Hàn Sơn trong khoảng thời gian ngắn, cũng nói không chính xác đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tựa hồ, cái này tranh sắc viêm hỏa là dung nhập đến hắn khí kình bên trong đi. Hàn Sơn nội thị thời điểm chứng kiến, cái kia tranh sắc viêm hỏa tuy nhiên là cùng đan điền chia lìa lấy, thế nhưng mà có một ít tranh sắc viêm hỏa là tiến vào đã đến trong đan điền, chẳng lẽ tiểu là tiến vào những tranh sắc viêm hỏa kia lẫn vào đến khí kình trong đi sao? Hàn Sơn vừa nghĩ, hai tay đã là vũ bắt đầu chuyển động. Phi xa tổ thạch. Đây là Hàn Sơn rất thuộc luyện một chiêu, cũng là hắn học hội cái thứ nhất chiến kĩ công pháp, trấn quyền bên trong đích thức thứ 7 tâm ý khé động, trung bình cắt đá đã là theo Hàn Sơn khí tức biến hóa, mà trở nên rụt dịch ngóc đầu dậy. Hàn Sơn hai tay chỉ là tùy ý khé động, những cắt đá tiêu bông nhiên tầm đó bạo lên, đón lấy tiểu hướng phía Hàn Sơn chỉ hướng địa phương phi tèn mà đi. hô, một mảng lớn hư vô khí kình hướng phía một mảnh kia địa phương nện tới. ba, với anh, mấy cây đại thụ hét lên rồi ngã gục. cái này là phi xa tẩu thạch vi lực, đơn giản một ngón tay là có thể tạo thành phạm vi lớn tổn thương. đây cũng là Hàn Sơn cẩn công kỹ năng ở bên trong mạnh nhất lực hàm nhất. sử xuất một chiêu này về sau. Hàn Sơn trên mặt lộ ra một tia cổ quái thần sắc, hắn lại một lần hướng phía hai tay của mình nhìn lại, cái này tranh sắc viêm hỏa. Hàn Sơn vừa rồi rõ ràng chứng kiến, ngay tại hắn thi triển phi xa tẩu thạch cái kia một cái chiến kỹ thời điểm, cái này tranh sắc viêm hỏa cũng gia nhập một tia, tại trong những khí kình kia mặt, mà Hàn Sơn cũng là tận mắt thấy, hắn phi xa tẩu thạch vĩ lực rõ ràng là trên phạm vi lớn gia tăng lên rất nhiều, chẳng lẽ chính là vì cái này tranh sắc viêm hỏa sao? Trong lòng của hắn cũng không khỏi được hiện lên cái này suy đoán, dưới mắt là tuyệt đối không có hắn giải thích của hắn rồi. Phi Sa Tẩu Thạch uy lực tăng cường, đây là không tranh giành sự thật, mà Hàn Sơn trên đường tới bên trên cũng là minh bạch, thân pháp của mình chiến ký Điện Quang Hoa Thạch cũng tùy theo nhanh hơn. Đây hết thảy đều chỉ hướng này tranh sắc viêm hỏa, có lẽ tựa là nó. Không nghĩ tới lần này còn có thể có được cái này tranh sắc hỏa diệm trợ giúp, đây cũng là Hàn Sơn hoàn toàn thật không ngờ đấy. Hắn tiến vào đến chỗ thần bí bồn ý, tựa là muốn đi nhiều tìm một ít đặc thù tài liệu để cho mình khí thiên tiến độ tu luyện nhanh hơn, mà hắn tiến vào đến về sau đạt được đặc thù tài liệu cùng dược liệu cũng là phi thường hơn. Nhất là hắn hiện tại trong lực, còn để đó một cái Liêu Vân chữ vật thủ trạng, bên trong cái kia phong phú tài liệu, đầy đủ Hàn Sơn tiêu hao một hồi rồi. Rồi sau đó đến, hắn quyết định tiến vào Hỏa Hải Địa Ngục trong đi, cũng là muốn đạt được cái kia cấm chế lực lượng. Nhưng lại không nghĩ tới, cuối cùng không được đến cấm chế lực lượng, nhưng lại đã nhận được cái này Tranh Sắc Viêm Hỏa. Thử, Hàn Sơn tại nguyên chỗ dùng ra điện quang hỏa thạch công pháp. Quả nhiên là tăng cường rất nhiều. Hàn Sơn phát hiện, từ khi gia nhập cái này Tranh Sắc Viêm Hỏa, hắn chiến kỹ cùng thân pháp kỹ lực đều là tăng cường rất nhiều. Đáng tiếc hiện tại hắn trong đan điển tranh sắc viêm hỏa chỉ có cái kia chút ít bộ phận nếu như là đem sở hữu tranh sắc viêm hỏa đều gia nhập đi vào vậy hẳn là huy lực hội càng lớn giờ phút này tại Hàn Sơn trong đan điển tranh sắc viêm hỏa là chia làm hai bộ phận tồn tại đấy một bộ phận cũng là chủ thể bộ phận cùng Hàn Sơn đan điển ngắn cách ở đan điển bên cạnh mà một bộ khác phận cũng là nhỏ nhất một bộ phận là trong đan điển mỗi lần Hàn Sơn sử dụng chiến kỹ dùng đến khí kình thời điểm trong đan điển kia cái kia một phần nhỏ cũng sẽ gia nhập tiến một kia tranh sắc hỏa diễm đi vào cái này tranh sắc hỏa diễm bản thân là một loại muồi lửa cũng là căn bản không biết dùng hết, mỗi lần Hàn Sơn dùng ra khí kình, trong đan điền sẽ lại sinh ra một ít tranh sắc viêm hỏa đi ra. Đương nhiên, tổng sản lượng nhưng lại không thay đổi, chỉ có như vậy một ít. Đây cũng là Hàn Sơn cảm thấy đáng tiếc địa phương, nếu là đem hắn đan điền bên cạnh cái kia đại lượng tranh sắc viêm hỏa đều gia nhập, lẫn vào đến trong đan điền, cái kia uy lực của hắn hội lớn đến một cái như thế nào tình trạng a. Đương nhiên, đây là Hàn Sơn chắc hẳn phải vậy rồi. Tranh sắc viêm hỏa vốn là một loại cực kỳ bá đạo hỏa diễm. Với tư cách thiên sư viêm thú bổn mạng viêm hỏa, là thập phần cường đại đấy. Giờ phút này tại Hàn Sơn trong đan điền không có phát tác đứng dậy, cũng là nhận đồng Hàn Sơn cái này tốt thể, cái này viêm hỏa uy lực cùng xâm tự tính, đối với những thứ khác vật thể lại là hoàn toàn không có biến mất đấy. Nếu như Hàn Sơn thật sự đem cái kia đại bộ phận tranh sắc viêm hỏa đều lẫn vào đến trong đan điền của hắn, cái kia chính hắn cũng là chịu không được đấy. Làm xong đây hết thảy, Hàn Sơn một lần nữa khoanh chân ngồi xuống đến, tiến vào đến xem nghe Huyền Náo chính giữa đi, mà thần thức cũng là hướng phía hắn lúc đến phương hướng kéo dài tới đi qua, hắn muốn nhìn tình huống bên kia rốt cuộc là thế nào. Cũng thừa lúc cơ hội này, thử xem chính mình xem nghe Huyền Náo phàm bị đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tại trước kia, Hàn Sơn bởi vì không cần phải, cũng sẽ không có thử qua cái này xem nghe huyền ảo cực hạn, đến bây giờ mới thôi, hắn còn chưa bao giờ phát hiện qua xem nghe huyền ảo cực hạn ở nơi nào. Tại một chỗ khu rừng nhỏ bên ngoài, một đám hơn 10 người đội ngũ, tại kịch liệt thở hỗn hển. Chúng ta an toàn sao? Hắn một người trong người ngẩng đầu lên, hỏi như những người khác, mà trong mắt của hắn, còn tràn đầy sợ hãi. Cái này hơn 10 người, đúng là nam nguyên đô một nhóm kia người. Giờ phút này, trong hơn 10 người này có Triệu Thiên Tông, cũng có Nam Thành Sơn đấy. Lĩnh đội nhưng lại Nam Thạch Sơn Nam Nguyên Đô. Về phần mặt khác một cái lĩnh đội tiền hàm nhưng lại đã bị chết. Hiện tại những triều thiên tông này đệ tử cũng chỉ tốt đi theo Nam Nguyên Đô. Cũng may Nam Nguyên Đô cũng không có so đỏ cái gì, có lẽ an toàn. Nam Nguyên Đô cao mày thân thức tại chiều bốn phía phát ra mở. Hắn cũng là tại bao giờ cũng chú ý bốn phía tình huống. đã qua rất lâu, Nam Nguyên Đô mới lần nữa nói, cái tia thiên sư viêm thú hẳn là đến địa phương khác đi. Tốt rồi, mọi người trước đều nghỉ ngơi xuống. Cái lúc này Nam Nguyên Đô hay vẫn là không biết. Cái kia thiên sư viêm thú tiếng kêu đã là kinh động đến tại phía xa Nam Thạch Sơn Nam Thạch, cùng tại phía xa Triều Tiên Tông Thiên Phong Tinh một đám người. Nam Nguyên Đô chuẩn bị là khiến cái này người nghỉ ngơi tốt về sau, liền rời đi tại đây. Cái kia thiên sư viêm thú, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể nhắm chúng hở, thậm chí lần này có thể thoát được một mạng, coi như là cực kỳ may mắn rồi. Đô thúc, con linh thú này rốt cuộc là quái vật gì? Như thế nào lợi hại như vậy? Trong đám người, tất cả mọi người đã nghỉ ngơi, Nam Tam tẩm nhưng lại ly khai đội ngũ, đi vào Nam Nguyên Đô bên cạnh, thấp giọng hỏi. Cái lúc này Nam Tam Tầm trong nội tâm cũng có chút suy đoán rồi, cũng có đáp án của mình. Mà hắn Nam Nguyên Đô quan hệ cũng thật là tốt, lòng hiếu kỳ nổi lên, cứ tới đây hỏi một chút. Còn linh thú này, Nam Nguyên Đô nhìn Nam Tam Tầm liếc, cân nhắc một chút, lời nói thật nói. Hiện tại giai đoạn này, Nam Tam Tầm hay vẫn là không nên biết những điều này. Tại tu luyện giả thấp cấp lúc khác, ví dụ như nội tình cấp độ thời điểm, tốt nhất không muốn nói cho hắn biết khí cảnh cấp độ sự tình. Dù sao, có rất nhiều có thiên phú, có tiềm lực tu luyện giả, cũng là bởi vì quá mức thật cao theo đuổi xa, mà đã mất đi cả đời tu luyện cơ hội mà cái kia thiên sư viêm thú tồn tại hiện tại cũng là không có lẽ nói cho nam tam tẩm thế nhưng mà đã nam tam tẩm những người này dù sao cũng là theo con linh thú này miệng hạ chạy trốn ra ngoài không giải thích thoáng một phát những tu luyện này sau này tu luyện kiếp sống ở bên trong chỉ sợ đều có như vậy cái bóng mở con linh thú này đơn giản một ngụm hỏa tiêu chết cháy trong bọn họ rất nhiều người đây tuyệt đối là một cái khó có thể phai mở bóng mở chương 142, là cái gì linh thú tam tẩm ngươi chỉ cần biết rõ thiên sư viêm thú loại này linh thú cấp bậc là ngươi bây giờ đẳng cấp còn tiếp xúc không đến đấy lời này nói nam tam tầm một hồi kinh ngạc ta cấp bậc còn không cách nào tiếp xúc hay sao nam tam tầm hiện tại cấp bậc thế nhưng mà thiên giai sơ cấp cấp độ đỉnh phong trạng thái liền hắn hiện tại thực lực này đều không thể tiếp xúc đến cấp độ thật là là rất cao cấp mới có thể thế nhưng mà lập tức nghĩ đến tại trước mắt hắn nam nguyên đô lại là có thể biết rõ nam tam tầm tiểu tạo thành như vậy một cái ý nghĩ nam nguyên đô là thiên giai trung cấp cấp độ có lẽ là thiên giai tầng giữa đích người mới có thể tiếp xúc đến a nghĩ như vậy nam tam tầm trong nội tâm cũng tốt bị thụ chút ít hắn nhưng lại không biết Nam Nguyên Đô biết rõ cái này Thiên Sư Viêm Thú tin tức cũng hoàn toàn là ngẫu nhiên ở giữa. Cái lúc này Hàn Sơn vẻ này như có như không thần thức, cũng là dò xét đến nơi này. Hàn Sơn mình cũng không cách nào tin tưởng, chính mình xem nghe huyền ảo, lại có thể dò xét xa như vậy lộ trình. Cái kia một thời gian ngắn chạy trốn, ít nhất cũng chạy ra trên trăm ở bên trong lộ trình. Thế nhưng mà hắn xem nghe huyền ảo, như cũng là có thể dò xét trở lại. Giờ phút này Hàn Sơn trong đầu màu trắng đen bức họa cuộn tròn chính biểu hiện ra Nam Tam Tầm cùng Nam Nguyên Đô bộ dáng. Đồng thời bọn hắn lời nói cũng truyền đến Hàn Sơn trong thay. Tam Tầm, có lẽ ta đổi một cách nói, ngươi có thể càng minh bạch một ít. Tựa hồ là châm trước chỉ chốc lát, Nam Nguyên Đô cái này mới mở miệng nói chuyện. Nếu là nói trước kia, ta còn không cách nào xác định, cái này chỗ thần bí cấm chế rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cái kia cấm chế là như thế nào sinh ra, mà những rơi là tảng kia bảo tàng là như thế nào có. Thế nhưng mà kể từ khi biết cái này Thiên Sư Viêm Thú, trong nội tâm của ta cũng có một đáp Nam Tam Tầm đầu dơ lên, trong nói chuyện như vậy cho, hoàn toàn đem sự chú ý của hắn hấp dẫn ở. Chẳng lẽ cái kia cường đại vô cùng cấm? vẫn cùng cái kia thiên sư viêm thú có quan hệ sao nam nguyên đô cùng nam tam tầm hai người nhưng lại cũng không biết giờ này khắc này còn đang có người thứ ba đang nghe lấy hai hắn đích nói chuyện đúng là tại phía xa ngoài trăm dặm hàn sơn nam nguyên đô nhẹ gật đầu nói ta mới vừa nói cái này thiên sư viêm thú đẳng cấp cũng không phải ngươi bây giờ cấp độ có thể biết đến là ở chỗ này rồi ta đoán chừng cái kia toàn bộ chỗ thần bí cường đại cấm chế đúng là cái kia thiên sư viêm thú làm đấy mà cái kia hỏa hải địa ngục độ ấm cũng có thể là cái kia thiên sư viêm thú kỳ tác lời này nói ra không khác một tiếng tiếng sấm, một chỉ linh thú lại có thể phát ra cường đại như vậy cấm. Nam tam tâm biết rõ, cái kia cấm chế là ngay cả nam thạch sơn môn phái chi chủ nam thạch, tính cả cái kia triều thiên tông tông chủ thiên phong tinh đều là không có biện pháp đấy. Tại cấm chế phía dưới, cái kia hai cái cường đại vô cùng người cũng muốn bị áp chế thành là người bình thường. Chính là như vậy cường đại vô cùng cấm chế, dĩ nhiên là vừa rồi cái kia thiên sư viêm thú thi triển đi ra sao. Giờ này khắc này, tại nam tam tâm cùng hàn sơn trong nội tâm, cái kia thiên sư viêm thú địa vị tại trong lòng của bọn hắn lại cao rất nhiều cấp độ. Hàn Sơn lúc trước còn nghĩ đến, muốn đi vào đến chỗ thần bí ở bên trong, đi đạt được cái kia cấm chế ngọn nguồn. Có thể hiện tại xem ra, cái kia cấm chế căn bản chính là Thiên sư viêm thú Thiên phú thần thông. Hàn Sơn mặc dù là thật sự biết rõ có chuyện như vậy, cũng thì không cách nào học tập đến đấy. Đô thúc, cái kia màu cam hỏa cầu như thế nào lợi hại như vậy? Nam Tam Tầm lại hỏi. Tại Nam Tam Tầm xem ra, cái kia Thiên sư viêm thú lợi hại nhất, không thể nghi ngờ là cái kia màu cam hỏa diễm rồi. Mặc dù là tiền hàm như vậy cao thủ lợi hại, ở đằng kia tranh sắc hỏa diễm trước mặt, cũng là trực tiếp bị chết cháy kết cục căn bản là liền phản kháng chỗ chống đều không có cười khổ một tiếng nam nguyên đô nói cái kia tranh sắc hỏa diễm tựa là thiên sư viêm thú bủn mạng hỏa diễm cái loại lời hỏa diễm căn bản là không có lẽ tồn tại ở chúng ta cái thế giới này đương nhiên là hết sức lợi hại rồi bị ngọn lửa kia dính vào chỉ có một con đường chết không có phá giải đích phương pháp xử lý không có phá giải đích phương pháp xử lý nam tam tâm ánh mắt có chút ngốc trệ hắn không ngừng dư vị lấy một câu nói kia mà ở ngoài trăm dặm hà sơn nhưng trong lòng thì kinh hỉ cái kia tranh sắc hỏa diễm dĩ di nhiên cũng làm là thiên sư viêm thú bủn mạng chi hỏa chẳng lẽ mình kiếm lợi lớn? Hàn Sơn thoát ly xem nghe vừa nào, lần nữa tiến vào nội thị trạng thái. Vừa rồi hắn còn muốn đem cái này tranh sắc viêm hỏa dung nhập đến đan điền khí kình bên trong, để cho mình chiến kỹ uy lực càng thêm lớn hơn một chút, thế nhưng mà, nếu như mình cũng có thể như thiên sư viêm thú như vậy, trực tiếp vận dụng cái này tranh sắc hỏa diễm, đó là bất luận kẻ nào cũng đỡ không nổi đấy. Cái kia Nam Nguyên Đô cũng nói, cái kia tranh sắc viêm hỏa thực lực cực kỳ cứng hãn. Liên tiên hàm cao thủ như vậy đều là có thể chết cháy đấy. Nếu như, Hàn Sơn trong góc, hiện ra một người đến. Người này đúng là thiên duệ. Hàn Sơn hiện tại tu luyện lớn nhất mục tiêu, dĩ nhiên là là muốn diệt trừ thiên duệ. Thiên duệ người này là thập phần mang thù đấy. Nếu để cho thiên duệ đã biết là mình giết chết hắn mấy người đệ tử, dùng thiên duệ vốn là đối với chính mình ấn tượng xấu đến xem, thiên duệ tất nhiên sẽ không bỏ qua chính mình. Hàn Sơn từ trước đến nay thờ phụng tiên hạ thủ vị cường, cho nên Hàn Sơn chưa bao giờ kỳ vọng thiên duệ có thể may mắn một loại, một mực không hội phát hiện mình đệ tử chân tướng. Hàn Sơn tính toán của mình là lại để cho thực lực của mình vượt qua thiên duệ về sau, đi đánh chết thiên duệ. Mà muốn giết chết thiên duệ dưới mắt cái này tranh sắc viêm hỏa là được có thể trở thành hắn có lợi nhất vũ khí đến cùng nên như thế nào sử dụng cái này tranh sắc viêm hỏa đâu này giờ phút này Hàn Sơn giống như là có được lấy một tòa tài phú bảo tàng nhưng lại không có sử dụng đi ra ngoài đích phương pháp xử lý đồng dạng uy lực kia cường đại tranh sắc viêm hỏa tiêu đứng ở đan điển của hắn bên cạnh Hàn Sơn nhưng lại không có cách nào người sử dụng viêm hỏa năng lượng loại cảm giác này là thập phần không tốt giờ này khắc này Hàn Sơn đã xác nhận cái này tranh sắc viêm hỏa là sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì nguy hại hơn nữa cái này tranh sắc viêm hỏa đã nhận đồng hắn tương đương với cái này tranh sắc viêm hỏa đã là năng lượng của hắn rồi. thế nhưng mà Hàn Sơn nhưng lại không có một cái nào sử dụng đích phương pháp xử lý. Hàn Sơn bốn phía nhìn một chút, đã tìm được một sân động. xem xét sau khi an toàn, Hàn Sơn liền an tâm đứng ở cái này trong sân động, hắn chuẩn bị nghiên cứu cẩn thận thoáng một phát cái này tranh sắc hỏa diễm. tại lúc này, Hàn Sơn trong nội tâm lớn nhất an uống, tự là có thể sử dụng cái này tranh sắc hỏa diễm. nếu như hắn có thể dùng đến, cái kia thực lực của hắn sẽ thẳng tắp bay lên đến một cái đáng sợ tình trạng. đương nhiên, Hàn Sơn trong lòng cũng là có chút cảm thấy cái này là không thể nào đấy. thế nhưng mà hắn hay vẫn là muốn nếm thử một chút. có thể áp chế nam thạch cùng tiên phong tinh cái kia trở cao thủ linh thú vốn tên là hỏ diễm, nhất định sẽ vô cùng cường đại a. bây giờ trở về muốn thoáng một phát. lúc trước cái này tranh sắc viêm hỏa, nhất định là dùng để ấp trứng cái kia trứng, cái kia trứng cũng nhất định chính là thiên sư viêm thú ấu thú trứng. thế nhưng mà về sau, theo trên mặt đất dấu vết đến xem, cái kia trứng hẳn là bị cái này không khống chế được tranh sắc hỏ diễm, đốt phá. lát đầu, hàn sơn không có suy nghĩ tiếp những tiền căn hậu quả này, hắn hiện tại lớn nhất nghĩ cách tự là trước biết rõ ràng cái này tranh sắt viêm hỏa nói sau tại khoảng cách chỗ thần bí không xa địa phương thiên phong tinh mang theo hắn triều thiên tông người liền căn mã chính nhanh chóng chạy đến tốc độ của bọn hắn so triều thiên tông một đám người tốc độ muốn hơi nhanh lên như vậy một ít những người này tốc độ đều là cực kỳ nhanh đến cũng không lâu lắm cái này một đám hơn 10 người đã là thời gian dần qua thả chậm tốc độ mà mỗi người cũng đều triển khai thần trí của mình tìm kiếm chung quanh nơi này rất nhanh đã có người phát hiện tình huống tông chủ bên kia tựa hồ có người khí tức cái này nói chuyện là trong đội ngũ một người, hắn đứng thẳng vị trí dựa vào phải. Thiên Phong Tinh ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên phải phương hướng, cơ hồ trong chốc lát, hắn cũng là đã tựa hồ phán đoán đi ra, trầm giọng nói, đi. Nói xong, cái này một đám hơn mười người, đã là rất nhanh chuyển biến phương hướng, hướng bên phải chạy như bay mà đi. Giờ phút này Thiên Phong Tinh như cũ là mặc cái kia thân màu xanh trường bào, giờ phút này hắn chạy vội đứng dậy, đã không có đá xanh cái loại nảy cứng như bàn thạch cảm giác, nhưng lại nhiều hơn một phần phiêu giật suất trần cảm giác. Bọn hắn phát hiện người. Đúng là theo Thiên sư Viêm thú miệng hạ đạo thoát một gã Nam Nguyên Đô một đám người, mà cơ hồ là tại cùng một thời gian, Nam Thạch Sơn người cũng dùng tốc độ cực nhanh đã đến. Lượng nhóm người tuy nhiên kém đi một tí, thế nhưng mà như vậy khoảng cách ngắn đối với bọn hắn cái này cấp độ khí đạo tu luyện giả mà nói, thời gian rất ngắn có thể đạt đến. Đông, đông. Nhẹ nhàng đụng vào mặt đất thanh âm vang lên, tại Nam Nguyên Đô cái này nhóm người bên trái, Nam Thạch Sơn một đám người rơi xuống đất, mà khi bọn hắn bên phải, Triều Thiên Tông người liền căn mã cũng là đến nơi này. Lượng nhóm người cơ hồ tựu là tại cùng một thời gian đồng thời đạt tới tại đây, môn chủ, lúc này mọi người phân biệt hướng phía hai bên nói, cái lúc này mới vừa rồi còn ôm thành một đoàn nam nguyên đô một đám hơn mười người, lập tức là chia làm hai môn phái, những đệ tử kia cũng riêng phần mình tìm kiếm được riêng phần mình trận doanh, rất nhanh, tụi chia xong rồi, trong sân bị không đi ra, đại khái nhìn một chút, hai môn phái người trong đều là có chút đau lòng, bọn hắn phái ra hai mươi tên đệ tử, nhưng bây giờ chỉ còn lại có một chút như vậy, cũng may hai môn phái trong đệ tử chủ yếu thành viên cũng đều tại, đây là làm cho người vui mừng một điểm. Thiên Duệ tại trong đội ngũ, rất nhanh tiểu tìm kiếm được Kim Hi, cùng tại Kim Hi bên cạnh Thi Mãng, thế nhưng mà hắn nhưng lại không có tìm được trường phòng Triều Thiên Tông nhà kho Liễu Vân. Liễu Vân chữ vật thủ chạc ở bên trong, thế nhưng mà còn có rất nhiều tốt nhất tài liệu a. Thiên Duệ nghĩ tới đây, dù làm một hồi đau lòng, lại liếc mắt nhìn, không chỉ có là Thiên Duệ, mấy ngày liền phong tinh lông mày đều là nhíu lại. Tiên Hàm đâu này? Lời này là hỏi hướng đối diện nam nguyên đô đấy. Tiên Hàm làm vì bọn họ Triều Thiên Tông một cái trưởng lão, địa vị cũng là tương đương cao, tiền hàm thực lực cũng đương được như thế. Thế nhưng mà trước mắt nhưng lại chỉ có Nam Nguyên Đô, lại nhìn không tới Tiền Hàm thân ảnh. Tiền Hàm hắn đã chết. Nam Nguyên Đô nhìn bên kia Triều Tiền Tông mọi người liếc, thấp giọng nói: "Tiền Hàm chết." Là tất cả mọi người tận mắt thấy, bọn hắn Triều Tiền Tông đệ tử cũng có nhìn thấy. Cho nên Nam Nguyên Đô cũng là nói thẳng rồi. "Chết rồi hả?" Thiên Phong tinh lông mày, không khỏi thật sâu nhíu khí lực à. đồng thời, một cỗ uy áp cũng theo trên người của hắn phát ra ra, thẳng tắp hướng Nam Nguyên Đô. Cùng một thời gian, bên kia Nam Thạch cũng đứng dậy, chắn Nam Nguyên Đô trước người. Nam Nguyên Đô nhưng lại nói: "Tiền bối, lần này linh thú Thật sự là quá mức lợi hại, Tiền Hàm huynh hắn đã chết, ta cũng không có cách nào, thật sự là liền ứng cứu thoáng một phát cơ hội đều không có. A, là cái gì linh thú? Thiên Phong Tinh chân mày cao lại. Chương 143, liên hợp. Là cái gì linh thú? Bất luận là bên kia Nam Thạch một đám người, hay vẫn là bên này Triều Tiên Tông một đám người, chú ý lực đều tập trung vào trong sân Nam Nguyên Đô trên người. Bọn hắn giờ phút này mục đích, tựu là săn giết con linh thú này. Tại trước khi đến, bất luận là Nam Thạch Sơn một đám người, hay vẫn là Triều Tiên Tông một đám người, đều nghiên cứu qua cái này linh thú đẳng cấp tất nhiên không thấp, cho nên bọn họ đều là trong lòng còn có lấy săn giết con linh thú này nghĩ cách đến đấy. trên đường tới lên, nương theo lấy hưng phấn, bọn hắn cũng là đang lo lắng một việc. nếu như con linh thú này quá mức cường đại, cường đại đến liên hợp bọn hắn tất cả mọi người lực lượng cũng không cách nào giết chết con linh thú này. tuy nhiên như vậy xác suất thập phân thấp, thế nhưng mà thế sự vô thường, trên thế giới này vẫn có một ít linh thú vượt quá tưởng tượng của bọn hắn đấy. cho nên hiện tại mỗi người đều tại cẩn thận lắng nghe Nam Nguyên Đô. dưới mắt, Tiêu La quyết định bọn hắn đến cùng có thể không ra tay cuối cùng căn cứ. Nam Nguyên Đô nơi nào sẽ nhìn không ra trong con mắt của bọn họ cái kia một phần cùng nhiệt. Không chỉ có là Triều Thiên tông người, bên này Nam Thạch Sơn mọi người cũng là tại cùng nhiệt Nhật nhìn xem Nam Nguyên Đô, mang theo một phần cười khổ, Nam Nguyên Đô biết rõ cái này tình báo, mặc dù là hắn hiện tại không nói ra đến, những người khác muốn biết cũng tốn hao không mất bao nhiêu thời gian, hơn nữa cái này một đám còn sống sót trong hàng đệ tử, một ít Triều Thiên tông đệ tử cũng là bái kiến con linh thú này đại khái bộ dáng, chỉ cần tại những người già đó thành tinh Triều Thiên tông trưởng lão Nhong chấp sự trước mắt vừa nói, bọn hắn tất nhiên có thể đại khái suy đoán đến đấy là Thiên sư viêm thú cuối cùng nhất Nam nguyên đô hơi chút do dự thoáng một phát rốt cục nói ra lời này nói ra mọi người phản ứng nhưng lại bất động người ở chỗ này ở bên trong cũng chỉ có mấy người trên mặt có biểu lộ người còn lại như cũng là vẻ mặt mở miệng Thiên sư viêm thú đó là cái gì linh thú những người này già mà thành tinh một người như vậy vật tu luyện mấy trăm năm đích nhân vật nhưng lại có rất nhiều người cũng chưa có tiếp xúc qua Thiên sư viêm thú loại này linh thú bọn hắn trong cuộc đời này tiếp xúc linh thú cũng không ít thậm chí tự tay giết chết linh thú cũng tuyệt đối số lượng cũng không ít bọn hắn chính giữa đối với linh thú có nghiên cứu cũng có như vậy mấy cái đều là thập phần bất học thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại như trước không có nghe đã từng nói qua lấy thiên sư viêm thú danh hảo mỗi người trong ngõ đều có một cái nghi vấn cái này nam nguyên đô nói thiên sư viêm thú rốt cuộc là loại cái dạng gì linh thú thậm chí một ít triều thiên tông người đã là cho rằng cái này nam nguyên đô tất nhiên là ở nói lung tung một cái tên đến quái yếu nhiễu bọn hắn trên mặt của bọn hắn đã là lộ ra không tín nhiệm biểu lộ thế nhưng mà lại nhìn trong sân Nam Thạch cùng Thiên Phong Tỉnh sát mặt, lại là hoàn toàn chỉ yên tĩnh trở lại. Hai người bọn họ hiển nhiên là biết rõ một mấy thứ gì đó đấy. Nam Nguyên Đô, ngươi đến cùng là có ý gì? Đối diện những triều thiên tông tiêm người, đã là đối với Nam Nguyên Đô trợn mắt nhìn nhau. Bọn hắn tin tưởng, cái này Nam Nguyên Đô hoàn toàn tiểu là tại lừa gạt bọn hắn, nói ra một cái hoàn toàn không tồn tại linh thú danh tự, đến lừa gạt bọn hắn, làm cho Nam Thạch Sơn một môn phái một mình chiếm được con linh thú này chỗ tốt. Đều căm nghiọ. Gần đây ôn Hỏa Thiên Phong Tỉnh lại là có chút quyết đoán ngăn lại bọn hắn. Vừa nghe đến Thiên Phong Tỉnh lên tiếng, Những mọi người này căm giận rồi. Thiên Phong Tình tại trong môn phái, cực nhỏ có nổi giận thời điểm, tại ngày bình thường, Thiên Phong Tình vĩnh viễn đều là cái kia một bộ tao nhã bộ dáng, cái này tựa hồ cùng hắn tu luyện công pháp có quan hệ, gần đây Thiên Phong Tình đều tại suy nghĩ như thế nào dung nhập đến trong tự nhiên đi, hóa thân trở thành một khối đá xanh. Điều này cũng làm cho Thiên Phong Tình tính cách càng phát ra trở nên trầm ổn. Nhưng là bây giờ, Thiên Phong Tình đang nghe con linh thú này danh tự thời điểm, có chút thiếu kiên nhẫn rồi. Triều Thiên Tông cả đám đều nguyên một đám trong lòng run sợ nhìn lên Thiên Phong Tình. Tại trước kia gần đây ôn hòa thiên phong tình cũng phát qua hai lần hỏa, thế nhưng mà hai lần đó chọc giận thiên phong tình người, hiện tại cũng đã đầu thần châu khác biệt, sớm đã là đều chết hết rồi. hiện tại thiên phong tình lại tức giận rồi, cho nên triều thiên tông cả đám đều có chút chậm rãi. tuy nhiên biết rõ thiên phong tình sẽ không làm cái gì, thế nhưng mà cái kia trải qua thời gian dài tích lũy lên lũy áp, như cũng là lại để cho bọn hắn trong lòng có chút không thoải mái. dĩ nhiên là thiên sư viêm thú nam thạch trong miệng cũng là chậm rãi hụt ra một câu nói kia, vừa rồi nhưng cũng là kia cảm thấy nam thạch sơn thuận miệng nói danh tự. Nam Thạch Sơn người, nghe được câu này, cũng là chăm chú. Cái lúc này, tất cả mọi người mới biết được, trước mắt cái này Nam Nguyên Đô, Nguyên Lai nói là sự thật. Cái kia đến cùng cái này tiên sư viêm thú là cái dạng gì tồn tại đâu này? Có thể nói, tại hiện trường, bọn hắn những người này đã là đại biểu Thiên Đông quốc đỉnh tiêm thực lực, liền bọn hắn những mọi người này không biết linh thú, cái kia rốt cuộc là cái gì linh thú? Chỉ có lưỡng loại tình huống, một cái là con linh thú này quá mức cấp thấp hoặc là vô dụng thôi đồ, lại để cho bọn hắn căn bản là không có biết đến tất yếu, mà khác một loại tình huống Chính là con linh thú này thật sự là quá mức cường đại. Giờ này khắc này, mọi người đều là biết rõ, con linh thú này nhất định là thuộc về sau một loại tình huống. Có thể có một loại yếu đích linh thú, giống ra như vậy có xuyên tấu lực thanh âm. Hiển nhiên cái này là không thể nào đấy. Hiểu rõ đến những về sau này, mỗi người biểu lộ cũng dần dần trầm tư xuống dưới. Trong sân Nam Thạch cùng thiên Phong tình liếc nhau một cái, hai người trong mắt dần hiện ra một mảnh tinh quang. Giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ đã đạt thành một chủng nào đó ăn ý. Nam Thạch đột nhiên là nói, "Nguyên Đô, cái kia thiên, thiên sư viêm thú" trên mặt dâu ria nhan sắc là cái gì sắc chứng kiến nam thạch biểu lộ thập phần nghiêm túc nam nguyên đô tuy nhiên không rõ nam thạch vì cái gì hỏi như vậy thế nhưng mà hay vẫn là cung kính hồi đáp cái kia thiên sư viêm thú trỏm dâu nhan sắc là màu cam đấy màu cam nghe nói như thế vừa rồi nam thạch còn như trước có chứa một ít kỳ vọng cũng là thời gian dần qua thấp xuống xuống dưới thế nhưng mà lập tức dùng cán răng nam thạch lại là hỏi cái kia thiên sư viêm thú có mấy sợi dâu nam nguyên đô như cũng là cung kính trả lời là tả hữu tất cả hai cây đây cũng là nam nguyên đô cẩn thận nhớ lại thoáng một phát mới nhớ tới đấy. tại đối mặt cái kia thiên sư viêm thú thời điểm, cái đó còn có người trở về chú ý cái kia thiên sư viêm thú trỏm dâu có mấy cây. ở đằng kia tuyệt đối lực lượng trước mặt, hơn nữa là ở đằng kia lớn lao uy áp trước mặt, có thể bảo trì không hoàng hốt trương, thông dong chạy trốn, đã là cực kỳ đáng quý được rồi. còn có người nào tâm tư đi chú ý con linh thú này trỏm dâu có mấy cây? thế nhưng mà thận trọng nam nguyên đô, nhưng lại nhớ kỹ. nghe nói như thế, bất luận là bên này nam thạch hay vẫn là bên kia thiên phong tỉnh, đều là hơi chút thở dài một hơi. nam thạch trong lòng cũng là tại tính toán mặc dù nói con linh thú này nhan sắc đã là tiến hóa thành vì màu cam, thế nhưng mà tròn dâu còn như cũng là chỉ có hai cây. Nam Thạch cùng Thiên Phong tình hai người đều là đứng đầu một phái, xem qua xếp vợ, hiểu rõ tình huống, tự nhiên cũng so với những người khác phải nhiều hơn nhiều. bọn hắn biết rõ, cái kia Thiên Sư viêm thú vừa sinh ra thời điểm, hỏa diễm nhan sắc cũng không phải màu cam, mà là màu vàng nhạt. Theo Thiên Sư viêm thú thực lực gia tăng, hắn hỏa diễm nhan sắc, còn có hắn tròn dâu nhan sắc cũng là hội theo cải biến. mặt khác một kiện trọng yếu tiêu chí, tự là hắn tròn dâu số lượng, tròn dâu số lượng càng nhiều Thiên Sư viêm thú cái kia thực lực của nó cũng là càng thêm cao, cho nên đang nghe cái này thiên sư viêm thú tròn dâu còn chỉ có 2 cây thời điểm, bất luận là nam thạch sơn hay vẫn là thiên phong tỉnh, đều là đang nghe mẩu cam tròn dâu về sau, hơi chút thở dài một hơi, cái này tối thiểu còn nói minh, bọn hắn như cũng là có một tia hy vọng đấy, tốt tốt, ở đây mọi người đều là nghi hoặc nhìn cái này nam thạch sơn cùng triều thiên tông hai đại người cầm đầu, không rõ hai người kia đến cùng là có ý gì, bọn hắn thật sự là không biết cái kia thiên sư viêm thú đến cùng đến cỡ nào lợi hại, cho nên bọn hắn mới không rõ thế nhưng mà một chút giải người nhưng lại đã là đoán được ngoại trừ tại đây Nam Nguyên Đô bên kia Thiên Duệ cũng là minh bạch đấy Thiên Duệ cũng là biết rõ cái này Thiên Sư Linh Thú rốt cuộc là cái thế nào tồn tại lại xem xét Thiên Phong Tỉnh cùng Nam Thạch hai người ánh mắt hắn đã là minh bạch Thiên Duệ cùng Nam Thạch hai người nghị cách rồi hai người kia tất nhiên là liên hợp lại rồi nhất là Nam Nguyên Đô là tin tưởng điểm này đấy dù sao hắn là thấy tận mắt qua cái kia Thiên Sư Viêm Thú lợi hại đấy tiền kia hàm thực lực cũng là cùng hắn không sai biệt nhiều nếu như thay đổi đó là hắn mà không phải tiền hàm tại đâu đó Nam Nguyên Đô tin tưởng, mình cũng là không hề chống đỡ chi lực đấy. Cho nên muốn muốn săn giết con linh thú này, đánh con linh thú này chú ý, nương tựa theo chính mình thực lực như vậy, hoàn toàn là không hề phần thắng đấy. Thậm chí là tăng thêm bọn hắn Nam Thạch Sơn những người này, tăng thêm Nam Thạch Thiên giai cao tầng thứ thực lực, Nam Nguyên Đô trong lòng cũng là không có gì tự tin. Dù sao cái kia thiên sư viêm thú tranh sắc hỏa diễm thật sự là quá mức cường hãn, căn bản là không có bất kỳ phá giải đích phương pháp xử lý. Chỉ cần là dính vào một lĩnh điểm, tiêu chỉ có một con đường chết. Nam Nguyên Đô cũng không thể đoán chừng ra Nam Thạch Sơn mọi người cùng Triệu Thiên Tông mọi người liên hợp lại, đến cùng có thể hay không đối địch qua cái kia Thiên Sư Viêm thú, thế nhưng mà đã Nam Thạch làm quyết định này, cái kia Nam Nguyên Đô cũng chỉ tốt là vô điều kiện ủng hộ rồi. Tốt, đã như vậy. Tại thời gian cực ngắn ở bên trong, Nam Thạch cùng Thiên Phong tình hai người tiểu tiến tới cùng một chỗ, thương lượng tốt rồi đối sách. Khi bọn hắn cái này cấp độ, liên hợp chỉ là tùy ý, cũng không có đi nghĩ nhiều như vậy, huống hồ, dưới mắt cái này linh thú sức hấp dẫn thật sự là quá mức đại, lại để cho bọn hắn không thể không đi khởi lòng tham đang nghe con linh thú này là thiên sư viêm thú trong máy mắt, bất luận là nam thạch hay vẫn là thiên phong tinh, đều là đã hiểu, cái này chỗ thần bí tồn tại rồi. trong truyền thuyết, cái này cường đại vô cùng thiên sư viêm thú, có như vậy một loại thu thập hào sắc, nó hội đem một vài đặc thù tài liệu, bảo tàng, thống lại là hết thảy có cường đại năng lượng đồ vật thu thập đứng dậy, phóng tại chính mình ủi chúng quanh. tại năm hợp trên đường lớn, chỉ cần là đặc thù tài liệu, lên khung bà bối, dược liệu, đều là có lây cực kỳ cường đại năng lượng đấy. dù sao những đều là kia thiên địa sinh ra, đều là có kỳ đặc cái khác năng lượng mà tiên sư thần thú thì có như vậy một loại bắt được hào sắc, nó ưa thích đem loại này tản ra cường đại năng lượng đồ vật thu thập, trước sau tưởng tượng, thông minh nam thạch cùng thiên phong tịnh đều là đã hiểu. xem ra cái này lại để cho hai người bọn họ môn phái vài thập niên thời gian tụng cường đại lên chỗ thần bí, hoàn toàn tụng là cái này thiên sư viêm thu ký tác. chương 144, là về hàn sơn. ở này chỗ thần bí biên giới khu vực, hai cái ngày bình thường tương đối hai môn phái, nhưng lại liên hiệp. vốn là địch nhân, tại thời khắc này vì lợi ích liên hợp đã đến cùng một chỗ. hiện tại triều thiên tông mọi người đã cùng Nam Thạch Sơn mọi người ngồi xuống cùng một chỗ. Mà phía trước nhất hai người, đúng là hai môn phái nhân vật trọng yếu nhất, Nam Thạch cùng Thiên Phong Tình. Cái kia thiên sư viêm thú, trừ ngươi ra ta, cũng không có mấy người đã biết. Tại nơi này thời khắc, Nam Thạch cùng Thiên Phong Tình hai người kia lại lần nữa ngồi lại với nhau. Tự hồ, từ khi mười mấy năm trước bắt đầu, hai người tiểu chưa từng có như vậy thân cận ngồi cùng một chỗ rồi. Mười mấy năm trước, cái kia hay vẫn là hai môn phái cùng nhau phát triển thời điểm. Khi đó, mỗi người đều là nhiệt huyết tại ý chí, hy vọng chính mình môn phái có thể đứng dậy, mà hai người thực lực cũng là tại lúc kia bắt đầu phi tốc bay lên ấy. Đã có trong môn phái vô điều kiện cung cấp nuôi dưỡng, hai người so đầu lấy, nhanh hơn tốc độ tu luyện của mình. Rồi sau đó đến, từ khi cái này châu thần bí sau khi xuất hiện, hai người thực lực là càng thêm rất nhanh rồi. Đã có châu thần bí những đặc thù kia tài liệu cùng dược liệu tiếp tế, cái này mười mấy năm qua, Nam Thạch cùng Thiên Phong Tình tựu căn bản không có ra khỏi cửa phái, mà là một mực tại trong môn phái, thông qua cái này các loại cao phẩm chất liệu liệu cung cấp nuôi dưỡng, nhanh hơn lấy tu luyện của mình. Thiên Phong Tình là ở tu luyện cảm ngộ tự nhiên, mà Nam Thạch tự nhiên cũng có tu luyện của mình phương thức tóm lại hai người thực lực bây giờ à so về mười mấy năm trước đến tuyệt đối là cao đi một tí đấy thiên phong tỉnh đối với nam thạch nói ra lời nói mới rồi xác thực thiên sư viêm thú cái này cấp bậc linh thú căn bản chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu tại đây ngũ hợp đại lục lên loại này thiên sư viêm thú có thể nói là đỉnh tiên linh thú cũng là trên sử sách ghi lại lấy cấp bậc cao nhất linh thú lại hạng thượng đẳng tự là liền nam thạch cùng thiên phong tỉnh đều là không có gặp lại đã qua cho nên lần này thiên phong tỉnh cùng nam thạch hai người trong nội tâm đều là có chút nghi vấn ngoại trừ khải rò xét con linh thú này một thân bảo bối bên ngoài cũng có chút muốn kiểm nghiệm thoáng một phát thực lực của mình bọn hắn tu luyện đến cấp bậc này đã là rất khó gặp lại đến đối thủ có thể nói nam thạch cùng thiên phong tình hai người tại thiên đông quốc trong vòng đã là tuyệt đối không ai có thể địch nổi hai người bọn họ rồi mà hai người kia nếu như là đối với đứng dậy cũng là ai đều không thể giết chết ai như vậy tỉ thí là không có chút ý nghĩa nào đấy nhưng là bây giờ cái này cao nữa là cấp bậc thiên sư viêm thú xuất hiện lại để cho ván này mặt chuyển biến tốt đẹp rất nhiều hiện tại Thiên Phong Tình cùng Nam Thạch hai người trong nội tâm đều có chút hưng phấn. Tựa hồ bọn hắn tu luyện nhiều năm như vậy, lại có thể xuất toàn lực một lần rồi. Một người tu luyện người, tại dài đằng đẵng đường dài trong quá trình tu luyện, nếu như không có cơ hội phát huy, cái này người tu luyện người là cực kỳ đáng thương đấy. Chỉ trải qua dài dòng buồn chán tu luyện Tuyệt Nguyệt, chuẩn bị Tuyệt Nguyệt nhẫn nhịn lâu như vậy, lại là hoàn toàn không có một cái nào cơ hội phát huy, đây là cực kỳ bi kịch đấy. Cơ hội là sở hữu tu luyện giả đều không muốn vượt qua cuộc sống như thế quy tích cho nên chúng ta bây giờ tốt nhất đem cái này Thiên sư viêm thú đại khái tình huống nói cho những người khác như vậy bọn hắn còn sống sót tỷ lệ cũng lớn hơn một chút trong những người này của bọn hắn cũng là chỉ có thiên giai cao tầng thực lực cấp độ tài năng có tại cái kia Thiên sư viêm thú mắt hạ còn sống sót khả năng như Nam Nguyên Đô cùng tiền Hàm Thiên Duệ loại này chỉ có thiên giai tầng giữa thực lực người lại là hoàn toàn không có thực lực tại cái kia Thiên sư viêm thú miệng sống sót tiền Hàm tiểu là tốt nhất ví dụ tu luyện giả đã đến thiên giai cao tầng về sau đối với bản thân hộ thể sẽ tới một cái cực kỳ mấu chốt tình trạng có thể nói. Thiên giai từng cái cấp độ đều là một cái thiên địa khác biệt, mà cao tầng cùng tầng giữa tầm đó càng là có một đạo khó có thể vượt qua cái hào rộng. Đó chính là đối với trên thân thể phòng hộ. đã đến thiên giai cao tầng, đối với trên thân thể phòng hộ liền không còn là hộ thể khí kình loại này đơn sơ đơn giản phòng hộ rồi, mà là một loại chuyên môn dùng khí kình hình thành áo giáp. Loại này áo giáp mà có thể chống cự cái kia thiên sư viêm thú tranh sắc hỏa diễm áo giáp, mà một loại khí kình hộ thể lại là hoàn toàn phòng hộ không được. Đây cũng là thiên phong tình cùng nam thạch nói chuyện nội dung. Ân, đã như vậy. Cái kia cũng không bằng trước hết để cho trong những thiên giai kia tầng dẫn theo các đệ tử, đi về trước đi. Nam Thạch suy tư một hồi, hay vẫn là rơi xuống quyết định này, tuy nhiên hắn mang theo trong những thiên giai này tầng các trưởng lao đã đến, chuẩn bị săn giết con linh thú này, thế nhưng mà kể từ khi biết con linh thú này tên là Thiên sư Viêm thú về sau, Nam Thạch đã là đối với mình dẫn bọn hắn đến hành vi đã hối hận. Thiên sư Viêm thú thực lực, thế nhưng mà thập phần cao. Nếu không phải hạnh bị cái kia Thiên sư Viêm thú bắt lấy, vậy hắn mang đến những người này đều phải chết đấy. Hai người thương lượng hoàn tất, liền hướng phía riêng phần mình đội ngũ hạ mệnh lệnh. Nam Nguyên Đô, ngươi mang theo các đệ tử, cùng trong Thiên giai khắc tầng các trưởng lão trước quay về trong môn phái, chờ mệnh lệnh. Bên này Nam Thạch đối với Nam Nguyên Đô nói chuyện, bên kia Triều Thiên Tông Thiên Phong Tỉnh cũng là nói lấy lời giống vậy. Ta mang theo các đệ tử về trước. Nam Nguyên Đô nghi vấn nói, tại hắn xem ra, những nhìn bầu trời này giai tầng giữa các trưởng lão, vô luận như thế nào cũng là một cái giúp đỡ, nhất là ở trong đó, Thiên giai tầng giữa nhân số, là chiếm cứ mấy vị đại số lượng đấy. Hắn cái này một bả người mang đi, dưới thừa kia người, nhưng là không còn mấy cái rồi mà những trải qua kia một lần sinh tử các đệ tử nhưng trong lòng thì hoan hồ, cao hứng môn chủ hay vẫn là rất sáng suốt đấy. Được chứng kiến một lần cái kia thiên sư viêm thú cường đại các đệ tử, căn bản là không có có tự tin tâm lại đối mặt một lần rồi. Lần trước đào thoát là vì cái kia thiên sư viêm thú tạm thời đi ra, không nữa tìm phiền phức của bọn hắn. Thế nhưng mà tiếp theo, bọn hắn còn sẽ có vận khí tốt như vậy sao? Cái kia thiên sư viêm thú phun sẽ ra hỏa hỏa đến, có thể là hoàn toàn không nhìn người, phun đến ai, ai sẽ bị tại trong nháy mắt đốt cháy mà chết. Cho nên những đệ tử này lại là hoàn toàn không muốn lại một lần nữa đối mặt cái kia thiên sư viêm thú rồi vừa mới nhìn đến bọn hắn môn chủ nam thạch cùng cái kia triều thiên tông tông chủ thiên phong tỉnh tại đâu đó thương lượng tựa hồ là đã quên sự hiện hữu của bọn hắn những đệ tử này còn đang lo lắng môn chủ này hội sẽ không quên bọn hắn mà cũng đi mang của bọn hắn săn giết con linh thú này đi nhưng là bây giờ đã nghe được nam thạch căn bài bọn hắn tiêu an tâm rất nhiều như vậy an toàn của bọn hắn liền có bảo đảm hơn nữa có nhiều ngày như vậy giai tầng giữa các trưởng láo hộ vệ người trên đường đi cũng hội an toàn bên trên một ít tuy nhiên thiên giai tầng giữa cũng giống như vậy bị cái kia thiên sư viêm thú chết cháy thế nhưng mà có trong những thiên giai này tầng các trưởng lão tại các đệ tử tóm lại là có một ít trên tâm lý an ủi đấy mà trong những thiên giai kia tầng các trưởng lão nhưng lại không đã làm không chỉ có là nam thạch sơn bên này triều thiên tông bên kia thiên giai tầng giữa trưởng lão cũng giống như vậy phản ứng bọn hắn rất nhiều người lần này đi ra là chốt mở đi ra tựa như thiên linh duệ hắn vốn là đang bế quan tu luyện bị thiên phong tỉnh tông chủ một cái mệnh lệnh giao ra đây nói muốn đi làm một kiện cực vi chuyện trọng yếu tại đã biết là muốn đi liệt thiếu đẳng cấp cao linh thú thời điểm Trong những thiên giai này tầng trưởng lão cùng nhóm chấp sự là hết sức cao hơn đấy. Bọn hắn cũng kỳ vọng dùng cái này như vậy hành động. Nhưng là bây giờ, nhưng lại liền con linh thú này mặt còn không có thấy, lại muốn cho bọn hắn đi về trước. Cũng có trách, bọn hắn trong những thiên giai này tầng tu luyện giả, vốn có thể đạt tới như vậy cấp bậc, tự là cực kỳ khó được đấy. Cho nên những người này có một ít nạo khí, cũng là bình thường, bọn hắn liền con linh thú này mặt đều không có thấy, muốn lại để cho bọn hắn không đánh mà lui, đây là lại để cho bọn hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào tiếp nhận đấy thế nhưng mà Nam Thạch cùng Thiên Phong tình hai người đồng thời xuất ra môn chủ khí phái tới dọa người, bọn hắn cũng không khỏi không phục toàn mệnh lệnh, cho nên nguyên một đám tuy nhiên là không tình nguyện, thế nhưng mà cũng không có cách nào. rất nhanh đội ngũ tiểu phân ra đi ra, một bên là đại đa số người, mà bên kia, nhưng lại chỉ có giải rác mấy người. bên kia là Nam Nguyên Đô Thiên Duệ dẫn đội, đằng sau là một đống các đệ tử, cùng những thực lực cường đại kia các trưởng lão, nhóm chấp sự, mà bên này thì là chỉ có giải rác sáu người, ngoại trừ Nam Thạch cùng Thiên Phong Tỉnh. Nam Thạch Sơn cùng Triệu Thiên Tông cho nên thiên giai cao tầng tu luyện giả cộng lại, cũng chỉ có thể tìm ra cái này 6 cái thiên giai cao tầng tu luyện giả rồi. Mà cái này cũng là Thiên Đông quốc sở hữu thiên giai cao tầng tu luyện giả rồi. Đủ để nhìn ra một người tu luyện người muốn đạt tới cấp bậc này là cỡ nào khó được. Tu luyện đến hậu kỳ là càng ngày càng gian nan đấy. Mỗi tiến một tầng, nhiều khó như lên trời, rất nhiều người đều là kẹt tại là một loại cửa khẩu lên, không tiến thêm được nào nữa, cả đời cũng chỉ có thể ngốc tại trên cửa khẩu kia. Mà ở càng là cao cấp trên cấp độ khác, cái kia cửa khẩu cũng là càng là khó có thể đột phá, cho nên theo đẳng cấp gia tăng, tu luyện giả nhân số cũng là càng ngày càng ít. "Tốt rồi, chúng ta ngay ở chỗ này chia liệt hai, các ngươi đi về trước đi." Nam Thạch đối với bên kia Nam Nguyên Đô nói ra. Mà bên này, trong đám người, một bóng người, nhưng lại thời gian dần qua hướng lên trời duệ đã đến gần. Thiên duệ cái lúc này đúng là phiền muộn lấy, vốn hắn tuân theo Thiên Phong Tỉnh dạy bảo, đi bế quan không xuất ra, chuyên tâm tu luyện, thế nhưng mà còn không có có chuyên tâm tu luyện bao lâu, đã bị gần đây không ra khỏi cửa phái Thiên Phong Tỉnh cho kêu lên hắn cũng không khỏi không cùng tiến lên đây, thế nhưng mà giờ này khắc này, rồi lại muốn không hề với tư cách phải trở về đi, cái này lại để cho hắn trong lòng có chút phân uất, cho nên liền bên cạnh hắn, Kim Hi đã đến gần tới, cũng là không có chú ý tới, thẳng đến Kim Hi kêu hắn một tiếng, duyệt thuốc, hắn mới được là có chỗ phản ứng. Kim Hi, chứng kiến Kim Hi khá tốt, Thiên Duệ trong lòng cũng là hơi chút an tâm xuống chút ít. Trên đường tới lên, Thiên Duệ có chút bận tâm, hay vẫn là Kim hệ người đệ tử này, hắn đệ tử của hắn. Bởi vì dù sao cũng là không có Kim Hi như vậy tiềm lực đại, cho nên hắn cũng không thể nào lo lắng. "Duyệt thuốc, ta có chuyện rất trọng yếu cùng với ngươi nói." Cái lúc này, suy yếu Kim Hi trên mặt lại tràn đầy chăm chú. "Chuyện trọng yếu?" Lúc này thời điểm, Thiên Duệ cho rằng cái kia chuyện trọng yếu nhất, dĩ nhiên là là trước mắt cái này tiên sư viêm thú sự tình, chẳng lẽ Kim Hi có phương diện này tình báo? Vội vàng đem Kim Hi kéo đến đám người mặt sau cùng, Thiên Duệ rất nghiêm túc nhìn về phía Kim Hệ. Tại hắn xem ra, cái này Kim Hi nhất định là có quan hệ với cái kia tiên sư viêm thú tình báo. Thiên Duệ trong nội tâm thậm chí đã có chút hư phấn, chính mình có thể là vừa muốn lập công rồi. Thế nhưng mà, Kim Hi kế tiếp, nhưng lại nói một chuyện khác. duy thúc, là về cái kia Hàn Sơn đấy. Hàn Sơn. Vừa nghe đến cái tên này, Thiên Duệ lông mày tự không khỏi nhíu lại. Trước 145, liệt vào đối địch mục tiêu. Hàn Sơn. Thiên Duệ đã là rất lâu đều không có lại nghe được qua cái tên này rồi. Tại trở lại Triều Thiên Tông về sau, tại Thiên Phong tỉnh dưới sự trợ giúp, Thiên Duệ rất không dễ dàng mới tiến vào đến tĩnh tâm trạng thái, đi bế quan tu luyện nhưng bây giờ là lại nghe được cái tên này. Vừa nhìn thấy Thiên Duệ lông mày thật sâu nhíu lại, Kim Hi trong nội tâm tựa là lộ bộ thoáng một phát. Duệ thúc, ngươi hãy nghe ta nói." Kim Hi vội vàng nói. Hắn nói tiếp, "Lần này ta tại chỗ thần bí ở bên trong, đuổi theo Hàn Sơn tiến vào đến cái kia chỗ thần bí hỏa hại địa ngục thời điểm, phát hiện Hàn Sơn một bí mật." Đối với chỗ thần bí, Thiên Duệ là biết biết không ít. Dù sao tại đây mấy lần trước cũng đều là do hắn đến đội, có thể là vì lần này bế quan tu luyện, cho nên mới tạm thời chuyển giao cho tiền hàm. Cho nên đang nghe Kim Hi đàm luận đạo chỗ thần bí thời điểm, Thiên Duệ hoàn toàn không có một điểm nghi hoặc. Thiên Duệ biết rõ, cái này chỗ thần bí đặc điểm, tự là trong đó có rất cường đại cấm chế, liền tông chủ của bọn hắn Thiên Phong tình đều phải sợ cấm. Cho nên tại chỗ thần bí bên trong, thiên giai tu luyện giả thực lực hội bị áp chế. Những vật này, Thiên Duệ đều là biết đến. Thế nhưng mà đối với hỏa hải địa ngục, Thiên Duệ tự là lần đầu tiên nghe nói. Hỏa hải địa ngục cái từ này, cũng chỉ là tại Kim Hỷ cùng Nam Tam Tầm những thường xuyên này tiến vào chỗ thần bí tâm niên thiên giai sơ cấp cấp độ tu luyện giả tầm đó mới truyền lưu. Như Hàn Sơn như vậy mới gia nhập người, kể cả Nam Nguyên Đô. Thiên Duệ những những người khác này đều là không biết đấy. Đây cũng không phải Kim Hi nam tam tâm bọn hắn tại tận lực giấu giếm cái gì, mà là cảm thấy những vật này không cần phải nói cho người khác biết. Dù sao, mỗi một năm cũng chỉ là bọn hắn một ít người hội tiến vào đến chỗ thần bí bên trong, biết rõ cái này hỏa hại địa ngục hay không, đều cùng những người khác không có vấn đề gì. Cho nên Thiên Duệ cái này còn là lần đầu tiên nghe được hỏa hại địa ngục cái từ này. Chứng kiến Thiên Duệ lông mày lại một lần nhíu lại, Kim Hi trong nội tâm lại là mãnh liệt lột bộ thoáng một phát, hắn biết rõ mình nói sai. Thiên Duệ người này là thập phần chán ghét người khác giấu giếm việc mà hắn tính đấy. Nếu như vấn đề này giải thích không tốt rồi, ngày đó duệ đối với tín nhiệm của hắn, không thể nghi ngờ hội xuống lần nữa hàng một cái bậc thang. Kim Hi Vội Vàng là nói, duệ thúc, cái này hỏa hải địa ngục chỉ là chúng ta thuận miệng một cái xưng hô, nơi này chỉ là tại chỗ thần bí bên trong, so sánh đặc thù một cái tồn tại mà thôi. Vội Vàng, Kim Hi rất nhanh dùng mấy câu sẽ đem hỏa hải địa ngục đặc điểm nói ra. Hỏa hải địa ngục đơn giản tiểu là một chỗ đặc thù khu vực ở vào chỗ thần bí trung tâm, hơn nữa bên trong độ ấm hội trên phạm vi lớn lên cao theo tiến vào bên trong càng là xâm nhập, cái kia đã bị độ ấm thiêu đốt lại càng là mãnh liệt. Hơn nữa, càng là xâm nhập bên trong, thu được cấm cũng lại càng là cường đại. đã đến tận cùng bên trong nhất, cả người khí kình hội hoàn toàn bị áp chế đến một cái sử dụng không đi ra tình trạng, mà cái kia độ ấm lại sẽ đem người chết cháy. cao mày trầm tư thoáng một phát, thiên duệ rốt cục đã tin tưởng hắn mà nói, hiện tại chỗ thần bí đã bởi vì thiên sư viêm thú trồi lên, mà trở nên không hề thần bí, cái kia vốn là kỳ quái cấm, đã cho thấy là cái kia thiên sư viêm thú thiên phú thần thông, cho nên thiên duệ đại khái suy nghĩ thoáng một phát. Cũng biểu minh bạch cái này, Kim Hi nói hoàn toàn tiểu là nói thật. Xem ra cái kia hỏa hải địa ngục, tức là thiên sư viêm thú quanh năm ở lại đó địa phương, sở dĩ phải xuất hiện loại này độ ấm càng thêm lên cao tình huống. Có lẽ, đây cũng là cái kia thiên sư viêm thú một loại thiên phu thần thông ác dù sao con linh thú này có thể thuận miệng tiểu xông ra có thể giết chết thiên dài tầng giữa tranh sắc hỏa diễm, cái kia lại để cho cảnh vật xung quanh độ ấm lên cao, cũng là cực kỳ dễ dàng đấy. Nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái lúc này, Thiên Duệ cũng muốn nghe xem, cái này Kim Hi rốt cuộc là có chuyện trọng yếu gì tình. Kim Hi nghe được Thiên Duệ nói như vậy, trong nội tâm hơi chút thư giãn thoáng một phát, nói: "Ta còn nhớ rõ Duệ Thúc đi chỗ đó Lâm huyện, truy tra sát hại Đồng làm sư huynh cùng Hồng Hoành sư tỷ sự tình. Ta đây biết rõ." Thiên Duệ nghe xong lời này, đã là hơi chút đoán được Kim Hi sắp sửa nói sự tình. Quả nhiên, Kim Hi nói ra, lúc kia, Duệ Thúc người đang tìm một cái trộm lấy người đặc thù công pháp người. "Ta đoán, người này tiểu là Hà Sơn." Nói như thế nào? Thiên Duệ lông mày lại một lần nhíu lại. Chuyện kia, là Thiên Duệ cho tới nay để ý nhất sự tình, cũng bởi vì một cái hư vô mờ mịt công pháp. Tiểu trôn vùi hắn mấy người đệ tử, cái kia địch phi còn không tính, mấu chốt là cái kia Đồng Lam Hoàng Oanh, thế nhưng mà hắn cực kỳ để ý đệ tử, đáng tiếc những đệ tử kia cũng bởi vì cái kia không biết có tồn tại hay không cấm pháp, nhưng lại chết đi rồi. Tiểu ngay cả mình phải đi ra thám tính tình báo số 7, cũng là đã chết ở đằng kia Lâm huyện. Khi đó, Thiên Duệ còn chuyên môn mang theo Kim Hy cùng số 1, đi dò xét qua một lần, đáng tiếc không có cái gì phát hiện. Manh Ngối cũng chỉ là đã đến Hàn Sơn, Hàn gia trang chỗ đó, Cửu đã đoạn. Khi đó, Thiên Duệ là không tin, hắn chose truy tra Hàn Sơn cũng bây giờ đang ở Nam Thạch Sơn Hàn Sơn, là cùng là một người đấy. Dù sao hai người tuổi thọ, cùng thực lực đều là hoàn toàn không giống với. Nam Thạch Sơn chính là cái kia Hàn Sơn, tuổi đã là đã đến 20 tuổi xuất đầu, hơn nữa thực lực đã là đã đến thiên giai sơ cấp đỉnh phong, nhưng là Lâm huyện chính là cái kia Hàn Sơn, tuổi cũng mới chỉ có chừng 15 tuổi, thực lực có lẽ cũng chỉ là vừa mới đã đến tiên giai, hoặc là hoàn toàn chính là một cái nội kình cấp độ tu luyện giả. Kim Hi nói, "Dứt thúc, cái kia hỏa hải địa ngục một cái đặc điểm, cứ là càng sâu nhập bên trong, cái kia đã bị cấm, lại càng lớn." Ta một đường đuổi theo Hàn Sơn tiến vào đến bên trong về sau, thực lực của ta đã là bị áp chế một nửa, bình thường chiến kỹ uy lực đã là hoàn toàn dùng không đi ra rồi. Thậm chí là của ta chiến kỹ Thủy Long Đỉnh, liền cái kia Hàn Sơn đều căn bản đỉnh. Ân, nghe nói như thế, dùng thiên duệ thực lực cũng có thể rất dễ dàng tưởng tượng ra ngay lúc đó chẳng cảnh đến. Nhưng lại hắn giao cho Kim Hỷ Thủy Long Đỉnh, tự là dựa vào thủy áp cái kia lập tức sức bật, đến đem đối thủ nhô lên đến giữa không trung đấy. Nếu như uy lực giảm xuống, không có lớn như vậy sấp bật, liền thì không cách nào nhô lên người đến. Xem ra ngay lúc đó cấm chế, sát thực là rất lớn. Nhưng là, nói đến đây, Kim Hi biểu lộ cái gì đứng dậy, có chút phẫn hận, cũng có chút nghi hoặc. Cái kia Hàn Sơn nhưng lại tựa hồ hoàn toàn không bị chung quanh cấm chế ảnh hưởng đồng dạng, hắn sức chạy tốc độ, hoàn toàn hay vẫn là thiên giai sơ cấp cấp độ đỉnh phong tốc độ, hơn nữa ta lần này bị thương, tự là bị hắn một quyền đả thương đấy. Lúc kia, Kim Hi bởi vì khí đạo bị áp chế, quanh thân hộ thể khí kình mấy có lẽ đã là không có gì lực phòng ngự, bị Hàn Sơn thiên giai sơ cấp cấp độ một quyền đả thương thành như vậy, cũng là rất bình thường đấy. Cho nên Ngươi hoài nghi Hàn Sơn có được lấy một loại không bị cái kia cấm chế áp chế đặc thù công pháp? Thiên Duệ cao mày nhìn về phía Kim Hi. Kim Hi vội vàng là gật đầu. Nghe xong lời này, Thiên Duệ nhưng lại trầm tư xuống. Nếu như hắn chưa quen thuộc cái kia Thiên Sư Viêm Thú, nói không chừng còn có thể rất dễ dàng. Tiêu hoàn toàn đã tin tưởng Kim Hi, dù sao Kim Hi là hắn dẫn theo rất nhiều năm đệ tử, là chắc chắn sẽ không lừa gạt hắn, nhưng là bây giờ, Thiên Duệ biết rõ cái kia Thiên Sư Viêm Thú Thiên Phú cấm chế hoàn toàn tiêu là một loại không cách nào phá giải đồ vật, trừ phi thực lực của ngươi nếu so với nó cao cấp nếu không cũng sẽ bị nó ngăn chặn. cái này vốn chính là thiên sư viêm thú loại này Nghịch thiên linh thú, chỗ có nghịch thiên thần không? cho nên chỉ cần ngươi là khí đạo tu luyện giả, cái kia liền bất luận là công pháp gì, đều sẽ là đã bị cái kia cấm chế ảnh hưởng đấy. mà bởi vì ngũ hợp đại lục lên, sở hữu tu luyện giả đều là tu luyện khí đạo công pháp, hơn nữa cũng hoàn toàn không tồn tại trừ ra khí đạo siêu di tu luyện công pháp tồn tại, cho nên thiên duệ mới được là nghĩ như vậy. hắn hoàn toàn sẽ không nghĩ tới, trên cái thế giới này còn sẽ có nhân thiên công pháp loại vật này tồn tại, hắn hoàn toàn sẽ không nghĩ tới trên cái thế giới này còn sẽ có thoát ly khí đạo hệ thống công pháp tồn tại, cho nên cái lúc này trong ánh mắt của hắn mặt tiến là mang lên hổng y, thế nhưng mà lại xem xét kim hy cái kia chăm chú, chờ mong ánh mắt cũng hoàn toàn sẽ không lừa gạt hắn. bọn hắn bên này nói chuyện, bên kia thiên phong tỉnh cùng nam thạch bọn hắn cũng là tại đối với bọn họ bản giao lấy cái gì, thân thể to lớn tựa là sau khi trở về như thế nào an ổn an bài môn phái, không cần nhiều mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì tại đây săn giết hành động, nếu săn giết hành động chấm dứt, bọn hắn tự nhiên sẽ bình yên vô sự trở lại trong muôn phái. Rốt cục. Thiên Duệ đầu có chút gật. Tốt, nếu là như vậy, chúng ta đây tiểu tạm thời trước tiên đem Hàn Sơn Liệt vào đối địch mục tiêu. Lời này, Thiên Duệ cũng là nhẹ nhàng đối với Kim Hi nói. Dù sao, hiện tại người chung quanh quá nhiều, nhiều người thay tạm, nói không chừng đã bị người nào nghe xong đi. Cho nên Thiên Duệ cũng là thập phần coi chừng. Trước mắt mà nói, bọn hắn Triều Thiên Tông vẫn là cùng Nam Thạch Sơn liên hợp lại, cho nên hiện tại nếu là đúng Nam Thạch Sơn người làm xảy ra điều gì đối địch hành vi, tất nhiên là sẽ phải chịu hai môn phái áp lực đấy. Cho nên nói, hiện tại Thiên Duệ làm ra quyết định này nhất định là rơi xuống rất lớn quyết tâm đấy. Kim Hi chứng kiến Thiên Duệ như vậy làm, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Thiên Duệ dù sao vẫn là tin tưởng hắn rồi. Kim Hi tin tưởng, chỉ cần Thiên Duệ rơi xuống quyết tâm này, cái kia Hàn Sơn là tuyệt đối không chạy thoát được đâu. Đến cái lúc này, Kim Hi đối với Hàn Sơn oán khí cũng là càng lúc càng lớn, căn bản tản ra không đi. Hiện tại, Kim Hi tự chờ mong lấy lần này săn giết linh thú sự tình chạy nhanh chấm dứt, hoặc là cái kia Hàn Sơn tranh thủ thời gian xuất hiện, làm cho Thiên Duệ có cơ hội xuất thủ. Mặc dù nói Hàn Sơn đến bây giờ đã là biến mất không thấy gì nữa hơn nữa tất cả mọi người là cho là hắn đã bị cái kia thiên sư viêm thú giết chết thế nhưng mà kim hi nhưng lại không nghĩ như vậy tại xác nhận hàn sơn chính thức chết trước khi đi kim hi đều đối với hàn sơn có lớn như vậy hỏa khí hắn muốn tận mắt thấy hàn sơn đã chết mới cam tâm hàn sơn ngươi tốt nhất nhanh chút ít xuất hiện kim hi trong nội tâm yên lặng thì thầm tốt rồi các ngươi trước ly khai tại đây rốt cục bên kia nam thạch cùng thiên phong tình hai người cũng rốt cục bàn giao đã xong mọi chuyện cần thiết cũng sắp xếp xong xuôi bọn hắn cái này chi sáu người tiểu đội nhiệm vụ phân công ở trong đó Nam Thạch cùng Thiên Phong Tình hai người thực lực là cao nhất, cho nên sáu người tiểu đội cũng là do hai người bọn họ đến lĩnh. Những người khác toàn lực phối hợp hai người bọn họ, tại gặp được cái kia Thiên Sư Viêm thú thời điểm, do Nam Thạch cùng Thiên Phong Tình hai người chủ phải chịu trách nhiệm công kích, những người khác quay vòng bảo hộ hai người bọn họ. Hiện tại hoàn toàn cũng đã là kế hoạch tốt, tiểu đội đến nhóm người này đi rồi, tìm được cái kia Thiên Sư Viêm thú rồi. Đi, chúng ta về trước đi. Thiên Duệ xem bên này không có bọn hắn sự tình gì rồi, liền đối với lấy Kim Hi nói ra. Hắn vừa dứt lời, đống nhiên một hồi trầm thấp giống lên một tiếng liền từ xa xôi phía chân trời, chuyển tới giống, này là có xuyên thấu lực tiếng gào thét, lại một lần nữa vang lên chứ 146, động đất sao lần đầu tiên nghe được thanh âm này người luôn hội trong lúc vô tình dọa kêu to một tiếng dù sao cái này tiếng gào thét là thập phần có xuyên thấu lực lại để cho người cảm giác giống như là tại trong lỗ thai gầm rú đồng dạng giống như là, cái kia thiên sư viêm thú tiệu tại trong đầu của mình gào rú không tự chủ được, tất cả mọi người che lên lỗ thai của mình làm cho thanh âm kia thấp giọng một ít có thể tự hồ Cái này tiếng gào thét cũng không phải thông qua thanh âm đến truyền bá, mà là trực tiếp tác dụng tại tu luyện giả thần thức bên trên ấy. Những lần thứ hai kia nghe thấy tiếng gào thét các đệ tử, coi như là nhiều. Không có giống là lần đầu tiên đồng dạng, vừa nghe đến liền làm ngã xuống trên mặt đất. Những trưởng lão kia nhóm chấp sự, tuy nói là lần đầu tiên nghe được mạnh như vậy gào rú, có thể bởi vì vi thực lực của bọn hắn phổ biến đều tương đối cao, còn sẽ không bị cái này đơn giản một tiếng gào rú tiểu hủ sợ. Cho nên những trưởng lão này cũng chỉ là nhíu mày, đầu không khỏi chuyển hướng về phía cái kia phát ra tiếng gào thét phương hướng. Phía trước nhất Nam Thạch cùng Thiên Phong Tình sáu người thì là trực tiếp đứng thành một loạt, quay mắt về phía cái hướng kia. Không tốt, cái kia thiên sư viêm thú sắp đã tới. Nam Thạch nhướng mày, thay đổi đầu đối với đằng sau Nam Nguyên Đô người liền can nói ra, "Các ngươi đi mau, cái kia thiên sư viêm thú hướng phía bên này chạy đến." Nam Nguyên Đô bên này người, nghe xong lời này, cũng là sắc mặt đại biến. Trải qua một lần người, là tuyệt đối sẽ không muốn lại trải qua một lần đấy. Cái kia tranh sắc hỏa diễm, trong nháy mắt là có thể đem một người đốt thành cho bụi chẳng diện, bọn họ là không bao giờ nữa muốn nhìn một lần rồi thế nhưng mà những theo kia nam thạch cùng thiên phong tình tới các trưởng lão cùng nhóm chấp sự nhưng lại cố ý có chút kéo dài nghĩ đến biết một chút về cái này thần kỳ thiên sư viêm thú cho tới bây giờ bọn hắn cũng là biết rõ gần đây đều cung ứng bọn hắn thật lâu chỗ thần bí cái kia chỗ thần bí đến bây giờ rốt cuộc hiểu rõ nguyên lai tựa là cái này đầu linh thú nguyên nhân hiện tại bọn hắn những trưởng lão này cũng đều muốn biết một chút về cái này linh thú rốt cuộc là cái gì bộ dáng người đối với không biết đích sự vật tổng là có thêm lòng hiếu kỳ mạnh lên đấy nhất là đối với cái này cung ứng bọn hắn vài chục năm Lại để cho Nam Thạch Sơn cùng Triệu Thiên Tông hai môn phái tại vài chục năm thời gian, tiêu một lần hành động trở thành Thiên Đông Quốc số một số hai môn phái, thành tựu như vậy, rốt cuộc là một đầu cái dạng gì linh thú mới có thể làm được. Tuy nhiên cái kia môn chủ tông chủ Nam Thạch cùng Thiên Phong Tỉnh không cho bọn hắn chính diện đối mặt cái kia thiên sư viêm thú, thế nhưng mà bọn hắn mặc dù là đi chỉ một ít, nhìn lên một cái cũng có thể à? Những tu luyện này bởi vì cảm thấy bản thân có thực lực cường đại, có người khác âm mộ khí đạo cùng thần thức, sở hữu có một lượng mù quan đích, mạnh liệt lòng tự tin. Bọn hắn không tin, mình sẽ ở lần thứ nhất chứng kiến cái kia thiên sư viêm thú thời điểm, cũng sẽ bị cái kia màu cam hỏa diễm đốt thành cho kinh. Vận khí của mình sẽ không kém như vậy à? Người nơi này, từng cái đều là ý nghĩ như vậy, cho nên tại Nam Thạch cùng Thiên Phong Tỉnh lên tiếng lại để cho bọn hắn nhanh chút ít ly khai tại đây thời điểm, nhưng lại không có một cái nào trưởng lão cùng chấp sự muốn rời khỏi, mà những đệ tử kia lại là vì các trưởng lão đều không có ly khai, cho nên chính bọn hắn cũng không dám một mình ly khai. Bất luận là Nam Thạch Sơn hay vẫn là Triệu Thiên Tông, kỷ luật đều là thập phần nghiêm minh hơn nữa bởi vì đẳng cấp cấp độ quá phận nghiêm khắc bọn hắn cũng là căn bản không dám một mình làm ra một những chuyện gì thế nhưng mà theo cái kia tiếng thứ nhất gào rú tiếng thứ hai gào rú cũng theo sát mà đến giống cái này tiếng thứ hai gào rú hoàn toàn truyền vào đã đến mỗi người trong lỗ thay hơn nữa mỗi người cũng đều là biết rõ cái kia thiên sư viêm thú cách cách nơi này là càng ngày càng gần rồi cái kia thiên sư viêm thú tốc độ rất nhanh cái lúc này nam thạch cùng thiên phong tình đều là đã tiến vào đã đến trạng thái chiến đấu chăm chú nhìn cái kia thiên sư viêm thú đến phương hướng như lâm đại địch thế nhưng mà Nam Thạch nhìn lại sắc mặt nhưng lại đại biến hắn chứng kiến bọn hắn Nam Thạch Sơn cùng Triệu Thiên Tông người là hoàn toàn sẽ không có động đậy còn như cũng là đứng ở chỗ đó nghe xong Nam Nguyên Đô tự thuật Nam Thạch thập phần tin tưởng cái này Thiên Sư Viêm Thu thực lực bọn hắn sáu người này liệp sát tiểu đội nếu như vận khí tốt điểm có lẽ có thể đại hoạch toàn thắng hơn nữa không ai sẽ chết thế nhưng mà đó là tốt nhất tình huống vận khí tốt nhất tình huống trên chiến trường thay đổi trong ngay mắt rất có thể một cái sai lầm tự làm cho tất cả mất hết mà nếu như là không tốt tình huống đó chính là bọn họ 6 người tiểu đội toàn bộ đều chết đi, mà không có bất kỳ thu hoạch. Cầu phú quý trong nguy hiểm đã đến bọn hắn hiện tại giai đoạn này muốn đạt được bất luận cái gì một điểm thật nhỏ tiến bộ đều cần rất lớn cố gắng mới được. Thường thường một cái thiên giai tu luyện giả tu luyện nhiều năm nhưng lại một đinh điểm tiến bộ đều là không có. Cho nên Nam Thạch cùng Tiên Phong Tỉnh mới tại đối với cái kia Thiên Sư Viêm Thu không có 10 phần nắm chắc thời điểm làm ra quyết định như vậy. Thế nhưng mà bọn hắn 6 cái thực lực mạnh nhất người đã là tại mạo hiểm rồi. Đằng sau trong những thiên giai kia tầng trở xuống đích đệ tử các trường lão lại tiểu là hoàn toàn toi mạ rồi. Thiên giai tần giữa người, bởi vì hộ thể khí kình quan hệ là đối với cái kia thiên sư viêm thú tranh sắc hỏa diễm hoàn toàn không có sức chống cử đấy. Bọn hắn thậm chí khả năng đang nhìn đến cái kia thiên sư viêm thú lần đầu tiên sẽ chết đi. Hoặc là nếu như cái kia thiên sư viêm thú theo dưới nền đất xuất hiện, bọn hắn căn bản là liền cái kia thiên sư viêm thú bộ dáng đều thấy không rõ, tiểu sẽ trực tiếp đã chết. Tại nam nguyên đô tự Thuật ở bên trong, nam thạch cùng thiên phong tỉnh đều là giải đến đến bây giờ mới thôi. Cái kia thiên sư viêm thú cường đại nhất cũng duy nhất chỉ đã dùng qua một cái chiêu số, chính là tranh sắc viêm hỏa. nghe nói cái kia viêm hỏa trực tiếp đốt tới người trên người, mặc dù là thiên giai tầng giữa thực lực, cũng sẽ bị tại trong thời gian rất ngắn, tiêu chết cháy đấy. về phần hắn chiêu số của hắn, cái kia thiên sư viêm thú căn bản cũng không có sử dụng đến qua. cái này cũng không đại biểu cái kia thiên sư viêm thú không có mặt khắc cường lực kỹ năng, mà là căn bản cũng không có tất yếu. đối phó bọn hắn những tu luyện này, cái kia thiên sư viêm thú chỉ cần sử dụng tranh sắc viêm hỏa, tựa là đã ở vào tuyệt đối ưu thế địa vị. các ngươi đi mau, ta lệnh cho ngươi nhón. nam thạch nghiêm nghị quát đối với những muốn nhìn này, thiên sư viêm thú mô hình người như vậy, nam thạch có thể là hoàn toàn không có hòa nhã cho bọn hắn xem, cái này là hoàn toàn tại dùng tánh mạng của mình hay nói dỡn. nếu như tổn thất cái này một nhóm người, cái kia nam thạch sơn cùng triệu thiên tông thực lực đều là trên phạm vi lớn bị hao tổn. thậm chí liền thiên đông quốc đệ nhị lưu môn phái thực lực đều là không đủ trình độ rồi. bởi vì tại thiên đông quốc bên trong môn phái thực lực tiêu chuẩn, tự là cao nhất một nhóm kia người thực lực cao thấp, nếu như bọn hắn cái này một nhóm người đột nhiên tầm đó toàn bộ chết đi, vậy bọn họ cái này nam thạch sơn cùng triệu thiên tông địa vị sẽ tại trong thời gian ngắn rất xuống ngàn trượng rồi. Thiên Phong Tỉnh vừa rồi chú ý lực hoàn toàn ở cái kia thiên sư viêm thú đến lộ phương hướng, mà hiện đang nghe được nam thạch thanh âm, cũng là hướng về sau nhìn thoáng qua, hắn cái này xem xét, cũng là chứng kiến bọn hắn triều thiên tông người, vậy mà cũng đều không có ly khai. Đi mau." Thiên Phong Tỉnh cho mày. Hai đại môn chủ đồng thời lên tiếng, đằng sau những trưởng lão này nhóm chấp sự, cũng cũng không có cách nào rồi, chỉ có trước ly khai tại đây nói sau. "Tốt rồi, chúng ta ly khai tại đây." Nam Nguyên Đô cùng Thiên Duệ đồng thời đối với lấy đội ngũ của bọn hắn nói ra. Nam Thạch Sơn cùng Triều Thiên Tông là hai cái phương hướng bất động, cho nên phân biệt do Nam Nguyên Đô cùng Thiên Duệ đến đội. Hai chi tiểu đội tại hai người dưới sự dẫn dắt, rất nhanh ly khai tại đây. Nói là ly khai, kỳ thật cũng chỉ là tại vừa lúc rời đi tốc độ so sánh nhanh, càng là ly khai tại đây, tốc độ của bọn hắn cũng càng chậm. Hơn nữa quay đầu lại tần suất cũng càng cao. Tại nguyên một đám người trong nội tâm đều là chờ mong lấy cái kia Thiên Sư Viêm Thú nhanh chút ít xuất hiện mới tốt, làm cho bọn hắn ly khai tại đây một lần cuối cùng cũng có thể chứng kiến cái kia Thiên Sư Viêm Thú diện mạo. ầm ầm, vừa lúc đó. Mọi người đột nhiên cảm thấy dưới chân mặt đất một hồi mãnh liệt lắc lư, động đất sao? Những còn kia chưa quen thuộc tình huống cắt trường lao, mở mịt nhìn xem bên phía. Nếu như là bình thường địa chấn, bọn họ là cũng không sợ. Người nơi này, nguyên một đám thực lực đều là thiên giai tầng giữa, bình thường địa chấn cũng không đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng gì. Những người tu luyện này hộ thể khí kình, đã là có thể phòng hộ ở nói chung tổn thương rồi. Thế nhưng mà dưới mắt cái này, lại căn bản cũng không phải là bình thường địa chấn. Theo cái này mặt đất bắt đầu lắc lư, một cô mãnh liệt áp cũng bắt đầu bao phủ tại mọi người đỉnh đầu tuy nhiên là không có có cảm giác đến khí đạo bị áp chế thế nhưng mà cái kia loại tâm lý áp lực là thập phần manh liệt đấy tựa hồ những quanh năm này sống cao vị tu luyện giả trong nháy mắt về tới chính mình khi còn bé cái kia tay trói gà không chặt thời điểm tựa hồ mình đã là biến thành một đứa bé không có gì khí lực mà người đối diện nhưng lại một cái thân có đại lực chẳng hạn một cô manh liệt bất lực cảm giác tại từng cái trong lòng thời gian dần qua sinh sôi ra dần dần chuyển khắp thân thể từng cái bộ vị sau đó toàn thân cũng bắt đầu mềm nhũn chút ít tỉnh lại cái lúc này nam thạch cùng thiên phong tỉnh là phản ứng đầu tiên tới. bọn hắn phát hiện cái này Thiên Sư Viêm Thú dĩ nhiên là có như vậy một loại thiên phú kỹ năng, có thể ảnh hưởng người thần thức. Chẳng lẽ cái này là cái kia cấm chế một loại khác hình thức sao? Nam Thạch đã là thật sâu như mày. hắn và tại đây những người khác bất động. Tại bình thường khí đạo tu luyện bên ngoài, Nam Thạch còn thông qua một ít biện pháp của mình, hiểu rõ đến một ít khí đạo bên ngoài đồ vật. Ví dụ như thần thức, ví dụ như linh hồn phương diện. Tại lần đầu tiên nghe được cái này cấm chế thời điểm, Nam Thạch trong đầu thì có qua ý nghĩ như vậy, nhưng khi lúc cũng không có, có cái gì đặc biệt cải biến đã nhiều năm như vậy, bởi vì không có phát sinh cái gì cải biến, cho nên Nam Thạch cũng sẽ không có nhiều hơn cân nhắc. Nhưng là bây giờ tưởng tượng, trong nội tâm trước kia ý nghĩ kia, tự lại lần nữa hiện hiện tại trong lòng, cái này Thiên Sư Viêm Thú đã có thể tự chủ hình thành nghiêm chỉnh cái chỗ thần bí cấm chế, vậy nó muốn hình thành cái này cổ huy áp cũng là thuận lý thành chương đấy. Suy tư một lát, Nam Thạch cũng đã là hoàn toàn hiểu rõ ra, hắn biết rõ cái này Thiên Sư Viêm Thú, tất nhiên có một loại khống chế thần thức, linh hồn phương diện trạng thái đích phương pháp xử lý. Thế nhưng mà hiện tại cái này tình huống nhưng lại không để cho được hắn đa tưởng. Nam Thạch, ta cảm giác cái kia thiên sư Viêm thú tại từ dưới đất hướng bên này tới, chúng ta chuẩn bị lên. Tại vài thập niên trước, Thiên Phong Tỉnh cùng Nam Thạch hai người cũng là liên thủ qua, không nghĩ tới, lần này bởi vì hôm nay sư Viêm thú, hai người muốn lại một lần nữa liên thủ rồi. Chương 147, hai mảnh nho nhỏ khét lẹt. Nam Thạch cùng Thiên Phong Tỉnh, hai người lên nhau, hai người hai tay đều là rất nhanh luân phiên múa, một lát thời gian, hai người đều là đã chuẩn bị xong công kích của mình khởi tay chiến kỹ. Hai người bọn họ tốc độ Nhưng lại nếu so với những người khác nhanh khá hơn rồi. Hàn Sơn muốn sử dụng một cái chiến kỹ thời điểm, cần phải trước nhớ lại chiến kỹ phương pháp sử dụng đến, lại sau đó căn cứ trong cơ thể khí kinh vận hành quy tích, cùng vận hành tuyến đường, vận hành phương thức. Cái này đủ loại bất đồng tổ hợp, đến sử dụng ra bất đồng chiến kỹ. Mà càng là đơn giản chiến kỹ công pháp, cần vận hành tuyến đường liền càng là đơn giản. Đơn giản nhất một loại chiến kỹ, ví dụ như Hàn Sơn vừa bắt đầu học tập kim hệ chiến kỹ đoạt mệnh thập nhị chỉ, đó là chỉ cần tại một đường kinh mạch nội vận hành một lần, có thể trực tiếp phóng xuất ra đi đấy thế nhưng mà theo chiến kỹ cấp bậc bay lên, uy lực tăng lớn, vận hành tuyến đường cũng tùy theo lý thường nên trở nên phức tạp đứng dậy, mà vận hành phương thức cũng là tùy theo trở nên càng ngày càng phức tạp. như vậy xuống, muốn sử dụng trừ một cái đơn giản chiến kỹ, tụi cần nhớ kỹ rất nhiều chiến kỹ sử dụng biện pháp, mà là tối trọng yếu nhất, tụi là tại chiến trường thời điểm có thể mau chóng, tại trước tiên nội không chế được trong cơ thể khí kình, đem cái kia khí kình vận hành tuyến đường làm tốt, cuối cùng nhất đem chiến kỹ sử dụng phát huy ra đến. đối với một ít so sánh phức tạp cường đại chiến kỹ, Hàn Sơn muốn sử dụng đến, cũng là cần nhất định được thời gian nhất là hắn còn chưa quen thuộc chiến kỹ liền cần càng lâu thời gian như chấn quyền như vậy hắn đã là hoàn toàn quen thuộc chiến kỹ hắn cơ hồ là trong nội tâm nghĩ đến trong cơ thể trong tay cũng đã là thi triển đi ra rồi dưới mắt nam thạch cùng thiên phong tình hai người thi triển cái này một cái phức tạp hạng thượng đẳng chiến kỹ dĩ nhiên là chỉ dùng trong nháy mắt mà thôi đã đến bọn hắn thiên giai cao tầng cái này cấp độ các phương diện đều là đã có chỗ để cao không nói trước trong cơ thể của bọn họ là như thế nào vận hành riêng là trong tay bọn họ múa tiêu thập phân nhanh nếu so với hàn sơn muốn mau hơn không ít đã đến Nam Thạch ánh mắt cũng trở nên thâm thúy. Mà lúc này đây, tại Nam Thạch cùng Thiên Phong Tỉnh hai người bên cạnh còn lại bốn người, nhưng lại chú ý tới Thiên Phong Tỉnh cùng Nam Thạch ánh mắt hai người tiêu điểm, đã là hoàn toàn đã mất đi. Nói cách khác, hai người tuy nhiên là trận tròn mắt, nhưng là chú ý lực lại là hoàn toàn tuyệt không tại trong ánh mắt. Con mắt tuy nhiên là mở to, lại là hoàn toàn không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì. Chú ý của bọn hắn lực đều tập trung ở hai lỗ thay trong. Thiên Phong Tỉnh hai lỗ thay trong quanh, thậm chí là đã tuôn ra hiện ra xanh vàng sắc khí kình. Đây là hữu ích, thiết thực cường đại khí kình tập trung tại hai lỗ thai bên trên thời điểm sinh ra hiệu quả như vậy có thể trên phạm vi lớn tăng lên tu luyện giả thính lực tại thiên phong tình cùng nam thạch trong lỗ 2 cái kia mặt đất trầm ầm thanh âm đã là bị hoàn toàn không để ý đến mà chú ý của bọn hắn lực nhưng lại tại thổ tầng phía dưới cái kia xùa xùa xòa xòa thanh âm nhanh cái kia thiên sư viêm thú tốc độ dĩ nhiên là nhanh như vậy tuy nhiên là dưới mặt đất tiến lên một bên đào đất một bên tiến lên lại là hoàn toàn không so với bọn hắn tại mặt đường bên trên chạy trốn muốn chậm ầm ầm tránh ra Nam Thạch cùng Tiên Phong Tình đồng thời phát ra giống to một tiếng, đồng thời, bọn hắn sáu người tiểu đội cũng là tại cùng một thời gian, dưới chân mãnh liệt đập mạnh, cũng đã là hướng phía đằng sau phương hướng rất nhanh bay ngược mà đi. Vừa lúc đó, bọn hắn trước kia đứng vững mặt đất, đột nhiên tầm đó lòng biến thành một cái thổ bao, mà ngay sau đó, cái này thổ bao rất nhanh bạo liệt ra đến. Một đầu toàn thân màu tuyết trắng linh thú, theo thổ tầng phía dưới chui ra. Nó đến rồi. Cái lúc này, bất luận là Nam Thạch Tiên Phong Tình, hay là hắn hai người bên cạnh còn lại 4 người, trong mắt toàn bộ đều là của nhiệt, cùng tình quang mà ngay cả những còn không có kia có cách nơi này rất xa trưởng lão cùng nhóm chấp sự cũng là cho đã mắt tinh quang nhìn xem cái này đầu khai quật linh thú, cái này là thiên sư viêm thú sao? bên kia vẫn chưa đi xa thiên duệ cũng là quay đầu lại nhìn thoáng qua, hắn thoáng cái, tiêu thấy được cái này đầu toàn thân tuyết trắng thiên sư viêm thú. thiên duệ tại triều thiên tông cũng đã gặp không ít linh thú, thậm chí tại hắn chạy tại ngũ hợp đại lục các nơi thời điểm cũng là bái kiến không ít linh thú đấy. những linh thú kia bộ dáng quái dị có, hình thể tất cả lớn nhỏ đều có, như trước mắt cái này một đầu linh thú nếu như Thiên Duệ không biết nó tựa là cường đại Thiên Sư viêm thú nhanh, cái kia chính là liền chính hắn cũng là sẽ không tin tưởng. Tự trước mắt cái này đầu linh thú, cái đầu tuy nhiên rất lớn, tại trên mặt đất thời điểm, thoạt nhìn tuy nhiên không là rất lớn, thế nhưng mà cũng muốn so một người hình thể, muốn lại nhiều lắm. Nhất là nó chui vào đến dưới mặt đất về sau, trên thị giác kia thoạt nhìn, tuyệt đối là không gì sánh kịp đại đấy. Thế nhưng mà một đầu linh thú thực lực, cũng không thể đủ chỉ cần theo cái nhức đầu nhỏ hơn, tự đoán được lấy linh thú thạch đầu đến cùng cao thấp, cái này như là đơn theo một người tu luyện người tướng mạo bề ngoài lên không cách nào đoán được thực lực của hắn đến đồng dạng, nhất định phải hắn ra một lần tay mới có thể thông qua loại này gián tiếp biện pháp để phán đoán thực lực của hắn cao thấp. đương nhiên, nếu như một phương thần thức xa xa cao hơn đối phương thần thức thời điểm, cái kia cũng có thể thăm dò đến thực lực đối phương cao thấp đấy. cái lúc này, cái kia thiên sư viêm thú vừa ra tới, nhưng muốn kia ly khai tu luyện giả phản ứng đầu tiên, nhưng lại xem trước một chút cái này thiên sư viêm thú đến cùng lớn lên là cái dạng gì nữa trời. cái này lại để cho môn chủ nói lợi hại vô cùng linh thú, rốt cuộc là cái bộ dáng gì? tại vừa nhìn thấy cái này thiên sư viêm thú thì ra là đại đi một tí, toàn thân tuyết trắng giống như đấy, thoát nhìn cũng không có gì nguy hiểm. Những người kia cũng đều dừng bước. thế nhưng mà tại theo lần thứ nhất thoát đi, những đệ tử kia cùng Nam Nguyên Đô trong nội tâm nhưng lại không nghĩ như vậy. Nam Nguyên Đô dẫn theo các đệ tử của hắn, thậm chí là càng thêm rời xa đi một tí. hắn sợ bị cái kia màu cam hỏa diễm lan đến gần. hắn dẫn đầu những đệ tử kia cũng là tự giác hướng xa xa một ít. giống không xuất ra Nam Nguyên Đô đón trước, cái kia thiên sư viêm thú tại đi ra đệ trong máy mắt, miệng ửu sâu sắc trưng ra. Từ bên trong công tác chuẩn bị khởi một cái thật nhỏ hỏa cầu đến. Cái kia màu cam hỏa cầu lúc đầu rất nhỏ, thế nhưng mà cơ hầu ngay tại trong nháy mắt, cái kia màu cam hỏa cầu tựa là đã tụ tập rất lớn năng lượng, rất nhanh diễn biến thành một cái cự đại màu cam đại hỏa cầu. Phanh. Như là phía trước một loại, cái kia thiên sư viêm thú như cũng là đem cái này màu cam đại hỏa cầu hướng xuống đất bên trên nổ. Tại trong phạm vi tầm mắt của nó, bởi vì nó cao lớn, mọi người hình thể tương đối với hắn mà nói, muốn lộ ra hơi nhỏ. Cho nên nó tại phun lửa cầu thời điểm, luôn hướng phía phía dưới nổ. Màu cháy ra Nam Thạch đối với phía sau hắn bốn người nói một câu, rồi sau đó nhưng lại chuyển hướng về phía bên cạnh hắn Thiên Phong Tỉnh. Hai người tựa hồ là có ăn ý một loại, nói một câu, "Chúng ta lên." Thiên Phong Tỉnh cũng là nhẹ gật đầu, cái lúc này, mỗi người biểu lộ đều là nghiêm túc mà rất nghiêm túc. Cùng như vậy cấp bậc linh thú tác chiến, rất có thể một cái sơ sẩy sẽ đưa lên cánh mạng của mình. Cho nên bọn hắn hiện tại cơ hồ tựu là tại cầm cánh mạng đánh bạc, tại đây dạng thời điểm, là tất cả mọi người hội chăm chú đối lại đấy. Thành cung không thành, tựu xem cái lúc này rồi. Cái kia thiên sư viêm thú thu thập lên bảo tàng là có thể cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn Nam Thạch Sơn cùng Triều Thiên Tông tại vài chục năm trong thời gian, trở thành thiên đông quốc số một số hai môn phái, nếu như có thể đạt được cái này Thiên sư viêm thú ra thú, nội đan trở một ít gì đó, cái kia. Nói không chừng có thể làm cho bọn hắn tại toàn bộ ngũ hợp đại lục lên, đều có nhất định được địa vị. Lên. Thiên Phong Tỉnh cũng là nói thật nhỏ một tiếng, trong tay đoàn khởi một đoàn xanh vàng sắc hào quang. Mà bên kia Nam Thạch, trong tay cũng là đổ lấy một đoàn hỏa hồng sắc hào quang. Hai người cứ như vậy một trước một sau, hướng phía cái kia tiên sư viem thú chính diện nghênh đón tiếp lấy hai người bay lên trời, cũng đúng lúc tránh thoát cái tiên nện trên mặt đất màu cam hỏa cầu. Phanh, màu cam hỏa cầu đập vào trên mặt đất về sau, cùng phía trước không có sai biệt, trong nháy mắt tiểu biến thành vô số tiểu màu cam hỏa cầu, mà những này tiểu màu cam hỏa cầu cũng là dựa vào quán tính, tại chiều lấy bốn phương tám hướng bay đi. Bốn người kia lẫn mất cũng tốt, có rất ít màu cam tiểu hỏa cầu nện vào bọn hắn, mặc dù là ngẫu nhiên có một hai cái tiểu hỏa cầu đập vào trên người của bọn hắn, thế nhưng theo của bọn hắn bên ngoài thân khí tình phòng hộ bị tiêu mài đi mất, thế nhưng mà những người ở ngoài sát kia sẽ không có vận khí tốt như vậy rồi. Màu cam tiểu hỏa cầu cũng không có giống người nhóm trong tưởng tượng cái kia dạng, tại đã dùng hết quán tính về sau, Tiểu cũng không lại hướng phía trước đã bay. Cái kia màu cam tiểu hỏa cầu tựa hồ là có linh thức đồng dạng, tốc độ không giảm, một mực hướng phía sớm định ra phương hướng phi hành. Cho nên những còn đứng kia lập tại nguyên chỗ xem náo nhiệt, trong những thiên giai kia tầng trưởng lão cùng nhóm chấp sự, có một ít người ở giữa này màu cam tiểu hỏa cầu rồi. Rầm rầm. Hào không bất cứ cái gì lo lắng, cái kia màu cam tiểu hỏa cầu, tại trước tiên, sẽ đem cái kia trưởng lão thân thể xỏ xuyên qua một cái hố mà ngay sau đó, người nọ càng là chỉ phát ra một tiếng thê lương, tiêu tham thiết, toàn thân tựa là đã bị đốt cháy sạch sẽ, chỉ còn lại có đầy đất cho tàn. Nè tránh! Thiên Duệ cùng Nam Nguyên Đô hai người vội vàng là hô to một tiếng, mắt thấy có giống nhau thực lực người tại trước mắt của mình bị chết cháy, không hề năng lực phản kháng, trong những thiên giai kia tầng trưởng lão cùng nhóm chấp sự cũng thu liễm rất nhiều, mỗi người đều nổi lên như vậy một cái ý niệm trong đầu, nếu như vừa rồi cầm đổi lại là mình, có thể có năng lực ngăn cản được cái kia màu cam tiểu hỏa cầu sao? Khẳng định không được. Bọn hắn trong những thiên giai này tầng trưởng lão cùng chấp sự, hoàn toàn đúng tại cái kia màu cam tiểu hỏa cầu, không có bất kỳ năng lực chống cự, tại đối mặt cái kia màu cam tiểu hỏa cầu thời điểm, chỉ có chạy trốn phận. Mắt thấy một cái cùng chính mình giống nhau thực lực người đã ngã xuống, bọn hắn cũng không dám lại dựa vào là gần như vậy rồi, nguyên một đám tự giác rời xa đi một tí. Lại nhìn bên kia Nam Thạch cùng Thiên Phong Tình chiến đấu, hai người cũng đã là thả ra chiêu thứ nhất. Nam Thạch cùng Thiên Phong Tình cái kia hai luồng đầu trọc, đều cũng không có ngoại lệ, đập vào cái kia thiên sư viêm thú chiến đấu. Lập tức cái kia vốn là còn tuyết trắng tiên sư viêm thú bộ đồng, qua trong giây lát đã bị khét lẹ hai mảnh. Nam thạch cùng tiên phong tình hai người phân biệt tại tiên sư viêm thú đầu hai bên, cho nó để lại hai cái ấn ký. thế nhưng mà rơi xuống đất về sau hai người nhưng đều là há to miệng. chính bọn hắn cũng biết vừa rồi hai người sử xuất năng lượng đến cỡ nào đại, đó là hai người ném ra tay trước tiểu thương lượng tốt, trước dùng tám tầng thực lực thử xem xem. vừa rồi một cái kia tiểu phân biệt đều là hai người tám tầng thực lực, nặng như vậy sức nặng đã xem như ra tay chi phân nặng. nhưng điều người không nghĩ tới chính là cái này vậy mà cũng chỉ có thể cho cái kia thiên sư viêm thú tạo thành một mảnh nho nhỏ khét lẹn. trước 148, 6 người hợp kích, đã đến hôm nay, nam thạch cùng tiên phong tình hai người trở thành thiên đông quốc thực lực mạnh nhất hai người về sau, tiểu mấy có lẽ đã là không có lại xuất thủ qua rồi. còn nếu là một khi ra tay, cái kia tất nhiên là tạo thành cực cao phá hư. thực lực của bọn hắn đi ra ngoài, tiện tay tầm đó đều là kinh người phá hư. thế nhưng mà hai người tám tầng thực lực, đánh đến nơi này linh thú trên người, nhưng lại đánh ra hai mảnh nho nhỏ khét lẹn đối với cái kia thiên sư viêm thú thậm chí là hoàn toàn không có tạo thành trên thực chất tổn thương giống cái lúc này cái này thiên sư viêm thú bị hai người bị thương ra lồng nhưng lại đột nhiên tầm đó càng thêm phẫn nộ rồi nó tức giận gầm rú một tiếng đồng thời một hồi tranh hồng sắc gợn sóng tại trên người của nó đột nhiên hiện ra cái này tranh hồng sắc gợn sóng xuất hiện không hề báo hiệu cứ như vậy tại mọi người không coi vào đâu như là tự hướng nội bên ngoài tại cái kia thiên sư viêm thú trên người xuất hiện gợn sóng đến nhanh đi lại càng nhanh hơn mọi người ở đây còn không có có kịp phản ứng thời điểm cái kia tranh hồng sắc gợn sóng giống như là chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng biến mất không thấy Nam Thạch cùng Thiên Phong Tỉnh không khỏi liếc nhau một cái bọn hắn trong nội tâm đều đang suy đoán cái kia tranh hồng sắc gợn sóng rốt cuộc là cái thứ gì vật kia giống như là một cái khe hở đồng dạng tại Thiên Sư Viêm Thú trên người từ đầu đến chân đã qua một lần cuối cùng tại Thiên Sư Viêm Thú cái đuôi bên trên biến mất không thấy không chỉ có là Nam Thạch cùng Thiên Phong Tỉnh cảm thấy lẫn lộn tự là mặt khác bốn người kia như cũng là không có biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra nhi bọn hắn cũng một mực tại chết chầm chầm vào cái này Thiên Sư Viêm Thú nhìn xem. Thế nhưng mà bọn hắn mặc dù là chú ý lực độ cao tập trung, cũng là không có minh bạch cái kia tranh hồng sắc khe hở, tại xuất hiện như vậy trong nháy mắt về sau, đến cùng đã có cái gì biến hóa. Cái này tiên sư viêm thú đã đến cấp bậc này, rất có thể một cái mờ ám sẽ đã muốn cánh mạng của bọn hắn, cho nên bọn họ là không thể không coi chừng. Mặc dù là cái kia tranh hồng sắc khe hở chợt lóe lên, tựa hồ là không có tạo thành cái gì hậu quả, có thể bọn hắn hay vẫn là coi chừng nhớ kỹ, chờ tiếp theo cái kia chênh hồng sắc khe hở tái xuất hiện thời điểm, dễ nhớ hạ cái này tình báo. Các ngươi bốn cái chuẩn bị Vừa rồi Nam Thạch cùng Tiên Phong Tình một kích kia, chỉ xem như thăm dò. Dù sao bọn hắn đây chính là 6 người tiểu đội, mà cái này Thiên sư Viêm thú, thực lực mạnh cũng là được dựa vào bọn hắn 6 người hợp lực mới có thể đánh chết mà chết. Cho nên Nam Thạch cùng Tiên Phong Tình từ đầu đến cuối tựu không có nghi qua, hai người bọn họ vừa rồi cái kia thăm dò tính một kích sẽ trực tiếp giết chết cái này Thiên sư Viêm thú. Thế nhưng mà, cái kia hai mạnh kết lẹt, nhưng lại tổn thương quá thấp. Cái này cũng nói rõ, như thế này bọn hắn 6 người hợp lực nhất định phải so đoán trước sự xuất càng lớn lực đến mới được, bằng không thì cái này thiên sư viêm thú là tuyệt đối sẽ không cái chết. Vốn, bọn hắn còn chuẩn bị xong một ít phương pháp, đi tìm lấy thiên sư viêm thú, đi tìm tung kiếm dấu vết, còn có dụ dấu cái này thiên sư viêm thú đi ra đích phương pháp xử lý, nhưng là bây giờ, cái này thiên sư viêm thú tựa hồ là chuyên hướng nhiều người địa phương chạy, mới đi đến được bọn hắn tại đây. Bọn hắn nhưng lại không biết, cái này thiên sư viêm thú vẫn nộ trạng thái xuống, hoàn toàn tiểu là tại bốn phía đi loạn. Vừa bắt đầu là đuổi theo Hàn Sơn, thế nhưng mà một khi đã mất đi mục tiêu, Là hướng phía chỉ cần có người địa phương, liền từ dưới mặt đất đào đất đi qua. Mà chui ra mặt đất đến về sau, một khi phát hiện cái chỗ này không có nó người muốn tìm, lúc này mới hội một lần nữa chui vào đến dưới mặt đất. Cái này thiên sư viêm thú cũng là có chút ít linh trí, nó một khi phát hiện trên mặt đất người sẽ đối với hắn có ý đồ gì, nó liền sẽ trực tiếp nhổ ra màu cam hỏa cầu để đối phó những người này. Lần này, 6 người liền chỉ cần làm tốt 6 người hợp lực công kích, tự là có thể rồi. bốn người kia cũng là gật đầu một cái, lập tức, 6 người đều đứng thẳng một vị trí chuẩn bị hình thành một cái vây kín xu thế vừa vừa nghĩ tới cái kia hai mảnh khét lệch Nam Thạch cùng Thiên Phong tỉnh nhưng lại ngây ra một lúc lại nhìn hướng cái kia tuyết trắng Thiên Sư viêm thú Nam Thạch cùng Thiên Phong tỉnh trái tìm phải tìm nhưng lại cũng tìm không được nữa trước kia cái kia phiến khét lệch rồi cái kia khét lệch Nam Thạch cùng Thiên Phong tỉnh hai người liếc nhau một cái rõ ràng tại vừa rồi hai người bọn họ đối với cái kia Thiên Sư viêm thú xử xuất qua một lần tám tầng thực lực công kích cho cái kia Thiên Sư viêm thú tạo thành một điểm thương tổ đấy mặc dù chỉ là bị thương cái kia Thiên Sư viêm thú một chút da lông nhưng cũng là có thương hại đấy. nhưng là hiện tại lại là hoàn toàn nhìn không tới rồi. chẳng lẽ là là cái kia tranh hồng sắc khé hở. thiên phong tình giờ phút này thần sắc rất là chăm chú, lông mày cũng chăm chú nhíu lại. hắn không nghĩ tới cái này thiên sư viêm thú lại vẫn có loại này kỹ năng. lúc trước cái này thiên sư viêm thú biểu hiện ra ngoài kỹ năng đã là lại để cho hắn hết sức kinh ngạc rồi. hắn đã ở muốn như vậy cấp bậc linh thú, quả nhiên là có thập phần cường đại thiên phú kỹ năng đấy. vốn là cái kia cầm chế áp lực, tại sau đó là cái kia tranh sắc viêm hỏa. Vô luận là cái kia một cái, đều là cực kỳ khó đối phó đấy. Cái kia cấm chế áp lực, làm cho cả chỗ thần bí, giữ vững vô số năm cấm chế, mà không có phá giải đích phương pháp xử lý, mặc dù là Nam Thạch cùng Thiên Phong Tình ở bên trong, cũng là muốn chịu ảnh hưởng, thành là người bình thường thực lực. Bất quá, cái này cũng hẳn là có hạn chế đấy. Hẳn là cái kia thiên sư viêm thú tại bản thân bất động, hoặc là ngủ say thời điểm, mới có thể phóng xuất ra mãnh liệt như vậy cấm chế. Bình thường, có lẽ chỉ có thể đủ phóng ra ra cái kia cổ kinh khủng uy áp. Dù là tại ngay từ đầu cái kia thiên sư viêm thú chui từ dưới đất lên mà ra thời điểm phóng ra ra cái kia cổ kinh khủng bị áp nhưng là bây giờ thiên phong tình cùng nam thạch lại là phát hiện cái này thiên sư viêm thú một cái khủng bố kỹ năng vừa rồi bọn hắn sáu người đều là chứng kiến có một hồi tranh hồng sắc khẽ hở theo cái kia thiên sư viêm thú đầu rất nhanh lướt qua phần đuôi mà tiệu là trong nháy mắt này thời điểm trên đầu kia hai bên hai khối khét lẹt da lông trong khoảnh khắc đó tiêu mất hết một lần nữa biến thành hai mảnh trơn bóng da lông cái này thiên sư viêm thú còn có trọng sinh kỹ năng sao bất luận là thiên phong tịnh nam thạch hay vẫn là còn lại bốn người, lông mày đều nhíu lại. Nếu như cái này thiên sư viêm thú còn có bực này cường đại năng lực, cái kia đối với bọn hắn có thể không còn là tốt rồi. Tại nhất lúc mới bắt đầu, bọn hắn hy vọng cái này thiên sư viêm thú càng cường càng tốt, dù sao bọn hắn nếu như có thể giết chết cái này thiên sư viêm thú, bọn hắn có thể từ đó đạt được chỗ tốt, cũng tùy càng là nhiều. Linh thú toàn thân là bảo, càng là cao cấp cái khác linh thú, cái kia chỗ tốt liền càng là nhiều. Cho nên bọn hắn ngay từ đầu là hy vọng cái này linh thú thực lực cường đại đấy. Thế nhưng mà từ khi vừa rồi, Nam Thạch cùng Thiên Phong Tình dùng qua 8 tầng thực lực đến so xét qua đi, cũng đã là rất là đau đầu rồi. Đối với cường đại như vậy thực lực linh thú, bọn hắn có thể 6 người hình thành vây kín xu thế, cuối cùng nhất có thể may mắn giết chết cái này thiên sư viêm thú, cũng đã là rất may mắn. Mà bây giờ, cái này thiên sư viêm thú nhưng lại hiện lộ ra càng lớn tiềm lực, lại vẫn hội cái này mơ hồ trọng sinh chi thuật, cái này lại để cho đầu của bọn hắn càng thêm đau đớn. Thậm chí có người, đã là bay lên cái này linh thú không cách nào giết chết nghĩ cách. Dù sao, như vậy một đầu đẳng cấp cao linh thú Vốn muốn giết chết tiểu cực kỳ gian nan, mà cái này linh thú hay vẫn là có đủ lấy nhiều loại thiên phú kỹ năng, như vậy linh thú, giết chết thì càng là khó càng thêm khó. Nếu như như thế này, bọn hắn sẽ phải thành công thời điểm, cái này linh thú đột nhiên tầm đó lại là một cái tranh hồng sắc khe hở đầu này. Cái kia thiên sư viêm thú sẽ gặp tại trong ngay mắt, một lần nữa hồi phục đến trạng thái tốt nhất. Mà lúc kia, bọn hắn nam thạch cùng thiên phong tình người, nhưng lại đã lãng phí quá nhiều khí kình, đã là gần mỏi mệt kết lực. Đến cùng còn muốn hay không lên, đây là nam thạch cùng thiên phong tình do dự vấn đề. Giống cái kia thiên sư viêm thú lại là hoàn toàn không để cho bọn hắn suy nghĩ cơ hội tại nổi giận bên trong đích thiên sư viêm thú cũng mặc kệ người trước mắt là ai tại linh thú trong mắt hết thảy mọi người loại ngoại trừ khí tức có nhỏ bé khác nhau bên ngoài những thứ khác lại là hoàn toàn giống nhau đấy cho nên nó đối với phá đi nó chứng cùng vốn tên là viêm hỏa nhân loại là hoàn toàn không có nửa điểm hảo cảm đấy đối với tại người trước mắt loại nó cũng là không có một đinh điểm hảo cảm trực tiếp vừa nhấc chân bước lớn bàn chân tiêu hướng phía nam thạch đầu lâu đạp đi lên ầm ầm một chỉ móng trước trực tiếp đạp tại trên mặt đất toé lên vô số miếng đất. Cái này một mực thể đạt vô cùng trọng, cũng may Nam Thạch thân pháp rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, cũng đã là biến mất tại thiên sư viêm thú dưới chân. Ngay tại lúc này rồi, Nam Thạch bạo giống một tiếng, theo thiên sư viêm thú một cái khác tầng xuất hiện. Cái lúc này, còn lại 5 người giành chỗ, cũng đã là đứng ở địa điểm dự định lên, chờ đợi đến một kích cuối cùng mệnh lệnh phát ra. Rốt cuộc là giết hay là không giết, điều này cần cuối cùng nhất Nam Thạch cùng Thiên Phong Tình hai người đến quyết định. Mà Nam Thạch cả đời này tiêu to, tự cho thấy thái độ hắn Nam Thạch cái này một quyết định, Thiên Phong Tỉnh cũng quyết đoán gia nhập. Hắn cũng là đối với bọn họ phái mấy người nói, toàn lực phối hợp Nam Thạch. Chúng ta lên. Nói xong, Thiên Phong Tỉnh đã là dưới chân đặt mạnh, cả người tiến lên vài bước, hướng phía cái kia Thiên Sư Viêm Thú đã đến gần một ít. Cái kia Thiên Sư Viêm Thú đào đất tốc độ cực kỳ rất nhanh, hơn nữa cái kia màu cam viêm hỏa, uy vi lực cũng là lớn hết sức. Thế nhưng mà cái này lục địa chạy về thủ đô động tốc độ, nhưng lại không thế nào nhanh, tự là nói nhấc chân phóng chân tầm đó, so về Nam Thạch cùng Thiên Phong Tỉnh, cái kia mau lẹ tốc độ mà nói, đã là chậm rất nhiều nó cái này vừa thu lại chân, bên kia Nam Thạch cùng Thiên Phong Tỉnh sáu người tiểu đội, đã là đã bắt đầu hành động. Chỉ thấy sáu người phân biệt đứng thẳng đến Thiên Sư Viêm Thú trung quanh, phân thành sáu cái góc độ đứng vững, mà mỗi người cũng là thi triển ra chính mình sở trường nhất chiến kỹ. Đây là Nam Thạch cùng Thiên Phong Tỉnh cộng đồng nghĩ ra được biện pháp. đã cái này Thiên Sư Viêm Thú lực phòng nửa cao, thế nhưng mà bọn hắn sáu người như là đồng thời thi triển ra bản thân vi lực mạnh nhất chiến kỹ đến, cùng nhau đối với cái kia Thiên Sư Viêm Thú phóng xuất ra, cái này Thiên Sư Viêm Thú nhất định là không cách nào toàn diện chống đỡ, đỡ được. Nói một cách khác nếu như bọn hắn sáu người này một chiêu mạnh nhất đều thì không cách nào đối với cái này thiên sư viêm thú tạo thành cái gì tổn thương cái kia cơ hội của bọn hắn cũng tiêu hoàn toàn biến mất bọn hắn tham nghiệm cũng chịu theo lấy thực lực của bọn hắn không đủ mà tan mất đã đến lúc kia bọn hắn cũng chỉ có chạy trốn chết phần đối với cái này thiên sư viêm thú tự nghĩ cũng đừng nghĩ rồi ông ông từng đợt chấn động theo sáu người trong tay bắt đầu truyền lại ra bọn hắn sáu người này đều là thiên giai cao tầng thực lực một cái phát huy ra cường lực nhất lượng đến Cái kia đều sẽ là đối với mình nhưng tạo thành cực kỳ cường đại hủy diệt đấy. Cái lúc này 6 người đồng thời thi triển ra một kích mạnh nhất đến, vậy mà đối với chúng quanh không khí đều đã tạo thành ảnh hưởng. Tựa hồ chung quanh hết thảy đều theo của bọn hắn chiến kỹ mà cùng nhau chấn động lên. Ông. Chương 149, nhất định phải thành công. Môn chủ bọn hắn phóng ra chiêu này, uy lực hảo cường liệt, ở chỗ này đều có thể cảm giác đến. Mặc dù là cách cách nơi này rất xa Nam Nguyên Đô, đều có thể cảm giác được cái kia mãnh liệt chấn động. Cho tới bây giờ, Nam Nguyên Đô cùng Tiên Duệ dẫn theo đội ngũ cũng đều là không đi nữa rồi. Mà là kiểu như vậy rất xa treo, rất xa nhìn qua tại đây. Khoảng cách như vậy, cũng có thể là không có việc gì rồi. Thiên sư Viêm thú tranh sắc viêm hỏa tuy nhiên uy lực mạnh mẽ, khoảng cách rất dài, thế nhưng mà cũng bắn tung tóe không đến Nam Nguyên Đô cùng thiên duệ như vậy khoảng cách xa. Bọn hắn những không cách nào này tham dự chiến đấu người, cũng không muốn bỏ qua trận chiến đấu này, đều tự tìm công sự che chắn, núp ở phía sau mặt, nhìn xem trận chiến đấu này. Những thế lực kia chỉ có thiên giai sơ cấp cấp độ các đệ tử, đang bảo đảm bản thân sau khi an toàn, cũng là tâm tình kích động nhìn Nam Thạch bọn hắn chiến đấu. Người ở chỗ này bên trong Tại không ai có thể so với bọn hắn biết chắc đạo, cái kia thiên sư viêm thú lợi hại. Bọn hắn những đệ tử này là tự mình trải qua cái kia nguy hiểm đấy. Lúc kia tự hồ chỉ nếu chạy chậm một bước cũng sẽ bị cái kia màu cam viêm hỏa trô đánh chết. Mà cái kia thiên sư viêm thú khủng bố uy áp cũng là áp bọn hắn thở dốc không đến. Nhưng là bây giờ cái này thiên sư viêm thú cũng là bị bọn hắn môn chủ sáu cái thiên giai cao tầng trí cường giả vây khốn tại chỗ đó. Trong lúc nhất thời những đệ tử này trong nội tâm đối với thực lực khát vọng đều đã cường đại đến một cái tột đỉnh tình trạng. Trên thế giới này thực lực nhỏ yếu. Biến chỉ có một con đường chết, thực lực cường chút ít, dưới loại tình huống này, cũng mới có thể sống sót. Nếu như trong bọn họ một cái, thực lực không phải chỉ có thiên giai sơ cấp cấp độ, mà là có thiên giai cao tầng, vậy bọn họ cũng sẽ không biết chỉ có thể đủ trốn ở cái này đằng sau nhìn xem người khác ra tay, mà là có thể tại đâu đó, cùng cái kia Thiên Đông quốc hai vị cường đại nhất người cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Ông, ông. Không ngừng kịch liệt chấn động, tại sáu người tầm đó hình thành. Tựa hồ toàn bộ không gian đều bị cái này chấn động xé rách lấy, mọi người rất xa nhìn sang, tựa hồ ánh mắt đều là có chút mơ hồ. Theo Nam Nguyên Đô cùng Thiên Duệ góc độ nhìn sang, Nam Thạch cùng Thiên Duệ bên kia, toàn bộ không gian, tựa hồ cũng nổi lên biến hóa. Muốn xuất thủ, Nam Thạch đối với mặt khác năm người sử xuất một cái ánh mắt, mấy người khác cũng là gật đầu một cái. Bọn hắn đó cũng không phải hợp kích chiến kỹ, thế nhưng mà uy lực, nhưng lại như trước rất cường đại. Nếu như đổi lại là hợp kích chiến kỹ, uy lực kia muốn so với bọn hắn hiện tại công kích, muốn lăng lệ ác liệt nhiều. Dù sao hợp kích chiến kỹ sử đi ra về sau, sẽ là cao hơn sáu người mạnh nhất sức chiến đấu đấy. Khí đạo sử dụng, ngoại trừ đơn thể cá nhân đích sử dụng. Năng lượng tầng, quyển trục bên ngoài còn có hợp kích chiến pháp cái này thuyết pháp. Hợp kích trận pháp có thể lớn nhất hiệu quả phát huy qua mỗi người tác dụng đến, hơn nữa sẽ có thích hợp tăng thêm. Cái này cộng lại trận pháp, có thể đồng thời hấp thu ở giữa thiên địa năng lượng, đối với cái này toàn bộ trận pháp tiến hành năng lượng bổ sung. Như vậy, toàn bộ hợp kích trận pháp uy lực sẽ gặp bay lên một cái đại bậc thang. Thế nhưng mà bọn hắn 6 người này, theo thứ tự là thuộc về Nam Thạch Sơn cùng Triều Thiên Tông hai môn phái, ở đâu có thời gian đến phối hợp hợp kích chiến kỹ. Liên bọn hắn lần này hành động, đều là tạm thời nảy lòng tham, mới liên hợp lại đấy. Nếu như không phải chứng kiến thiên sư Viêm thu thực lực quá mức cường đại, bọn hắn nam thạch sơn cùng Triều Thiên Tông hai môn phái này, là căn bản sẽ không tồn tại liên hợp cơ hội. Có thể mặc dù không phải hợp kích trận pháp, chính là bọn họ 6 người mạnh nhất công kích chiêu số, uy lực cũng là lớn hết sức rồi. Dù sao bọn hắn 6 người, từng cái đều là thiên giai cao tầng thực lực, một cái sử dụng trừ chiến ký đến, uy lực tiêu tụ là thập phần cường, sẽ đối với hoàn cảnh chung quanh đã tạo thành nhất định được ảnh hưởng, 6 người kia đồng thời sử dụng đến, cái kia tạo thành ảnh hưởng, tự nhiên là không cần phải nói. Không khí chung quanh chấn động càng ngày càng mạnh rồi thậm chí vốn không gió thì khí trời đã ở trong phạm vi nhỏ này nổi lên cơn bão gió lớn. Nam Thạch cùng Thiên Phong Tỉnh cái này dẫn theo sáu người, đều là mặc Trường Bảo, cái này gió lớn một làm, bọn hắn Trường Bảo là liệt liệt hồ tiếng nổ. Và anh. Rốt cục, tại cân đối phía dưới, sáu người này công kích chiêu số, rốt cục tại cùng một thời gian phát ra. Tại trước tiên, cũng đã là vang tận mây xanh. Âm ầm thanh âm theo Thiên Sư Viêm thú cái kia nguyên thủy nhất địa phương bắt đầu vang lên, thanh âm một lớp sóng một lớp sóng, chấn động tới mà ngay cả cách cách nơi này rất xa thiên duệ cùng Nam Nguyên Đô bọn hắn cũng đều nhận lấy ảnh hưởng. Một hồi chấn động từ nơi ấy mãnh liệt chấn động tới, tựa hồ là phiến nổi lên một cơn mãnh liệt gió lớn, lại để cho Nam Nguyên Đô bọn hắn không thể không neo lại con mắt. Bình thường gió lớn đối với bọn hắn những thiên giai này tu luyện giả là không có bất cứ tác dụng gì đấy. Những gió lớn kia thổi tới trên người bọn họ, thổi tới trên ánh mắt, bọn hắn thậm chí cũng sẽ không nháy thoáng một phát con mắt, bọn hắn bên ngoài thân hộ thể khí kình, có thể hoàn toàn đem những uy lực này nhỏ yếu sức gió ngăn cản tại quanh thân một cái phạm vi bên ngoài. Nhưng là bây giờ truyền tới cái này chấn động, thế nhưng mà 6 cái thiên giai cao tầng thứ tu luyện giả cùng nhau sử dụng đến chiêu số, như vậy uy lực cũng không phải là bọn hắn những người này có thể ngăn cản, tuy nhiên mục tiêu không phải bọn hắn, là cái kia thiên sư viêm thú, có thể mặc dù là tràn ra đến dư ba, cũng làm cho bọn hắn không thể không vận khởi toàn bộ công lực để ngăn cản thoáng một phát. Những thế lực kia chỉ có thiên giai sơ cấp cấp độ các đệ tử, thậm chí nguyên một đám đều sử dụng ra toàn bộ lực lượng để chống đỡ cái này phát tán tới chấn động. Bọn hắn nguyên một đám đều mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Tựa hồ mặc dù là chống cự cái này chấn động cũng đang dùng của bọn hắn toàn thân lực lượng, hô liệt liệt gió bão, tại quét trong chốc lát về sau, rốt cục ngừng lại. cái lúc này, bọn hắn những đệ tử này cũng mới là thoáng có cơ hội có thể thở dốc thoáng một phát. gió bao thoáng qua một cái, đầy đất vết thương, những đệ tử này vừa rồi tuyển những công sự che chắn kia cũng là hoàn toàn biến mất không thấy, sớm đã là bị vừa rồi cái kia gió bao mang tất cả đến không biết địa phương nào, hiện tại chỉ còn lại có chỉ có chùi lùi lại địa, cùng bọn họ những người tu luyện này tại trước kia cái kia sanh un tươi tốt rừng tây, cùng cao thấp bất bình địa hình, hoàn toàn biến mất rồi. Hiện trường hoàn toàn biến thành vùng đất bằng thẳng, thổ địa cũng là chui lùi, thượng diện cái kia xanh mơn mởn bãi cỏ cũng biến mất vô tung vô ảnh. Tại đây, ngoại trừ bụi đất, hay vẫn là bụi đất, trừ bọn họ ra những thực lực này cao cường tu luyện giả có thể loại kém ở bên ngoài, những có kia sinh mệnh lực thực vật đều là tại trận này phong bạo về sau, hoàn toàn biến mất không thấy. Như vậy chui lùi địa hình, giang co thật lâu, cũng chỉ có tại tầm mắt giới hạn mới có thể loáng thoáng chứng kiến một ít màu xanh lá. Cái lúc này, hiện trường biến thành cái này bộ dáng, nhưng lại không ai đi quan tâm những này. Tại trước tiên, cái kia phong bạo đã biến mất sau. Bọn hắn toàn bộ chú ý lực, đều tập trung vào trong sân. Chỗ đó, đuôi đất tung bay, căn bản thấy không rõ đến trong chuyện gì xảy ra nhi. Bất quá rất nhanh, đuôi đất thời gian dần qua rơi xuống. Vốn là hiển lộ ra tít mãi bên ngoài 6 người. Bọn hắn 6 người ngược lại là không có việc gì, cái lúc này, thiên giai cao cấp cấp độ thực lực cao cường chỗ, tiểu hiển lộ đi ra. Những người khác cần dùng đem hết toàn lực đi ngăn cản bọn hắn đánh tới chiêu số, thế nhưng mà bọn hắn 6 người, lại là hoàn toàn không có tận lực đi làm cái gì ngăn cản, nhẹ nhàng như vậy đứng lại. Những đệ tử kia chứng kiến riêng phần mình trưởng lão môn chủ đều không có việc gì, cũng là trong nội tâm thở dài một hơi, cái lúc này, mọi người chú ý lực đều tập trung vào ở giữa nhất, cái kia thiên sư viêm thú trên người. Đây cũng là cuối cùng thời khắc, nếu như cái này chiêu số có thể đối với cái kia thiên sư viêm thú giết chết, mặc dù không thể giết chết, có thể đánh thành trọng thương, bọn hắn lúc này đây coi như là có giá trị. Tối đa lại thi triển một lần cái kia một cái hợp kích chiêu số tiểu là có thể rồi. Đây cũng là cuối cùng một cái cơ hội, nếu như công kích như vậy Còn thì không cách nào đối với cái này thiên sư viêm thú tạo thành cái gì tổn thương, vậy bọn họ những người này cũng tiểu hoàn toàn không có gì giết chết cái này thiên sư viêm thú khả năng. Bọn hắn Nam Thạch Sơn cùng Triều Thiên Tông, cũng cùng với cái này thiên sư viêm thú hoàn toàn vô duyên rồi. Suy nghĩ một chút, U Minh Bạch tại Nam Thạch cùng Thiên Phong Tình trong nội tâm, cái này thiên sư viêm thú quan trọng đến cỡ nào rồi? Tại vài chục năm thời gian, chỉ là cái này thiên sư viêm thú bắt được một ít bảo tàng, là có thể lại để cho hai người bọn họ môn phái, tại ngắn ngủi vài chục năm trong thời gian, theo phần đông nhất lưu trong môn phái một lần hành động bay lên vì thiên đông quốc số một số hai môn phái mà môn phái khác nhưng lại cách cách bọn họ càng ngày càng xa không còn có vượt qua cơ hội đây cũng là thiên sư viêm thú một cái thiên tính nó bởi vì hắn cao quý huyết thống trời sinh thì có như vậy một trùng tập quán ưa thích đem một vài có thiên địa năng lượng hùng hậu đồ vật bảo tàng thu thập đến chính mình ở bên cạnh chỉ là những thiên sư viêm thú này bắt được bảo tàng là có thể lại để cho hai người bọn họ môn phái có dài như vậy đủ tiến bộ cái kia nếu là có thể đủ săn giết cái này thiên sư viêm thú cái kia mang cho bọn hắn môn phái đem lại như thế nào chỗ ta nghĩ tới đây, Nam Thạch cùng Thiên Phong tỉnh trong nội tâm đều là có chút của nhiệt rồi. Nếu như vừa rồi bọn hắn một chiêu kia có thể đối với Thiên Sư Viêm Thú tạo thành một điểm thương tổn, Nam Thạch có thể không ngại nhiều hơn nữa đến mấy lần. Chỉ cần có thể săn giết thành công cái này Thiên Sư Viêm Thú, vậy bọn họ chỗ tốt là lấy cũng lấy không hết rồi. Mặc dù là vì thế bọn hắn hội hy sinh mấy người cũng là đáng được. Theo Nhất Lưu môn Phái muốn thành công tấn chức trở thành toàn bộ Thiên Đông Quốc số một số hai môn phái đó là cực kỳ gian nan đấy. Lúc trước bọn hắn cũng là muốn vô số đích phương pháp xử lý, áp dụng vô số kế hoạch, cũng là một mực không có đạt tới hiệu quả như vậy. Thế nhưng mà từ khi bọn hắn cùng triều thiên tông đồng thời phát hiện cái này chỗ thần bí về sau, bọn hắn tài lực một khi bay lên, về sau theo nhất lưu môn phái bay lên vì số một số hai môn phái là trở nên cực kỳ đơn giản. Đây cũng là cao phẩm chất liệu liệu, cao cấp tầm quan trọng. Tại cao cấp bảo tàng trước mặt, bọn hắn làm hết thể kế hoạch đều lộ ra như vậy tái nhuận vô lực. Mà gần đây những năm gần đây này, nam thạch cùng thiên phong tỉnh trong nội tâm đều là không hẹn mà cùng, đều có chút dạ tâm. Bọn hắn không ngớt muốn tại Thiên Đông Quốc bên trong số một số hai rồi, mà là muốn cho môn phái, tại toàn bộ năm hợp trên đường lớn, đều có thể sắp xếp bên trên danh hiệu. Cho nên vì môn phái tiên đồ, vì bọn hắn bản thân thực lực tiến bộ, mặc dù là chết một ít người, có thể cuối cùng có thể thành công săn giết cái này Thiên sư viêm thú, đó cũng là đáng giá rồi. Chương 150, không có ý định lại hồi Nam Thạch Sơn. Tại trong một rừng cây, xung quanh khắp nơi là xanh úa tươi tốt. Nơi này là Đại Đồng Sơn trong núi sâu. Vị trí này đã xem như xâm nhập đi một tí. Có thể nói tại ngũ hiệp đại lục lên còn có rất ít người xâm nhập qua đại đồng sơn sâu như vậy, mà giờ này khắc này, chỉ có một người chính quanh chân ngồi ở trong rừng cây trên đất trống, người này đúng là Hàn Sơn. Chính đang nhắm mắt trầm tư, Hàn Sơn đột nhiên tầm đó tỉnh ngộ lại, mở to mắt, lưỡng đạo tinh quang theo Hàn Sơn trong ánh mắt chợt hiện ra. Từ khi Hàn Sơn tu luyện tới khí đạo thiên giai cấp độ về sau, hắn mỗi một lần tu luyện tỉnh lại, đều sẽ phát sinh loại tình huống này. Đây là khí đạo một loại biểu hiện hình thức. Hắn lần này, tựa hồ là bị một loại trực giác, hoặc là một loại dự cảm mừng tình đấy. Cái tiêu kim hỷ, thiên duệ. Chẳng biết tại sao cái lúc này, Hàn Sơn nhưng lại nghĩ tới Kim Hỷ cùng Thiên Duệ hai người kia. vừa rồi tại lúc tu luyện, Hàn Sơn trong đầu đống nhiên thoáng hiện trải qua hai người ảnh chân dung trong đầu. tại về sau, Hàn Sơn là rốt cuộc không cách nào tính hạ tâm lai tu luyện rồi. về sau thì ra là vừa rồi như vậy, đột nhiên tẩm đó tỉnh ngộ lại. Hàn Sơn nhớ tới tại một lần cuối cùng nhìn thấy Kim Hỷ thời điểm. ở đằng kia lúc, Hàn Sơn một lòng nghĩ đến là có thể rất nhanh thoát ly tỉnh lục mấy người bọn hắn, để cho mình có một mình hành động cơ hội. về sau, Hà Tự là hy vọng có thể tìm được cái kia hình thành cấm chế ngọn nguồn. Cho nên từ đầu đến cuối, hắn đối với Kim Hi cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Nhưng là bây giờ nghĩ tới đến, cái kiếp nhưng lại một cái mầm thai vạn. Tại trong hỏa hải địa ngục kia mặt, mỗi người đều chịu lấy đến mảnh liệt cấm chế áp chế, mà hết lần này tới lần khác là hắn Hàn Sơn, nhưng lại như trước sự xuất thiên giai hai tầng thực lực. Lúc ấy Hàn Sơn cũng là không có lo lắng nhiều, chỉ là cảm thấy Kim Hi người này cũng không đáng hắn đi tận lực chế giấu, thế nhưng mà, Hàn Sơn nhưng lại quên, tại Kim Hi sau lưng, thế nhưng mà đứng đấy một cái khác so với hắn muốn mạnh quá nhiều người, Thiên Duệ. Thiên Duệ thực lực Tuy nhiên là thiên giai trung cấp cấp độ, trên danh nghĩa cũng là chỉ so với Hàn Sơn cao hơn như vậy một cấp độ, 3 4 cấp bậc, nhưng là chân chính tính toán ra, thiên duệ thực lực nếu so với Hàn Sơn cao hơn nhiều lắm. Dùng Hàn Sơn thực lực bây giờ, nếu là cùng thiên duệ mặt đối mặt giao thủ đứng dậy, căn bản là liền một chiêu đều chống đỡ không được. Cái này là thiên giai tầng giữa cùng sơ cấp cấp độ trên một chỗ. Cho nên Hàn Sơn đối với thiên duệ, gần đây đến nay đều là chú ý cẩn thận, đồng thời cũng yêu cầu mình nhanh chút ít phát triển, thực lực nhanh chút ít cao cường. Thế nhưng mà lần này, dĩ nhiên là tính sốt này kim hi Hàn Sơn vừa rồi trong óc, tựa hồ là thoáng hiện đã qua một cái dự cảm bất hảo. Hắn biết rõ, nếu như cái kia Kim Hi không có chết, nhất định là sẽ bị hắn không bị áp chế chuyện này. Nói cho Thiên Duệ đấy. Chỉ cần Thiên Duệ đã biết, đã tin tưởng, thêm chút phân tích, nhất định sẽ phát giác được trong lúc này kỳ quái. Hàn Sơn thân có một loại khác hệ thống công pháp, điểm này, rất có thể cũng sẽ bị Thiên Duệ biết được. đã đến lúc kia, Hàn Sơn át chủ bài là không còn có rồi. Đến lúc này, Hàn Sơn bạch Hà Châu cùng khí Thiên Nhân Thiên Công Pháp chính là hắn đối phó Thiên Duệ lớn nhất át chủ bài. Thế nhưng mà nếu là cái này, một lá bài tẩy cũng bị Thiên Duệ đã biết, cái kia Hàn Sơn tình cảnh, cửu thương đương nguy hiểm. Dù hiện tại Triều Thiên Tông cùng Nam Thạch Sơn quan hệ, chắc chắn sẽ không vì một cái Hàn Sơn, mà đắc tội một cái Thiên Duệ đấy. Tuy nhiên thoạt nhìn, Hàn Sơn là trăm năm khó gặp đích thiên tài, thế nhưng mà cùng một cái đã tu luyện thành Vi Thiên giai cao tầng tu luyện giả mà nói, đây cũng là không trọng yếu như vậy rồi. Tại hiện tại đến xem, Hàn Sơn chỉ là một cái thân có tiềm lực tu luyện giả, nói không chừng bách niên về sau, Hàn Sơn sẽ trở thành làm một cái thiên giai tầng giữa tu luyện giả. Thế nhưng mà về sau sẽ còn có cái gì tiến triển, đây cũng là không cách nào nữa nói. Khí đạo tu luyện quỷ dị vô cùng, rất có thể một người tại thiên giai trước khi tu luyện cực kỳ rất nhanh, thế nhưng mà một khi tiến triển đã đến thiên giai cấp độ, nhưng lại nửa bước khó đi. Cái này là con đường tu luyện nhấp đô, hết thảy đều là tràn đầy không biết. Tại đạt thành kết quả trước kia, tất cả mọi người không biết mình bước tiếp theo hội rơi ở nơi nào. Cho nên, hiện tại Hàn Sơn trong lòng có chút lo lắng. Xem ra ta cần nhanh hơn tiến độ rồi. Cái tên Kim Hi đầu góc rất thông minh, có lẽ rất dễ dàng tiểu sẽ nghĩ tới điểm này. Đến lúc đó hắn đem thân thể của ta cụ đặc thù công pháp sự tình một khi nói cho Thiên Duệ. Ta đây liền chỉ có thể đủ đi ám sát một con đường rồi. Muốn lại dựa vào Nam Thạch Sơn làm tấm mục, nhưng lại không bao giờ nữa khả năng. Cùng Thiên Duệ so với, Hàn Sơn nhưng lại không coi vào đâu. Hắn chỉ là một cái tiềm lực cực lớn thiên giai sơ cấp tu luyện giả, cùng Thiên Duệ thực lực, thế lực, địa vị so với, trên lệch nhiều lắm. Nam Thạch Sơn chắc chắn sẽ không vì hắn, mà đáp tội Thiên Duệ đấy cái này thiên duệ nếu như là nắm giữ xác thực chứng cứ, thật sự nghẹn là muốn đi nam thạch sơn yếu nhân, nam thạch sơn có lẽ cũng sẽ không biết quá nhiều thiên hướng về hàn sơn. dù sao hàn sơn tuy nhiên xem như một cái hồng nhạt đai lương đệ tử, thế nhưng mà cùng đắc tội một cái thiên duệ mà nói, sức nặng hay vẫn là không đủ trọng yếu đấy. hàn sơn hiện tại cũng chỉ có một đầu muốn cân nhắc. nếu như cái kia kim hy thật sự nói cho thiên duệ, mà thiên duệ cũng muốn ra tương ứng đối sách, cái kia, nam thạch sơn, hàn sơn thì không cách nào lại đi trở về. bởi vì nói không chính xác, nam thạch sơn đến cùng có thể hay không thiên hướng hắn hay vẫn là sẽ trực tiếp đem hắn bắt lại, đưa cho Thiên Duệ. Đây hết thảy đều muốn xem Nam Thạch quyết định. Thế nhưng mà Hàn Sơn sẽ không đem vận mệnh giao cho vật khí. Cái lúc này hắn không làm không được ra xấu nhất ý định. Tính toán của hắn, ngay tại lúc này Tiêu Dung hết mọi thời gian tăng lên thực lực của mình. Trong khoảng thời gian này, hắn Tiêu không có ý định lại trở về Nam Thạch Sơn rồi, mà là ở này Đại Đồng Sơn trong núi sâu, tìm một cái ưu túng địa phương, hảo hảo tăng lên thoáng một phát thực lực của mình. Hiện tại Hàn Sơn trên người có mấy cái chữa vật thủ trạc, mà tất cả cái chữa vật thủ trạc bên trong cũng là có phong phú tài liệu cùng dược liệu. trước mắt Hàn Sơn cái gì cũng không thiếu thiếu, duy nhất thiếu khuyết là thời gian. chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, Hàn Sơn liền có tự tin, có thể đem thực lực của mình tại một cái nhất định được thời gian ở trong, đạt được rất nhanh tăng lên. mà đợi đến lúc Hàn Sơn tu luyện tới cảm thấy thực lực của mình đầy đủ thời điểm, là hắn rời núi thời điểm. đã đến lúc kia, là Thiên Vệ đã chết thời điểm. đã hạ quyết tâm, cũng cho tương lai của mình đã tìm được mục tiêu, Hàn Sơn trước mắt cần phải làm là đi trước tìm được một cái có thể dùng đến thời gian dài chỗ tu luyện một cái đẹp và tĩnh mịch địa phương. nghĩ tới đây, Hàn Sơn trực tiếp đứng dậy, dưới chân đặt mạnh, người đã là tại nguyên chỗ biến mất. tại đây không hề có bất kỳ dấu vết. hô, một hồi gió nhẹ thổi qua, lại để cho sân bãi bên trên cho bụi thổi tan đi một tí. trung ương nhất cái kia bị bụi đất bao phủ địa phương, rốt cục hiện lộ đi ra. cái lúc này, ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung vào trung ương nhất. bất luận là Nam Nguyên Đô, Nam Tam Tâm bọn hắn, hay vẫn là tiểu ở bên trong Nam Thạch cùng Thiên Phong Tinh bọn hắn, đều đang nhìn quang sáng quắt chầm chầm vào trung ương cái kia mảnh đất chỉ cần bọn hắn vừa rồi cái kia một lần sáu người hợp kích có thể đối với cái kia thiên sư viêm thú tạo thành một ít tổn thương vậy bọn họ săn giết hành động tự tỏ vẻ có thành công chịu có thể rốt cục sương ngủ tận mà cái kia phiến trên đất trống nhưng lại không có cái gì chống chân khoan khoan đấy nam nguyên đô nam tam tẩm thiên duệ bọn hắn đều là ngây ra một lúc không rõ xảy ra chuyện gì cái kia phiến địa phương vốn phải là cái kia thiên sư thần thú tại đó a như thế nào hội một cái trong nấy mắt tiểu biến mất đâu này sẽ không đâu nam thạch qua trong giây lát tiến là phủ định ý nghĩ này Bọn hắn sáu người là phân biệt đứng ở cái kia thiên sư viêm thú trung quanh, Nếu như cái kia thiên sư viêm thú theo bọn họ trung gian đi ra lời nói, bọn hắn sáu người nhất định là hội cảm ứng được đấy. Thế nhưng mà theo thả ra mạnh nhất sáu người hợp kích chiêu số về sau, bọn hắn nhưng lại không có bất kỳ cái kia thiên sư viêm thú đi tới cảm ứng. Nói như vậy, cái kia thiên sư viêm thú là khẳng định không có cơ hội đi ra. Có lẽ còn ở bên trong. Thế nhưng mà trong đất trong kia, nhưng lại rất rõ ràng, hoàn toàn không có bất kỳ sinh vật tồn tại. Bọn hắn cái này cộng lại chiêu số tỷ lệ quá lớn địa về sau chung quanh nơi này đều trở nên chuỗi lùi một mảnh, trong lúc này đất trống cũng là không ngoại lệ, hoàn toàn chuỗi lùi một mảnh, mà những thổ kia tầng cũng đều là mới lật lên đến đấy. đương nhiên, Nam Thạch cùng Thiên Phong Tỉnh hai người lông mày đồng thời nhíu một cái, hai người ánh mắt đều là nhìn về phía trung ương mảnh đất kia phương dưới nền đất, đã cái này thổ tầng là mới lật lên đến đấy. cái kia Thiên Sư Viêm Thú cũng cực kỳ có khả năng là chui vào xuống đất mặt, bọn hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái kia Thiên Sư Viêm Thú chạy ra đến bên ngoài, thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại không để ý đến, bởi vì hôm nay sư viêm thú một ít đặc tính khiến nó có thể trong lòng đất ở dưới tốc độ, nếu so với trên mặt đất tốc độ hay là muốn nhanh, cho nên tại tao ngộ đến nguy hiểm thời điểm, cái kia thiên sư viêm thú cái thứ nhất lựa chọn cũng không phải trên mặt đất tìm kiếm an toàn vị trí, mà là trực tiếp chui vào đã đến mặt đất phía dưới. Không xong rồi, nam thạch nổi giận đùng đùng mắng một câu, bọn hắn vốn chuẩn bị cho tốt một kích toàn lực, cũng là bị cái kia thiên sư viêm thú đơn giản tiểu trốn đi qua. Hơn nữa cái này thiên sư viêm thú đào đất tốc độ cực nhanh, bọn hắn vừa rồi hết lần này tới lần khác là chưa từng có hơn chú ý mặt đất phía dưới, như vậy một lát công phu chậm chễ. Cái kia thiên sư viêm thú tại mặt đất phía dưới nhất định là sớm đã không biết truy vào địa phương nào đi. Thiên sư viêm thú linh thức tuy nhiên tương đối mạnh đại, có thể trung quy vẫn không có người nào loại thông minh như vậy. Nó như vậy mạnh mẽ đâm tới cũng chỉ là bởi vì nó bản thân phẫn nộ, đang tìm kiếm cái kia phá hủy nó chứng nhân loại. Ở chỗ này không có cảm ứng được kia nhân loại khí tức về sau, cái này thiên sư viêm thú ý nghĩ đầu tiên tự nhiên là trước ly khai tại đây, lại đi địa phương khác tìm kiếm được kia nhân loại. Không biết làm sao vừa rồi nam thạch cùng tiên phong tỉnh vội lên đến, tự la cho cái này thiên sư viêm thú mạnh nhất chiêu số khi nó dưới sự phẫn nộ nhổ ra một cái màu cam đại hỏa cầu. Mà bây giờ, Nam Thạch cùng Thiên Phong Tình muốn sẽ tìm đến cái kia Thiên sư viêm thú, nhưng lại không dễ dàng. Bọn hắn cái này thật vất vả nghĩ ra được kế hoạch, cũng nói không chừng hội theo cái này một cái sơ sẩy, mà làm cho đã thất bại. Trong lúc nhất thời, trên mặt của mọi người đều là lộ ra thất vọng biểu lộ. Không được, chúng ta lấy được tìm nó." Thiên Phong Tình nhíu mày. Trong lòng hắn, cái kia Thiên sư viêm thú thế nhưng mà một thân là bảo, tuyệt đối không thể để cho chạy đấy. Hắn hay vẫn là tồn lấy muốn săn giết cái kia tiên sư viêm thú nghĩ cách trên 151, đã vượt qua thiên giai tồn tại. Ở này sao trong mấy mắt, Nam Thạch cùng Thiên Phong Tỉnh, 6 người này thần thức đã là toàn diện triệt khai. Bên này không có. Hắn một người trong người dẫn đầu siêu tầm hoàn tất, cũng không có phát hiện cái kia thiên sư viêm thú dấu vết nào. Bên này cũng không có. Bên này đồng dạng không có. Rất nhanh, bọn hắn nguyên một đám đều siêu tầm đã xong chính mình phụ trách phương hướng. Bọn hắn 6 người này, này đây thiên sư viêm thú biến mất chính là cái kia điểm vi tại chỗ, đem bốn phía phương hướng chia làm 6 cái khu vực, bọn hắn mỗi người phụ trách một khu vực mà riêng phần mình đều là sự xuất mạnh nhất thần thức đến siêu tầm. thế nhưng mà thần trí của bọn hắn bên trong nhưng lại cũng không có phát hiện bất kỳ một cái nào sinh vật tồn tại khí tức. thần trí của bọn hắn tuy nhiên là làm không được như Hàn Sơn như vậy có thể rõ ràng phân biệt ra được cái này sinh vật bên ngoài bộ dáng, nhưng cũng là có thể cảm giác sinh ra vật khí tức đấy. khí tức mạnh yếu cũng có thể đại khái cảm giác được. thế nhưng mà trải qua bọn hắn cái kia một lần sáu người hợp kích chiêu số về sau, bản tới nơi này tiêu biến thành chuỗi lụi một mảnh, đã không có bất cứ sinh vật nào tồn tại dấu hiệu. Cho nên bọn hắn cũng không có cảm giác được bất cứ sinh vật nào còn sống dấu vết. Một người tiếp một người, mỗi người đều là siêu tầm đã xong riêng phần mình phụ trách khu vực, có thể đồng dạng, bọn hắn cũng không có phát hiện bất cứ dấu vết gì. Thời gian dần qua, Nam Thạch cùng Thiên Phong Tỉnh sắp mặt, cũng là càng thêm trở nên khó coi. Tại nhất lúc mới bắt đầu, mấy người bọn hắn người, đều là tính toán qua lấy thiên sư viêm thú tại mặt đất trở xuống đích tốc độ, biết đại khái cái này thiên sư viêm thú đào đất tiến lên tốc độ thật là nhanh. Nếu như dùng cái này thiên sư viêm thú bình thường đào tốc độ, thần trí của bọn hắn dò xét, tất nhiên là cản không nổi đấy. Thế nhưng mà ngay tại vừa rồi, bọn hắn thi triển qua một lần sáu người hợp kích. Nếu như cái kia hợp kích đối với thiên sư viêm thú tạo thành là dù là một điểm thương tổn, lại để cho cái kia thiên sư viêm thú tốc độ hơi chút đã bị một ít ảnh hưởng. Cái kia thần trí của bọn hắn mà có thể dò xét vượt qua rồi. Nhưng là bây giờ tình huống này, hoàn toàn đúng là nói rõ rồi, bọn hắn sáu người hợp kích cũng không có cho cái kia thiên sư viêm thú tạo thành cái gì tổn thương, tối thiểu không có tạo thành thực chất tính tổn thương. Đến cuối cùng, Nam Thạch cùng Thiên Phong Tình hai cái thực lực cao nhất mọi người, cũng là siêu tầm đã xong riêng phần mình phương hướng cũng cũng không có phát hiện đến cái kia thiên sư viêm thú là bất luận cái cái gì tung tích. Hai người sắc mặt cũng càng phát ra trở nên buồn khổ. Xem ra chiêu số của chúng ta đối với cái kia thiên sư viêm thú, quả nhiên là không có gì hiệu quả, a quả nhiên là cái kia cấp độ linh thú, là chúng ta không có cách nào đối phó đấy. Cuối cùng, Thiên Phong Tình thở dài một hơi, nói ra những lời này. Những lời này vừa nói ra, vài người khác đều là mặt mang kinh ngạc nhìn về phía hắn. Này Thiên Phong Tình, tung hành thiên đông quốc mấy chục năm qua, còn chưa bao giờ có nhận thua qua, thế nhưng mà vừa rồi một câu kia lời nói Ý nghĩa tự, hoàn toàn Tửu là tại nhận thua. Hơn nữa, ngoại trừ Nam Thạch cùng Thiên Phong Tình bên ngoài, mặc dù là thiên giai cao tầng mặt khác bốn người, cũng cũng không biết Thiên Phong Tình nói chính là cái kia cấp độ, rốt cuộc là cái đó cấp độ. Nhìn xem vài người khác, đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin được biểu lộ, Thiên Phong Tình trên mặt, lộ nở một nụ cười khổ. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, chúng ta dựa vào thực lực bây giờ, còn có thể săn giết cái kia thiên sư viêm thú? Những lời này, nói ra, mỗi người trên mặt, đều là lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, Tửu La liền mới vừa rồi còn hào hứng bừng bừng nam thạch, trên mặt cũng không khỏi được tướng đỡ. Tuy nhiên trong lòng của hắn cũng là đã sớm dao động, cho là mình là không thể nào đủ đánh chết cái kia thiên sư viêm thú đấy. Thế nhưng mà tại đây hấp dẫn cực lớn lực trước mặt, tự là liền hắn gần đây trầm ổn nam thạch cũng không khỏi được hiểu ý động, hội không khỏi đi khiêu chiến chính mình khó có thể đạt tới sự tỉnh. Nếu như cái kia thiên sư viêm thú một khi may mắn săn giết thành công, vậy bọn họ hai môn phái này lấy được chỗ tốt là không cách nào dụng cụ thể con số công tác thống kê đấy. Cái kia chính là bọn hắn muốn cũng muốn như không đến chỗ tốt. Nhưng là bây giờ chỗ tốt này nhưng lại chưa mắt, cách cách bọn họ càng ngày càng xa rồi. Nam Thạch trầm thấp thở dài một hơi, cái Tiêu Thiên Sư viêm thú lại là không phải chúng ta hiện tại cấp bậc này có thể tiếp xúc đến đấy, có thể săn giết đấy. Suy nghĩ đến săn giết kế hoạch này thời điểm, ta trong lòng cũng là có một tia may mắn, muốn dùng chúng ta những người này tánh mạng, đến đánh đến cái này một cái Thiên Sư viêm thú. Nghe xong lời này, hết thảy mọi người đều là trầm mặt xuống. Có thể nói, bọn hắn trong những ngày thường này cao cao tại thượng người, ngày bình thường chưa bao giờ thất bại qua người, hiện tại thời khắc này đã thất bại, không tha cho. Hơn nữa liền cái Tiêu Thiên Sư viêm thú may mắn đều là không có thương tổn đến. Rốt cục vẫn có người nhịn không được hỏi lên. Hỏi ra lời này, là Nam Thạch Sơn một cái thiên giai cao tầng người. Lúc này thời điểm chỗ đứng, như cũng là bọn hắn sáu người đứng ở chỗ này lấy, mà ở cách cách nơi này xa xôi hai bên, tắc thì theo thứ tự là Nam Nguyên Đô cùng Thiên Duệ hai người dẫn theo đội ngũ, tại đâu đó đứng xa xa nhìn. Môn chủ, ngài một mực nói, cái kia thiên sư viêm thú, không phải chúng ta hiện tại giai đoạn này có thể tiếp xúc đến, cái kia thiên sư viêm thú, rốt cuộc là cái dạng gì cấp bậc ạ? Vài người khác cũng đều là xoay đầu lại, chăm chú nhìn Nam Thạch cùng Thiên Phong Tỉnh. Rõ ràng, Nam Thạch cùng Thiên Phong Tỉnh hai người kia biết rõ một ít người khác không biết sự tình. Mà trong đó, thiên sư Viêm thú cấp độ đẳng cấp, cái này là trong đó một điểm. Những chỉ có này Nam Thạch cùng Thiên Phong Tỉnh biết rõ, những người khác lại là hoàn toàn không biết đấy. Nam Thạch cười khổ lắc đầu. Ở bên trong kình tầng này thời điểm, hắn đã bị trưởng báo cáo chi qua, tại không có đạt tới nội kình 9 tầng thời điểm, tốt nhất hay vẫn là không muốn cáo chi cái này người tu luyện người, trên thế giới này có thiên giai cấp độ tồn tại. Đương nhiên, đây là đối với phần lớn người mà nói Dù sao một người tu luyện người thực lực tăng trưởng, tâm tính là trong đó chủ đạo một cái trọng yếu nhân tố. Nếu như một người tu luyện người đã biết quá nhiều về tu luyện đường xá bên trên sự tình, mà làm cho trong nội tâm tạp niệm quá nhiều, kia đối với tu luyện là tuyệt đối không tốt. Thật cao theo đuổi xa, chính là như vậy đạo lý. Đưa một người tu luyện người biết đến thứ đồ vật quá mức lộn xộn, không cách nào tính hạ tâm lai tu luyện. Hơn nữa hắn còn biết trên kình đạo này là có thêm khí đạo tồn tại, cái này người tu luyện người cực kỳ có khả năng hội thật cao theo đuổi xa. Cho mình định ra quá mức cao, không thực tế mục tiêu. Đến đâu cái thời điểm tu luyện giả thực lực tăng trưởng, ngược lại sẽ trở nên rất chậm. Bởi vì trong lòng của hắn lao là đang nghĩ lấy cao tầng thứ một ít tạm nghiệm, mà rất khó tính hạ tâm lai, suy nghĩ chính mình trước mắt trạng thái tu luyện tiến độ. Cái này là mọi người đều biết đồ vật, nhưng là bây giờ, hắn cái này thiên giai cao tầng thứ người, cũng là bị cái vấn đề khó khăn này làm khó rồi. Rõ ràng, cái kia thiên sư viêm thú, chính là như vậy một loại tồn tại, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn trước mắt giai đoạn tồn tại. Có thể là nói như vậy, nam thạch là tốt nhất không muốn nói cho những người khác đấy. Cái này là vừa rồi đạo lý kia Nam Thạch cũng không muốn đánh vỡ cái này, cho nên mới có chút phun ra nuốt vào. Chứng kiến Nam Thạch như vậy biểu hiện, những người này già mà thành tinh người đều là có chút đã minh bạch. Bọn hắn từ trong kình cấp độ trên việc tu luyện đến, nguyên một đám trải qua kình đạo hướng khí đạo chuyển biến, rồi sau đó lại từ thiên giai sơ cấp cấp độ, nhảy lên tấn chức trở thành thiên giai tầng giữa, cuối cùng nương tựa theo riêng phần mình, cơ duyên xao hợp, cuối cùng nhất đạt cho tới bây giờ độ cao. Đã có thiên giai cao cấp cấp độ thực lực. Mà những này cũng đều là bọn hắn nương tựa theo bản thân cố gắng cùng nỗ lực, mới có hiện tại thành tích như vậy. Mặc dù nói lại để cho bọn hắn lần nữa tân chức một lần, là phi thường khó khăn, thế nhưng mà bọn hắn lại không phải đồ đần, có thể đạt tới cái này cấp độ người, tất nhiên là ngộ tính cực cao, có chút thông minh ý nghi đích nhân vật. Cho nên chứng kiến Nam Thạch cái này biểu lộ, bọn hắn nguyên một đám cũng đều là đã minh bạch. Trước mắt mà nói, bọn hắn những người tu luyện này, biết đến về ngũ hợp đại lục bên trên tu luyện hệ thống, cũng chỉ là cực hạn tại kình đạo cấp độ mà khí đạo cấp độ. Bọn hắn cũng chỉ là biết rõ, nội kình cấp độ phân đẳng cấp, hòa khí đạo cấp độ phân giai đoạn, mà tới được thiên giai cao cấp cấp độ về sau, thăng lên đến đỉnh tiêm về sau sẽ có một cái cơ hội trở thành cái kia khí đạo đích đỉnh phong trạng thái. Đối với cái kia đỉnh phong trạng thái, những khí đạo này cao cấp cấp độ tu luyện giả cũng chỉ là minh bạch. Đến đó khí đạo đỉnh phong trạng thái, hội có thể có phi hành năng lực. đương nhiên, đây cũng chỉ là căn cứ các loại văn hiến. Cùng hai nghe đồn đại, truyền miệng đến đấy. Về phần cụ thể đã đến khí đạo đỉnh phong trạng thái, phải chăng thật sự có phi hành năng lực, đây cũng là không được biết rồi. Cho nên bọn hắn những tu luyện này, biết đến tu luyện hệ thống cấp độ, đến nơi này thì ra là đã đoạn. Đằng sau có hay không lại phân đẳng cấp. Nhưng vẫn còn này truy cầu khí đạo đỉnh phong tu luyện giả nhưng lại không có lòng dạ thanh thản suy nghĩ rồi dù sao bọn hắn trước mắt còn có mục tiêu của mình đi phân đấu đương nhiên còn chẳng quan tâm theo đuổi cái kia khí đạo đỉnh phong có lẽ bọn hắn nguyên một đám muốn tu luyện đến thiên giai cao cấp cấp độ đỉnh phong trạng thái thời điểm hội lại đi quan tâm khí đạo đích đỉnh phong à môn chủ hẳn là ngươi nói là đã vượt qua thiên giai tồn tại sao hồi lâu một người trường thở hắt ra nói ra ngươi nọ là triều thiên tông một người thực lực cũng là thiên giai cao cấp cấp độ thiên phong tỉnh cùng năm thạch hai người liếc nhau một cái lập tức khẽ gật đầu Đối với cái này một điểm, bọn hắn cũng không muốn quá nhiều dấu diếm. Dù sao trước mắt đứng ở tại đây, thế nhưng mà bọn hắn triều thiên tông cùng Nam Thạch Sơn ở bên trong, cường đại nhất một chi sức mạnh. Có thể nói, tại một vài vấn đề lên, là hoàn toàn không cần đối với cái này mấy người giữ bí mật đấy. Dù sao, có lẽ toàn bộ thiên đông quốc, cũng chính là bọn họ sáu người này, đứng ở trước nhất đầu rồi. Nếu như bọn hắn sáu người này, trong đó đều có bốn cái lại là hoàn toàn không biết được, cái kia đã vượt qua thiên giai tồn tại. Chứng kiến Nam Thạch cùng thiên phong tỉnh hai người đều là nhẹ gật đầu. Những người khác đều là đột nhiên tầm đó trầm mặt lại. Điều này cũng làm cho ý nghĩa Nam Thạch cùng Thiên Phong tỉnh, hai người nói đúng. Cơ hồ là nhỉ nó lấy cái này mấy người yên lặng nói ra những lời này. Tại bao nhiêu năm tầm đó bọn hắn một mực đều tại vì lấy thiên giai cao cấp cấp độ phân đấu làm cho cái kia cao cấp hơn cái khác cấp độ phân đấu. Bao nhiêu năm bế quan khổ tu nhưng là bây giờ bọn hắn nhưng lại đột nhiên tầm đó biết được trên thế giới này lại vẫn có cái này đã vượt qua thiên giai cấp độ tồn tại. Đây chính là so khí đạo đỉnh phong cao hơn cấp đó a tất cả mọi người biết rõ. Thiên giai tiểu đối ứng lấy khí đạo, đã đã vượt qua thiên giai, vậy nhất định thì ra là đã vượt qua khí đạo đỉnh phong tồn tại. Chương 152, Nam Thạch bất đắc dĩ nhượng bộ. Đã vượt qua thiên giai tồn tại. Trong lúc nhất thời, tại đây hào khí có một ít trầm mặc. Mấy cái này ngày bình thường cao cao tại thượng đại trưởng lão nhóm chấp sự, nhưng lại tại lúc này trầm mặc lại. Môn chủ, đã cái kia thiên sư viêm thú là đã vượt qua thiên giai tồn tại, chúng ta đây dựa vào cái gì có thể săn giết nó? Lúc này thời điểm, rốt cục có người nghĩ tới điểm này. Nghe nói như thế, Nam Thạch cùng Thiên Phong Tình hai người liếc nhau cũng là cười khổ một tiếng. Nam Thạch nói, còn nhớ rõ ta đến sau này, hỏi chuyện thứ nhất, tựa là hỏi cái kia Thiên Sư Viêm Thú Viêm hỏa là màu gì, trỏm dâu có mấy cây sao. Nghe vậy, những người khác là nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Nam Thạch tại vừa mới tới nơi này thời điểm, hỏi Nam Nguyên Đô vấn đề, trước hết là cái này. Khi đó bọn hắn còn cũng đều không hiểu Nam Thạch làm gì hội hỏi như vậy, nhưng là bây giờ, tựa hồ là cùng vấn đề này có quan hệ. Nam Thạch tiếp tục nói, căn cứ văn hiến ghi lại, cái kia Thiên Sư Viêm Thú đẳng cấp tuy nhiên là đã vượt qua thiên giai tồn tại, thế nhưng mà thực lực của nó là không ổn định đấy. Vừa mới sinh ra thiên sư viêm thú, thực lực cũng không cao lắm cường, nương tựa theo chúng ta 6 người cộng lại thực lực, có thể đơn giản đánh chết cái này thiên sư viêm thú. Thế nhưng mà theo cái này linh thú tuổi thọ tăng trưởng, thực lực của nó cũng sẽ biết trở nên càng ngày càng mạnh. Mà viêm hỏa nhãn sắc, cùng trọm dâu căn đếm được nhãn sắc, là phán đoán thực lực rất trọng yếu một thứ gì. Với lúc mới bắt đầu, ta đại khái phán đoán, bằng vào chúng ta 6 người thực lực, là có thể miễn cưỡng giết chết cái kia thiên sư viêm thú đấy. Nhưng là bây giờ, ta cho rằng ta hay vẫn là đoán chừng sai lầm. Ta hay vẫn là đánh giá cao chúng ta thực lực của mình, đánh giá thấp cái kia thiên sư viêm thu a. Đã chúng ta săn giết không được nó, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Rất nhanh, đã có người hỏi vấn đề này. Nam thạch đối với cái này xa xa vẫy vẫy tay, ở bên kia nam nguyên đô đã là ý hội ý của hắn. Rất nhanh, nam nguyên đô đã là dẫn theo người của bọn hắn ấy ư? Đến nơi này bên cạnh. Thiên phong tịnh cũng giống như vậy, mời đến bọn hắn môn phái người đến nơi này bên cạnh đến. Đồng thời, nam thạch cũng tiếp tục nói, hiện tại kinh đã qua một lần nếm thử, ta cũng đã minh bạch. Chúng ta là không có đánh chết cái kia thiên sư viêm thú khả năng. Hiện tại chúng ta tiểu dẫn theo riêng phần mình môn phái người, đi về trước đi. Tất cả mọi người là rất rõ ràng phát ra được, tại Nam Thạch nói ra những lời này để thời điểm, trong ánh mắt của hắn, rõ ràng thoáng hiện qua vẻ thất vọng. Dù sao hắn cũng là Thiên Đông quốc người lợi hại nhất, ngày bình thường nói đến, hắn cơ hồ là không có chuyện gì làm không được, nhưng là bây giờ, quay mắt về phía cái kia cực lớn cơ hội, hấp dẫn cực lớn, rất có thể đạt được cái kia thiên sư viêm thú, hắn thậm chí hắn chỉnh môn phái đều đột nhiên tăng mạnh, nhưng là bây giờ, nhưng lại hết thảy đều đã trở thành trong ngậm phù vân. Đây đối với một người là phi thường chí mạng đấy. Đầu tiên cho người này hy vọng, một cái phi thường đại hy vọng, nếu như đạt thành cái này hy vọng, vậy người này sẽ gặp nhất phi trùng tiên, thế nhưng mà về sau, nhưng lại đem cái này hy vọng từ nơi này người trong tay cướp đi, lại để cho người này đối với cái này hy vọng là một chút biện pháp đều không có. Mọi người cũng là có thể phát ra được, trong ngày thường này tùy ý đều có thể hô phong hoán vũ cường đại đích nhân vật, tại giờ này khắc này, nhưng lại có một ít nạn lòng phái chí. Lớn như vậy một cái cơ hội, lớn như vậy một hy vọng cứ như vậy mất đi rồi, tốt rồi, chúng ta tập hợp lại trở về đi. Nam Thạch quay đầu, trên mặt lộ ra ngày xưa dáng tươi cười đến, nói ra, ở ngoài mặt xem ra Nam Thạch là hoàn toàn không có một chút quan hệ, thế nhưng mà mấy cái quen thuộc người của hắn cũng biết, Nam Thạch cùng Thiên Phong Tình trong nội tâm đều là có thêm rất lớn tiệm nổi đấy. Thiên Phong Tình, chúng ta tiểu ở chỗ này phân biệt a. Nam Thạch đối với này Thiên Phong Tình, nói ra, đây cũng là mười mấy năm qua bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt, thế nhưng mà lần này gặp mặt chỉ là hợp tác rồi một lần không có có thành công hợp tác, tiểu nếu như vậy lần nữa tách ra mà lần này chia liệ về sau, còn nói không chính xác bọn hắn lúc nào có thể có lần nữa cơ hội hợp tác. tại trong thiên đông quốc này, muốn lại để cho hai người có cơ hội hợp tác, cái kia tùy theo mà đến khó khăn, tất nhiên là thập phần khó khăn đấy. mà loại này khó khăn phát sinh, cũng là thập phần hiếm thấy đấy. cho nên nói, hai người kia về sau, rất có thể hội xa xa không hẹn. cái này là thượng vị giả bi ai, khi bọn hắn còn đều không có hiện tại thực lực này, không hiểu hiện tại nơi này địa vị thời điểm, bọn hắn cũng không có như vậy hà khác. thế nhưng mà theo của bọn hắn tân trước thượng vị, phiền não của bọn hắn cũng tùy tùy theo mà đến. Thiên Phong Tỉnh nhẹ gật đầu, cuối cùng nhìn Nam Thạch Sơn môn phái những người này liếc, liền chuẩn bị quay người đi nha. Thế nhưng mà, đột nhiên tầm đó, mặt đất ầm ầm chấn động lên, tùy theo, mặt đất như là mặt nước đồng dạng, đã xảy ra cái loại nảy gợn sóng giống như chấn động. Đây là chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, mọi người tự là minh bạch phát sinh chuyện gì rồi. Ngay tại vừa rồi, không lâu trước khi, bọn hắn chỉ thấy qua chuyện như vậy phát sinh, là cái kia Thiên Sư Viêm Thú xuất hiện thời điểm, sẽ có suy nghĩ thêm nữa. Địa chấn, cái kia, Thiên Sư Viêm Thú lại tới nữa. Cái lúc này. Bởi vì Bung Tha cho đối với cái kia thiên sư viêm thú săn giết, biết rõ nương tựa theo bọn hắn thực lực của những người này, căn bản là đối với cái kia thiên sư viêm thú bất lực, cho nên bọn hắn những người này đều là đứng ở cùng một chỗ, bây giờ là vây tại một chỗ đấy. Thế nhưng mà cái kia địa chấn tựu phát sinh ở dưới chân của bọn hắn. Ầm ầm. Thiên sư viêm thú lại tới nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đám người trước hết nhất tản mát ra cảm xúc, tựu là sợ hãi cùng sợ hãi. Dù sao, bọn họ đều là nói qua cái kia thiên sư viêm thú tranh sắc viêm hỏa sợ hãi, rồi sau đó đến, tựu là liền bọn hắn môn phái môn chủ Tông chủ, đều là đối với cái kia thiên sư viêm thú một chút biện pháp đều không có, vậy bọn họ những người này, tự là liền đứng ở thiên sư viêm thú trước mặt năng lực, đều là không có đấy. Nhưng là bây giờ cái này nhất thời điểm mấu chốt, cái kia thiên sư viêm thú nhưng lại xuất hiện. Mặc dù là lại hơi chút chỉ bên trên một chút như vậy điểm thời gian, bọn hắn liền chuẩn bị ly khai tại đây rồi. Hai môn phái người, cũng sẽ biết chia li mở. Mà nếu như là lại buổi sáng một chút thời gian, tại đây cũng chỉ có nam thạch, thiên phong Tỉnh cùng những thứ khác bốn người ở chỗ này. Sáu người kia tuy nhiên không cách nào thành công liệp sát chết cái kia thiên sư viêm thú, thậm chí đều không thể cho thiên sư viêm thú tạo thành một đinh điểm thương tổn, thế nhưng mà tối thiểu có thể tại thiên sư viêm thú không coi vào đâu, ở đằng kia tranh sắc viêm hỏa trùng kích xuống, có thể còn sống xuống, đây cũng là hết sức lợi hại được rồi. Thế nhưng mà tiểu là tại nơi này thời khắc, tiểu khi bọn hắn những người này tụ tập cùng một chỗ, hách đem muốn lúc rời đi, thiên sư viêm thú trùng hợp xuất hiện. Ầm ầm. Mặt đất mãnh liệt chấn động lên, mà đứng ở người ra mặt nhỏm, đều là tại chưa quyết định đứng vững, đồng thời Bọn hắn cũng là ra sức hướng chung quanh chạy trốn, thế nhưng mà ở đâu có thể chạy trốn được? Tiêu khi bọn hắn còn không có có chạy ra vài bước thời điểm, mặt đất đã làm mảnh liệt phồng lên, mà ở giữa nhất địa phương đã bạo liệt ra đến. Tất cả mọi người biết rõ là ở chỗ này Thiên sư viêm thú hội từ phía dưới nhảy ra. Nếu như là vừa rồi tại Nam Thạch cùng Thiên Phong Tỉnh còn trong lòng còn có săn giết cái này Thiên sư viêm thú thời điểm, bọn hắn bởi vì hôm nay sư viêm thú chạy còn thương tâm một hồi. Nếu như là lúc kia cái này Thiên sư viêm thú vừa mới xuất hiện, vậy bọn họ tất nhiên hội hết sức cao hứng đấy. Thế nhưng mà trải qua cẩn thận phân tích, Nam Thạch cùng Thiên Phong Tỉnh đều là phát hiện, nương tựa theo bọn hắn những người này, hoàn toàn là không có bất kỳ săn giết thiên sư viêm thú khả năng. Cho nên cái lúc này thiên sư viêm thú xuất hiện, cái kia chính là hoàn toàn là đối với bọn hắn săn giết. Mau tránh ra, riêng phần mình chia nhau chạy. Tại nơi này mấu chốt thời khắc, Nam Thạch cùng Thiên Phong Tỉnh cũng là so với bình thường người muốn tỉnh táo một ít, có thể làm được bọn hắn môn chủ, tông chủ cấp bậc này, cái này thời khắc mấu chốt quyết sách cũng là hết sức chính xác đấy. Nghe được môn chủ tiếng quát tháo, một ít lặng rồi các đệ tử, cũng là đều nheo nhau, nhau tỉnh độ lại chạy, không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng, đó lấy những người khác nhao nhao bắt đầu chạy trốn, bọn hắn cái lúc này hoàn toàn tựa là tại triều lấy bốn phương tám hướng vị trí, hoàn toàn không nhìn chính mình muốn đi địa phương là cái gì, mà nhất ngay từ đầu những thế lực kia chỉ có thiên giai trung cấp cấp độ trưởng lao cùng nhóm chấp sự, những tại kia thiên sư viêm thú lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, còn đối với cái này linh thú lưu luyến vô cùng, muốn xem xét đến tột cùng mọi người, nhưng bây giờ là e sợ cho tránh không kịp, mỗi một cái đều là thi triển ra sở trường nhất thân pháp chiến kỹ, chạy thập phân nhanh, lúc này bọn hắn không còn có trước kia cái loại lời hiếu kỳ nghĩ cách, tại đã biết cái này thiên sư viêm thú dĩ nhiên là chiều cùng hậu ngạch thiên giai tồn tại, hơn nữa là liền bọn hắn môn chủ, cái này thiên đông quốc lợi hại nhất sáu người đều là đối với cái này thiên sư viêm thú không có cách nào thời điểm. trong nội tâm cái kia lòng hiếu kỳ sớm đã là bị sợ hãi tâm chỗ thay thế rồi. cái lúc này bọn hắn duy nhất nghĩ cách, dù cho mau rời khỏi tại đây, không nên bị cái kia thiên sư viêm thú bắt lấy, càng không nên bị thiên sư viêm thú tranh sắc viêm hỏa châu dính vào. đến lúc này bọn hắn hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn không nghi ngờ dính vào cái kia thiên sư viêm thú tranh sắc viêm hỏa sẽ để cho bọn hắn tại trong nháy mắt trong thời gian hóa thành cho tàn thế nhưng mà bọn hắn mặc dù là thi triển ra thân pháp chiến kỹ cũng là cần nhất định được thời gian mới có thể ly khai tại đây thế nhưng mà cái kia thiên sư viêm thú theo dưới mặt đất chui ra mặt đất đến nhưng lại chỉ cần trong nháy mắt thời gian cơ hồ là một trong nháy mắt cái kia thiên sư viêm thú đã là theo mặt đất phía dưới chui ra cũng may cái này thiên sư viêm thú mới vừa ra tới cũng không có trực tiếp chịu xông ra một ngụm tranh sắc viêm hỏa đến bằng không thì tại đây người ở chỗ này trừ bọn họ ra thiên giai cao tầng 6 người, cái kia người còn lại cũng là muốn chết đi rồi. Bọn hắn trong những thiên giai này tầng trưởng lao chấp sự, cùng thiên giai sơ cấp cấp độ các đệ tử, đối với cái kia thiên sư viêm thú tranh sắc viêm hỏa là hoàn toàn không có sức chống cự, chỉ cần là dính vào một điểm, cái con kia có một đầu cái chết đường. Giống. Thiên sư viêm thú toàn lúc đi ra, trước hết là giống lên một tiếng, mà ngay sau đó, nhưng lại há to mồm, hướng phía đứng tại nhất tới gần hắn mấy người cả tới. Nó dĩ nhiên cũng làm là muốn dùng loại này nguyên thủy đích phương pháp xử lý, đem trước mắt mặt đất vài cái nhân loại giết chết. Cái này vài cái nhân loại, đúng là đứng thẳng khoảng cách nó gần đây, Nam Thạch Thiên Phong cùng tình 6 người, bọn hắn 6 người, nhưng lại không sợ hãi cái này thiên sư viêm thú đấy. Hiện tại tình huống là, chỉ cần cái này thiên sư viêm thú không phải tác dụng mới đích chiêu số đến, nương tựa theo nó đã dùng qua mấy cái thiên phú kỹ năng, thì không cách nào giết chết 6 người này đấy. Chương 153, đầu chó người. Thiên sư viêm thú mở ra miệng lớn dính máu, một ngụm hướng Nam Thạch mấy người cắn xuống dưới. Lớn như vậy miệng, hoàn toàn có thể đem bọn hắn cái này mấy người nuốt vào. Thế nhưng mà Nam Thạch Thiên Phong cùng mấy người tốc độ, nơi nào sẽ chậm đi? Bèo âm thanh động liên tục, mấy người đã là biến mất ngay tại chỗ. Cái kia thiên sư viêm thú một ngụm xuống dưới, cũng chỉ là gầm miệng đầy bùn đất. Bất quá tựa hồ cái này thiên sư viêm thú tại mặt đất phía dưới ghé qua, đào đất tiến lên thời điểm, tự là dựa vào miệng của nó gầm thổ, cho nên lần này miệng hơi dính đến trên mặt đất, cái kia mặt đất liền trực tiếp là bị gầm ra một cái hố to. Thiên sư viêm thú không hề trở ngại, miệng đã đi ra mặt đất, lần nữa hướng trốn tránh đến bên cạnh nam thạch mấy người cận tới. Các ngươi đi mò, mấy người chúng ta người đến ngăn chặn cái này linh thú. Cái lúc này, nam thạch cùng tiên phong tình đều vẫn tương đối khiếp sợ đấy mà những thế lực kia chỉ có thiên giai sơ cấp cấp độ đệ tử cùng một ít kinh nghiệm không đủ phong phú các trường lão nhưng lại đã bị hù đã không có tư tưởng cũng là trải qua những người khác nhắc nhở, lúc này mới nhớ tới lúc này chuyện trọng yếu nhất là tranh thủ thời gian ly khai tại đây trong lúc nhất thời tại đây mỗi người đều là sử xuất chính mình sở trường nhất thân pháp chiến kỹ tốc độ nhanh nhất dùng để xa cách nơi này thậm chí là liền quay đầu lại đều là không dám sợ một cái quay đầu lại sẽ kéo dài bọn hắn thoát đi phương hướng bởi vì mỗi người đều là biết rõ cái kia thiên sư viêm thú tranh sắt viêm hỏa là đến cỡ nào lợi hại đó là chỉ cần dính vào một đinh điểm sẽ đã muốn tính mạng của bọn hắn, cho nên hiện tại mỗi một giây đồng hồ đều là vô cùng trọng yếu, có lẽ chính là bọn họ lùi lại này một giây đồng hồ cũng sẽ bị sau lưng cái kia thiên sư viêm thú viêm hỏa cho dính vào, vậy thì đem tính mạng của mình đều bồi lên. Không được, bọn hắn rút lui khỏi quá chậm. Ngay tại tình huống hơi chút có chuyển biến tốt đẹp thời điểm, một mực chú ý đến thiên sư viêm thú động thái nam thạch, nhưng lại phát hiện cái kia thiên sư viêm thú một chút biến hóa, cái kia thiên sư viêm thú lộ ra hơi chút ngẩng lên một điểm, không có lần nữa nhìn về phía bọn hắn sáu người này nhưng lại nhìn phía trung quanh chạy trốn những người kia, Nam Thạch trong nội tâm thầm hô một tiếng không xong. Cái này tiên sư viêm thú lực công kích tuy nhiên là thập phần cường đại, thế nhưng mà một lát cũng giết không chết bọn hắn cái này, thần có thiên giai cao cấp cấp độ thực lực 6 người, thế nhưng mà những người khác nhưng lại không có tốt như vậy phòng hộ lực rồi. Những người kia chỉ cần là bị cái này tiên sư viêm thú hơi chút chú ý thoáng một phát, có lẽ sẽ đã chết tại chỗ. Những người kia, thế nhưng mà bọn hắn Nam Thạch Sơn cùng Triều Thiên Tông nhất trụ cột vững vàng sức mạnh. Nếu như những người đã chết này, vậy bọn họ môn phái thực lực thế tất sẽ phải chịu như bị xét đánh ảnh hưởng, cho nên Nam Thạch tại chú ý tới cái này Thiên sư viêm thú vậy mà không có lại chú ý bọn hắn, mà là đi chú ý những trưởng lão kia các đệ tử thời điểm trong nội tâm la hét không xong. Quả nhiên Thiên sư viêm thú tựa hồ là đối trước mắt mấy người bọn hắn người không hề cảm thấy hứng thú, mà là trực tiếp đối với những đang tại kia không ngừng chạy trốn người sinh ra hứng thú thật lớn. Nó trực tiếp nâng lên thâu ngắn tì chân, bán hướng về phía Nam Nguyên đô những người kia, mà những đệ tử kia. Tại thấy được thiên sư Viêm thú dĩ nhiên là bung tha cho đối phó Nam Thạch những người kia, mà là hướng của bọn hắn chạy tới, trong lòng sợ hãi, tựu càng thêm hơn. Bọn hắn hiện tại đã là đang bán lực chạy trốn, thế nhưng mà bọn hắn trong nội tâm lại tràn đầy sợ hãi, tuy nhiên bọn hắn chạy cũng không chậm, thế nhưng mà mau nữa, cũng là không nhanh bằng cái kia thiên sư Viêm thú tranh sắc viêm hỏa. Cũng may cái này thiên sư Viêm thú cũng không có ngay từ đầu liền định dùng tranh sắc viêm hỏa để đối phó bọn hắn, mà là cứ như vậy lện bước thô ngắn thì mảnh chân, rất nhanh chạy trốn, đuổi theo của bọn hắn những người này. Vì vậy tại đây đại đồng sơn biên giới chi địa trình diễn lấy như vậy một màn một ít người khắp nơi chạy loạn mà thiên sư viêm thú tiểu ở phía sau nện bước thâu ngắn thì lui điên cuồng đuổi theo lấy ở phía trước chạy người thỉnh thoảng biến hóa lấy phương hướng để nhìn qua có thể nẹt tránh cái kia đột nhiên tầm đó sẽ bị phun ra đến tranh sắc viêm hỏa mà phía sau thiên sư viêm thú nhưng lại chậm chạp không phun ra trong miệng cái kia một ngụm tranh sắc viêm hỏa cứ như vậy không ngừng truy của bọn hắn tại thiên sư viêm thú đằng sau sáu người kia cũng chăm chú địa đuổi theo lấy thiên sư viêm thú bước chân thiên sư viêm thú không cách nào tại trong thời gian ngắn giết chết bọn hắn sáu người. Thế nhưng mà bọn hắn sáu cái cũng đồng dạng không cách nào ngăn chặn hoặc là đả thương cái này thiên sư viêm thú, hiện tại cái này thiên sư viêm thú chính là muốn truy bọn hắn những người này, Nam Thạch mấy người bọn hắn cũng là không có biện pháp, hiện tại chỉ là kỳ vọng cái kia thiên sư viêm thú có thể không sử dụng ra cái kia tranh sắc viêm hỏa đến. Thế nhưng mà bọn hắn đi thì không cách nào chủ đạo thiên sư viêm thú tư tưởng. Bọn hắn vẫn là không biết cái này thiên sư viêm thú đến cùng là lúc nào, hội nổ ra tận cùng bên trong nhất cái kia khẩu tranh sắc viêm hỏa đến. Ma chiếu dưới bộ dáng này đi, chỉ cần cái kia thiên sư viêm thú học ra tranh sắc viêm hỏa Vậy bọn họ những tánh mạng con người này an uy, nhưng lại một điểm bảo đảm đều không có đấy. Lúc này thời điểm, tất cả mọi người là trong nội tâm lo lắng vô cùng, thế nhưng mà cũng không có chút nào đích phương pháp xử lý. Nam Thạch cùng Thiên Phong tình trong nội tâm cũng đầy là đăm chất. Tại đến thời điểm, bọn hắn hay vẫn là hào hứng bừng bừng, lôi kéo những cao thủ này đến săn giết linh thú, thu hoạch thiên đại chỗ tốt đến, thế nhưng mà đến nơi này, nhưng lại phát hiện bọn hắn căn bản không có thực lực đến đạt được chỗ tốt này, hiện tại nhưng lại ngược lại còn bị cái này chỗ tốt đuổi theo chạy khắp nơi. Đến cái lúc này bọn hắn đối với cái này thiên sư viêm thú là một chút biện pháp đều không có nếu như không phải cái này thiên sư viêm thú không có trực tiếp nhổ ra tranh sát viêm hỏa cái kia người nơi này mấy cũng chỉ còn lại có 6 người rồi làm sao bây giờ giờ này khắc này mỗi người trong nội tâm đều không có một cái nào sát thực đáp án hiện tại tình huống này là đối với bọn họ hoàn toàn bất lợi đấy nam thạch cùng thiên phong tỉnh căn vốn không nghĩ tới tình huống sẽ biến thành cái dạng này chỗ tốt không có được hiện tại còn rất có thể tại một giây sau chúng bọn hắn môn phái trung kiên lực lượng sẽ biến mất hầu như không còn Mọi người ở đây nhóm đều lo lắng không thôi thời điểm. Đột nhiên tầm đó, một loại cổ quái thanh âm vang lên, len ken thùng thùng tiếng vang, từ đằng xa thời gian dần qua chuyển đến. Vừa lúc mới bắt đầu, những đệ tử này các trưởng lão còn tưởng rằng là cái này thiên sư viêm thú vừa muốn thi triển mới đích kỹ năng rồi. Trong nội tâm tự nhiên là sợ hãi không thôi. Cái kia thiên sư viêm thú tranh sắc viêm hỏa đã lợi hại như vậy, cái kia hắn thiên phú của hắn kỹ năng tự nhiên cũng là không kém. Hiện tại cái này len ken thùng thùng tiếng vang, có lẽ tiêu là lại một cái kỹ năng rồi. Thế nhưng mà đương bọn hắn phân biệt rõ tinh tường thanh âm nơi phát ra về sau mới không nhận ý nghĩ này. Cái kia len ken thùng thùng tiếng vang là từ xa mà đến gần, dùng một loại tốc độ cực nhanh tới gần tại đây đấy. Nam Thạch cùng Thiên Phong Tỉnh cũng dứt khoát không hề đuổi theo đuổi Thiên Sư Viêm Thú mà là đứng lại, ngừng lại, chuyên tâm đi lắng nghe cái kia len ken thùng thùng thanh âm. Cái lúc này bất luận cái gì một điểm quỷ dị địa phương đều cần bọn hắn đi chú ý hiện tại bọn hắn trong những môn phái này tinh anh đệ tử cùng trưởng lao thánh mạng đã có thể nắm giữ ở trong tay của hắn rồi. Ding ling ling một hồi dễ nghe lục lạc trung thanh âm vang vọng. Chuyển đến mỗi người trong lốt hai. Thật nhanh. Ở đây Nam Thạch nhưng lại đã đoán được một tia không tầm thường tình huống. Hắn vừa bắt đầu nghe được lục lạc trung thanh âm thời điểm, có lẽ hay vẫn là cách cách nơi này chỗ rất xa, nhưng chỉ có tại cơ hội nháy mắt thời gian, cái này đinh linh linh lục lạc trung thanh âm đã rất nhanh chuyển đưa tới. Căn cứ Nam Thạch đại khái phán đoán, hắn phát hiện, trung này tốc độ, tuyệt đối nếu so với hắn toàn lực chạy trốn tốc độ, hay là muốn nhanh, là cao thủ sao? Nam Thạch chần mày cau lại. Cái lúc này xuất hiện cao thủ, Nam Thạch có thể thì không cách nào phán đoán đối phương ý đồ đến. Hơn nữa tại trong thiên đông quốc này mặt nam thạch thế nhưng mà vài chục năm đều không có gặp mặt đến qua cường lực đối thủ. tiêu là giờ phút này tại bên cạnh hắn thiên phong tỉnh cũng chỉ là cùng hắn không sai biệt lắm thực lực mà thôi muốn nói so thực lực của hắn rõ ràng cao hơn còn xác thực là không có. thế nhưng mà trước mắt cái này lục lạc trung sử dụng nhưng lại có thể rõ ràng nhìn ra thực lực của đối phương nếu so với hắn mạnh hơn quá nhiều. Đinh linh linh lục lạc trung tiếng vang tại vang lên ba lượt về sau tiêu ngừng lại cuối cùng ở đây địa trung đường đã xảy ra một màn quỷ dị hiện tượng ngay tại trong đất chống kia giữa không trung đột nhiên hiện ra một chỉ lục lạc trung đến, mỗi người đều có thể xác định trước kia ở chỗ đó là tuyệt đối trống không một mảnh, không có bất kỳ vật gì, nhưng là bây giờ, nhưng lại đột ngột xuất hiện một cái lục lạc trung, cái kia lục lạc trung là màu trắng bạc, toàn thân đều lộ ra một loại trong suốt hào quang, trung này có chừng một chỉ lớn nhỏ cơ nắm tay, cho nên thoạt nhìn vẫn tương đối chói mắt đấy. Ngay sau đó, tất cả mọi người là mở to hai mắt, chỉ thấy tại cái đó lục lạc trung bên cạnh cực kỳ đột ngột xuất hiện một người, người nọ mặc đen kiện trường bảo, mà đầu nhưng lại lộ liêu đi ra, người nọ tướng bảo cũng là cực kỳ quái dị, hắn không có tóc, tựa là chùi lùi một mảnh, thậm chí là lông mi đều không có, chỉnh cái đầu không có một căn, mao mọc ra, cho nên ngũ quan thuật nhìn rất rõ ràng nhất. người này cứ như vậy đứng ở chỗ đó, chuyển mắt thấy người xung quanh, thần sắc lạnh lùng. lúc này thời điểm, những trưởng lão kia, kể cả nam thạch ở bên trong thiên giai cao tầng các trưởng lão, không có đối với người nọ tướng mạo có bất kỳ hứng thú. lúc này trong lòng của bọn hắn chỉ có một thiên đại nghi vấn, người này rốt cuộc là như thế nào lại tới đây hay sao? ở đây mọi người đối với thực lực bản thân đều là hết sức tự tin, nếu như là trung quanh có người đến, nhất định là có thể phát giác được. Thần trí của bọn hắn cảm giác, tuy nhiên không thể nói thập phần cường đại, thế nhưng mà có thể tu luyện tới bọn hắn cấp bậc này, thần thức cũng cha không đi nơi nào, cho nên tại ngày bình thường, là không có bọn hắn cảm giác không đến người cùng sự đấy. Nhưng là bây giờ, trước mắt cái này đầu trong người, nhưng lại phá vỡ bọn hắn cái kỷ lục này, người này tựa là tại đây dạng một loại dối tình huống, tại mắt của bọn hắn ra dưới đấy không hề báo hiệu xuất hiện. Nam Thạch Sơn cùng Triệu Thiên Tông bất cứ người nào, đều là không có phát hiện người này đến. Nếu như nói chuyện này, lại để cho bọn hắn trong nội tâm rất là hổ thẹn, dưới tiếp kia đến công việc, tựu lại để cho bọn hắn có chút trợn mắt hơn mồm. Tiểu khi bọn hắn vẫn còn có chút sững sờ nhìn xem chính giữa, trong tay dẫn theo lục lạc trung chính là cái kia áo đen đầu trọc người, đang ở đó nam nhân cách đó không xa, một người khác cũng là đột ngột xuất hiện. Mới xuất hiện cái kia người, đồng dạng cũng là quang cái đầu, không, có lông mi, trên người hất lên một kiện màu đen trường bào, cùng vừa bắt đầu xuất hiện người nam nhân kia giống như lúc cách hắn mặc, chỉ là tướng mạo thoáng có chút bất đồng mà thôi. Ngay sau đó, lại là một cái giống nhau cách đàn bà người. Xuất hiện, tại mới ra xuất hiện ba người, cứ như vậy tạo thành một hình tam giác dành chỗ. Chương 154, Thiên Đông Quốc ngoại trừ người. Người này rốt cuộc là? Đột nhiên xuất hiện ba người này, lại để cho tất cả mọi người làm một hồi kinh ngạc. Muốn nói tại Thiên Đông Quốc bên trong, thực lực mạnh nhất, không thể nghi ngờ là ở đây bọn hắn cái này mấy người rồi, thế nhưng mà trước mắt đột nhiên xuất hiện cái này ba cái đầu chọc người, nhưng lại rất rõ ràng, thực lực muốn so với bọn hắn tưởng. Về phần đến cùng mạnh bao nhiêu, ở đằng kia ba cái đầu chọc người trước mặt, nhưng cũng không cách nào cụ thể đoán được đến. Những người này trong đám người nam tam tầm ánh mắt của bọn hắn cũng là bị cái này đột nhiên toát ra ba cái đầu chọc người hấp dẫn thế cho nên bọn hắn đều không có lại đi trốn cái kia thiên sư viêm thú đuổi theo hơn nữa rất kỳ quái từ khi cái kia ba cái đầu chọc người sau khi xuất hiện thiên sư viêm thú vậy mà cũng tiểu bỉ dị ngừng lại không hề đi đuổi theo hắn nhóm, mà là dùng hai cái tiểu ánh mắt đi chăm chú nhìn chằm chằm cái này ba cái đầu chọc người tựa hồ tại trong mắt của nó đối với cái này ba cái đầu chọc người cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú ân thấy như vậy một màn nam thạch cùng thiên phong tình cũng là thập phần khiếp sợ. Thiên sư Viêm thú theo bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn là tại phối hợp hành động, liền rốt cuộc muốn không muốn nhả tranh sắc viêm hỏa đi ra, rốt cuộc muốn đuổi theo cái đó một người, đều là thiên sư Viêm thú chính mình nương tựa theo hướng thú của mình, đến định đoạn, đến bây giờ mới thôi, còn không, có có người nào người có thể tả hữu thiên sư Viêm thú tư tưởng. Nhưng là bây giờ, cái này ba cái đầu chọc người chỉ là vừa xuất hiện, tự lại để cho cái này thiên sư Viêm thú dừng bước, mà nhìn về phía bọn hắn. Đinh linh linh. Một hồi vang dội lục lạc trung thanh âm, đem tư tưởng của bọn hắn kéo lại. Đồng thời mọi người cũng hiểu được một hồi buồn ngủ cảm giác theo trong óc lan tràng ra thế nhưng mà nương tựa theo thực lực của bọn hắn vẫn có thể đủ ngăn cản được không đến mức thật sự mê man đi qua thế nhưng mà mỗi người đều là biết rõ khi triển ra chiêu này nhất định là chính giữa cái kêu ba cái đầu chọc áo đen nam nhân đây là cái gì thủ đoạn công kích nam thạch cao mày nhìn xem cái kêu ba cái đầu chọc người đến bây giờ mới thôi hắn còn không có có biết rõ ràng cái kêu ba cái đột nhiên toát ra áo đen đầu chọc người lai lịch hơn nữa người tới cũng là không có lộ ra lai lịch mình ý định nếu như nói muốn tại thiên đông quốc nội Vô luận là ai xuất hiện tại Nam Thạch trước mặt, khẳng định phải đầu tiên tự giới thiệu. Trên báo chính mình môn phái danh tự nói sau, dù sao Nam Thạch tại Thiên Đông Quốc bên trong là có thêm địa vị cực cao, cũng rất cao thanh danh đấy. Nam Thạch vị trí tại Thiên Đông Quốc nội không gì sánh kịp, cho nên vô luận là ai chỉ cần là tại Thiên Đông Quốc bên trong gặp được Nam Thạch đều lễ phép vân an, nhưng là bây giờ cái này ba cái đầu cho người, nhưng lại tuyệt đối không có ý nghĩ này. Hơn nữa bọn hắn tựa hồ cũng không định nói chuyện mà là trực tiếp động thủ. Ba người bọn hắn đầu cho người là ở chỗ này lẳng lặng đứng đấy. Thân thể đứng thẳng tắp, thật dài áo đen phía dưới, thân thể của bọn hắn hình dáng loang thoáng tuyến đường đi ra, thập phần cân đối khỏe đẹp cân đối, duy nhất có động tác, chỉ là trong tay cái con kia lục lạc trùng, tại theo của bọn hắn thủ đoạn run run, run. không ngừng loạn choạng, nhẹ nhàng phát ra dễ nghe êm tai thanh âm, mà như vậy dạng thanh âm, lại để cho bọn hắn những người này có buồn ngủ cảm giác. Chúng này thanh âm, tựa hồ có nào đó khiếp người tâm hồn năng lực, thật sự là lợi hại. Ở đây, đều là người biết nhìn hàng xịn, rất nhiều người, nhất là đại trưởng lão cùng nhóm chấp sự, cũng là nguyên một đám đều đã minh bạch cái này công kích chỗ ca minh. Đổi lại là bọn hắn bất cứ người nào, thậm chí là trong bọn họ thực lực cao nhất mạnh nam thạch cùng thiên phong tỉnh, đều là không có công kích như vậy thủ đoạn. Bọn hắn hiện tại thiên giai cấp độ, chính yếu nhất công kích phương thức, không thể nghi ngờ tiểu là năm loại thuộc tính chiến kỹ công kích, có một ít thần kỳ, có thể dùng năng lượng tầng hoặc là quyển trục đến công kích, nhưng là loại này dùng sóng âm đến ảnh hưởng người thần trí công kích, nhưng lại bọn hắn hoàn toàn đều chưa thấy qua đấy. Không chỉ có là chưa thấy qua, tiểu là tại thiên đông quốc bên trong, nghe đều không có nghe nói qua đấy thân kỹ như vậy công kích phương pháp, thậm chí là tại Nam Thạch Sơn hoặc là Triều Thiên Tông bên trong văn hiến bên trong, cũng là không có ghi lại qua. Có thể nói, loại công kích này phương pháp đối với Nam Thạch đám người bọn họ mà nói, hoàn toàn tựu là một loại toàn bộ phương pháp mới. Đây rốt cuộc là như thế nào thi triển đi ra hay sao? Cái lúc này, những thế lực kia chỉ có thiên giai sơ cấp cấp độ các đệ tử, càng quan tâm nhiều hơn là trước mắt cái này ba cái đầu trọc cáo đen nam nhân, rốt cuộc là ai? Thế nhưng mà tại Nam Thạch bọn hắn những thực lực này tương đối mạnh, thêm nữa, quan hệ là trong tay bọn họ công kích phương thức Tại nhìn không thấy trong hư không, vô số người thần thức, đúng là qua lại đảo qua. Nam Thạch thần trí của bọn hắn không ngừng ở trước mắt, ba người kia trùng quanh đảo qua, để có thể nhìn ra đối phương chuông này sóng âm công kích, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thế nhưng mà lại để cho bọn hắn thất vọng chính là, bọn hắn hoàn toàn cũng không cách nào phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Rõ ràng cái kia sóng âm công kích tựu là tại trước mắt, bọn hắn thậm chí cũng là có thể dùng lỗ tai nghe được, trong óc cũng có thể cảm giác được bởi vì cái kia sóng âm công kích mà khiến cho mê man cảm giác, thế nhưng mà trong thần thức, tại trước mắt của bọn hắn nhưng lại hư vô một mảnh, hoàn toàn không có bất kỳ sóng âm tồn tại. Chẳng lẽ cái này sóng âm là một loại chướng nhãn pháp sao? Có một ít tu luyện giả để ngừa người khác nhìn ra công kích của hắn phương thức, hội chuyên môn dùng một ít nghe nhìn lẫn lộn đích phương pháp xử lý, đến ngăn cản người khác dùng thần thức xem thấu bọn hắn chi kỹ, một ít cái gọi là động tác giả, một ít dư thừa đích thủ đoạn, tựu là như thế. Thế nhưng mà nghĩ lại, Nam Thạch tiểu vứt bỏ ý nghĩ này, dù sao người trước mắt, nương tựa theo Nam Thạch thần thức, tựu là có thể biết rõ, trước mắt ba người, vô luận cái đó một cái, thực lực đều nếu so với hắn cao hơn rất nhiều. Người như vậy, hẳn là không đáng đối với hắn sử xuất loại biện pháp này đấy. Nhưng nếu như không phải như thế lời nói, đó chính là nói rõ, đối phương sử xuất loại này chiêu số, thập phần cao cấp, cao cấp đến liền thần trí của hắn đều là dò xét không đi ra. Đối với thần thức sử dụng là có hạn chế đấy. Một người tu luyện người thần thức, thường thường sử dụng là có phạm vi hạn chế, mà tại đẳng cấp lên, đồng dạng có hạn chế. Một cái cố định đẳng cấp bên trên tu luyện giả, thần trí của hắn dò xét cực hạn cũng là có, như nếu như đối phương đẳng cấp cao hơn hắn một ít, cái kia thần trí của hắn dò xét cũng thì không cách nào thành công đấy. Tu luyện giả tại đạt đến nhất định được thực lực trình độ thời điểm, bản thân liền sẽ tự động phóng xuất ra một loại năng lượng. Loại này năng lượng có thể ngăn cản đến từ người khác thần thức dò xét. Đây cũng là tu luyện giả một loại mình bảo hộ. Cho nên Nam Thạch trong nội tâm cho rằng, trước mắt người này hẳn là thực lực so với hắn cao hơn quá nhiều, cho nên hắn mới dò xét không được. Xem ra ba người này thực lực quá cao. Vậy bọn họ mục đích tới nơi này? Như vậy tưởng tượng, Nam Thạch sắc mặt thì có chút ít khó chịu nổi, thế nhưng mà cũng không có biện pháp. Cái kia ba cái đầu chọc người đến mục đích có lẽ chính là vì cái kia thiên sư viêm thú đến đấy nam thạch có thể đến nơi đây là vì đã nghe được cái kia thiên sư viêm thú tiếng gào thét cái kia âm thanh gào rú đối với thực lực yếu một ít người đến nói là cũng không thể đủ nghe được mà thực lực càng là cao cường đây cũng là càng là dễ dàng nghe được mà cái kia âm thanh tiếng gào thét truyền bá hội theo khoảng cách càng dài truyền bá đến thanh âm dĩ nhiên là hội càng thấp nói như vậy nam thạch trong nội tâm tự định ra nói hắn biết rõ thanh âm kia truyền bá càng dài là chỉ có thực lực càng cường đại hơn người mới được là có thể nghe được đến Cái này chỉ nói minh một sự kiện, trước mắt cái này ba cái đầu trọc áo đen nam nhân, rất có thể cũng không phải là bọn hắn Thiên Đông quốc đấy. Nghĩ vậy một điểm, Nam Thạch sắc mặt mất tự nhiên biến đổi. Tại đây mặc dù nói đã là hơi chút xâm nhập Đại Đồng Sơn nội rồi, thế nhưng mà theo bản đồ đi lên nói, hay vẫn là tính toán bọn hắn Thiên Đông quốc khu vực, trong lúc này xuất hiện tiên sư viêm thú, dựa theo đạo lý mà nói, có lẽ tiểu là tính toán làm là bọn hắn Thiên Đông quốc đấy. Cũng có thể do bọn hắn Thiên Đông quốc bên trong thực lực cường đại nhất hai môn phái, Nam Thạch Sơn cùng Triều Thiên Tông đến chia sẻ. Nhưng khi một người tu luyện người thực lực cao đến nhất định được cấp độ mà có thể đơn giản bỏ qua mất quốc gia ở giữa hạn chế. Ví dụ như trước mắt cái này ba cái đầu chó người, ba người bọn hắn có thực lực, nếu so với Nam Thạch cao nhiều, nói cách khác, bọn hắn chỉ là ba người thực lực, muốn so toàn bộ Thiên Đông quốc tất cả mọi người thực lực đều cao cường, cao cường đã đến nhất định được trình độ, nương tựa theo ba người bọn họ, đơn giản bình định toàn bộ Thiên Đông quốc cũng không phải việc khó. Cho nên đối với ba người bọn họ mà nói, là căn bản tiểu không quan tâm quốc gia nào ở giữa hạn chế lấy. Cho nên Nam Thạch tuy nhiên là trong nội tâm phẫn hận tới cực điểm, thế nhưng mà trên mặt mũi nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài nếu như ba người này mất hứng tiện tay giết chết hắn, vậy hắn mặc dù là chết rồi, cũng là không ai có thể cho hắn báo thù đấy. Báo thù cũng phải có thực lực mới được. tự là liền Nam Thạch mình cũng là không hề thắng lợi đích phương pháp xử lý, người đó có thể có thực lực cho hắn báo thù. Nam Thạch hướng sau lưng khoát tay áo, giảm thấp xuống bàn tay, ý bảo mỗi người đều an tĩnh lại, không muốn làm quá nhiều ngôn luận. lập tức mọi người thanh âm tiểu xuống dưới, đều yên tĩnh nhìn xem chính giữa cái kia ba cái đầu chọc người. cái lúc này bọn hắn cũng nhiều là hiểu rõ ra, cái này ba cái đầu chọc người cảm thấy hứng thú đối tượng hẳn là bên kia cái con kia thiên sư viêm thú đối với bọn hắn những người này hẳn là không có gì hứng thú đấy cho nên cũng chịu yên tĩnh nhìn xem đối với cái kia thiên sư viêm thú bọn hắn những người này là hoàn toàn không nghĩ pháp rồi vốn bọn hắn đối với thiên sư viêm thú cũng chỉ là có sợ hãi mà thôi ở đằng kia ba cái đầu chọc người trước khi đến bọn hắn còn một mực tại bị cái này thiên sư viêm thú đuổi theo đấy thế nhưng mà cái kia ba cái đầu chọc người thứ nhất bọn hắn nhưng lại được cứu vớt cho nên đối với bọn hắn những người đến này nói cái này ba cái đầu chọc người nhưng lại dám tiếp cứu được bọn hắn một mạng cái lúc này bọn hắn cũng tiểu yên tĩnh nhìn xem cái này ba cái đầu trọc người phải như thế nào giết chết cái này thiên sư viêm thú dù sao bọn hắn cũng đều là chứng kiến cái này thiên sư viêm thú đến cùng có kinh khủng bậc nào vốn là có kinh khủng kia công kích tranh sắc viêm hỏa lại sau đó là cái kia có khôi phục năng lực màu cam quang hoàn nghĩ tới đây bọn họ đều là muốn nhìn một chút có được lấy cái kia khôi phục năng lực màu cam quang hoàn thiên sư viêm thú là như thế nào bị giết chết đấy trong lúc nhất thời cái kia lục lạc trung thanh âm càng phát ra lớn lên mà cái kia ba cái đầu trọc khuôn mặt nam nhân lên càng là không có một tia biểu lộ, bọn hắn chỉ là thần sắc đạm mạc nhìn xem trong tay lục lọi chuông, tựa hồ đối với bên cạnh tiên sư viêm thú, phần lớn là không có bao nhiêu hung thú. trước 155, sương mù trạng thái, cái này ba cái đầu chọc người đứng ở nơi đó, nhưng lại một điểm tồn tại cảm giác đều không có. nếu như không phải mỗi người đều có thể dùng con mắt chứng kiến cái kia ba cái đầu chọc áo đen nam nhân tồn tại, bọn hắn thậm chí muốn hoài nghi mình có phải hay không hóa mắt. dù sao theo mỗi người cảm giác, thần thức bên trong đều thì không cách nào cảm giác được ba người kia tồn tại, thế nhưng mà cái kia ba cái đầu chọc người lại rõ ràng nhất đứng ở chỗ đó, rất rõ ràng. Đinh linh linh, lục lạc trung âm thanh theo thời gian trôi qua càng phát ra lớn hơn. Mà cái kia thiên sư viêm thú cũng theo lục lạc trung thanh âm biến lớn, tựa hồ càng là đối với bên này dám hung thú đi một tí, nó sẽ đem nó cái kia sâu sắc đầu lâu giơ lên, tựa hồ tại cẩn thận lắng nghe bộ dạng. Mà cái kia ba cái đầu chọc người tiểu như vậy, nhìn không chớp mắt, căn bản không nhìn hắn phương hướng của hắn liếc. Tựa hồ trong mắt bọn họ, trên cái thế giới này chỉ còn lại có trong tay lục lạc trung, cùng chính bọn hắn, mà nam thạch những người này, hoặc là những đệ tử kia. Thiên sư Viêm thú thậm chí đều là không có bất kỳ chú ý. Nhẹ nhàng dao động trong tay vung vẫy lục lạc trùng, từng đợt chấn động, thời gian dần qua bắt đầu theo ba người bọn họ đứng đấy vị trí trung tâm truyền ra. Có năng lượng chấn động rồi. Ba người này đến cùng hội dùng biện pháp gì, giết chết cái này thiên sư Viêm thú. Cái lúc này, Nam Thạch tự cho là mình thì không cách nào ngăn cản cái này ba cái từ bên ngoài đến đầu chóp người, giết chết thiên sư Viêm thú. Hiện tại năm hợp trên đường lớn thực lực vi tôn, đã chính mình không bằng người, cái kia cũng đừng có đi nhiều hơn can thiệp, như nếu như đối phương căm tức rồi, thậm chí liền hắn cùng một chỗ giết cũng là nói không chừng, cho nên hiện tại Nam Thạch duy nhất có thể làm, tự là an tâm ở chỗ này chờ đợi, xem tình thế đến cùng sẽ phát sinh thành cái tình. Chẳng gì, không chỉ có là Nam Thạch cảm thấy, ở đây mỗi người đều có thể cảm giác được, tại ba người trung kiên, rốt cục có năng lượng chấn động rồi. Hơn nữa cái kia chấn động là tới như thế đột ngột, tựa hồ mới vừa rồi còn chỉ là thanh âm chấn động, thế nhưng mà đột nhiên tầm đó thanh âm tự chuyển hóa làm năng lượng. đương nhiên, đây cũng là bọn hắn không cách nào lý giải phạm chủ rồi. Tựa hồ từ khi cái này ba cái đầu chọc người xuất hiện về sau. Bọn hắn không cách nào lý giải đồ vật, cứ là càng ngày càng nhiều rồi. Theo nhất ngay từ đầu, cái này ba cái đầu chọc không người nào duyên vô cơ xuất hiện, không hề báo hiệu, không để cho bọn hắn cảm giác được mảy may, càng về sau lục lạc trung thanh âm, chuyển hóa làm năng lượng chấn động, đều bị bọn hắn những người này có một loại cảm giác vô lực. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải cái này ba cái đầu chọc người công kích phương thức, thế nhưng mà vô ý thức, bọn họ đều là biết rõ, cái này ba cái đầu chọc người mặc dù không có sử xuất cái gì lợi hại chiêu số, thế nhưng mà nhất cử nhất động tầm đó, đều hiện lộ ra thực lực của bọn hắn không kém nếu như bọn hắn tùy tiện cùng ba người này đánh nhau chết sống đứng dậy, có lẽ cũng sẽ không dùng đi một giây đồng hồ thời gian. bọn hắn những mọi người này hội biến mất ở chỗ này. từng đợt năng lượng chấn động theo ba người nhất vị trí trung tâm bắt đầu hướng trung quanh truyền lại ra, giống như là trên mặt nước rung động đồng dạng nhất trung tâm vị trí, tự là ba người đứng vững vị trí trung tâm, mà cái kia vỡ sóng vòng tròn chính là như vậy từng đợt hướng bốn phía truyền lại mở đi ra. mà khi đụng phải Nam Nguyên Đô bọn hắn những người không liên quan này thời điểm, cái kia rung động tựa như vậy tựa hồ không hề trở ngại chuyện đưa tới tựa hồ Nam Nguyên Đô Nam Thạch Thiên Phong Tỉnh. Kim hy bọn họ đều là không có tồn tại đâu đó một loại, bọn hắn không có cho điều này có thể lượng chấn động tạo thành bất luận cái gì trở ngại, mà những chấn động kia một khi chuyện đưa tới Thiên Sư Viêm Thú trên người, mỗi người cũng là có thể cảm giác đến cái kia gợn sóng dĩ nhiên là tại Thiên Sư Viêm Thú trên người bị ngăn cản ngại mất, mà cái kia bị ngăn cản ngại gợn sóng chính là dạng tiến vào đã đến Thiên Sư Viêm Thú trong thân thể, mà Thiên Sư Viêm Thú mắt nhỏ cũng là theo điều này có thể lượng chấn động, thời gian dần qua bắt đầu có chút biến hóa, theo vừa bắt đầu ánh mắt phẫn nộ, cái kia trận mắt tròn xoay ánh mắt, càng về sau chậm rãi làm mê mang ánh mắt. Đến cuối cùng, hoàn toàn là không biết làm sao. Cái này, nhìn đến đây, Nam Thạch có chút trợn mắt hồ mồm. Cái kia thiên sư viêm thú đến cùng đến cỡ nào lợi hại, Nam Thạch là hoàn toàn biết đến, muốn nói nếu là hắn cho cái này thiên sư viêm thú tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương, đó là thập phần khó, thế nhưng mà cái này ba cái đầu chó cáo đen nam nhân, tựa hồ tiểu như vậy run lên hai cái trong tay lục lạc trùng, Tiểu lại để cho cái này thiên sư viêm thú đã mất đi trước kia nổi giận trạng thái, mà biến thành cái loại lẫy mê mang, không biết mình nên làm cái gì trạng thái. Tại cái kia thiên sư viêm thú truy lúc đi ra, bởi vì nó là nổi giận trạng thái, cho nên bất luận gặp được người nào, cái này thiên sư viêm thú đều sẽ chủ động công kích đi ra ngoài, mà bây giờ biến thành mê mang trạng thái về sau, cái này thiên sư viêm thú tự nhiên là đã mất đi cái kia một phần thu tính, trở nên càng nhiều nữa, là nó không hề có điên cuồng như vậy công kích. Hơn nữa, thời gian dần qua, cái kia thiên sư viêm thú vậy mà tại chiều lấy ba cái đầu chọc người trong vòng vây đi đến. Tựa hồ là được. Cái kia ba cái đầu chọc người, tại không chế được cái này thiên sư viêm thú. Thật thân kỳ. Nhìn đến đây, bất luận là Nameno, Tình Lục những người này đều là kinh ngạc cực kỳ khủng khiếp. Tại trước kia có thể tùy ý một ngụm hỏa sẽ đem bọn họ chết cháy thiên sư viêm thú, cái lúc này dĩ nhiên là như vậy nghe lời, tựa hồ bị cái kia lục lạc trung thanh âm người triệu hồi giống như địa phương. Mà cổ quái cái kia ba cái đầu chọc người cũng như là một đầu đồng dạng hoàn toàn bất vi sở động, tựa hồ bọn hắn sớm đã là liệu đến loại kết quả này, có lẽ bọn hắn đối với loại kết quả này hoàn toàn tự là không quan tâm. Tóm lại theo nhất ngay từ đầu đến bây giờ cái này ba cái đầu chọc người còn chưa từng có cái gì biểu lộ, mà chính là dạng như một đầu đồng dạng chất phát. Biết rõ thiên sư Viêm thú chỉ tại không ngừng hướng của bọn hắn tới gần, bọn hắn cũng là không có có phản ứng chút nào. Như cũng là tại phối hợp đông đưa trong tay lục lạc chung, nhẹ nhàng đấy. Đinh linh linh. Ba cái đầu chọc người, hoàn toàn tiểu là giống nhau động tác, giống như là một người tại không chế được ba người đồng dạng, ba người này động tác hoàn toàn nhất trí, không chỉ có là dao động lục lạc chung nhất trí, hơn nữa chính là lục lạc chung đông đưa biên độ, phạm vi cũng là hoàn toàn đều đồng dạng. Tựa hồ cái này ba cái đầu chọc người thực đúng là cùng là một người. Nếu như không phải mặt của bọn hắn hình đều lớn lên không giống Cái kia người khác nhất định sẽ như vậy hoài nghi đấy. Muốn tiến vào, rốt cục, Kim Hi cũng là trầm thấp kinh hô lên. Hắn rõ ràng chứng kiến, cái kia thiên sư viêm thú tiểu loại này tựa hồ là xuất phát từ một loại đần độn trạng thái, nửa hé mắt, tựa hồ chưa từng có hơn chú ý chung quanh tình huống, tại nó hai cái đồng tử bên trong, chỉ còn lại có cái kia không ngừng nhẹ nhàng loạn choạng lục lạc trông, mà những thứ khác hết thảy đều là đã mất đi đối với hắn lực hấp dẫn. Thiên sư viêm thú nện bước chính mình thô ngắn thì đẩy, thời gian dần qua, từng bước một, đi vào này ba cái đầu chọc người bố trí xuống trong phòng đây. Đông Một bước đặt xuống, rốt cục, thiên sư viêm thú tiến vào đã đến ba nam nhân chính giữa. Cái lúc này, cái kia ba cái đầu trọc áo đen nam nhân, đây mới là ngẩng đầu lên. Ánh mắt của bọn hắn, nhìn về phía cái kia thiên sư viêm thú. "Con ngồi." Trầm rãi, theo vừa bắt đầu đến chính là cái kia đầu trọc người trong miệng, hô ra hai chữ này, ngay sau đó, hắn đột nhiên ném ra rảnh tay bên trong đích lục lạc trùng, chúng này cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung bên trong, tựa hồ vẫn như cũng là đã bị hắn không chế được đồng dạng, như cũng là tại đâu đó loạn trạo. Hai người khác, động tác cũng không chút nào chậm. Tựa hồ tựu là sớm thương lượng tốt rồi đồng dạng, ba người động tác hoàn toàn tựu như cùng là một người làm được đồng dạng, người đầu tiên tại ném ra lục lạc trùng thời điểm, thứ hai cùng thứ ba cái, cũng cơ hồ tựu là tại cùng một cái thời gian, ném ra trong tay lục lạc trùng. Cái lúc này, ba người bọn họ vây quanh ở miệng bên ngoài, mà bên trong một vòng, tựu là ba con màu trắng bạc lục lạc trùng, tận cùng bên trong nhất, chính là chỉ bị sương mù đầu tiên sư viêm thú. Lục lạc trùng lơ lửng ở giữa không trung, so với kia ba cái đầu chọc người đầu, muốn cao một chút, mà cũng tới gần bên trong một ít. Cái lúc này, ba cái đầu chọc người lại là đồng thời làm ra mặt khác một sự kiện. Bọn họ đều là thủ đoạn giun lên, tựu trong tay xuất hiện một cái sáng loáng hạt châu. Hạt châu kia là màu vàng nhạt, phản xạ chói mắt hào quang, tựu như cùng bọn hắn đầu chọc đồng dạng. Ba cái đầu chọc người đem trong tay mình màu vàng hạt châu bảy đặt tại ngực, dùng hai cánh tay kéo lấy. Tại làm cái này thời điểm, bọn hắn trước người lục lặc trùng, cũng như cũng là loạn choạng, như là phía trước làm đồng dạng, không ngừng loạn choạng, phát ra nhẹ nhàng linh linh thanh âm, mà lúc này đây, cách cách bọn họ xa xôi Nam Thạch một ít người, thần thức cảm giác bên trong đích cái kia xương ngủ trạng thái, đã là tiêu mất hết thu ảnh hưởng sâu nhất những đệ tử kia cũng là ở đằng kia ba cái đầu chọc người tại đem lục lạc trung vung ra trước người trong tích tắc tỉnh lại không biết là cái này ba cái đầu chọc người cố ý phóng thấp đối với cảnh vật chung quanh ảnh hưởng hay là đám bọn hắn đang chuyên tâm vận dụng cái kia màu vàng nhạt hạt châu mà không dành hắn chú ý cái lúc này nam thạch tại cẩn thận nhìn xem cái kia ba cái đầu chọc người nhất cử nhất động đối với hắn mà nói đột phá tiếp theo tầng chính là hắn đương đương trước là tối trọng yếu nhất mục tiêu dù sao tại thiên đông quốc bên trong có thể qua cùng hắn nam thạch sơn cạnh tranh tự là chỉ có triều thiền tông một nhà mà thôi Nếu như thực lực của hắn có thể vượt qua thiên phong tình một mạng lớn, như vậy hắn Nam Thạch Sơn địa vị, tự nhiên sẽ đương nhiên thăng cấp làm Thiên Đông Quốc môn thứ nhất phái. Mà không phải giống như bây giờ đồng dạng, hai môn phái thuộc về bình khởi bình tọa, ngang hàng đối lại đấy. Nếu như Nam Thạch có thể thông qua như vậy quan sát, còn đối với kế tiếp cấp độ có chỗ càng ngộ, cuối cùng nhất thực lực của mình có chỗ đột phá, vậy hắn lần này chỗ thần bí chi hành cũng là không tính ổn vĩ. Cái lúc này, hắn đối với cái kia thiên sư viêm thú thâm niệm đã là hoàn toàn biến mất rồi cái lúc này hắn thầm nghĩ bây giờ có thể quá nhiều chứng kiến một ít cái này ba cái đầu chọc người ra tay như vậy hắn mà có thể cụ có càng nhiều hấp thu kinh nghiệm cơ hội cao thủ ra tay là cực kỳ khó có thể chứng kiến nhất là càng hạng thượng đẳng cao thủ cái kia cơ hội xuất thủ liền càng là thiếu mà có thể may mắn xem một lần đối với mình đối thiên đạo càng ngộ đối với các loại năng lượng vận dụng đều là thập phần có lợi đấy cho nên nam thạch sơn cho đã mắt đã là không hề xem những người khác con mắt đều ở đằng kia ba cái đầu chọc người đâu trên người cho nên cái kia ba nam nhân vừa phát ra một ít rất nhỏ động tác Nam Thạch cũng đã làm mẫn cảm phát hiện. Lúc này, Nam Thạch tựu là đã phát hiện cái kia Lục lạc trung thanh âm hiệu quả, dĩ nhiên là có chút yếu đi. Chương 156, áp lực vẹn vẹn tăng lớn. Lục lạc trung thanh âm, tại trong lúc bất chi bất giác, trở nên rất nhỏ rồi. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, từ khi cái kia Lục lạc trung theo cái kia ba cái đầu chọc người trong tay thoát ly mở đi ra về sau, cái kia Lục lạc trung uy lực, theo thanh âm yếu bớt, đang không ngừng trở nên nhỏ yếu. Mà cuối cùng nhất, Lục lạc trung cái chủng loại kia lại để cho người tiến vào xương ngủ trạng thái ý lực, cũng là thời gian dần trôi qua biến mất. Tuy hồ Cái kia ba cái đầu chọc người chú ý lực, đều là tập trung vào ba người bọn họ trong tay màu vàng hạt châu bên trên. Cái kia màu vàng hạt châu tản ra lại để cho người đẹp mắt hào quang, tựa hồ là ba khỏa tiểu mặt trời một loại. Ở thời điểm này, cũng không biết cái kia ba cái đầu chọc người làm cái gì động tác. Theo nhất ngay từ đầu, cái kia màu vàng hạt châu cầm lúc đi ra còn không có cái gì hào quang, càng về sau hào quang vận trượng, lại để cho mọi người cảm thấy đều là hai mắt tỏa sáng. Đây là vật gì? Đang nhìn đến cái kia màu vàng hạt châu thời điểm, Nam Thạch cùng Thiên Phong tình hay lợi, đều là tìm tỏi chính mình trong ốc sở hữu tư liệu thế nhưng mà bọn họ đều là không có tìm được bất luận cái gì có tương tự chính là thứ lộ vật cuối cùng nhất nam thạch cùng thiên phong tình hai người lẫn nhau hai người cũng là không phải không thừa nhận bọn hắn tại trước kia là chưa bao giờ thấy qua cái này màu vàng hạt châu đấy đến cùng cái kia màu vàng hạt châu là một loại đặc thù tài liệu hay vẫn là một loại linh khí bảo vật hay vẫn là vũ khí điểm này tại nam thạch cùng thiên phong tình thậm chí một đám đại trưởng lão cùng nhóm chấp sự trong nội tâm quên của lấy từ khi cái này ba cái đầu chọc người đến về sau tựa hồ bọn hắn mỗi một cái động tác đều có thể cho bọn hắn mang đến mới lạ Nam Nguyên đô những người này cũng là đã sớm tại trong lòng thói quen phần này kỳ lạ. Bọn hắn trong tiềm thức đã là cho rằng cái này ba cái đầu chọc người, muốn so với bọn hắn cường đại, muốn so với bọn hắn kiến thức nhiều hơn nhiều, hơn nữa tự nhiên trong tay bọn họ có thể lấy được ra tay kỳ quái đồ vật, tự nhiên cũng sẽ nhiều rất nhiều. Đây là người một cái tiềm thức cũng không phải bọn hắn chủ động suy nghĩ, có thể là ý nghĩ như vậy đã là tại trong lòng của bọn hắn thâm căn cố đấy rồi. Từ khi bọn hắn đã bị cái kia lục lạc trùng xương ngủ trạng thái thời điểm, màu vàng hào quang càng ngày càng sáng, ba cái đầu chọc người trong tay đều là bắn ra bốn phía ra đoạt người tâm phách hào quang, đó chính là cái kia ba khỏa màu vàng hạt châu phát ra hào quang. Thế nhưng mà theo cái này ba cái hạt châu phát huy, cái kia ba cái lơ lửng tại mỗi một người đầu chọc nam nhân trước người lục lạc trung tiếng vang, nhưng lại càng ngày càng yếu đi. Thẳng đến, nhược đã đến người thai đã là nghe không được đâu trình độ. ở ngoại vi nam thạch vẫn là chú ý đến bên này tình huống, cái lúc này hắn trong dây lát phát hiện, tại ở giữa nhất, cái kia đã là bị thôi miên một loại thiên sư viêm thú. cái lúc này mí mắt đột nhiên là động kẽ động, không tốt. nam thạch mí mắt mãnh liệt gãy dự. Bởi vì hắn chứng kiến cái kia thiên sư viêm thú mí mắt chính đang kịch liệt chấn động lấy, tựu như cùng là muốn dốc sức liều mạng tỉnh lại đồng dạng. Không xong, thiên sư viêm thú muốn tỉnh, mọi người chân sau. Tại phát giác được thiên sư viêm thú muốn một lần nữa tỉnh lại, phát uy về sau, Nam Thạch vô ý thức phản ứng, tựu là bảo vệ tốt hắn môn nhân đệ tử. Hắn đứng phía sau, thế nhưng mà bọn hắn Nam Thạch Sơn chỗ bảo tồn lấy mạnh nhất một chi lực lượng, trụ cột vương vàng, nếu như những người này ở chỗ này bỏ mình, vậy hắn Nam Thạch Sơn cũng tựu tương đương với là diệt vong hơn phân nữa. Cho nên Nam Thạch lập tức tựu là hai tay giang ra ra đem người của hắn đều ra sức chắn sau lưng. Ngay tại Nam Thạch vừa mới vừa nói ra những lời này, bên kia thiên sư viêm thú cũng đã là giống lớn một tiếng. Này là có xuyên thấu lực thanh âm, tứ tán truyền ra, tựu như là lần thứ nhất đồng dạng. Thế nhưng mà lúc này đây, này là có xuyên thấu lực tiếng gào thét, lại tựa hồ như là bị giam cầm rồi. Bị giam cầm ở này cái hình tam giác thành tròn trong vòng. Ân. Tất cả mọi người là kinh ngạc thoáng một phát, sau đó mở to hai mắt, nhìn xem chính giữa chuyện đã xảy ra. Ngay tại vừa rồi, cái kia thiên sư viêm thú nổi giận gầm lên một tiếng thời điểm, thanh âm kia truyền bá Dĩ nhiên cũng làm là mắt thường có thể thấy được, tạo thành từng đạo gợn sóng, thế nhưng mà cái này gợn sóng nhưng lại tại nhất định được trong phạm vi. Phạm vi này, đúng là ba cái đầu chọc người hình tam giác dành chỗ, hình thành vòng tròn. Từ vừa mới bắt đầu, cái kia ba cái đầu chọc người sau khi xuất hiện, bước chân sẽ không có gì động qua. Tựa hồ là bọn hắn ngay từ đầu tựu đứng ở vị trí kia, mà bọn hắn phát hiện thời điểm, chỉ là cái kia ba cái đầu chọc người theo dạng hình trạng thái hiện thân mà thôi. Mà ba cái đầu chọc người đứng thẳng vị trí, giúp nhau tầm đó, đúng lúc là tạo thành một cái quy tắc hình tam giác cái này hình tam giác ba cái đỉnh quay chung quanh thành một vòng tròn, cái này vòng tròn chính là một cái cố định phạm vi, tựa hồ là cái này vòng tròn đã là tạo thành một cái thực chất tính vòng tròn, mà cái kia thiên sư viêm thú ở bên trong gào rú cái kia một tiếng, tụi tại trong vòng tròn này mặt tạo thành từng đợt gợn sóng, cái này gợn sóng tựa hồ là bị nhốt tại trong vòng tròn này mặt, rốt cuộc chuyện không xuất ra đi, cho nên người ở phía ngoài cũng không thể đủ nghe được cái kia có xuyên thấu lực thanh âm vi lực. tại trước kia thời điểm, bọn hắn vừa nghe đến như thế gần trong gang tất tiếng gào thét, cái kia phản ứng đầu tiên cũng sẽ bị cái này tiếng gào thét chấn ngược lại ngồi dưới đất. tựa hồ cái này gào rú, cũng là cái này thiên sư viêm thú một cái thiên phú kỹ năng, cho nên đối với mọi người tạo thành ảnh hưởng cũng là khá lớn. nhưng là bây giờ, cái này tiếng gào thét cũng là bị vây ở một vòng tròn bên trong. ở bên ngoài nam Nguyên đô, nam tam tẩm bọn hắn chỉ có thể là loáng thoáng nghe được một kia tiếng gào thét. bọn hắn hiện tại cũng tiểu khiếp sợ nhìn xem cái kia lấy cái kia vòng luận quẩn. đây rốt cuộc là cái gì vòng tròn luận quẩn? cái lúc này tất cả mọi người chú ý lực đều là tập trung vào trong vòng tròn luận quẩn kia. ba cái đầu cho người. Chỗ đứng hình thành một vòng, nhưng lại đã thực chất hóa rồi. Mặc dù là Nam Thạch, Thiên Phong Tình bọn hắn, cũng thì không cách nào làm ra hiệu quả như vậy đấy. Có lẽ, bọn hắn có thể nương tựa theo năng lượng tầng cùng quyện trụ lực lượng, đến hình thành như vậy một vòng tròn, thế nhưng mà cái này ba cái đầu cho người, nhưng lại cứ như vậy nương tựa theo trong tay chính là cái kia màu vàng viên hạt châu, trong thời gian ngắn như vậy, tạo thành như vậy một vòng tròn. Thế nhưng mà, đây chính là có thể vây khốn tiên sư viêm thú, loại này cấp độ cấp bậc linh thú, đó cũng không phải là bình thường vòng tròn. Lại để cho Nam Thạch, Thiên Phong Tình bọn hắn Mặc dù là dựa vào năng lượng tầng cùng quyển trục làm được vòng tròn luận quẩn, cũng thì không cách nào đạt tới uy lực như vậy đấy. Chẳng lẽ lo lắng ở đằng kia ba cái màu vàng hạt châu bên trên sao? Nam Thạch chú ý lực độ cao tập trung lại, hắn đem trên người toàn bộ chú ý lực đều tập trung vào trong ánh mắt. Nếu như cái lúc này, Hàn Sơn dùng xem nghe huyền ảo đến xem Nam Thạch, ỷu sẽ phát hiện, cái lúc này Nam Thạch đã là đem hắn bản thân toàn bộ khí kình, đều cơ hồ là tụ tập tại trên ánh mắt. Nói như vậy, Hàn Sơn nhất định sẽ là kinh ngạc đấy. Dù sao, tại Hàn Sơn trước mắt cấp bậc mà nói, Hắn còn không cách nào làm được chuyện như vậy. Thiên giai sơ cấp cấp độ, khí kình năng lượng đã là rất lớn hơn rồi, mà chỉ cần sử dụng ra một tia đến là có thể tạo thành rất lớn lực phá hoại. Còn nếu là duy nhất một lần sử dụng trôi nhất thời nữa khắc lực lượng đến, uy lực kia cũng đã là không giống người thường rồi. Thế nhưng mà, cái này hang say cũng không phải muốn một lần dùng bao nhiêu, là có thể dùng bao nhiêu đấy. Tiêu diệt triệt để chiến kỹ bất động, cá nhân thực lực cao thấp, khí kình sử dụng đến lượng cũng là có khác nhau đó. Hơn nữa, trên cơ bản có như vậy một cái định luật, một người khí kình thì không cách nào tại nhất định được ngắn ngủi trong thời gian, duy nhất một lần sử dụng chỗ một nhiều hơn phân nửa lượng đến, cái này là ở giữa thiên địa đối với nhân thể hạn chế, bằng không thì nhân thể hội bởi vì chịu không được, mà là tự nhiên bạo phát nguy hiểm. Nhưng là bây giờ, Nam Thạch liền làm đổ chuyện này. Nếu như Hàn Sơn chứng kiến, nhất định sẽ dùng hắn xem nghe vừa nào, đến xem Nam Thạch rốt cuộc là như thế nào làm ngược lại chuyện này đấy. Cứ như vậy, Nam Thạch dùng ra chính mình nhất tập trung chú ý lực, nhìn về phía này ba cái màu vàng hạt châu bên trên. Đẹp mắt hào quang, theo cái kia màu vàng hạt châu bên trên phát ra, mà tự hồ Hạt châu kia cũng cũng không có gì kỳ lạ địa phương, chỉ là ba cái tản ra kia sáng chói mắt hạt châu mà thôi. Nhìn kỹ một chút, Nam Thạch cũng cũng không thể đủ phát hiện đặc biệt gì. Hơn nữa, càng là nhìn kỹ, Nam Thạch trên đầu cũng toát ra hắn càng nhiều. Nếu như là bình thường tài liệu, hoặc là bình thường linh khí, đều kinh bất trụ hắn cái này cẩn thận phân biệt do đấy. Trên cơ bản, Nam Thạch trước kia gặp được qua linh khí, mặc dù là cấp bậc lại cao, tại hắn nhìn kỹ bên trên 10 giây đồng hồ về sau, cũng có thể nhìn thấu linh khí mặt ngoài, xem thấu nó thực chất. Nam Thạch mà có thể nhận rõ ràng một kiện đồ vật bản chất. Trước kia hắn đều là dùng loại biện pháp này đến phân biệt rõ linh khí đấy. Nhưng là bây giờ Nam Thạch đã là nhìn chầm chầm hơn 20 giây, cái kia màu vàng hạt châu tại Nam Thạch trong mắt nhưng như cũng là màu vàng hạt châu, không có chút nào biến hóa. Đây là có chuyện gì? Nam Thạch không tin, trên thế giới này còn có hắn không cách nào nhìn thấu đồ vật. Nếu như nói như vậy, đã trên thế giới này tu luyện giả thực lực có thiên giai đã ngoài cấp độ, đó là hay không vũ khí? Vừa nghĩ như thế, Nam Thạch trong nội tâm cũng thoáng hiện đã qua một cái người can đảm suy đoán, thế nhưng mà cái này suy đoán hắn cũng không muốn thừa nhận trước mắt mà nói, thiên địa huyền hoàng cấp bậc linh khí, uy lực đã là lớn hết sức rồi. Mà một người, nếu như có một kiện thiên cấp đường hoặc là là địa cấp linh khí, cái kia chính là thập phần rất thưa thật đấy. Mà hắn toàn bộ nam thạch sơn cũng chỉ có một món đồ như vậy thiên cấp bậc linh khí nhộn rồi. Đó cũng không phải nói nam thạch sơn không có tốt nhất linh khí, mà hoàn toàn là nam thạch sơn có một món đồ như vậy bảo vật chân phái một loại linh khí. Thậm chí thiên đông quốc một cái khác số một số hai môn phái, triều thiên tông, nhưng cũng là không có như vậy một gian linh khí đấy. Đây là tại mấy năm trước thời điểm, nam thạch sơn một người đệ tử tại trong chỗ thần bí này mà tìm kiếm được đấy. đương nhiên, từ khi cái kia về sau, cái kia kiện linh khí, cũng đương nhiên đã trở thành nam thạch sơn bảo vật chân phái. cho nên tại nam thạch cho rằng trước mắt cái này ba cái màu vàng hạt châu, cũng không phải hắn quen thuộc linh khí thời điểm, trong lòng kinh ngạc, tự nhiên là không cần nói cũng biết. thế nhưng mà cái này màu vàng hạt châu, nhưng lại có ba kiện. nam thạch có thể không thể tin được, một kiện quý giá linh khí, đã là ít càng thêm ít rồi, nhưng bây giờ là có ba cái giống như lúc linh khí, cái này lại để cho hắn như thế nào tin tưởng? vậy, ngay trong nháy mắt này. Ba khỏa màu vàng hạt châu chợt buộc phát ra một hồi khoảng cách hào quang. Mà Nam Thạch cũng là cảm giác được trung quanh áp lực, theo cái này một đạo quang mang đột nhiên tăng lên. Chương 157, mạng lưới khổng lồ. Đúng là theo lúc này đầy chói mắt ánh sáng, trung quanh chấn động cũng đột nhiên trở nên kịch liệt. Muốn thi pháp sao? Tại nơi này thời khắc mấu chốt, Nam Thạch con mắt đều là hí mắt. Hắn muốn cẩn thận nhìn xem cái này thời khắc. Ở phía trước thời điểm, bất luận là cái kia lục lạc trùng hay vẫn là cái kia màu vàng hạt châu, Nam Thạch đều tin tưởng, những chẳng qua là kia phía trước chăn đệm mà thôi chính thức chiêu số, hẳn là hiện tại mới chính thức bắt đầu. phía trước chiêu số, dùng cái kia lục lạc chuông tác dụng, hẳn là lại để cho cái này thiên sư viêm thú tiến vào đến trong vòng vây của bọn hắn mặt, mà tiến vào đến xương mũ trong trạng thái. càng về sau, bọn hắn đem lục lạc chuông vung ra trước người, mà chủ động đi khống chế cái kia màu vàng hạt châu, cũng là nguyên nhân này. bọn hắn đã khống chế tốt thiên sư viêm thú xương mũ trạng thái, cho nên về sau cũng tiểu không hề cần lại đi nhiều khống chế cái kia trước người lục lạc chuông rồi. thế nhưng mà nam thạch cũng là phát hiện, cái kia ba cái nam tử đầu trọng tại chủ động đi khống chế trong tay màu vàng hạt châu thời điểm đối với cái kia lục lạc trùng khống chế nhưng lại nhược rất nhiều bằng không thì cái kia thiên sư viêm thú cũng sẽ không biết theo xương mù trong trạng thái tỉnh táo lại cái này là phía trước nam thạch quan sát đến sở hữu tình báo tin tức tại trong khoảng thời gian này nam thạch sở hữu kinh nghiệm đều là dùng để quan sát đối phương rồi cho nên hắn đối với những biến hóa này đều là thập phần mất cảm cái lúc này nam thạch cùng thiên phong tình mấy người tâm tình cũng là kích bắt đầu chuyển động đến cùng cái này ba cái đầu chọc người thực lực mạnh bao nhiêu có thể không giết chết cái này thiên sư viêm thú Bọn hắn có thể không từ trung học đến một điểm đồ vật, muốn xem cái lúc này rồi. Chói mắt hào quang, theo nhất ngay từ đầu, một mực tiếp tục lấy, thế nhưng mà Nam Thạch chăm chú nheo lại con mắt, hắn nhất định phải thấy rõ cái lúc này chẳng cảnh. Một cái chiến kỹ phát ra, một cái hợp kích chiến pháp phát ra, Nam Thạch muốn nhìn trộm, đó chính là chỉ có cái này một cái thời khắc thời cơ, bỏ lỡ cái này thời cơ, vậy hắn phía trước quan sát, cũng tỉu toàn bộ đều là lãng phí. Cho nên cái lúc này, Nam Thạch có thể tiến về trước không thể buông tha cho. Tất cả của hắn bộ khí kình, đã là toàn bộ đều tập trung vào trong hai mắt, trong ánh mắt của hắn thậm chí nổ bắn ra tinh quang. Nam Thạch là thiên giai cao cấp cấp độ tu luyện giả, khí kình đã tu luyện đến cực là cao cấp cấp bậc, lại cao một chút, đã đến khí đạo đích đỉnh phong, cái lúc này khí kình đã là có một ít trên thực chất biến hóa. Sở dĩ phải rất dễ dàng nổ bắn ra tinh quang đến. Có thể mặc dù là như vậy, Nam Thạch cũng rất khó sạch trừ chứng kiến đối diện cái kia ba cái nam tử đầu trọc, động tác trong tay. Tựa hồ là tại trước mắt kia sáng chói mắt cuối cùng một khắc, cái kia ba cái nam tử đầu trọc nhẹ nhàng khẽ vỗ sở trong tay màu vàng hạt châu, mà ngay sau đó, Nam Thạch tựu là có thể cảm giác được, xung quanh năng lượng chấn động hoàn toàn bất động. Ngay tại lúc này, Nam Thạch vội vàng đem hắn vừa rồi tích xúc lên lực lượng toàn bộ đều tập trung vào trên hai mắt. Vừa rồi chuẩn bị, thế nhưng mà toàn bộ đều vì hiện tại đấy. Nam Thạch nhanh đang nhắm mắt, mãnh liệt mở thật to, muốn xem tinh tưởng tại thời khắc này sẽ tới ngọn nguồn chuyện gì phát sinh. Thế nhưng mà, bạch sắc qua mang, màu vàng hào quang, đột nhiên tầm đó tràn ngập toàn bộ ở giữa thiên địa. Nam Thạch trong tầm mắt, rất nhanh cũng biến thành như vậy hư vô một mảnh. Thấy không rõ lắm, không xong. Lúc này thời điểm Nam Thạch con mắt đã nhận lấy cực kỳ đại áp lực cho nên ánh mắt của hắn là ở đâu nhất lấy. Thế nhưng mà Nam Thạch Như cũng là không buông bỏ, cố gắng muốn xem tin tưởng. Có thể, hắn có thể chứng kiến, cũng là một mảnh màu vàng cùng bạch sắc quan mang. duy nhất so người khác nhìn nhiều đến, thì ra là dưới mấy kia nhiều thi triển đi ra động tác. tại người khác trong mắt, cái kia ba cái đầu trong người, từ khi vung ra rảnh tay bên trong đích lục lạc chuông đến trước người về sau, lấy ra trong lược màu vàng hạt châu, tựu không còn có động tác qua. thế nhưng mà tại Nam Thạch trong mắt, nhưng lại so người khác nhiều thấy được một chút như vậy điểm đồ vật. tại cuối cùng một khắc này bạch quang thời điểm. Nam Thạch trong mắt xuất hiện bạch quang, nếu so với người khác buổi tối như vậy một giây đồng hồ, ở này một giây đồng hồ, Nam Thạch chứng kiến cái kia ba cái đầu chọc người, dĩ nhiên là song tay vừa lộn, hiện ra một cái đánh ra trạng thái, mà lúc này đây cái kia màu vàng hạt châu, như cũng là tại hai tay của bọn hắn bên trong. Vừa lúc đó ba cái đầu chọc người tại đây một cái mấu chốt thời khắc, quyết đoán đánh ra hai tay, hai cái hữu lực bàn tay hung hăng đánh ra lại với nhau, mà cái kia màu vàng hạt châu cũng là trong nháy mắt này hóa thành mảnh vỡ, bị đập nát. Không chỉ có là một người làm như vậy rồi. Ba cái đầu chọc người động tác, hoàn toàn tiểu là giống như lúc bọn hắn tại cùng một cái thời khắc lấy ra trong tay lục lạc trùng, lại là tại cùng một cái thời khắc vung ra lục lạc trùng, hay vẫn là tại cùng một cái thời khắc đập nát trong tay màu vàng hạt châu. Cơ hồ là một người tại không chế được ba người đồng dạng, thế nhưng mà Nam Thạch nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng, ba người này khí tức là hoàn toàn bất động, nếu như Nam Thạch không có suy đoán sai lầm, cái kia ba người này thực lực đều là có chỗ khác nhau, chỉ có điều bởi vì thực lực của hắn sắc thực là không có ba người này cao cường, cho nên hắn cũng cũng không thể đủ cụ thể đoán được đến thế nhưng mà có thể đoán được những này, Nam Thạch có thể nói đã là tương đương mạnh. bọn hắn vậy mà đập nát cái kia màu vàng hạt châu. ở này cuối cùng một khắc, Nam Thạch so người khác đã thấy nhiều trọng yếu một khắc, mà hắn cũng là đang nghĩ cái kia ba cái màu vàng hạt châu, đến cùng phải hay không linh khí. muốn nói đến linh khí, Nam Thạch cũng là chưa từng có nói qua, có như loại này chỉ có thể sử dụng một lần linh khí. cái này tựa hồ là một kiện duy nhất một lần đồ vật. cụ thể hiệu quả, Nam Thạch còn không có coi chứng kiến. thế nhưng mà cái này màu vàng hạt châu đệ bị, có lẽ tựa là một kiện linh khí mới đúng. dù sao. Trên thế giới này, loại bảo bối này, ngoại trừ có thể là linh khí bên ngoài, có thể không phải là năng lượng tầng hoặc là quyển trục tồn tại. Cái lúc này, Nam Thạch là lại một lần phát hiện, chính mình lại là không thể lý giải trước mắt cái này ba cái đầu chọc người rồi. Cười khổ một tiếng, Nam Thạch cũng là không có chút nào đích phương pháp xử lý. Từ khi cái này ba cái đầu chọc người xuất hiện đến nay, mang cho kinh ngạc của của hắn thật sự là nhiều lắm. Theo cái kia lục lạc trùng, quỷ dị công kích phương thức, đến bây giờ cái này định nghĩa không rõ màu vàng hạt Châu, Nam Thạch đều thì không cách nào kêu lên tên đến thậm chí hắn đều là không có tiếp xúc đến qua cái này mặt đồ vật. Không chỉ có là hắn, tự là bên cạnh thiên phong tịnh cũng đương nhiên là chưa có tiếp xúc qua cái này mặt đồ vật. Đại khái là một loại năng lượng thể a. Cái lúc này nam thạch cũng chỉ dường như mình trước cho cái tiêm màu vàng hạt châu nổi lên một cái mới đích danh tự hiện tại trước tiếp tục xem tiếp, nhìn màu vàng hạt châu đến cùng sẽ xuất hiện hiệu quả gì. đang ở đó chói mắt hào quang thoáng hiện qua về sau năng lượng khoảng cách sóng gió nổi lên, mà nam thạch bọn hắn cũng là cảm giác được thân thể của mình tựa hồ đúng là bị một loại lực lượng cường đại tại chiều bên ngoài phụ giúp tại tận cùng bên trong nhất, đúng là cái kia ba cái đầu chọc người. cái lúc này, tựa hồ có một loại năng lượng cường đại, từ cái này ba cái đầu chọc người làm trung tâm, hướng phía trung bình tản ra lấy, chỉ cần là trải qua người, đều không tự giác đã bị cái kia cổ lực lượng cường đại đưa đẩy. ờ á, những không có kia sức chống cự các đệ tử đã bị lực đẩy càng là đại, bọn hắn thậm chí là phát hiện thân thể của mình vậy mà tại không tự chủ được hướng về sau chuyển lấy. đây là chuyện gì xảy ra? cái lúc này bọn họ đều là có chút mà người, không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra nhi cái kia ba cái đầu chọc người không phải tại đối phó cái kia thiên sư viêm thu ấy ư, như thế nào hội đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng mọi người tại nhau nhau hướng phía triệt thoái phía sau lấy thế nhưng mà bọn hắn cước bộ của mình nhưng lại chưa từng có động đậy dày mặt tiểu ma sát chạm đất mặt đang không ngừng hướng về sau làm lấy triệt thoái phía sau đây cũng là thân bất do kỳ đấy cho nên tại lúc dừng lại bọn hắn cũng là đều thở dài một hơi mọi người đều là không thế nào nàoưa thích loại cảm giác này loại này bị thao túng đồng dạng cảm giác lại để cho bọn hắn trong nội tâm đều là có chút khó chịu không có người nguyện ý đơn giản bị người khác điều khiển nhất là loại này thân bất dò kỳ tình huống. Thế nhưng mà, đương bọn hắn đều có chút mất hứng, ngẩng đầu lên thời điểm, bọn hắn cũng là thấy được bất khả tư nghị nhất một màn. Vừa rồi tại đẩy ra bọn hắn chính là cái kia chấn động, đã sớm thu rụt trở về, mà biến thành một chương có thực chất vòng tròn. Cái này vòng tròn hiện ra màu vàng nhạt, giống như là cái kia màu vàng hạt châu nhan sắc đồng dạng. Mà cái này vòng tròn, tại nhất lúc mới bắt đầu, hay vẫn là tại đẩy ra bọn hắn, mà càng về sau, lại là hoàn toàn tụ lại tại cái kia ba cái đầu chọc người tam giác chỗ đứng vòng tròn bên ngoài. Mọi người ở đây ngẩng đầu thời điểm, màu vàng vòng tròn lại là phát xanh biến hóa, cái kia màu vàng vòng tròn tựa hồ biến thành một cái lưới lớn, theo trên mặt đất bắt đầu đứng dậy, vây quanh cái này vòng tròn, chầm rãi bút lên, mà lúc này đây, bởi vì cái kia màu vàng hạt châu biến mất, cái kia ba cái đầu chọc người trước kia trước người lục lạc trùng cũng là bị bọn hắn một cái ngắt, lại nhớ tới trong tay của bọn hắn, mỗi một người đầu chọc nam nhân đều là một lần nữa đem một tay co lại về tới trong tay háo, che giấu ở đằng kia thật dài trường bào màu đen tay háo phía dưới, mà cái tay còn lại đích cổ tay nhưng lại nhẹ nhàng run run, cái kia lục lạt trùng cũng là tại trong tay của bọn hắn, rất nhanh, nhẹ nhàng run, run run, phát ra từng đợt đinh linh linh thanh âm, lại biến thành cái loại lơ trạng thái. Cái lúc này, tất cả mọi người là cảm giác được trong đầu một hồi sương mụ trạng thái, đây chính là vừa bắt đầu cái chủng loại kia trạng thái, hiện tại cái kia lục lạc trung về tới ba cái đầu chọc người trong tay thời điểm, cái kia lục lạc trung uy lực lại là trở nên mạnh mẽ rồi. Quả nhiên là như vậy. Nam Thạch đến cái lúc này, rốt cục xác định hắn vừa rồi suy đoán. Muốn nói vừa rồi cái kia lục lạc trùng uy lực yếu bớt, có lẽ còn có thể nói là cái kia ba cái đầu chọc người cố ý làm như vậy nhưng là bây giờ cái kia ba cái lục lạc chung một lần nữa trở lại ba cái đầu chọc người trong tay thời điểm uy lực nhưng lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ điều này nói rõ cái kia lục lạc chung uy lực yếu bớt cũng không phải cái kia ba cái đầu chọc người cố ý làm như vậy mà là bọn hắn căn bản là không cách nào toàn lực không chế được bọn hắn vậy mà cũng không cách nào không chế được điều này nói rõ trung này không chế hoặc là cái kia màu vàng hạt châu không chế là tương đương cần tinh lực đấy ông màu vàng mạng lưới khổng lồ tại dâng lên đến một khắc này đột nhiên tầm đó tại đỉnh liên tiếp mà trên mặt đất cũng là xuất hiện mạng lưới khổng lồ đường cong đường công tại xuất hiện về sau, rất nhanh tự biến thành thực chất, mà những màu vàng kia quanh đầu, liên tiếp đứng dậy, cùng tượng diện, trung bành mạng lưới khổng lồ liên tiếp cùng một chỗ về sau, tiểu sống sờ sờ đem thiên sư viêm thú vây ở bên trong. trước 158, tung bay năng lực, một cái có như thực chất giống như mạng lưới khổng lồ, tại ba cái đầu chọc người tầm đó xuất hiện, cái này màu vàng mạng lưới khổng lồ, theo xuất hiện một khắc này lên, tựu là đang không ngừng co rút lại lấy, hướng bên trong co lại khép. thiên sư viêm thú bản thể cũng rất đại, mà cái này màu vàng mạng lưới khổng lồ, tự nhiên cũng là càng thêm lớn. Ba cái nam tử đầu chọn chỗ đứng so sánh phân tán, cho nên cái này tấm lưới kéo phạm vi cũng có chút đại. Thế nhưng mà cái kia trương mạng lưới khổng lồ năng lượng như trước rất là cường đại. Tại Nam Thạch trong nhận thức biết, Nam Thạch biết rõ, đưa một cái năng lượng bị kéo phạm vi càng lớn thời điểm, cái kia cần duy trì năng lượng cũng tiêu cần càng nhiều. Nếu như cung ứng chưa đủ, cái này trương mạng lưới khổng lồ năng lượng sẽ bị đương nhiên suy yếu. Cho đến lúc đó, cái này trương mạng lưới khổng lồ nếu không không cách nào đem trước mắt cái này thiên sư viêm thú vây khốn, ngược lại còn có thể bị cái này thiên sư viêm thú đột phá mạng lưới khổng lồ cắn chặt mất. Nam Thạch biết rõ, một cái chiến kỹ tại cắn trả thời điểm, cái kia thi pháp người sẽ phải chịu tương đương trọng tổn thương. Đương nhiên, thương thế kia hại Châu đã bị bao nhiêu là theo cái này chiến kỹ đẳng cấp đến quyết định đấy. Nói cách khác, nếu như cái này chiến kỹ uy lực càng lớn, cái kia nếu như một khi bị cắn trả rồi, đã bị cắn trả cũng sẽ càng lớn. Cho nên tại đẳng cấp cao thời điểm, thật là kiêng kỵ thi pháp thời điểm bị cắt đứt. Đương nhiên, rất nhiều tu luyện giả sẽ có biện pháp của mình đến trở ngại loại tình huống này phát sinh. Mà ví dụ như trong đó đơn giản nhất một loại nhanh hơn thi pháp thời gian tự là đơn giản nhất hữu hiệu một loại biện pháp, cho nên trực quan bên trên xem ra, sở hữu đẳng cấp cao tu luyện giả thi pháp thời gian đều cực kỳ nhanh, cái này là một chủng tập quán vấn đề. đương nhiên, trong đó cũng là có thực lực thăng lên, độ thuần thục bay lên nguyên nhân, cho nên cái này ba cái nam tử đầu chọc cử động, đem nam thạch xem kinh hồn tăng đảm. nếu là cái này ba cái đầu chọc người bị cắn trả rồi, vậy bọn họ những người này cũng là tránh không được hội đụng phải tai nạn. không nói trước cái kia cắn trả lực lượng, là nhất định sẽ lan đến gần bọn hắn những người này đấy. cắn trả không chỉ có sẽ đối với người làm phép. Những tu luyện giả kia hội tạo thành tổ thương, mà ở tu luyện giả người chung quanh cũng sẽ biết đương nhiên đã bị năng lượng sóng xung kích công kích. Nhưng là mấu chốt nhất, đó cũng không phải Nam Thạch lo lắm nhất. Nam Thạch lo lắm nhất, hay vẫn là cái đó Thiên Sư Viêm Thú cắn trả. Hiện tại cái này Thiên Sư Viêm Thú, bởi vì bị vây khốn, rồi sau đó lại tiến vào đã đến sương ngủ trạng thái. Cái này nếu như một khi cắn trả, thả ra cái kia Thiên Sư Viêm Thú đi ra, cái kia Thiên Sư Viêm Thú nhất định là hội tiến vào đến nổi giận trạng thái. Chỉ cần Thiên Sư Viêm Thú tùy tiện nổ ra một cái tranh sắt viêm hỏa đến, vậy bọn họ những đệ tử này là đều muốn gặp nạn đấy. Hiện tại nếu như một khi thiên sư viêm thú phát huy, cái kia tranh sắc viêm hỏa tạo thành tổn thương phạm vi là thập phần đại, bọn hắn những người này muốn muốn chạy trốn, là căn bản không kịp đấy. Chỉ mong không biết, đến cái lúc này, Nam Thạch cũng chỉ tốt tin tưởng đối phương cái này ba cái nam tử đầu trọc có có thể khống chế tốt năng lượng. Mặc dù là lớn như vậy phạm vi lưới năng lượng, năng lượng của bọn hắn cung ứng, như cũng là sẽ không xuất hiện cái gì cung ứng không được tình huống. Đến cuối cùng, Nam Thạch phát hiện mình hoàn toàn là quá lo lắng. Có lẽ là bởi vì cái kia ba cái bị đập nát màu vàng thạch đầu nguyên nhân có lẽ là bởi vì này ba cái đầu chọc người lực lượng thật sự là cao không hợp tối thường. Tóm lại lớn như vậy phạm vi một trương mạng lưới khổng lồ. Tuy nhiên phật nhìn chấn động rất lớn, nhưng lại không có một kia cũng bị dây rùa ở quan hệ. Mà về sau tại đập nát cái kia màu vàng thạch đầu về sau ba cái nam tử đầu chọc tự nhiên là một lần nữa không chế nổi lên lục lạc chuồng. Đã đến lúc kia cái kia thiên sư viêm thú thì có một lần nữa tiến vào xương ngủ trạng thái khuyên hướng sẽ không lần nữa bạo phát rồi thiên sư viêm thú lại biến thành cái loại lười buồn ngủ trạng thái tựa hồ không còn có một chỉ linh thú cái chủng loại kia miệt thị thiên hạ cường đại. ở bên cạnh nam thạch đám người bọn họ đều là trơ mắt nhìn ba cái nam tử đầu chọc làm những động tác này đem một cái lợi hại vô cùng thiên sư viêm thú khống chế tốt như vậy. mà lúc này đây mạng lưới khổng lồ đã không còn là một trương mạng lưới khổng lồ rồi. theo co rút lại gia tốc những màu vàng kia thực chất tính đường cong cũng theo hư vô thật nhỏ trạng thái trở nên càng thêm vừa thô vừa to hơn nữa cũng càng thêm thực chất hóa rồi. theo co rút lại những màu vàng kia đường cong đã là bao phủ tại thiên sư viêm thú bên ngoài thân trung quanh mà cái này trương bao giống như địa vong hình dáng, còn có ba vài tuyến ở bên ngoài, phân biệt do ba cái đầu chọc người một tay chấp nhất một căn. như vậy, mỗi một người đầu chọc nam nhân liền là như thế này trả thái. bọn hắn một tay đang đưa lục lạc trung, một tay nắm một căn màu vàng dây nhỏ, mà dây nhỏ cái kia một đầu, là tại thiên sư viêm thú trên người buộc chặt lấy mạng lưới khổng lồ. không biết cái này ba cái áo đen đầu chọc người làm cái gì pháp, cái này trương mạng lưới khổng lồ đột nhiên tầm đó lơ lửng, mà ở bên trong giống như có lẽ đã là mê man lấy thiên sư viêm thú, cũng là tại cùng một cái thời gian, bị mạng lưới khổng lồ hống ngầm lên nó tiểu như vậy không chân thực trôi nổi ở giữa không trung bên trong một màn này tự nhiên là xem mọi người trợn mắt há hốc mồm bọn hắn chỉ là biết rõ cũng chỉ là căn theo như truyền thuyết trong thuyết pháp mới được là biết rõ chỉ có đã đến khí đạo đích đỉnh phong thời khắc mới có thể có phi hành năng lực mà có thể làm cho người khác có phi hành năng lực đây là tuyệt đối không có nghe đã từng nói qua đấy tựa hồ mặc dù là đạt đến khí đạo đích đỉnh phong cực hạ cũng là không có cách nào để cho người khác có thể phi hành lơ lửng a hơn nữa là thiên sư viêm thú như vậy một cái sức nặng thập phần đại linh thú đâu này cho nên những đệ tử này Tự nhiên là kinh ngạc không thôi, mở to hai mắt, tán bung ra thần trí của mình, chờ mong có thể phát hiện một điểm gì đó thứ đủ vật. Tại nơi này thời khắc, mỗi người thần thức đều là mở ra đã đến lớn nhất trạng thái, nhao nhao theo trên mạng lưới khổng lồ kia không đá qua, kỳ vọng có thể phát hiện trên đất cái gì. Cũng có trách, bọn hắn thật sự là quá tốt kỳ rồi. Phi hành đối với nhân loại mà nói, bản thân cựu có thập phần đại lực hấp dẫn, mà bọn hắn mắt nhìn trước mắt là có người có thể sử dụng ra cái này chiêu số đến, tự nhiên là càng thêm rất hiếu kỳ. Bọn họ đều là mượn biết Đối phương rốt cuộc là như thế nào đạt thành cái này hiệu quả đấy? Thậm chí không ít như Kim Hi liếc đệ tử, đã là hai mắt đều sáng lên rồi. Bọn hắn tại trong lòng đều là cho rằng, cái này ba cái nam tử đầu chọc thực lực, là tất nhiên không có đạt tới khí đạo đích đỉnh phong, mặc dù là thật sự đã đến, cũng nhất định là không để cho người khác cũng có phi hành năng lực, cho nên Kim Hi bọn hắn nhất trí là cho rằng, cái này ba cái nam tử đầu chọc tất nhiên là sử dụng cái gì bí pháp. Cho nên Kim Hi bọn hắn thần thức toàn bộ triển khai, để nhìn qua mình có thể phát hiện cái gì dấu vết để lại, nhao nhao tưởng tượng nếu như mình có thể học tập Vậy bọn họ về sau tiến bộ sẽ không chỉ một giống như đại. Tiên giai khí đạo chiến đấu hay vẫn là trên mặt đất tiến hành đấy. Cho nên nếu như nếu có một người có thể đã có được phi hành năng lực, vậy hắn là sẽ cho đối thủ tạo thành cực kỳ đại áp lực. Có thể tưởng tượng, một người chỉ có thể đủ trên mặt đất tiến hành chiến đấu, mà một cái khác đã có được năng lực phi hành người, nhưng lại có thể tại bên trên bầu trời đối với hắn phóng thích chiến kỹ. Như vậy liền chỉ biết hình thành một loại tình huống, có thể phi hành tu luyện giả, có thể đơn giản né tránh trên mặt đất vậy tu luyện người chiến kỹ, mà ở trên bầu trời tu luyện giả nhưng lại có thể tự nhiên cho đối phương thích hợp công kích. Đây cũng là phi hành chỗ tốt, đây cũng là ưu thế. Cho nên cái lúc này, mỗi người đều là kỳ vọng mình có thể có loại này ưu thế. Thế nhưng mà bọn hắn trong lòng cũng là minh bạch, cái này đại khái chỉ là một cái hy vọng xa vời mà thôi. Người ở chỗ này rất nhiều, so với bọn hắn thần thức cao cường người cũng có rất nhiều, nào có dễ dàng như vậy, có thể đem đối phương năng lực phi hành học tập tới. Hơn nữa mặc dù là bọn hắn học tập hội rồi, cái con kia có thể nói rõ, nam thạch bọn hắn cái này cấp độ các trưởng lão, cũng là có thể đơn giản học tập hội đấy thế nhưng mà người chính là như vậy một loại tâm tính, chờ mong mình có thể trở thành may mắn nhất cái kia một cái, chờ mong chỉ có mình có thể trùng hợp học tập đến cái kia phi hành năng lực. cho nên tuy nhiên không ôm cái gì hy vọng, thế nhưng mà mọi người như cũng là mở ra chính mình mạnh nhất thân thức, để nhìn qua có thể có phát hiện gì. bất quá, theo lấy thần trí của bọn hắn toàn bộ mở ra, thời gian dần qua tới gần đối phương mạng lưới khổng lồ thời điểm, nhưng lại phát hiện, có một cỗ lực lượng khổng lồ đang không ngừng chống cự người bọn hắn. sơ kỳ thời điểm, vẻ này chống cự lực lượng cũng là không có mạnh bao nhiêu thế nhưng mà theo của bọn hắn phóng thích độ mạnh yếu gia tăng, cái kia chống cự lực lượng cũng tùy theo trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa tiếp xúc phía dưới, mọi người cũng là nhau nhau đều hiểu rõ đến, vẻ này lực lượng khổng lồ, tự nhiên là cái kia màu vàng mạng lưới khổng lồ chỗ bản thân có lực lượng. Cùng nhất một lúc mới bắt đầu, đem bọn họ đẩy ra cố lực lượng kia cảm giác là hoàn toàn giống nhau đấy. Thế nhưng mà bọn hắn cái lúc này cũng mới là phát hiện, cố lực lượng này không những được đối với thân thể của bọn hắn tạo thành ảnh hưởng, tự là đối với tại thần trí của bọn hắn, cũng là hội tạo thành ảnh hưởng đấy. Theo Kim Hi bọn hắn đem thần trí của mình toàn bộ mở ra nhưng lại như trước không có phát hiện dấu vết nào, nhưng còn sẽ phải chịu cường đại phản kích. Cái này lại để cho bọn hắn không khỏi có chút buồn bực, nhưng vẫn là không dám nhiều hơn nữa làm dò xét rồi. Tại đã đến bọn hắn cấp bậc này, mặc dù là tùy tiện dùng thần thức dò xét người khác, cũng là sẽ phải chịu người khác cam thủ đấy. Tại ngũ hợp đại lục lên, nếu như đơn giản, không có trải qua người khác đồng ý, tiêu một mình dùng thần trí của mình đi dò xét người khác, cái kia người khác hội đương nhiên cho rằng người nọ là đang khiêu chiến chính mình. Cái này rõ ràng tiêu là một loại hình thức khiêu khích, cho nên kim hi bọn hắn mặc dù tốt quan tâm rất nặng. Thế nhưng mà vẫn tương đối sợ hai đối phương cái này ba cái đầu chọc người, hội đối với chính mình lại cái gì nghĩ cách. Ở phía trước thời điểm, bọn hắn cũng là biết rõ, cái này ba cái đầu chọc người đến cùng đến cỡ nào lợi hại. Đem bọn họ có thể đơn giản xé nát thiên sư viêm thú, có thể như vậy mà đơn giản chế phục, bản thân cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Cái này ba cái đầu chọc người nhưng lại có thể đơn giản khống chế được cái kia thiên sư viêm thú, cái này lại để cho bọn hắn bội phục không thôi. Cái lúc này, cái kia ba cái đầu chọc người gãy che đầu không gió mà bay đứng dậy phiêu Sau đó tiểu như vậy phiêu, cuối cùng nhất gắn vào mỗi một đầu chọc người trên đầu. Cái này vậy là cái gì chiêu số? Không đợi mọi người kịp phản ứng, bọn hắn nhưng lại phát hiện, cái này ba cái đầu chọc người, không còn là như vậy không phản ứng chút nào bộ dáng rồi, mà là khẽ miệng rất nhỏ về lên, tựa hồ là đối với tình huống như vậy, vẫn tương đối thỏa mãn. Cái này về sau, Nam Thạch bọn hắn rõ ràng là phát hiện, cái này ba cái đầu chọc người, dĩ nhiên là chuẩn chuẩn bị chân đi nha. Chẳng lẽ bọn hắn không định giết chết cái này thiên sư viêm thú? Nam Thạch con mắt mở thật to, hắn vốn là vốn là còn tưởng rằng cái này ba cái đầu chọc người tới nơi này là cùng bọn họ đồng dạng nghĩ cách đến săn giết cái này thiên sư viêm thú đấy nhưng là bây giờ cái này ba cái đầu chọc người nhưng lại chỉ là vây khốn cái này thiên sư viêm thú mà thôi cũng không có làm cái gì tiến thêm một bước tình huống chương 159, mất đi châu thần bí tiền bối nam thạch thử kêu một câu hắn thật sự là không rõ cái này ba cái đầu chọc người chẳng lẽ liền chuẩn bị dùng loại biện pháp này mang đi cái này thiên sư viêm thú sao không nói đến cái này thiên sư viêm thú ở nửa đường bên trong đích thời điểm có thể hay không tỉnh lại kia đối với ba cái đầu chọc người năng lực lại là một khảo nghiệm, mặc dù là muốn một mực bảo trì như vậy trạng thái cũng không phải một chuyện dễ dàng công việc a. Nam Thạch biết rõ, tuy nhiên trước mắt một màn này, cái này ba cái đầu chọc người lại để cho cái này thiền sư viêm thú phiêu bay lên, thuật nhìn là rất phong quang, có thể Nam Thạch minh bạch, dưới trong đó này nhất định là sử dụng cái gì năng lượng cực kỳ hao phí năng lượng, muốn bảo trì lâu rồi cũng là không thế nào dễ dàng. cho nên cái này ba cái đầu chọc người muốn tiêu dùng loại trạng thái này mang đi cái này thiền sư viêm thú, thật sự là lại để cho người quá khó có thể tin. Cái kia màu đen che đầu, đã một lần nữa cháu đã đến mỗi một người đầu chọc nam nhân trên đầu, hồi phục đã đến lúc ban đầu trạng thái. Bọn hắn đến thời điểm bản chính là như vậy bộ đồ cái che đầu, rồi sau đó đến tại trảo lấy thiên sư viêm thú thời điểm, đầu kia cháu tiểu lấy xuống dưới, hiện tại lại lần nữa dẫn theo trở về. Nam Thạch những lời này kêu lên đi, cái kia ba cái đầu chọc người, lại tựa hồ như là không nghe thấy đồng dạng, không thèm quan tâm đến lý lẽ, trực tiếp tiểu hướng phía trước tiếp tục đi đến. Bọn hắn tốc độ chạy cũng không phải rất nhanh, tiểu là người bình thường đi đường tốc độ. Đây càng thêm là lại để cho Nam Thạch ho mang chẳng lẽ cái này ba cái đầu trong người, tự muốn dựa vào chậm như vậy đi bộ tốc độ, đến đi cái này thiên sư viêm thú sao? Thiên sư viêm thú tại ngũ hợp đại lục lên, là cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa cũng tương ứng là cực kỳ chân quý, cái kia một ít cấp bậc cao, thực lực cao người đều muốn đánh chủ ý của nó. nhìn xem nam thạch thiên phong tình bọn hắn là có thể đã minh bạch, cái này thiên sư viêm thú thế nhưng mà đã vượt qua thiên giai tồn tại, thế nhưng mà nam thạch thiên phong tình bọn hắn những thực lực này chỉ có thiên giai cao cấp tu luyện giả, nhưng như cũng là vì tham nghiệm, còn đối với cái này thiên sư viêm thú động tâm, cho nên nói cái này ngũ hợp đại lục lên, tại đánh thiên sư viêm thú chủ ý người, thế nhưng mà không ít. nếu như cái này ba cái đầu chọc người cứ như vậy, nên ngang mang theo thiên sư viêm thú khắp nơi đi, như vậy bọn hắn còn không có đi bao xa thời điểm, khẳng định sẽ có thực lực rất cao người, đến cướp đi cái này thiên sư viêm thú đấy. tuy nhiên cái này ba cái đầu chọc người thực lực rất cường, cái này nam thạch ngược lại là vô cùng rõ ràng, thế nhưng mà nam thạch nhưng lại biết rõ, tại đây rộng lớn bao la bất ngát nam hợp trên đường lớn, cường nhân xuất hiện lớp lớp, so cái này ba cái đầu chọc người cường đại người cũng không phải là không có đã cái này ba cái đầu chọc người cố ý cái này thiên sư viêm thú cái kia nói không chính xác so với bọn hắn còn lợi hại hơn người cũng sẽ biết đối với cái này thiên sư viêm thú cảm thấy hứng thú đấy tiền bối liền định như vậy đi sao nam thạch rốt cục nhịn không được hỏi nghi vẫn trong lòng bên cạnh những nam thạch sơn kia cùng triệu thiên tông đệ tử các trưởng lão cũng là nhao nhao đều đem dương mắt lên nhìn đến nhìn về phía cái kia ba cái nam tử đầu trọc cái này khi bọn hắn nghiêm trọng như là như mê ba cái đầu trọc không có lông mi nam nhân từ vừa mới bắt đầu tới nơi này đến bây giờ bắt được thiên sư viêm thú nhưng lại một câu đều không có nói qua, thậm chí cả cái gì tỏ vẻ đều không có. Từ đầu đến cuối, toàn bộ trong quá trình bọn hắn liền một câu đều không có đã từng nói qua, toàn bộ quá trình, bọn hắn mỗi người đều là một bộ lệnh như băng biểu lộ, thậm chí liền phối hợp thời điểm, đều là không có gì hành vi ám chỉ động tác. Nam Thạch biết rõ, đây cũng chỉ là có phối hợp nhiều năm, hết sức ăn ý đoàn đội, mới có thể có tốt như vậy ăn ý. Hắn trong lòng cũng là tại nghi hoặc. Như cái này ba cái đầu chọc người thực lực, mặc dù là có một cái đằng trước, cái kia đều là thập phần mạnh rồi, nhưng là bây giờ tại trước mắt của hắn lại là có thêm ba cái, hơn nữa, cái này ba cái còn rõ ràng cho thấy phối hợp nhiều năm đích hảo hữu. như vậy đoàn đội lại để cho nam thạch thập phần bỏ mắt. nếu như bọn hắn nam thạch sơn cũng có thể có như vậy một chi đoàn đội, vậy bọn họ nam thạch sơn quật khởi, tự là ở trong tầm tay rồi. thế nhưng mà nam thạch cũng là biết rõ, chính hắn cái này nghĩ cách cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi. nghe được nam thạch nghe được lời này, cái kia ba cái đầu chọc người bước chân, rốt cục dừng lại. mà cái này dừng lại, cũng là thập phần chính tề, tựa hồ chính là một cái người tại ra lệnh một loại. thế nhưng mà nam thạch lại là căn bản không có phát hiện cái này ba cái đầu chọc người có bất kỳ trao đổi. Nam Thạch trước đệ xuống những nghĩ cách này của mình, lại để cho chính mình cố gắng bảo trì bình tĩnh. kế tiếp, Nam Thạch tiểu cần biểu hiện vô cùng tốt rồi, bằng không thì vạn nhất chọc giận cái này ba cái nam tử đầu chọc, ba người kia muốn giết chết hắn, thế nhưng mà dễ dàng đấy. tiền bối, Nam Thạch vốn là bái, hắn biết rõ, những đẳng cấp này cao, thực lực cao cường người đều là có ý nghĩ như vậy đấy. nếu như ngươi thái độ tốt, bọn hắn tự nhiên cam tâm tình nguyện nhiều nghe trong chốc lát ngươi nói chuyện, nhưng nếu như ngươi liền tối thiểu thái độ đều không có, cái kia những thực lực này cao cường người là hoàn toàn ngươi không muốn cùng ngươi lại nói nhiều một câu đấy. Cái này không người chào, tự nhiên là xem những đệ tử kia một hồi thất thần. Bọn hắn ngày bình thường gặp được Nam Thạch cũng là muốn hành đại lễ, mà bọn hắn cũng tự nhiên là cho tới bây giờ Tiểu chưa từng gặp qua Nam Thạch cho ai đi hành lễ. Hiện tại Nam Thạch hành động này lại để cho bọn hắn tự nhiên cũng là lạnh nhạt vô cùng. Cái kia ba cái nam tử đầu chọc ánh mắt, đồng thời tập trung đến Nam Thạch trên người, mà bọn hắn cũng là lạnh mắt thấy Nam Thạch, xem hắn muốn cái gì đến. Chuyện gì? Rốt cục cái kia xuất hiện trước nhất, như là thủ lĩnh đầu chọc người nói ra một câu đến. Ba người bọn họ theo xuất hiện đến bây giờ, cái này còn là lần đầu tiên mở miệng. Để cho người khác biết rõ bọn họ là rất biết nói chuyện đấy. Nam Thạch bình tĩnh thoáng một phát lòng dạ, hỏi, "Tiền bối là muốn dẫn lấy thiên sư viêm thú đi nơi nào?" Cái kia ba cái đầu chọc người lại là căn bản cũng không có cái gì biểu lộ, đầu lĩnh cái kia một người trầm thấp thanh âm, nói ra, "Cái này ngươi không cần suy nghĩ nhiều." Nói như vậy, tự nhiên là đem Nam Thạch toàn bộ đều chấn chết rồi. Đây cũng là rất bình thường đấy. Thực lực của đối phương muốn rất xa cao hơn hắn, cho nên dùng loại này dưới cao nhìn xuống ngữ khí nói chuyện cũng thập phần bình thường. Nam Thạch cân nhắc một chút, rốt cục nói ra trong nội tâm suy nghĩ. Tại vừa rồi, Nam Thạch phát hiện, cái này ba cái đầu chọc người tiến lên phương hướng, đúng là trước kia cái kia chỗ thần bí phương hướng. Tuy nhiên hiện tại cái kia chỗ thần bí bởi vì thiên sư viêm thú bị nhốt, cấm chế đã là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, cùng bình thường địa phương giống nhau. Thế nhưng mà bên trong cái kia thiên sư viêm thú thu thập lên các loại tài liệu pháp bảo, nhưng lại uy nguyên tại, nếu như Nam Thạch Sơn cùng Triệu Tiên Tông không có được cái này thiên sư viêm thú, thế nhưng mà có thể đạt được nào bảo tàng, cũng có thể có được không ít chỗ tốt đấy thế nhưng mà vừa rồi Nam Thạch phát hiện cái này ba cái đầu chọc người tiến lên phương hướng có thể đúng là cái kia chỗ thần bí phương hướng nếu như Nam Thạch không có đoán sai cái kia ba người này là chuẩn bị đi đem toàn bộ chỗ thần bí đồ vật cũng toàn bộ đều thu về chính mình dùng rồi cho nên Nam Thạch cái lúc này mới cố lấy dũng khí nói ra tiền bối có thể đem những tài liệu kia dự liệu lưu cho chúng ta có thể chứ về phần Thiên sư viêm thú ba vị tiền bối có thể tận lực mang đi đến cái lúc này Nam Thạch cũng là tại chỉ mình cuối cùng cố gắng muốn đạt được chỗ thần bí những tài liệu kia nhưng là Nam Thạch nhất không muốn nghe đến, hay vẫn là nói ra. Nhất Đầu Linh chính là cái kia đầu chó người, nhẹ nhàng nâng giơ lên bờ môi, nói, "Điều đó không có khả năng, chúng ta chuẩn bị đem cái này tiên sư viêm thú bắt được sở hữu tài liệu, đều từ nơi này mang đi." Lời này, tự nhiên là nói Nam Thạch một hồi sương sờ. Kinh thường trực tiếp vừa quay đầu, ba cái đầu chó người, trực tiếp là đi nha. Bọn hắn đi phương hướng, đúng là chỗ thần bí phương hướng. Đằng sau, Nam Thạch một nhóm người này, cũng đều là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cũng là thật không ngờ, lần này tiên sư viêm thú sự kiện Không chỉ có lại để cho bọn hắn không cách nào đạt được Thiên Sư Viêm thú, theo trong hy vọng này mặt ngã rơi xuống. Hơn nữa hiện tại cái này ba cái đầu chọc người xuất hiện, cũng là ý nghĩa bọn hắn về sau đều là không có có chỗ thần bí tiếp tế rồi. Tại đây vài chục năm trong thời gian, cơ hồ sở hữu Nam Thạch Sơn đệ tử cùng Triều Thiên Tông đệ tử hai tâm đều là đã quen thuộc thói quen có chỗ thần bí tồn tại. Chỉ cần có chỗ thần bí bên trong liên tục không ngừng đặt thủ tài liệu cùng dược liệu cung ứng, vậy bọn họ có thể tốt tránh lo âu về sau tu luyện luyện khí. Mặc dù là ngẫu nhiên có cái gì sai lầm, cũng là không cần quá nhiều nóng vội. Dù sao bọn hắn có đại lượng cung ứng, có thể có chỗ lãng phí, nhưng là bây giờ cái này là tối trọng yếu nhất chỗ thần bí cung ứng, chẳng lẽ mấy cũng bị cái này ba cái đầu chọc người toàn bộ cướp đi sao? Môn chủ, cái kia ba cái đầu chọc người, đảo mắt đã đi. Bên này Nam Nguyên Đô cũng là tiến lên đây, trực tiếp quay mắt về phía Nam Thạch. Môn chủ, cái này không thể ra, đã không có chỗ thần bí ủng hộ, chúng ta môn phái vượt lên đầu địa vị hội dần dần biến chậm, cuối cùng nhất sẽ bị linh lung tháp những môn phái kia đuổi tới đấy. Nam Nguyên Đô rất rõ ràng bọn hắn môn phái tình huống, nếu như không phải chỗ thần bí tồn tại. Bọn hắn có thể vài chục năm liên tục không ngừng từ bên trong đạt được đại lượng bảo tàng, lúc này mới có thể đủ tại vài chục năm trong một lần hành động thác tấn mà ra, trở thành toàn bộ thiên đông quốc số một số hai môn phái, cái này đều cùng chỗ thần bí phân không chốt mở hệ, nhưng là bây giờ cái này chỗ thần bí một khi biến mất, không cách nào nữa cho bọn hắn Nam Thạch Sơn cùng Triệu Thiên Tông cung ứng vô hạn lượng đặc thù tài liệu cùng dữ liệu, vậy bọn họ chỉnh môn phái tốc độ tu luyện đều sẽ là chậm hơn một ít, mặc dù bởi vì vốn ban đầu quan hệ có thể bảo trì vài năm vượt lên đầu, thế nhưng mà một khi cái kia linh lung thấp các loại môn phái đã lỡ. Ít là được cái gì tấn chức cơ hội, vậy bọn họ Nam Thạch Sơn cùng Triệu Thiên Tông rất có thể tại vài năm sau sẽ bị đã vượt qua. Nam Thạch nhưng lại đắng chát lắc đầu. Những đạo lý này, hắn như thế nào không hiểu? Thế nhưng mà hắn có thể có biện pháp nào? Đối phương thế nhưng mà có 3 cái thực lực siêu cường người. Cái kia thiên sư viêm thú tùy tiện cho bọn hắn vung một cái tranh sắc viêm hỏa tới, bọn hắn muốn chịu không được uy lực kia, thế nhưng mà cái kia 3 cái đầu trồng người lại là có thể tại không tổn thương thiên sư viêm thú dưới tình huống, đem cái kia thiên sư viêm thú cho vây quần rồi. Thực lực như vậy, Nhưng là phải so trực tiếp giết chết thiên sư viêm thú, cần có thực lực cao hơn nhiều lắm. Cái này là Nam Thạch bội phục đối phương địa phương, cũng là hắn không cách nào hưng khởi có thể đối phó ý nghĩ của đối phương nguyên nhân. Không chỉ có là bên này, Nam Thạch Sơn người tại xuất ruột, bên kia Triều thiền Tông Thiên Phong Tỉnh người liên can, cũng giống như vậy ở xuất ruột. Cái này Trô Thần Bí đối với bọn hắn Triều Tiên Tông, cũng là cùng Nam Thạch Sơn đồng dạng, là cực kỳ trọng yếu, nhưng là bây giờ nhưng lại gặp phải lấy sẽ phải đã mất đi cái này Trô Thần Bí, cái này lại để cho bọn hắn như thế nào bình tĩnh xuống. Chương 160 giữa không trung trữ vật thủ trạng. Có thể mặc dù là bọn hắn những nam thạch sơn này cùng triều thiên tông người không muốn, cái kia ba cái đầu chọc người hội đáp ứng. Cái thế giới này, thực lực vi tôn, bọn hắn tại trong khoảng thời gian này ở trong, hai môn phái đối với cái này chỗ thần bí giữ bí mật, cũng là thập phần trọng yếu đấy. Mà bây giờ cái này chỗ thần bí mỗi lần bị cái này ba cái đầu chọc người phát hiện, cái này muốn không xong, bị người khác mang đi những vật này rồi. Cho nên bọn hắn những người này mặc dù là có một ít nghĩ cách, cũng là không có biện pháp đến cải biến cái gì. Bọn hắn chỉ có thể đủ chớm mắt nhìn cái kia ba cái đầu chọc người cùng cái kia một đầu tiên sư viêm thú, hướng phía cái kia chỗ thần bí phương hướng đi đến. Một lúc mới bắt đầu, bọn hắn vì tránh né tiên sư viêm thú, là từ chỗ thần bí phương hướng, hướng bên này đi một đoạn đường đấy. Cho nên bọn hắn hiện tại vị trí này, cự ly này trước kia chỗ thần bí tuy nói có một điểm khoảng cách, có thể cũng không phải rất xa. Cơ hồ là tại tầm mắt nội, là có thể chứng kiến cái kia chỗ thần bí phương hướng. Bất quá tại đây đã là bởi vì nam thạch bọn hắn 6 người vừa bắt đầu cái kia một cái chiêu số, lại để cho tại đây đã là không có một mọ cỏ, cho nên tham chiếu đứng dậy, sẽ có chút ít không dễ dàng. Nhưng là quen thuộc những người ở nơi này, vẫn có thể đủ rất dễ dàng tìm được chỗ thần bí phạm vi đấy. Tại thiếu đi cái kia cấm chế về sau, chỗ thần bí, tựu trở nên không hề thần bí rồi. Trước kia cái kia đặc thù năng lượng hình thành bức tường ánh sáng, cũng là biến mất vô tung vô ảnh, tự hồ chỉ nếu vượt qua đi một bước, là có thể tiến vào đến bên trong. Mà đến bây giờ, mọi người cũng là mới tới kịp lần thứ nhất tính hạ tâm lai xem cái này chỗ thần bí diện mạo như trước. Tại đã không có cấm chế về sau, cái này chỗ thần bí lộ ra cùng bên ngoài, hoàn toàn là giống như lúc, duy nhất có khác nhau, tựu là trong này thỉnh thoảng có thể chứng kiến những tán lạc tại kia trên mặt đất đặc thù tài liệu cũng phát bảo dự liệu tại trước kia thời điểm bởi vì có cấm chế quan hệ bọn hắn tiến vào đến cái này chỗ thần bí về sau thần thức sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn cho nên bọn hắn quan sát phạm vi cũng không phải rất lớn mặc dù là bọn hắn tiến vào cái này chỗ thần bí đã là vài chục năm rồi nhưng như cũng là chưa từng có một lần đã từng toàn bộ càn quét qua trong chỗ thần bí này mặt hiện tại cấm chế vừa biến mất thần trí của bọn hắn mắt thường đều là có thể xem đi xuyên qua cái nhìn này nhìn sang những tài liệu kia phát bảo tán rơi trên mặt đất dự liệu cứ như vậy hiển lộ tại trước mắt của bọn hắn. thế nhưng mà bọn hắn lại là căn bản không thể đủ đi lấy. tại theo cái kia ba cái đầu trọc người về sau, bọn hắn những nam thạch sơn này cùng triệu thiên tông các đệ tử cũng là theo sau tiến lên đi vài bước. như vậy, bọn hắn tựa là có thể chứng kiến cái kia chỗ thần bí một lần cuối cùng. tại nơi này góc độ, bọn hắn tựa là có thể chứng kiến những tán lạc tại kia chỗ thần bí thượng diện đặc thù tài liệu cùng các loại bảo tàng. chứng kiến những vật kia, bọn hắn những mọi người này là có chút đỏ mắt. thế nhưng mà lại nhìn cái kia ba cái đầu trọc người, nhưng lại trên mặt như cũng là không có bất kỳ biểu lộ tiểu tựa hồ bọn hắn đối với ở trước mắt những vật này hoàn toàn đều không để trong lòng đấy cũng thế bọn hắn đã là bắt được cái này thiên sư viêm thú cái này thiên sư viêm thú giá trị thế nhưng mà so những đặc thù này tài liệu phải có giá trị khá hơn rồi thế nhưng mà cái kia ba cái đầu trong người lại rõ ràng nhất cũng không muốn buông tha trong những chỗ thần bí này mặt đặc thù tài liệu nếu như vừa mới có thể sớm một ít đi dùng chữ vật thủ trạc thu thập một ít thì tốt rồi cơ hồ là mỗi người trong nội tâm đều là ý nghĩ này đang nhìn đến chỗ thần bí bên trong rơi là tạ lấy nhiều như vậy thứ tốt về sau bọn hắn đều không tiến là có chút hối hận. Nếu như vừa rồi, bọn hắn hơi chút có một chút thời gian, đến trong chỗ thần bí này mặt, dùng chữ vật thủ trạng thu một ít gì đó, cái này tùy tiện vừa thu lại lấy, khẳng định phải so với bọn hắn trước kia toàn bộ một năm thu hoạch còn nhiều hơn rồi. Tại trước kia, bọn hắn tại trong chỗ thần bí này mặt, bởi vì cấm chế quan hệ, cho nên cho tới bây giờ đều là chẳng có mục đích thẩm tra, siêu tập, nhưng là bây giờ, những vật này đều là hiện lộ tại trước mắt của bọn hắn, chỉ cần đi lên cầm thì tốt rồi. Hơn nữa chữ vật thủ trạng cũng không cần hoàn toàn tiếp xúc đến mục tiêu vật thể mới có thể đem mục tiêu vật thể thu đến chữ vật thủ trạng ở bên trong, mà là chỉ cần tới gần vật kia nhất định được trong phạm vi. Hơn nữa cái lúc này không có có người khác đã ở thu, cái kia chữ vật thủ trạng sẽ nhất định đem thứ này hấp thu đến bên trong đi. Chữ vật thủ trạng hấp thu thứ đổ vật thời điểm nguyên lý là hội phát ra một loại năng lượng, loại này năng lượng tại hướng bên trong tổn nhập thứ đổ vật thời điểm là hội sinh ra một loại hấp lực. Đối với cái này ngoại giới vật thể một loại hấp lực, mà khi hướng bên trong gửi đổ vật thời điểm, hội sinh ra một loại sức đẩy, đem đổ vật bên trong bài xích đi ra ngoài. Chữ vật thủ trạng nguyên lý chính là như vậy cho nên nếu có hai người tại cùng một cái thời khắc, tại cùng một cái trong phạm vi đối với cùng một cái vật thể sử dụng chữ vật thủ trạng thời điểm, vậy thì muốn xem lấy chữ vật thủ trạng đẳng cấp cao thấp, thường thường đẳng cấp cao hấp lực hội lớn hơn một chút, mà những vật kia cũng nhất định là hội tiến vào đến đẳng cấp cao TER chữ vật thủ trạng bên trong, cho nên chỉ muốn không có người nào cùng bọn hắn đoạn, trực tiếp đi qua sử dụng chữ vật thủ trạng tiểu là có thể rồi. Thế nhưng mà ngay tại vừa rồi, tất cả của bọn hắn bộ chú ý lực đều là tại cái kia thiên sư viêm thú trên người, vừa mới bắt đầu là muốn săn giết thiên sư viêm thú. Về sau phát hiện cái kia thiên sư viêm thú quá mức cường đại về sau, lại là tại toàn lực tranh né lấy cái kia thiên sư viêm thú, không biết cái này đầu linh thú đến cùng hội theo dưới nền đất cái đó cái địa phương xuất hiện, cho nên cuối cùng cũng tự nhiên là không có lòng dạ thanh thản đi tới nơi này chỗ thần bí nhìn xem. Mà bây giờ, nhưng lại lại để cho cái này ba cái đầu chọc người nhặt được tiền nghi. Tuy nhiên Kim hi Nam Nguyên Đô, Thiên Duệ bọn họ đều là không có cam lòng, thế nhưng mà cũng là không có biện pháp. Ai lại để cho thực lực của đối phương, so với bọn hắn cao cường quá nhiều đâu này. Mặc dù là bọn hắn trong lúc này thực lực cao nhất Nam Thạch cùng Tiên Phong Tình hai người, mặc dù là luyện tập, cũng chưa chắc có thể so với một cái trong đó người muốn lợi hại. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có trơ mắt nhìn cái này ba cái nam tử đầu trọng, hướng phía cái kia chỗ thần bí đi đến. Bất quá, trong đám người còn có một người, là miệng có chút niết lên đấy. Kim Hi, hắn giờ phút này biểu lộ, hoàn toàn kiểu là cười nhạo biểu lộ. Trong lòng của hắn, chính hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chỗ thần bí đổ vật bên trong nhiều như vậy, các ngươi muốn toàn bộ thu lại, khẳng định phải không ngừng đi đến tất cả cái địa phương mà cái này ba cái đầu chọc người còn muốn đồng thời bận tâm tiên sư viêm thú tồn tại. giờ này khắc này cái này ba cái đầu chọc người một tay đang đưa lục lạc chuông, một tay nắm hoàng tuyến, hai cánh tay đều là đang không đi ra. cho nên chờ thêm trong chốc lát thời điểm, cái này ba cái nam tử đầu chọc đi xa chỗ thu thập thứ độ vật, chẳng quan tâm bên này thời điểm, ta tự đi sửa mái nhà rồi. kim hy nghĩ cách rất tốt, cái này ba cái đầu chọc người giờ phút này, xác thực là đang không ra tay đến. bọn hắn một tay lục lạc chuông, là tuyệt đối không thể dừng lại, nhất định phải bảo trì một loại chậm chậm nhưng lại không thể dừng lại lục lạc chuông thanh âm nếu không cái này thiền sư viêm thú muốn tỉnh lại đối với bọn hắn cái này mạng lưới khổng lồ nhất định là hội dây rùa một phen mà bọn hắn muốn cố định mạng lưới khổng lồ cần phải hao phí càng nhiều nữa không tất yếu năng lượng cho nên bọn hắn dùng đến lục lạc chuông khống chế thiền sư viêm thú cũng là tại tiết kiệm năng lượng của mình thực lực bên kia kim Hi mục quang chăm chú nhìn chăm chăm lấy cái này ba cái nam tử đầu chọc tiện đợi đến bọn hắn hội không thể chú ý tới mà bỏ đi cái kia ba cái nam tử đầu chọc dùng một cái cố định tốc độ thời gian dần qua hướng phía chỗ thần bí đi đến mà ba người bọn họ vừa đi một là không quên mất không ngừng dao động trong tay vung vẫy lục lạc chuông. một khác cũng không nghe, không sai biệt lắm. Tại Kim Hi trong tầm mắt, cái này ba cái đầu trọc người, đã là tiến vào đã đến chỗ thần bí trong pháp vi, nếu như không ngoài sở liệu của hắn, cái này ba cái nam tử đầu trọc kế tiếp, tất nhiên là muốn một đường nhặt lấy, hướng phía một đường phương hướng, không ngừng đi về phía trước. Mà tới được lúc kia, Kim Hi có thể chính mình lại đi mặt khác một đường rồi. Như vậy, mặc dù là nhặt được tài liệu cơ hội thiếu một ít, thế nhưng tổng hội so với bọn hắn trước kia vất vả sưu tầm, muốn tới dễ dàng nhiều. Thế nhưng mà cuối cùng nhất, Kim Hi Miệng, nhưng lại đại Trương, trừng mắt há hốc mồm nhìn xem đối diện cái kia ba cái nam tử đầu trọc. Tại Kim Hi trong mắt, cái kia ba cái nam tử đầu trọc hoàn toàn không có dựa theo hắn trong tưởng tượng cái kia dạng đi làm, mà là trực tiếp đi đến chỗ thần bí biên giới thời điểm, tiểu ngừng lại. Đầu linh cái kia một người, tựa hồ là làm một cái mịt mở động tác, mà trực tiếp là đem trong tay hắn cái kia căn màu vàng sợi tơ, vẫn còn như thực chất giống như màu vàng sợi tơ đứng tại bên hông, mà tay của hắn nhưng lại trong ngược bơi qua, trong đáy mắt, tiểu lấy ra một thứ gì, vật này là cái hình cầu hoàn hình dáng mà đang ở đầu lĩnh, Tiêu Nam tử đầu chọc hướng phía trước huy vũ thoáng một phát về sau, cái này vòng tròn hình dáng đồ vật liền trực tiếp là đã bay đi ra ngoài. Thẳng tắp hướng trên không đã bay đi lên. Đây là cái gì linh khí? Chứng kiến cái này linh khí có thể phi hành, mọi người cũng không phải như thế nào để ý. Một ít linh khí tại tu luyện giả dưới sự không chế, có thể có ngắn ngủi năng lực phi hành, là cực kỳ bình thường đấy. Ví dụ như Hàn Sơn tu luyện ra vũ không toa, tiểu cảm giác có hiệu quả như vậy. Đây là rất nhiều linh khí bản thân tựu có năng lực. Thế nhưng mà nếu để cho tu luyện giả bản thân có thể phi hành đứng dậy, hoặc là lại để cho một cái khác sinh vật phi hành lên lời nói, cái này thập phần cụ khó khăn rồi. cho nên cái lúc này, mọi người tại trong ý nghĩ thoáng hiện qua vấn đề thứ nhất, hay vẫn là thứ này, rốt cuộc là cái gì linh khí? bất đồng linh khí, không có cùng công hiệu, hiện tại đã là thành công bắt được đạt được cái này thiên sư viêm thú rồi. mà bây giờ cái này ba cái đầu trong người, còn xuất ra linh khí đến, rốt cuộc là cái có ý tứ gì? bất quá, rất nhanh, mọi người cũng đã là đã minh bạch cái này viên quang hoàn tác dụng, đang ở đó viên quang hoàn bay lên không trung bên trong đích thời điểm, một đạo sáng ngời hào quang. Theo trong quang hoàn kia mặt chiếu xuống, càng la xuống, cái kia chiếu xạ đi ra khe hở cũng càng là đại. Đến cuối cùng bao phủ đến trên mặt đất thời điểm, dĩ nhiên là bao phủ rất lớn một mảnh phạm vi. Mà thoáng qua tầm đó, mọi người đều là chứng kiến, những vốn là kia trên mặt đất đặc thù tài liệu, bảo tàng, vậy mà trong nháy mắt này, tự là nhận được cái kia viên quang hoàn bên trong. Cái lúc này, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Này sẽ phi khe hở, dĩ nhiên là một cái chữ vật thủ trạc. Lúc này thời điểm, Nam Thạch cũng là kinh ngạc đại há hốc miệng ra. Hắn hoàn toàn không biết, vậy mà chữ vật thủ trạc còn có thể như vậy dùng hoặc là trên thế giới này lại vẫn có cái này chủng loại chữ vật thủ trạng hoàn toàn thoát ly nhân thể còn có thể sử dụng chữ vật thủ trạng trước 161, trăm san giết linh thú tiểu tổ mọi người chỉ là chứng kiến cái kia lơ lửng ở giữa không trung khe hở cái kia cái chữ vật thủ trạng tại chỗ thần bí trên không từ từ phiêu đang lấy giống như là một cái thu thập người đồng dạng cái kia khe hở tại chỗ thần bí trên không quấn một vòng mấy lúc sau thời gian dần qua hàng rơi xuống về tới cái kia đầu chọc người trong tay mà mọi người lại đi xem trong chỗ thần bí kia mặt thời điểm mới được là phát hiện cái kia đổ vật bên trong đã là hoàn toàn biến mất không thấy nhanh như vậy hiện trường tất cả mọi người kể cả Nam Thạch ở bên trong đều là chưa từng có nói qua mạnh như vậy lực chữa vật thủ trạc không chỉ nói có thể lơ lửng phi hành chữa vật tự là lớn như vậy dung lượng có thể trong thời gian ngắn như vậy là có thể đem những đặc thù này tài liệu bảo tàng đều thu thập lên chữa vật thủ trạc cũng là cực kỳ hiếm thấy đấy hôm nay thật sự là thêm kiến thức cơ hồ hết thảy mọi người trong nội tâm đều là đang nghĩ lấy ý nghĩ này bất quá trong lòng của bọn hắn cũng là có một ít tương đối cùng khó chịu. Dù sao cái kia đối với bọn hắn là tối trọng yếu nhất chỗ thần bí đã là không tồn tại nữa. Tuy nhiên chỗ kia xác thực là vẫn tồn tại. Thế nhưng mà bất luận là cái kia cấm chế hay vẫn là bên trong bảo tàng chờ một ít gì đó, có thể là hoàn toàn biến mất rồi. Từ nay về sau cái này phiến chỗ thần bí khu vực, tiểu như là địa phương khác đồng dạng hoàn toàn không có trước kia thần bí như vậy rồi. Nhìn xem thần sắc có chút tối nhạt mọi người, Nam Thạch cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, lại quay đầu nhìn cái kia ba cái đầu trọc người, lại là căn bản tiểu không để ý và bọn hắn là bất luận cái cái gì cảm thụ trực tiếp thu cái kia chữ vật thủ trạc về sau, liền xoay người trực tiếp đi nha. liền nhìn bọn hắn liếc đều không có, cái này cũng có thể lý giải. tại cao cấp bậc cường giả trước mặt, tầng thấp tu luyện giả, tương đương với là con sâu cái kiến một loại. nhất là muốn tu luyện tới ba cái đầu chọc người cái này cấp độ, đây tuyệt đối là vạn trong không một, cái loại này sắt suất. mặc dù là bọn hắn hiện trường nhiều người như vậy, kể cả nam nguyên đô, kể cả nam thạch, kim hy bọn hắn, tính toán đâu ra đây xuống, cuối cùng nhất có thể có một người đạt đến ba cái đầu chọc người chính là cái kia cấp độ, vậy cũng thật sự xem như tổ tiên thấp nhang thơm cầu nguyện rồi. Cho nên nói, tại cao cấp cấp độ nghiêm trọng, cấp bậc thấp tu luyện giả, thực đúng là như là còn sâu cái kiến một loại tồn tại. Bọn hắn không có không nhìn thẳng ngươi, hoặc là trực tiếp tùy tiện phóng một cái chiêu số, đem ngươi miểu sát mất, đã là rất nhân từ rồi. Đang nhìn đến cái kia ba cái đầu chọc người, không có nghe khuyến cáo của hắn, mà là trực tiếp thu những tài liệu kia pháp bảo về sau, liền xoay người đi nha. Đối với cái này điểm, Nam Thạch cũng là một điểm đem cái kia pháp đều không có, chỉ có thể đủ tại trong lòng không ngừng độ trí lấy. Nhìn ba cái đầu chọc người đi xa, Nam Thạch một đám tầm mắt của người Mới thời gian dần qua thu nạp trở lại. Đến bây giờ, bọn hắn cũng là thở dài một hơi. Nhất lúc mới bắt đầu, bọn họ là tại bao phủ tại trong nguy hiểm, tại cái kia thiên sư viêm thú không biết hội từ chỗ nào xông tới thời khắc, mỗi người có thể nói đều là tại tử vong nguy hiểm phía dưới, nhưng là bây giờ, cái kia thiên sư viêm thú đã là bị ba cái thần bí đầu chó cáo đen nam nhân mang đi. Bọn hắn hiện tại có thể nói là hoàn toàn đã mất đi mục tiêu. Tại lúc mới bắt đầu, bọn họ là bị phái tới chỗ thần bí bên trong tầm bảo, càng về sau, cái kia thiên sư viêm thú phát huy về sau, bọn hắn liền là trở thành cản trở, lớn nhất mục tiêu chỉ là có thể mau chóng chạy khỏi nơi này, mà cho tới bây giờ, bọn hắn hoàn toàn tựa là đã mất đi mục tiêu của mình. Hiện ở chỗ này, chỗ thần bí cũng không còn tồn tại, cái kia thiên sư viêm thú cũng là vĩnh viễn sẽ không trở về, mà mục tiêu của bọn hắn cũng là không tồn tại nữa. Cho nên ánh mắt của mọi người đều là tập trung đến ở giữa nhất hai người trên người. Nam thạch cùng thiên phong tỉnh, nam thạch cùng thiên phong tỉnh hai người cũng là mặt đối mặt đứng vững. Thiên phong minh, xem ra chúng ta lần này là không có bất kỳ gạt hái được. Nam thạch cười khổ, đối với này thiên phong tinh nói ra. Thiên Phong Tình cũng đồng dạng biểu lộ, Bất Đắc Dĩ đáp lại nói: "Lần này coi như tốt, chúng ta trung kiên lực lượng, có thể nói hay vẫn là khỏe mạnh đấy." Nói đúng ra, Triều Thiên Tông lần này tổn thất, kỳ thật nếu so với Nam Thạch Sơn, cao hơn như vậy một ít. Tại trước mắt đến xem, Nam Thạch Sơn tổn thất trọng yếu lực lượng, chỉ là đệ tử chính giữa Hàn Sơn mà thôi. Nói lên cái kia Hàn Sơn đến, tựa hồ là tại trước tiên tiểu là đã biến mất. Xem ra cũng là chỉ có một khả năng, tại nhất lúc mới bắt đầu, Hàn Sơn đã là bị cái kia Thiên Sư Viêm thú một ngụm tranh sắc viêm hỏa, đốt hóa thành tro tẫn rồi. Mà Nam Thạch Sơn những thế lực kia tương đối thấp đệ tử, tuy nhiên là cũng có chút tổn thất, thế nhưng không tính quá lớn. So về Triều Thiên Tông đến, thậm chí có thể coi là thiếu được rồi. Triều Thiên Tông lần này thế, nhưng mà lỗ lớn rồi. Bọn họ là trực tiếp tổn thất một gã trưởng lão. Tiên Hàm. Tiên Hàm người này, tuy nhiên là bị Thiên Sư Viêm thú một ngụm tranh sắc viêm hỏa trực tiếp giết chết, thế nhưng mà cái này cũng không đại biểu cho thực lực của hắn tiểu thấp. So ra mà nói, Tiên Hàm thực lực nếu so với mặt khác một ít trưởng lão chấp sự cao hơn một ít, tại trong môn phái đại trưởng lão cũng chỉ là loại, cũng là có một chút địa vị đấy. Vâng không thì cũng sẽ không biết phái hắn đến thế thân thiên duệ, mà trở thành chỗ thần bí tiểu đội đứng đầu. Cho nên lần này Triều Thiên Tông tổn thất, có thể nói là thập phần đại đấy. Như vậy một đôi so, hai phe mọi người đều là có chút bất đồng ý cách. Hiện tại kẻ thù bên ngoài đã ly khai, mà cái này chỗ thần bí lại không còn tồn tại. Về sau cái này Nam Thạch Sơn cùng Triều Thiên Tông hai môn phái tình cảnh, đã có thể hoàn toàn bất đồng. Tại chỗ thần bí vẫn còn thời điểm, bọn hắn có thể nói còn có một lần liên hợp cơ hội, tại hàng năm cái lúc này, còn sẽ có ngắn ngủi cùng xuất hiện, nhưng là bây giờ chỗ thần bí một khi biến mất, có thể đoán được chính là hai môn phái rất có thể hội không hề giúp nhau lui tới, mà trương kỳ tích xúc xuống thù hận nhưng lại cần phát tiết đấy, cái này nhất định sẽ làm cho một cái hậu quả. cái này nam thạch sơn cùng triều thiên tông nếu như tại sau này vài năm không có từ bên ngoài đến thế lực tham ra, mà thiên đông quốc bên trong cũng không có kẻ thứ ba môn phái có thể qua khởi, mà vượt qua có thể tả hữu nam thạch sơn cùng triều thiên tông thực lực ảnh hưởng, cái kia hai môn phái sau này hào khí nhất định là hội càng ngày càng khẩn trương đấy, thậm chí đến cuối cùng dương cung bạch kiếm cũng là nói không chính xác đấy. Nam Thạch cùng Tiên Phong Tỉnh, hai người đều là tương đương người thông minh, ở đằng kia ba cái đầu chọc người tại mang đi chỗ thần bí toàn bộ hết gì đó về sau, bọn hắn cũng đã là nghị thông suốt trong lúc này sở hữu khôn xảo. Hiện tại hai người một phần đường, cái kia lần sau gặp mặt, rất có thể tựu là cựu nhân rồi. Hai môn phái cuối cùng vân bài, nhất lực lượng cường đại, một khi ra mặt giải quyết vấn đề, cái con kia có không chết không nứt vấn đề mới sẽ kinh động hai người bọn họ. Ở chỗ này tách ra a. Đến cuối cùng, tình thế vẫn là như vậy, không thể không tách ra, mà cái này vừa chia tay, về sau tình huống đã có thể khó nói đây là lịch sử phát triển tất nhiên là nhân lực không cách nào ngăn cản đấy ân nam thạch cũng là nhẹ gật đầu cái lúc này thiên phong tỉnh cùng nam thạch ánh mắt đều là có chút phức tạp tuy nhiên những thế lực kia thấp các đệ tử hay vẫn là không hiểu những ánh mắt này đại biểu cho ý nghĩa thế nhưng mà những nhân sinh kia kinh nghiệm phong phú trưởng lao nhóm chấp sự đã là có rất nhiều người đều đã minh bạch hai phe đội ngũ lần nữa tách ra thời gian dần qua biến mất tại hai cái phương hướng tại đây chỗ thần bí là khoảng cách hai môn phái giống nhau khoảng cách hơn nữa cũng đều theo thứ tự là hai cái phương hướng hai phe đội ngũ muốn chia liễu Vậy thì nhất định là ở chỗ này. Bên này, Nam Thạch Sơn cùng Triều Thiên Tông hợp tác, rốt cục đã xong. Mà cuối cùng nhất kết quả, nhưng lại không có được bất kỳ vật gì, nhưng lại liền chỗ thân bí, đều là chắp tay tặng cho người khác. Có thể đây cũng là không có cách nào, ai bảo người tới thực lực cao như vậy cường đâu này. Môn chủ, cái kêu ba cái đầu trọc áo đen nam nhân, đến cùng là từ đâu đến hay sao? Ở nửa đường ở bên trong, Nam Nguyên Đô rốt cục hỏi những lời này. Mà hắn cũng là nhìn về phía bên cạnh đi tới nam thạch hiện tại Mọi người cam lộ tốc độ cũng không phải rất nhanh, mà là dùng một loại rất vững vàng tốc độ tại chạy đi. Mà trong đội ngũ, hào khí cũng là so sánh trầm trọng. Không ai nói chuyện, tựa hồ tất cả mọi người là theo Nam Thạch tâm tình, tại cải biên người tâm tình của mình. Rốt cục, Nam Nguyên Đô hỏi câu nói đầu tiên. Nam Thạch trầm tư thoáng một phát, nói ra, cái kia ba cái đầu trọc người, chỉ nhìn thực lực có thể biết rõ, đối phương tuyệt đối không phải Thiên Đông quốc bên trong, mà bọn hắn có thể có thực lực cường đại như vậy, dĩ nhiên là có thể vây khốn cái kia thiên sư viêm thú, cái kia nói rõ, đối phương cực kỳ có khả năng là cái này nằm hợp trên đường lớn người du đang cường giả, có như vậy một ít tương giả, là ưa thích du đang cùng săn giết linh thú. Ta đoán chừng, chúng ta đụng phải cái này ba cái đầu trọng người, tiểu lạn như vậy một loại tồn tại. Săn giết linh thú, Nam Nguyên đô tại trước kia cũng là thường thường nghe nói đến đây cái từ, thế nhưng mà tại trong ấn tượng của hắn mặt, săn giết linh thú chỉ là săn giết những thế lực kia cũng không phải thập phần cao cường linh thú, dù sao linh thú trên người toàn thân là bảo bối, cốt đầu, da lông, thịt, nội tạng, không có chỗ nào mà không phải là trọng yếu phi thường tài liệu. Cho nên mới phải có nhiều người như vậy đi săn giết linh thú. Thế nhưng mà, Nam Nguyên Đô nhưng lại cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, như thiên sư viêm thú mạnh như vậy lực linh thú, cần muốn như thế nào mới có thể đi săn giết thành công. Xem ra cái kia ba cái đầu chọc người thực lực, thập phần cao cường a. Vậy mà dùng săn giết linh thú vì công việc chủ yếu. Nam Nguyên Đô biết rõ, cái này săn giết linh thú, hoàn toàn tựu là tại đánh bạc tính mạng của mình, nếu như đụng với thực lực vừa vặn không có đối phương người cường đại linh thú, vẫn còn tốt, nếu là vừa mới đụng phải quá mức cường đại linh thú, vậy thì thật là không hiểu đấu, sẽ chết hết. Bên này, Nam Thạch Sơn người tại đây dạng đối với trong lời nói, thời gian dần qua đã đi xa. Mà bên kia, Triều Thiên Tông Nhân Mã ở bên trong, đương nhiên cũng là đang tiến hành lấy đồng dạng đối thoại. Cái lúc này, mọi người chú ý lực, hay vẫn là ở đằng kia ba cái đầu chọc người trên người. tựa hồ cái kia ba cái từ trên trời giáng xuống đầu chọc người, đã là hoàn toàn hấp dẫn mục tiêu của bọn hắn. Cái này cũng rất bình thường, bản thân Cường giả Tiểu là thập phần hấp để người chú ý, hơn nữa cái kia ba cái đầu chọc người, nhưng lại còn ở trước mặt bọn họ. Đem cái kia vừa mới giết chết bọn hắn một gã trưởng lão thiên sư viêm thu sinh sinh vây khốn ấn rồi. Đây chính là thập phần khó lường buồn sự. Tin tưởng, mặc dù là tại đã qua sau một khoảng thời gian, cái này ba cái đầu chọc người truyền thuyết, cũng tuyệt đối sẽ không biến mất đấy. Nhất định sẽ theo nhóm người này, mà mang về đến Nam Thạch Sơn cùng Triều Thiên Tông đi, mà cũng là hội theo hai môn phái đệ tử đồn đái, mà rơi vào tay toàn bộ thiên đông quốc bên trong. Trước 162, cách một thế hệ tu luyện. Đô Thúc, Hàn Sơn hắn đã chết sao? tại giữa đường xá, nam tam Tầm. Tình lục đều là đối với lấy Nam Nguyên Đô hỏi vấn đề này. Bọn hắn vẫn còn có chút tưởng niệm Hàn Sơn người này, tựa hồ tại trên người của hắn, vĩnh viễn cũng sẽ là thần bí như vậy, hơn nữa Hàn Sơn từ khi tiến vào đến Nam Thạch Sơn về sau, còn không có gì cơ hội có thể biểu hiện một fan, lại để cho mọi người thấy xem thực lực của hắn, thế nhưng mà lần này chỗ thần bí chi hành, nhưng lại đã chết đi. Đương nhiên, đây là mọi người nhận thức, bọn hắn cho rằng tại cái kia chỗ thần bí mất tích, hơn nữa lâu như vậy đều là không có đi ra, tất nhiên chỉ còn lại có một cái kết quả, cái kia chính là tại trước tiên đã bị cái kia thiên sư viêm thú giết chết. Nam nguyên đô trầm tư thoáng một phát, dù sao, chết muốn gặp đến thi thể mới tính toán, tại không có xác nhận tử vong trước khi đem một người xem là tử vong, thế nhưng mà một loại không đúng đích hành vi. Nhưng là lần này tình huống, nhưng lại bất động. Cái kia thiên sư viêm thú thực lực, mọi người cũng đều là được chứng kiến đấy. Nó có được cái kia màu cam viêm hỏa, có thể cho tiền hàng cao thủ như vậy, đều là tại trong nháy mắt trong thời gian, đều có thể biến thành cho tàn. Hàn sơn thực lực như vậy, nhất định cũng là chỉ cần rất thời gian ngắn ngủi, đã bị thiên sư viêm thú hóa thành cho tàn rồi muốn sẽ tìm đến thi thể, tất nhiên là thập phần gian nan đấy. Cho nên, chuyện lần này, mặc dù là không có tìm được thi thể, cũng là có thể cho rằng Hàn Sơn đã là gặp nạn. Nam Nguyên Đô biểu lộ, cái lúc này cũng có chút bi thống rồi. Tại Hàn Sơn mới vừa tới đến Nam Thạch Sơn thời điểm, hắn cũng bởi vì chuyện này mà bị Nam Thạch Sơn môn chủ Nam Thạch khen ngợi qua. Nhưng là bây giờ, trong mấy mắt, Hàn Sơn cái kia một thiên tài một người như vậy vật, nhưng lại đã vỡ lạc. Bất đắc dĩ, Nam Nguyên Đô nhẹ gật đầu, quay đầu đối với Nam Tam Tâm, tình lục bọn hắn nói ra, chỉ sợ lần này Hàn Sơn cũng là giữ nhiều lại ít nộ hại khả năng nhiều hơn một chút thôi, mặc dù thật sự còn sống, vậy cũng nhất định là tại đây. Bên mông đại đồng sơn bên trong đã bị mất phương hướng phương hướng. Ai? Cuối cùng nam nguyên đô thở dài, đã bị mất phương hướng phương hướng. Không nghĩ tới bọn hắn bên này nói chuyện, nhưng lại kinh động đến bên cạnh nam thạch. chứng kiến nam thạch tới, một đám người vội vàng là hành lễ. Vừa mới câu kia đã bị mất phương hướng phương hướng, là tỉnh lục hỏi ra đấy. Cái này đại đồng sơn sơn mạch là phi thường đại, ở bên trong đã bị mất phương hướng phương hướng, tự nhiên cũng là thập phần bình thường. Nam thạch tới nói. Đại Đồng Sơn sơn mạch thập phần đại, tại toàn bộ ngũ hợp đại lục lên, đều là lớn nhất sơn mạch, mà trong đó đến cùng có cái gì, trước mắt nhưng lại còn căn bản không có ghi lại. Đương nhiên, ta tin tưởng cái này năm hợp trên đường lớn một ít từng giả, nhất định đã đi vào dò xét qua, về phần dò xét quá nhiều sâu, phải chăng toàn bộ đều dò xét qua, cái này không xác định rồi. Ta chỉ biết là, dùng Hàn Sơn thực lực như vậy, mất phương hướng đến bên trong, cái kia chỉ sợ cả đời đều ra không được rồi. Nam Thạch một phen giải thích nghi hoặc, lại để cho mọi người đối với cái này Đại Đồng Sơn rộng rộng rãi, đều đã có một chút giải Cái này Đại Đồng Sơn rộng lớn bao la bát ngát, mặc dù là thực lực của bọn hắn đã là thiên giai cấp độ, có thể thật sự tại Đại Đồng Sơn sơn mạch bên trong đã bị mất phương hướng phương hướng, vậy thì thật sự là tìm không ra đến, kết quả cuối cùng cũng chỉ có chết giả ở bên trong. Cho nên Đại Đồng Sơn từ trước đến nay bị tất cả môn phái coi như là cấm địa tồn tại. Hơn nữa bởi vì không có dò xét qua, đương nhiên cũng không biết bên trong đến cùng hội cất giấu cái gì đó. Tục Ngư nói núi tràn đầy quái, lần này bọn hắn chỉ là đã đến Đại Đồng Sơn biên giới phạm vi, tự gặp chỗ thần bí, thiên sư viêm thú. Cương đại như vậy, vượt quá thiên giai cấp độ tồn tại. Nếu như sâu hơn nhập một ít, còn thật không biết gặp được cái gì đó. Cái kia Hàn Sơn, thật sự giữ nhiều lành ít rồi hả? Nghe đến mấy cái này, Nam Thạch đối với những bọn tiểu bối kia các đệ tử nhẹ gật đầu. Ai? Trong lúc nhất thời, mọi người cảm xúc đều là có chút xa xát. Dù sao bọn hắn lần này trở về đã là bại sự nhi quy, hiện tại lại đã nghe được không tốt tin tức, cảm xúc dĩ nhiên là là càng ngày càng thấp. Mà ở một phương hướng khác, cái kia triều Thiên Tông mọi người tiến lên bên trong, có hai người cũng là tại thấp giọng bàn về Hàn Sơn. Duyệt thuốc. Kim Hy ngẩng đầu nhìn Thiên Duệ, một bên đồng thời đi tới. Lần này bọn hắn triều Thiên Tông tổn thất muốn hơi lớn hơn một chút, bất luận là bọn hắn những tầng thấp này đệ tử tử vong số lượng, hay vẫn là tiền thăng chết, đều mang cho triều Thiên Tông càng nhiều nữa đả kích. Cho nên đám người số lượng, chịu so Nam Thạch Sơn một nhóm kia lộ ra muốn thiếu một ít. Thiên Duệ ánh mắt, nhưng lại tại giữa không trung. Thiên Duệ là cái nhớ tình bạn cũ đích nhân vật, hơn nữa là cái bao che khuyết điểm người. Thường ngày, các đệ tử xảy ra điều gì sai lầm, người khác tìm tới tận cửa rồi, Thiên Duệ cũng đều muốn cho đệ tử của mình chỗ dựa. Hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không bạc đãi đệ tử của mình, thế nhưng mà lần này, chính mình mấy người đệ tử nhưng lại liên tiếp đã bị chết ở tại Lâm huyện, cái kia không biết tên địa phương nhỏ bé bên trong. Cái này lại để cho thiên Duệ trong nội tâm không khỏi có chút buồn bực. Thế nhưng mà lần này, tựa hồ là vừa mới đã có điểm manh mối, cái này manh mối lại bị gãy. Theo nhất ngay từ đầu, hoài nghi đến Hàn trên đỉnh núi, tiểu lộ ra rất là miễn cưỡng. Dù sao Hàn Sơn sinh ra, thực lực, tuổi phương, diện, vốn tiểu lộ ra rất là quỷ dị, không cách nào phối hợp đứng dậy, căn cứ Tiên Duệ kinh nghiệm của mình, là rất khó tin tưởng những điều này. Thế nhưng mà lần này căn cứ Kim Hi mang về đến tình báo, Thiên Duệ đã là có thể đại khái xác định, cái này bị Nam Thạch Sơn thu về trở về Hàn Sơn, có lẽ chính là hắn người muốn tìm, có thể là vừa vặn như vậy xác định. Cái kia Hàn Sơn, nhưng lại đã biến mất tại cái này bên mông đả thông sơn mạch bên trong. Cựu La liền những Nam Thạch Sơn kia người cũng thì không cách nào biết rõ Hàn Sơn đến cùng ở nơi nào, đến cùng sống hay chết. Ân, ngươi không cần nhiều lời. Thiên Duệ vừa nói ra lời này đến, Kim Hi lập tức ngậm miệng lại. Kim Hi là quen thuộc Thiên Duệ tính tình vừa nói như vậy, thiên duệ tự nhiên sẽ quản xuống dưới, hơn nữa vấn đề này tuyệt đối là không chết không đỡ đấy. Kim Hi trong nội tâm đã là yên tâm nhiều hơn. Ngay tại cùng thời khắc đó, tại đây Đại Đồng Sơn sơn mạch bên trong, một cái vô danh địa phương. Tất cả mọi người tại tưởng niệm Hàn Sơn, nhưng lại ở chỗ này rất nghiêm túc tu luyện, vì an toàn của mình, vì mình sau khi rời khỏi đây an ủi, tại liều mạng tu luyện. Trải qua phía trước thám thính đến tình báo, cùng với phân tích của mình, Hàn Sơn sớm đã là biết rõ, hiện tại Thiên Duệ cùng Kim Hi nhất định là đem mình cho rằng địch nhân đối đãi rồi mà chính mình nếu như là cái lúc này đi ra ngoài, tất nhiên thì không cách nào bình yên vô sự. đã đến lúc kia, nam thạch sơn môn phái này đều không nhất định có thể bảo trụ chính mình. hơn nữa rất có thể, còn sẽ xuất hiện một loại tình huống. nam thạch sơn so sánh một phen, cho rằng hàn sơn giá trị xa xa không có có đắc tội một cái thiên duệ đến đại, vì vậy chắp tay đem hàn sơn giao ra đi. nếu như là loại tình huống này, đã đến lúc kia, hàn sơn tự là muốn chạy trốn đều là không có cách nào rồi. tuy nhiên loại tình huống này phát sinh có thể là tương đối thấp, thế nhưng mà hàn sơn không làm không được hoàn toàn cân nhắc mới được. dù sao phía trước Hàn Sơn cũng vân là tích qua hắn Đỉnh Thiên chỉ là một cái tiềm lực cực lớn tu luyện giả mà thôi con đường tu luyện gian nan vô cùng mỗi lần thăng một tầng đều là ngàn trong không một muốn tấn trước một tầng đã đến hậu kỳ là phi thường gian nan đấy cho nên Hàn Sơn cái này tiềm lực cực lớn tu luyện thiên tài cũng là có khả năng tiểu kẹt tại là một loại cấp độ không cách nào nữa bay lên tình huống như vậy là rất có thể phát sinh đấy mà Thiên Duệ người này thực lực nhưng lại sớm đã là đạt đến thiên giai tầng giữa rất có thể tại không lâu về sau thì có cẩn thận thiên giai cao cấp cấp độ hy vọng cho nên Nam Thạch Sơn nếu như làm ra buông tha cho Hàn Sơn, mà định nội Thiên Duệ quyết định cũng không phải thập phần khó có thể lý giải đấy. cho nên hiện tại Hàn Sơn là tuyệt đối không thể đi ra ngoài đấy. tối thiểu nhất Hàn Sơn muốn tu luyện tới đã có được tự bảo vệ mình thực lực, đã có được trốn chạy để khỏi chết năng lực mới có thể xuất đầu lộ diện. trước đây mặc dù là hắn đi ra Đại Đồng Sơn, tiến vào đã đến Thiên Đông Quốc bên trong cũng là không thể dùng Hàn Sơn thân phận xuất hiện đấy. cho đến lúc đó Hàn Sơn chữ vật thủ chặt bên trong đích mấy trường mặt nạ ra người, tiểu hữu dụng chầm xuống tâm đến Hàn Sơn chuyên tâm tu luyện. Gần đây trong khoảng thời gian này, Hàn Sơn liền chuẩn bị trước biết rõ ràng cái này tranh sắc viêm hỏa đến cùng có cái gì đặc tính, có thể mang đến cho mình chỗ tốt gì. Sau đó lại tu luyện từng cái thuộc tính công pháp. Về tất cả thuộc tính công pháp, Hàn Sơn cũng là có tính toán của mình đấy. Một ít nghĩ cách, Hàn Sơn là đã sớm tại trong ý nghĩ rồi. Mà thiếu tốt nhất chính là một cái chuyên môn đi thực tế, đi thử nghiệm thời gian. Mà bây giờ cái này đoạn một người một chỗ tại Đại Đồng Sơn bên trong thời gian, tự nhiên là tốt nhất thời điểm. Hàn Sơn ý định tại thủy hệ, kim hệ cùng thổ hệ chiến ký lên, đều có chỗ đột phá thổ hệ chiến kỹ lên, như cũng là chân quyền cái môn này chiến kỹ, Hàn Sơn ở bên trong cảnh cấp độ thời điểm đã là đem thứ 7, thức thứ bảy, thứ thứ tám đều biết rõ ràng rồi. Cái kia hai cái chiêu số, một quần thể tổn thương kỹ năng, một cái đơn thể kỹ năng công kích, cũng là cho Hàn Sơn thực lực đã mang đến bay vọt về trước. Thậm chí trong một thời gian ngắn, Hàn Sơn chiến đấu hoàn toàn tựu là tại dựa vào cái này hai môn chiến kỹ. Mà bây giờ Hàn Sơn nghĩ cách, tựu là tìm cơ hội hiểu được thức thứ thứ chín. Cái này thức thứ thứ chín cũng là chân quyền cuối cùng nhất thứ, đương hiểu được cái kia nhất thứ thời điểm về chân quyền cái môn này chiến kỹ. Hàn Sơn thì ra là hoàn toàn thông thấu rồi. Đã đến lúc kia, Hàn Sơn mỗi một chiêu trấn quyền sử dụng đến, uy lực tự nhi, N sẽ tăng lên nữa một cái bậc thang. Mà thủy hệ thượng diện, Hàn Sơn nghĩ cách thì càng thêm trọng yếu. Ở phía trước thời điểm, Hàn Sơn đối với thiên duệ cái này một cái hệ chiến kỹ, đều là hết sức cảm thấy hứng thú đấy. Theo nhất ngay từ đầu Đồng Lam đến đằng sau Kim Hy, sử dụng mấy cái chiêu số, hắn đều thập phần cảm thấy hứng thú. Một cái là thủy long đỉnh, một cái là sóng lớn, thủy nê Triệu nhưng đều bị này Hàn Sơn đối với thủy hệ chiến kỹ làm sâu sắc lý giải. Mà Hàn Sơn trong đầu cũng tồn tại một cái loáng thoáng nghi cách. Hắn muốn đem cái này mấy cái chiến kỹ sáp nhập thoáng một phát, sáp nhập thành làm một cái mới đích chiến kỹ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Hàn Sơn cái này đã có được xem nghe người nào người, mới có thể có được phương pháp. Những người khác nhưng lại không có cường đại như vậy năng lực. Đến đâu cái thời điểm, cái kia mới đích chiến kỹ không chỉ có có thể có được làm mệt mỏi hiệu quả, đồng thời còn có thể cho địch nhân tạo thành tổn thương. Nhất cử lưỡng tiện. Tại Kim Hi phương diện, Hàn Sơn là chuẩn bị học tập một môn mới đích chiến kỹ, cái này chiến kỹ danh tự, Hàn Sơn từ lâu kinh quyết định tốt rồi. Cái kia môn kiến kinh điển là Hàn Sơn tại Nam Thạch Sơn tàng thư đường bên trong tìm được đấy. Trình quyển sách công pháp chỉ có một triệu, mà Hàn Sơn cũng là quyết định học tập cái kia môn công pháp. Trước 163, thủy thuộc tính tiên phú, thủy nê triệu. Hàn Sơn lặng yên đọc một lần, một đoàn hơi mỏng hơi nước đã là trong tay của hắn thời gian dần qua tạo thành. Mà ở cùng thời khắc đó, ngay tại Hàn Sơn chân trước một bước xa địa phương, dưới chân cái kia chỗ đang có một đoàn nước động tại hình thành. Đây là Hàn Sơn lần thứ nhất vận dụng thủy hệ khí kình. Trước đây. Hàn Sơn hơn nữa là sử dụng hắn quen thuộc nhất thổ hệ cùng kim hy khí kình, mà thủy hệ, nói thật, theo tu luyện bắt đầu đến bây giờ, đây là hắn lần thứ nhất sử dụng. Thủy hệ khí kình sử dụng, cùng những thứ khác khí kình là có chút bất đồng đấy. Hàn Sơn rất nhanh tự cảm ngộ ra cái này các loại khí kình chỗ bất đồng. Tại sử dụng thổ hệ thời điểm, Hàn Sơn tổng có thể cảm giác được cái kia trầm trọng cảm giác, mà kim hy thời điểm, Hàn Sơn cảm giác mình cả người đều ở vào một loại lang lệ ác liệt, muốn có chỗ đột phá cảm giác. Mà bây giờ sử dụng thủy hệ thời điểm, Hàn Sơn lại cảm giác mình rất là bình tĩnh xem ra trên sách nói không sai khí này kỳ quả nhiên là có thể tả hữu người tư tưởng ít nhất có thể tả hữu một bộ phận cảm xúc loại này thuyết pháp là hàn sơn tại nam thạch sơn tàng thư đường bên trong chứng kiến đấy thượng diện nói mỗi một chủng thuộc tính khí kình kỳ thật đều là có thêm tâm tình của mình đấy mà ở một người tu luyện người tại tu luyện loại này thuộc tính thời điểm cái này loại thuộc tính sẽ tại trong lúc vô hình thay đổi một cách vô chi vô giác ảnh hưởng cái này người tu luyện người cảm xúc khi thời gian càng ngày càng lâu thời điểm cái này người tu luyện người chỉnh tính cách đều cùng loại này thuộc tính đem kết hợp hình thành một loại mới đích tính cách. Bình thường nói đến, học tập hòa thuộc tính người, tính cách đều tương đối có chút nóng nảy, chính là như vậy nguyên nhân. Hàn Sơn có thể cảm giác được, giờ phút này tại trong cơ thể của hắn đang có một loại thập phần ôn hòa năng lượng tại lưu động, cố năng lượng này chậm rãi theo trong cơ thể của hắn xoay tròn một chu thiên, sau đó tại dưới uy chuyển của hắn, từ từ theo trong thủ đoạn của hắn đi ra. Cuối cùng tụ tập đã đến trên tay của mình. Hư không một ngón tay, Hàn Sơn ngón tay phương hướng, đúng là hắn chân bước tiếp theo xa trên mặt đất. Cái chỗ kia nước động thì là càng thêm rõ ràng rồi đối với vừa mới bắt đầu cái kia hơi mỏng hơi nước hiện tại nước động đã là rõ ràng có thể thấy được rồi mà Hàn Sơn trên mặt cũng là nở một nụ cười tại thao túng những thuộc tính này nguyên tố thời điểm Hàn Sơn luôn có thể cảm giác được thể sắc và tinh thần một mảnh buông lỏng luôn có thể cảm giác được tâm thần rất khoan khoái dễ chịu mà hắn hiện tại chính là có thêm loại cảm giác này cho nên Hàn Sơn có thể thả chậm chính mình thi pháp tốc độ đến cẩn thận cảm thụ loại này nguyên tố mang cho cảm giác của hắn rất ôn hòa Hàn Sơn trực tiếp nhắm mắt lại mà hai tay của hắn lại là căn bản không có ngừng ngón tay của hắn thậm chí là càng thêm linh hoạt rất nhanh lay động, mà hắn ngón tay mỗi một lần động tác, cái kia nước động thì càng thêm rõ ràng một phần. Rốt cục, Hàn Sơn hai tay ngừng lại, mà hắn thời gian dần qua mở mắt. Cái này một mở mắt ra, Hàn Sơn lập tức nở nụ cười, bởi vì hắn chứng kiến, ngay tại chân của hắn trước, chỗ đó đã là tạo thành một mảnh thật sâu nước động, nếu không phải mảnh đất kia phương là một cái hố nhỏ, thật đúng là sẽ không có thể tồn lưu lại nhiều như vậy nước. Nguyên lai thủy hệ thuộc tính như vậy hào hoạn. Cái lúc này, Hàn Sơn đối với cái này thủy hệ cũng là nổi lên thập phần đại rất hiếu kỳ tâm. Tại chơi thổ hệ khí kình, kim huy khí kình thời điểm, Hàn Sơn có thể chưa từng có loại này lòng hiếu kỳ. Mà thổ hệ bởi vì là trực tiếp tại đại trong đất, cũng sẽ không có như vậy chống rông xuất hiện thần kỳ hiệu quả. Về phần kim huy, tất thì càng là một loại hư vô trạng thái, hoàn toàn sẽ không như vậy hóa thành thật thể giống như ra hiện ở trước mặt của hắn. Thế nhưng mà thủy hệ lại bất đồng. Ngay tại vừa rồi, Hàn Sơn vận dụng một lần thủy hệ, ngay tại chân của hắn trước xuất hiện một mảnh nước động, cái này nhưng là chân chính nước. Mặc dù là trong những sông kia chảy xuôi theo nước chảy, cũng là không có hắn cái này phía nước động tinh khiết đấy. Ta đã có thể thuần thục sử dụng thủy hệ khí tình. Kế tiếp là thi triển ra cùng kim huy giống nhau thủy nê triều. Sau đó là nước của hắn long đỉnh. Cuối cùng sẽ đem cái này mấy cái chiến kỹ kết hợp lại. Hàn sơn có thể không có nghĩ qua mình có thể trực tiếp đem hai chủng sẽ không đâu chiến kỹ trực tiếp kết hợp lại, muốn đạt được một loại cường lực chiến kỹ như vậy nhất định tu có chỗ trả giá việc này mà Hàn sơn đầu tiên muốn làm, tự là trước học hội kim huy vài loại chiến kỹ, mà trước đây cũng may mắn Hàn sơn có chính mình xem nghe người nào, có thể đơn giản nhìn thấu triển kim huy cái kia sử dụng cái kia vài loại chiến kỹ thời điểm bản chất cho nên tại lúc này Hàn Sơn trong ngõ còn chứa đựng lấy những tài liệu kia, Thủy Nê Triều, hẳn là như vậy đấy. Thử, Hàn Sơn dựa theo Kim Hy như vậy, đưa hắn trong trí nhớ đồ vật phục chế tới, hoàn toàn phục chế, không cần Hàn Sơn làm nhiều suy nghĩ, không cần đi nghĩ đến ngọn nguồn tại sao phải làm như vậy, mà đây cũng là Hàn Sơn bước đầu tiên. Đến đằng sau hắn muốn tổng hợp hai chủng chiến kỹ thời điểm, tự nhiên là muốn làm xâm nhập nghiên cứu mới được đấy. Lần nữa nhắm mắt lại, Hàn Sơn không chế được trong cơ thể Thủy Hệ Khí Kình, làm lấy một loại đặc biệt xoay tròn, lưu động, mà ở chân của hắn phía trước, cái kia chỗ địa phương nhưng lại đã dậy rồi biến hóa. Theo vừa bắt đầu cứng rắn mặt đất, càng về sau xuất hiện một mảnh nước đọng, mà bây giờ, cái kia nước đọng ngược lại là một lần nữa trở nên mơ hồ đứng dậy, mà càng giống là những nước kia đều xâm nhập đã đến thổ dưới mặt đất, mà những cái kia thổ địa cũng là bởi vì những nước này xâm nhập mà trở nên ẩm ướt. Thổ địa càng phát ra hứa tát đứng dậy, càng về sau, hoàn toàn đã đã trở thành lầy lội. Nước càng ngày càng nhiều, cùng thổ hỗn tạp đứng dậy, đã trở thành một loại bùn. Càng ngày càng nhiều màu xanh ra trời, tại Hàn Sơn hai tay chỗ đó tụ tập lại, Tựa hồ Hàn Sơn hai tay biến thành một cái thu thập chung quanh thủy hệ nguyên tố công cụ, càng ngày càng nhiều thủy hệ nguyên tố. Tại hai tay của hắn đầu ngón tay hội tụ đứng dậy, tựa như cùng là một cái tiểu tinh linh đồng dạng. Thủy nê triệu. Rốt cục, Hàn Sơn nhẹ nhàng lặng yên nói ra. Mà đồng thời, Hàn Sơn trong tay múa, cũng là trong nháy mắt đình chỉ. Nhưng là cái kia chiến kỹ đã là thi triển xong tất rồi. Mở to mắt, Hàn Sơn lần nữa nhìn về phía chân của hắn trước một mảnh kia địa phương. Đây là thành công đi à nha? Hàn Sơn chứng kiến, ngay tại chân của hắn trước một mảnh đường kính có chừng một mét địa phương hoàn toàn đã trở thành lầy lội địa phương. Thế nhưng mà đến cùng phải hay không đã trở thành có thể hạn chế ở người Vũ bùn, đây cũng là không biết rồi. Bất quá Hàn Sơn cũng sẽ không ngốc đến tự mình đi thí nghiệm thoáng một phát, dù sao hắn là có thêm xem nghe vừa nào, có thể trực tiếp dùng loại biện pháp này đến dò xét thoáng một phát, chính mình chiến kỳ đến cùng thành công có hay không. Mầu trắng đen bức họa của tròn tại Hàn Sơn trong góc lập tức xuất hiện, mà Hàn Sơn ánh mắt cũng là chuyển đến chân trước một mảnh kia trên đất trống. Mê mê mang mang, nơi đó là có một phiến địa phương, sắc thực cùng địa phương khác bất đồng đấy. Hàn Sơn kinh hỉ phát hiện nước của mình vững buồn, dĩ nhiên là hoàn toàn thành công rồi. Tuy nhiên biểu hiện ra thoạt nhìn phạm vi không là rất lớn, chỉ có đường kính một mét khoảng cách, có thể nếu là thật đem địch nhân Lâm vào đi vào, vậy cũng tựu phát ra nổi thập phần đại tác dụng. Bởi vì Hàn Sơn làm ra một khu vực như vậy, mặt ngoài thoạt nhìn tuy nhiên không là rất lớn, thế nhưng mà trên thực tế, nó lại là có thêm 2m chiều sâu. Cái này đầy đủ đem một người hoàn toàn hãm chết ở bên trong rồi. Hàn Sơn còn nhớ rõ, Kim Hi chính là cái kia thủy nê triều, cũng chỉ là có thể đem người cuốn ở bên trong mà thôi, đại khái chiều sâu Cũng chỉ là có thể khốn đến bắp chân của mình mà thôi, đại khái cái kia Thủy Nê Triệu chiều, chiều sâu, cũng chỉ là đến đầu gối. Thế nhưng mà Hàn Sơn cái này lần thứ nhất thi triển đi ra Thủy Nê Triệu, nhưng lại đã tại chiều sâu bên trên đạt đến 2M khoảng cách. Cái này 2M khoảng cách, thế nhưng mà so không ít người thân cao, cũng cao hơn rồi. Cái kia nếu như cái này chiến kỹ năng đủ tiếp tục thi triển, tiếp tục thời gian đầy đủ trường, cái kia có thể đem một người sống sờ sờ hạn chế đến chết rồi. Tốt. Thủy Nê Triệu thí nghiệm thành công rồi, kế tiếp là Thủy Long đỉnh hội thủy triệu về sau Hàn Sơn cảm xúc cũng là chưa từng có cao vút, hắn biết rõ chính mình lại vẫn có tại thủy hệ phương diện thiên phú, cũng là hết sức cao hứng đấy. Một người thiên phú, là từ sinh ra liền quyết định đâu, mà tới được năm tuổi thời điểm, hội hoàn toàn định ra đến, về sau cả đời đều sẽ không còn có biến hóa. Mà một người đến cùng bản thân có cái dạng gì thiên phú, đây là đều quyết định tốt rồi đấy. Mà ở năm đó, Hàn Sơn là bị khảo thí đi ra, chính mình là có thêm thổ kim cùng hỏa cái này ba loại thiên phú, mà bây giờ Hàn Sơn lại là đối với thủy nê triệu thủy hệ chiến kỹ, như cũng là như vậy có thiên phú. Loại tình huống này chỉ có thể đủ nói rõ, Hàn Sơn Thiên Phú, xa xa không chỉ thủ Kim Hoa, có lẽ là năm đó Hàn Sơn khảo thí Thiên Phú thời điểm có chút khâu phạm sai lầm rồi, cho nên không có khảo thí ra Hàn Sơn chính thức Thiên Phú đến, có lẽ là những năm gần đây này Hàn Sơn trên người xuất hiện một ít biến hóa, mà những biến hóa này nhưng lại Hàn Sơn một mực đều không có phát giác đến đấy. Nhưng là bây giờ Hàn Sơn nhưng lại biết rõ chính mình đối với Thủy hệ thuộc tính cũng là có thập phần tốt Thiên Phú đấy, bằng không thì Hàn Vũ cũng không dễ dàng như vậy, liền khiến cho gia Thủy Mê triệu đến. Cái này Kim Hi liên hệ vô số lần, coi như là ẩn dấu chiến kỹ, đều chỉ có thể thi triển đến chỉ có thể đủ vây khốn một người bắp chân bộ phận, mà hắn Hàn Sơn, nhưng lại tại lần thứ nhất thi triển thời điểm, là có thể thi triển ra sâu đạt 2m thật sâu thủy nê triệu đến. Cái này đã nói lên, Hàn Sơn ở chỗ thủy hệ thuộc tính bên trên tạm nghệ, tuyệt đối là có thiên phú đấy. Hội thủy nê triệu, đối với thủy long đỉnh, tiêu đơn giản khá hơn rồi. Dù sao tại sử dụng lên, thủy nê triệu là triệu tập ra rất nhiều nước ngầm đến, không ngừng thấm ướt trước mắt thổ địa, mà tới được cái nào đó trình độ về sau, tiểu đột nhiên nhanh hơn triệu tập tốc độ lại để cho trước mắt mổ một nơi tại trong nháy mắt thời điểm hoàn toàn tạo thành một cái vũng bùn chi địa mà thủy long đỉnh tại khởi tay thời điểm cũng là tại trước mắt mặt đất mổ một nơi lên sử xuất một mảnh nước động chi địa tại buộc phát trước khi cùng thủy nê triệu chiến kỹ đều là hoàn toàn đồng dạng đấy đều là triệu tập đại lượng thủy nguyên tố đến lúc này Hàn Sơn cũng đúng cái này thủy hệ thuộc tính có chút hiểu được cái khác thuộc tính nguyên tố cũng không phải là loại này đặc tính có lẽ chỉ là thủy thuộc tính loại này ôn hòa thuộc tính mới là như thế này cần tụ tập sau đó lại buộc phát đấy tại tụ tập đủ nhiều thủy thuộc tính về sau có thể thử bạo phát thủy nê triệu thời điểm là đột nhiên ra nhanh hơn triệu tập tốc độ mà thủy long đỉnh nhưng lại dùng một chủng nào đó biện pháp lại để cho những bị kia tụ tập lại thủy nguyên tố dùng một loại tốc độ cực nhanh hình thành một mảnh như thực chất nước động dùng một cái tốc độ cực nhanh kích bay lên nếu như tốc độ đầy đủ là có thể đem thượng diện địch nhân trực tiếp đỉnh lên những nguyên lý này hàn sơn tự nhiên đều là hiểu đấy trước một ngũ hoa tiểu xà đem thủy long đỉnh cùng thủy nê triệu nguyên lý đều lý rõ ràng tất cả thậm chí nghĩ một lần hàn sơn quanh chân ngồi xuống đến lúc này thời điểm mới được là đã đến mấu chốt nhất thời khắc. Hàn Sơn muốn đem hai cái chiến kỹ kết hợp lại, tự nhiên là cần trước tiên đem hai cái chiến kỹ nguyên lý biết rõ ràng, rồi sau đó, tự là kết hợp mấu chốt nhất, là tối trọng yếu nhất lúc sau. Lúc này thời điểm muốn đem hai cái chiến kỹ nguyên lý làm rõ, tìm được trong đó có thể kết hợp địa phương. ở trong đó là tối trọng yếu nhất một điểm, dĩ nhiên là là tìm đến cả hai ở giữa giống nhau điểm. mà bây giờ Hàn Sơn đã là đã tìm được cả hai giống nhau điểm, tại bắt đầu khởi tay chiêu số thời điểm. Hai cái chiến kĩ đều cần trước tụ tập một mảng lớn nước động, mà Hàn Sơn muốn đem cái này hai cái chiến kĩ kết hợp lại, cái này một cái khởi tay chiêu số, tự nhiên là không cần phải nữa lần đi cải biến đấy. Cái này khởi tay chiêu số, cũng tự nhiên mà vậy đã trở thành Hàn Sơn nhận định khởi tay chiêu. Hơi chút cân nhắc một chút, Hàn Sơn tự cho là mình rốt cuộc không cách nào ưu hóa cái này khởi tay chiêu. Mà cái này chiêu số, cũng là đã làm được tiết kiệm thời gian ngắn nhất. Đã có được xem nghe huyền ảo về sau, đối với trên những bản chất này đồ vật, Hàn Sơn thường thường đều xem có thể so với so sánh tính tưởng. Vạn sự khởi đầu nan. Tại khởi tay chiêu số xác định tốt về sau, đằng sau đồ vật, tiểu tự nhiên mà vậy rất nhiều rồi. Tựa hồ là thuận theo hợp thành một loại, Hàn Sơn rất nhanh, tiểu đối với đằng sau chiến kỹ bộ phận, đã có sắp xếp của mình. Hàn Sơn chuẩn bị mới sáng tạo chiến kỹ, danh tự lên, Hàn Sơn cũng là đã sớm tiểu là quyết định tốt rồi. Đã kêu nước lao tụ. Cái này nước lao tụ là kết hợp được Thủy Long đỉnh cùng Thủy Nê Triều yêu thế đấy. Thủy Long đỉnh có thể đem người vây cuốn, tại trong thời gian ngắn, không cách nào làm ra hắn phản ứng của hắn, ở đằng kia một giây đồng hồ cực trong thời gian ngắn ngủi, chỉ có thể độ mặc người thì cá cái này là thủy long đỉnh ưu thế, mà thủy nê triệu thì còn lại là đem người vây ở một cái trong phạm vi, tại trong phạm vi này thời điểm địch nhân là có thể có chỗ động tác đấy, thủy nê triệu ưu thế ngay tại ở làm mệt mỏi thời gian dài, hơn nữa có thể làm cho người ở bên trong rất khó đi ra ngoài, không thời gian tương đối dài, Hàn Sơn tại đem cái này hai cái chiến kỹ ưu thế kết hợp đi ra về sau nước lao tù đặt điểm cũng đã rất đơn giản hiện lộ ra đã đến, tại Hàn Sơn trong lý tưởng hạn chế muốn nước lao tù là trước tiên ở địch nhân dưới chân thần không biết quỷ không hay sáng tạo ra tạo ra một mảnh nước động mà ở địch nhân còn chưa phát hiện thời điểm, Tử Mánh Liệt bộc phát khởi một mảnh màn nước đến. Bất luận là Kim Hy, hay vẫn là Đồng Lam Thủy Nê Triệu, Thủy Long Đình, cái này thiên duệ một hệ người, dùng ra cái này thủy hệ chiến kỹ thời điểm, dưới mặt đất nước động đều là vô hình hình dáng, cũng nếu không có cụ thể hình dạng, mà chính là dạng, căn cứ cụ thể địa hình, tùy cơ hội hình thành một mảnh không quy tắc có sẵn tắc thì trạng thái. Mà chiến kỹ hình thành, năng lượng bộc phát thời điểm, cái kia phiến màn nước uy lực phạm vi, tự nhiên cũng là hội theo nước động phạm vi lớn nhỏ mà phát sinh biến hóa. Hàn Sơn phát hiện đây thật ra là một loại lãng phí năng lượng phương pháp. Nếu như có thể quy phạm nước động phạm vi, cái kia toàn bộ chiến kỹ tính ổn định phát ra đều bay lên một cấp độ. Kỳ thật đó cũng không phải Hàn Sơn nghĩ như vậy, Thiên Duệ cũng không phải là không có nghĩ tới đi quy phạm thoáng một phát nước động phạm vi, mà là muốn khống chế cái này toàn bộ phạm vi, là cần phi thường tinh diệu lực khống chế mới có thể làm được. Mà thiên hạ tu luyện giả, đại bộ phận tinh lực đều là đặt ở tại năng lượng thượng diện tu luyện, đối với lực khống chế đều là so sánh quyết yếu, mà lực khống chế cũng so sánh dựa vào thiên phú đến quyết định. Mà trong thiên hạ. Tự nhiên cũng là so sánh thiếu khuyết như Hà Bộ như vậy, trời sinh tiểu đã có được mạnh phi thường lực khống chế người. Mà Hàn Sơn, tuy nhiên khống chế của mình lực tuy nhiên cũng không phải phi thường xuất sắc, thế nhưng mà so về một loại tu luyện giả đến, có thể nói là cao hơn R rất nhiều rồi. Cho nên thì ra là Hàn Sơn có được loại này tùy ý sửa đổi nước động hình dạng năng lực. Hàn Sơn tưởng tượng bên trong, nước của hắn lao tụ, là hội trước hình thành một mảnh hình tròn khu vực, đem địch nhân vây ở nhất trung tâm vị trí. Đương hình thành thời điểm, toàn bộ chiến khí hiệu quả sẽ trở thành làm một cái hình trụ, đem địch nhân khốn ở bên trong hơn nữa bởi vì Hàn Sơn tập hợp hai đại chiến kỹ nguyên nhân cái này nước lao tù không chỉ có là có thể vây khốn địch nhân ở bên trong thời gian rất dài nhưng lại sẽ để cho trong địch nhân ở này mặt không thể động đậy ở chỗ này Hàn Sơn là lợi dụng thủy hệ một cái nguyên lý đúng không đường nước lao tù hình thành thời điểm rất nhiều nước hội tràn ngập tại cái đó nhỏ hẹp trong không gian cái lúc này nước mật độ sẽ phi thường đại mà địch nhân ở bên trong thời điểm sẽ phải chịu trùng quanh vô cùng đại áp lực mà nếu như thực lực không đủ cường mà áp lực cũng đạt tới cực hạn thời điểm trong địch nhân ở kia mặt chỉ là có thể không cách nào nhúc nhích, mặc dù là muốn nháy mắt mấy cái, cũng đều hội phát hiện mí mắt của mình nặng như thiên quân. Đương nhiên, những vẫn chỉ là này tại Hàn Sơn trong đầu tồn tại. Muốn chính thức thi triển đi ra, còn cần Hàn Sơn thời gian dài thí nghiệm mới được. Hai cái chiến kĩ tầm đó, đều cần chặt chẽ phù hợp độ, mới có thể phát huy ra Hàn Sơn tưởng tượng cái chủng loại kia trình độ đến. Vì vậy, tại mấy ngày kế tiếp, Hàn Sơn mỗi ngày đều là tại chú ý cái này thủy hệ chiến kĩ. Tại mấy ngày nay, Hàn Sơn trong đầu cơ hồ đều là cái này thủy hệ chiến kĩ, kể cả trước kia hắn đã từng gặp hết thể thủy hệ chi tức. Hàn Sơn đều là trải vượt một lần. Có thể nói, mấy ngày nay, hoàn toàn tiểu là thuộc về thủy hệ đấy. Rốt cục, mấy ngày đích thời gian trôi qua rồi. Mà thí nghiệm bên trong đích Hàn Sơn cũng hơi chút thở dốc một cái khí. Tại mười mấy ngày nay trong thời gian, Hàn Sơn đều là tại một loại không khí khẩn trương hạ vượt qua đấy. Không biết vì cái gì, từ lần trước, Hàn Sơn dự liệu được thiên duyệ có thể sẽ phát hiện bí mật của mình về sau, sẽ đem mình coi như là địch nhân về sau, Hàn Sơn tu luyện tốc độ cũng rất nhanh, tựa hồ trong đáy lòng có một thanh âm đang không ngừng thúc dục hắn, lại để cho hắn một khắc ngừng đều không có trong rừng rậm, bỏ những cường hạng kia linh thú bên ngoài, vẫn có một ít không có gì nguy hiểm tiểu động vật, mà những động vật này bởi vì trời sinh linh tức so sánh nhỏ yếu, chúng là cũng không đã bị cái gì uy áp ảnh hưởng đấy. Tại khoảng cách Hàn Sơn thường thường thường chỗ tu luyện vài dặm xa địa phương, tại đây từ một tùng bụi cỏ, so sánh tươi tốt, mà cẩn thận đi nhìn, sẽ phát hiện, giờ này khắc này, Hàn Sơn tụt tàng tại nơi này trong bụi cỏ. Cái kia một đôi sáng ngời con mắt, so với trước kia hắn, tựa hồ còn phải có thần nhiều. Tựa hồ là trải qua một sự tình về sau, Hàn Sơn ánh mắt có chút càng thêm lăng lệ ác liệt rồi. Mà đôi mắt này, giờ phút này, tiu chằm chằm lên trước mắt vài mét xa xa một đầu tiểu xà. Cái này đầu tiểu xà toàn thân có năm loại nhan sắc, một đoạn một đoạn thập phần rõ ràng. Hàn Sơn biết rõ, loại này tiểu xà có kịch liệt độc. Đương nhiên, người nếu như không đi chủ động treo chọc lời của nó, nó là sẽ rất ít công kích nhân loại đấy. Thế nhưng mà Hàn Sơn biết rõ, nếu như trên loại rắn cắn này người bình thường một ngụm, cái kia tất nhiên là sẽ ở vài phút ở trong, tiu hoàn toàn quyết định khí tức. Thế nhưng mà đối với hắn loại này thể lực đã đến tiên giai thân thể tố chất, cái này độc xà muốn hạ độc chết hắn mà nói là cơ bản không có khả năng đấy. Muộn nó đến thí nghiệm một chút đi. Hàn Sơn trong nội tâm nghĩ lại, đã là làm ra quyết định. Ngay tại một ngày trước khi, Hàn Sơn vừa mới đem nước của hắn lao tủ cái này chiến kỹ đại khái tình huống hoàn toàn giải quyết. Cái lúc này, đúng là hắn thí nghiệm lần thứ nhất. Nếu như lần này thành công rồi, Hàn Sơn trước khi làm hết thảy, tự đều xem như khẳng định. Chậm rãi vươn hai tay, Hàn Sơn bằng phẳng bàn tay có chút có rút lại một chút, tựa hồ là muốn đem cái này bàn tay nắm thành nắm đấm. Nhưng lại tại cái này thời khắc, hắn chậm rãi nắm khởi tay còn căn bản không có nắm thật chặt lúc thức dậy đang ở đó đầu tiểu xà trên mặt đất, nhưng lại đột nhiên tầm đó xuất hiện một mảnh nước động. Cái này phiến nước động hoàn toàn là quy tắc hình tròn, một chút biến hình đều là không có. Từ nơi này có thể nhìn ra, Hàn Sơn đối với cái này khí kinh lực không chế là phi thường tốt. Tại đây nước động còn không có có xuất hiện bao lâu, đại khái chỉ là đã qua trong mấy mắt, Hàn Sơn bàn tay phải lại đột nhiên tầm đó nắm lại. Cái kia vừa mới vẫn còn chậm rãi năm ngón tay, ở này đột nhiên tầm đó mạnh liệt hợp. Mà ở cái này cùng thời khắc đó, cái kia ngũ hoa tiểu xà chung quanh, đột nhiên tầm đó cũng là bay lên một cái nước cái trụ. Cái này nước cái chụp hiện ra hình tròn. Ở giữa nhất tâm, đúng là cái kia tiểu xà dưới mặt đất. Cái này nước cái chụp tại hình thành một khắc, giống như là đã hoàn toàn định hình rồi. Mà cái kia tiểu xà cũng bị một mực vây ở bên trong. Cái lúc này, Hàn Sơn liền từ cái kia tùng trong bụi cỏ chui ra. Cái kia tiểu xà tại thấy được Hàn Sơn đệ nhất khắc, tận cùng bên trong nhất lôi tựu nhanh chóng phun ra, trong hàm răng độc tố cũng nhanh chóng muốn phun ra đến, thế nhưng mà thư của nó tử lại không thể đủ như thường ngày như vậy, rất dễ dàng tựu nhỏ ra. Cái lúc này, nó hết thảy tốc độ đều tựa hồ trở nên cực kỳ chậm chạp nhà cũng phun không ra, cái kia tiểu xà cứ như vậy nhìn xem Hàn Sơn, muốn xuống tới, hướng phía Hàn Sơn chót mũi, thế nhưng mà nó không có phát hiện, nó quanh thân vài mét phạm vi, đã xuất hiện một cái nước lao tủ. đúng là cái này nước lao tủ, đem tốc độ của nó giảm bất đã đến cực hạ. Hàn Sơn cứ như vậy ở bên ngoài nhìn xem cái này tiểu xà, muốn công kích hắn, thế nhưng mà cũng không thể đủ làm ra cái gì hữu hiệu động tác, chỉ là có thể tại đâu đó bất đắc dĩ muốn rôi ra lưới, nhưng lại liền lưới đều phun không ra. Thoạt nhìn coi như là thành công. đối với kết quả này, Hàn Sơn vẫn tương đối thỏa mãn đấy. Thế nhưng mà đối với tu luyện giả mà nói, cái này nước lao tù đến cùng hữu dụng hay không, Hàn Sơn vẫn không thể đủ xác định đấy. Dù sao, tu luyện giả là bản thân có được lấy cực kỳ năng lượng cường đại đấy. Một cái thiên giai tu luyện giả, trên thân thể kia có năng lượng, cũng không phải là trước mắt cái này đầu tiểu độc xà có thể so sánh với đấy. Cái này tiểu độc xà không cách nào dễ rửa nước lao tù, không nhất định thiên giai tu luyện giả cũng không thể dễ rửa. Đương nhiên, Hàn Sơn biết rõ, thực lực của hắn càng cao, bản thân vận dụng ra thủy hệ nguyên tố thuộc tính càng nhiều, vậy hắn thi triển đi ra nước lao tù uy lực thì ra là càng lớn. Địch nhân muốn muốn tránh thoát độ khó cũng lại càng cao. Tâm niệm vừa động, trước mắt cái kia nước trong lao tủ gian khai ra một cái khe, mà cái kia tiểu xà cũng là theo cái kia khe hở chui ra ngoài, rất nhanh chui vào đã đến bên cạnh trong bụi cỏ. Cái kia tiểu xà cũng là minh bạch, chính mình đối với ở trước mắt địch nhân này là không có biện pháp đấy. Đã này nhân loại có thể rất dễ dàng vây khốn hắn một lần, cái kia tự nhiên có thể rất quang vinh dễ dàng tiểu vây khốn nó lần thứ hai. Hàn sơn thời gian dần qua vươn tay ra, lọt vào đến cái này nước trong lao tủ. Cái lúc này nước lao tủ hiệu quả, ý nguyên còn không có biến mất đấy vươn vào tay đi vào về sau, Hàn Sơn tâm niệm vừa động, nước lao tủ chiến kỹ đã thi triển ra. Trước mắt hắn đạo này khẽ hở, cũng là rất nhanh đúng là biến mất. Mà Hàn Sơn cánh tay còn ở bên trong, sử đi ra vài phần khí lực, Hàn Sơn muốn muốn tránh thoát đi ra, nhưng lại cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ lực lượng, tại trở ngại lấy hắn muốn rút ra tay cánh tay. Trong nội tâm vui vẻ, Hàn Sơn trên cánh tay lại thêm thêm vài phần lực đạo. Trước mắt nước lao tủ đối với trở ngại của hắn càng lớn, lại càng nói là minh bạch mình cái này chiến kỹ thành công chỗ. Thẳng đến Hàn Sơn trên cánh tay đã là thêm đã đến thiên gia lựu đạo còn vẫn là không có phát ra nổi bất kỳ tác dụng gì, cánh tay của mình vẫn là ở bên trong cuốn lấy, nhưng lại ra không được thời điểm, Hàn Sơn mới được là xác nhận, hắn cái này nước lao tủ, là thập phần thành công đấy. Chương 165, cảm ngộ thức thứ Chín. Cho tới giờ khắc này, Hàn Sơn mới là hoàn toàn xác nhận, hắn cái này thủy Tù lao là thập phần có hiệu quả đấy. Ngay tại vừa rồi, hắn đã là sử dụng ra gia thiên giai lực lượng, mà còn thì không cách nào dễ rửa cái này thủy Tù lao. Tuy nhiên tại đã đến hậu kỳ thời điểm, cái kia lao tủ trở ngại lực lượng đã là tại giảm bớt vẫn như trước là sẽ đối với lâm và ở bên trong địch nhân tạo thành không nhỏ làm phức tạp chỉ cần có cái này thủy tù lao về sau ta tại thời điểm đối địch thì có dùng nhiều hơn hàn sơn trong óc địch nhân đúng là ngày đó duệ hàn sơn muốn đánh chết thiên duệ không có loại này hạn chế kỹ năng là tuyệt đối không có cách nào cam đoan bản thân an toàn đấy thiên duệ thực lực độ cao là hoàn toàn vượt qua hàn sơn bản thân đấy. mặc dù thiên duệ chỉ là tùy ý vung ra mấy cái chiêu số đi ra ngoài hàn sơn dính vào một ít đều sẽ là cho hắn tạo thành thập phần đại tổn thương đấy mặc dù là hàn sơn có được lấy thiên minh tuấn bảo hộ cái này tiên minh thuận tuy nhiên là hội bảo hộ lấy hàn sơn có một tầng đây này có thể sáng tầng nhưng này tiên minh thuận cũng không phải là vạn năm đấy kiểu như cùng là một cái chụp lồng thủy tinh bảo hộ ở bên trong một người đồng dạng nếu như địch nhân công kích cái này chụp lồng thủy tinh độ mạnh yếu tương đối thấp cái kia chụp lồng thủy tinh sẽ đem những công kích kia toàn bộ đều chống đỡ đỡ được thế nhưng mà cái này chụp lồng thủy tinh nhưng như cũng hội bởi vì cái kia công kích của địch nhân mà sinh ra một ít lay động đương công kích của đối phương độ mạnh yếu lớn đến nhất định được trình độ thời điểm cái này cái chụp thậm chí hội sinh ra một ít chấn động Đồng dạng tình huống cũng sẽ phát sinh tại Thiên Minh Tuấn Thượng diện. Công kích của đối phương độ mạnh yếu cũng đủ lớn thời điểm, tựu như cùng là Thiên Duệ công kích như vậy, là sẽ đối với Hàn Sơn Thiên Minh Tuấn tạo thành trực tiếp chấn động đấy. Cho đến lúc đó, Hàn Sơn tuy nhiên là không sẽ phải chịu trực tiếp tổn thương, thế nhưng mà Thiên Duệ cái kia cấp độ người, cho hắn tạo thành gián tiếp, mặc dù chỉ là chấn động, cũng sẽ biết lại để cho hắn chịu không được. Đến lúc đó, chỉ cần Thiên Duệ một lần công kích, cho Hàn Sơn đã tạo thành cực lớn chấn động, mà Hàn Sơn bởi vì này lần chấn động mà xuất hiện ngắn ngủi mờ hồ, lúc kia Hàn Sơn cựu là hoàn toàn không có cơ hội rồi, mà bây giờ đã có được cái này thủy tù lao Hàn Sơn, nhưng lại nhiều hơn một phần phần thắng. Tại đối địch Thiên Duệ thời điểm, có thể dùng đến thủy tù lao hạn chế thoáng một phát Thiên Duệ, lại để cho hắn không dành phân ra tâm thần đến. Như vậy, Hàn Sơn tại đây đoạn quý giá trong thời gian có thể làm ra càng nhiều nữa phán đoán. Cái này là Hàn Sơn tu luyện thủy tù lao tác dụng mục tiêu chỗ. Tại đối với thủy tù lao cảm thấy mỹ mãn về sau, Hàn Sơn lại bắt đầu bắt tay vào làm cái khác chiến kỹ rồi. Thứ hai muốn tu luyện chiến kỹ, Hàn Sơn ý định trước thử một chút thổ hệ chiến kỹ. Chân Quyền, đối với Chân Quyền, có thể nói, Hàn Sơn là tương đương quen thuộc. Cái này với tư cách hắn cái thứ nhất sử dụng, cũng thuần thục chiến kỹ. Hàn Sơn vô ý thức, cũng có thể rất dễ dàng sử dụng cho trong đó chiêu số cùng tinh tùy đến. Bất quá, đó cũng là tại hắn nội kình cấp độ thời điểm công việc rồi. Đã đến khí kình cấp độ thời điểm, Hàn Sơn còn thật không có nhiều sử dụng qua cái này chiến kỹ. Nghĩ tới đây, Hàn Sơn trong tay đã là sự xuất thổ hệ thuộc tính nguyên tố. Phi sa tẩu thạch, địa động sơn diêu. Cái này hai cái chiêu số là Hàn Sơn đối với Chân Quyền, tinh giản qua đấy phía trước một thời gian ngắn, chân quyền cái môn này chiến kỹ, Hàn Sơn cũng chỉ là sử dụng cái này hai cái chiêu số, địa động sơn diêu là cực kỳ cường hãn đơn thể công kích, mặc dù là cho tới bây giờ vốn có thủy tù lao Hàn Sơn đã có được tranh sắc viêm hỏa Hàn Sơn, cái này địa động sơn diêu như cũng là Hàn Sơn nhất sắc bén một chiêu, cái kia nhắm trúng một điểm, tại đã nhận lấy địa động sơn diêu về sau sẽ ở thời gian cực ngắn nội thu được thập phần đại tổn thương, nhất là hiện tại Hàn Sơn trên người bởi vì đã có được tranh sắc viêm hỏa, sử dụng đến chiến kỹ uy lực đều là có chỗ gia tăng, hắn địa động sơn diêu cũng biểu tùy theo càng phát ra lăng lệ ác liệt rồi, mà đổi thành bên ngoài một chiêu phi xa tẩu thạch, là quần thể chiêu số. Tại sử dụng sau khi đi ra, hội đem hoàn cảnh xung quanh đều ảnh hưởng đến, nếu như đối mặt bên trên rất nhiều địch nhân thời điểm, Hàn Sơn là sẽ dùng cái này chiêu số đến. Cái này phi xa tẩu thạch, có thể cam đoan Hàn Sơn trong đám người không ngừng chạy, mà không sẽ phải chịu cái gì tổn thương, đồng thời, còn có thể đánh chết rất nhiều người. Đây cũng là trấn quyền tứ thứ 7 cùng tứ thứ 8, về phần tứ thứ 9, lúc trước thì làm một mực không có cơ hội nghiên cứu ra đến. Nói cho cùng, Hàn Sơn có thể chính thức dùng để nghiên cứu chiến kỹ thời gian, thật sự chính là quá ngắn. Hàn Sơn thời gian tu luyện cũng không hề dài, theo năm tuổi bắt đầu, đến bây giờ, Hàn Sơn phần lớn thời giờ đều là đặt ở thuộc tính nguyên tố bản thân trên việc tu luyện, cũng như phụ thân của hắn, Hạ Lao Chú nói như vậy, tu luyện nhất bản chất đồ vật. Điều này cũng làm cho Hàn Sơn tại mấy năm này thời gian, thực lực đã có đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Thế nhưng mà gần đây, Hàn Sơn thực lực đã là đã đến thiên giai tầng dưới chót đỉnh phong trạng thái, bất luận là nhân thiên công pháp, hay vẫn là khí thiên công pháp, đều là đến nơi này cái bình cảnh, phải cần một loại chút ít đột phá là mới có thể tiến vào đến kế tiếp cấp độ, đạt tới thiên giai tầng giữa cảnh giới tu luyện đấy. Mà trước đây, Hàn Sơn duy nhất có thể hạ công phu đi tu luyện cũng chỉ là chiến kỹ phương diện rồi. Đến nơi này thời điểm, Hàn Sơn mới thật sự là chuyển ra thời gian đến tu luyện chiến kỹ. Trấn quyền tổng cộng chia làm 9 tầng, trước 8 tầng, có thể nói Hàn Sơn đều là tu luyện đã qua. Thế nhưng mà cái này tầng thứ 9, Hàn Sơn nhưng lại một mực không có gì mặt mày. Chờ quanh thân bụi đất rơi xuống đi, hết thảy đều kết thúc, Hàn Sơn cũng quanh chân ngồi ở trên mặt đất. Trên đỉnh đầu đang có lấy một gốc cây che trời đại thụ vì hắn vật che chắn lấy ánh mặt trời. Tại đây vừa vận tạo thành một mảnh râm mát. Cái này sâu trong rừng, phiến khu vực này, bởi vì Hàn Sơn thời gian dài ở lại đó, những cái tiếp cấp bậc thấp thu còn cũng là tại trong khu vực này biến mất. Cho nên duy nhất làm bạn lấy hắn, cũng chỉ là những cao lớn này che trời đại thủ rồi. Thời gian dần qua tính hạ tâm lai, Hàn Sơn trong góc bắt đầu trở nên một mảnh hỗn độn. Đây là trầm rãi tập trung tinh thần tình huống. Tựa hồ đây đã là đã trở thành một chủng tập quán, tại muốn suy nghĩ một ít gì đó thời điểm, Hàn Sơn tổng là ưa thích dùng loại tu luyện này tư thế đến lại để cho chính mình có một cái rõ ràng đại não, đang tự hỏi thủy tù lao thời điểm, Hàn Sơn tự là dùng đến loại biện pháp này, đến lại để cho chính mình càng thêm chuyên chú. Tính Hạ Tâm Lai về sau, Hàn Sơn bắt đầu suy nghĩ chấn quyền phương diện công việc. rất nhanh trong óc về chấn quyền sở hữu tư liệu đều hiện ra đi ra. Chấn quyền thức thứ 9, tên gọi Phô Thiên Cái Địa. Hàn Sơn là bắt đầu cân nhắc cái này thức thứ 9 coi mặt trên giới thiệu cũng không thể đủ nhìn ra cái gì đến. hơn nữa những giới thiệu này cùng thứ chín danh tự, Hàn Sơn là đã sớm đều xem qua, cân nhắc qua đấy. Ở bên trong kình cấp độ giai đoạn, Hàn Sơn sớm đã là nghiên cứu qua những vật này. Hắn cũng đã sớm nghĩ tới, cái này Phô Thiên cái địa đến cùng là có ý gì, chẳng lẽ là cùng thức thứ bảy đồng dạng, là một loại quần thể công kích đích phương pháp xử lý sao? Thế nhưng mà lúc kia, Hàn Sơn cũng không thể đủ nghiên cứu ra cái gì nội dung đến. Đến bây giờ mới thôi, hắn đối với cái này thức thứ 9, hay vẫn là như trước một chút cũng không có mặt mày. Nhưng là bây giờ, vừa nhìn thấy cái này Phô Thiên cái địa, tại Hàn Sơn trong nội tâm, nhưng lại có đi một tí hiểu ra. Ở bên trong kình cấp độ thời điểm, Hàn Sơn vô luận như thế nào nghiên cứu, đều là không có một điểm mặt mày. Nhưng là bây giờ, Hàn Sơn nhưng lại vừa nhìn thấy cái tên này, trong nội tâm tự là đã có nghị cách. Chẳng lẽ là bởi vì khí tình quan hệ sao? Hàn Sơn biết rõ, một người tu luyện người tại từ trong kình cấp độ tu luyện tới khí kình cấp độ về sau, rất nhiều thứ đều sẽ phát sinh biến hóa. Theo kiến thức đến nghị cách, cũng sẽ ở nhất định được trình độ bên trên phát sinh cải biến. Chẳng lẽ mình bây giờ, tự là xuất hiện loại tình huống này sao? Có lẽ là chính mình bởi vì tu luyện khí thiên công pháp, còn là vì tranh sắc viêm hỏa quan hệ sao? Bất quá bất kể là cái gì chỉ cần mình có tiến bộ cái này tổng là chuyện tốt cái này có thể làm cho Hàn Sơn có chỗ tiến bộ thứ lộ vật luôn tốt Phu Thiên Cái Địa có hủy diệt hết thể năng lượng vừa nhìn thấy danh tự Hàn Sơn tự là đã minh bạch tầng này nghị cách đó cũng không phải chấn quyền giới thiệu thượng diện có thế nhưng mà Hàn Sơn đang nhìn đến cái này Phu Thiên Cái Địa thời điểm tự vô sự tự thông một loại nghĩ tới tầng này ở phía trước thời điểm học tập thức thứ 7 cùng thức thứ 8 thời điểm Hàn Sơn cũng có qua ý nghĩ như vậy lúc trước tại tu luyện Vi Sa Tẩu Thạch thời điểm Hàn Sơn cái kia tự phát ra tới cảng nộ là quét hết thiên hạ, tại tu luyện địa động sơn giai thời điểm, cái kia tự phát cảm ngộ là vô vọng công tiến. Mà bây giờ, hắn cảm ngộ lại là biến thành hủy diệt hết thảy. Đơn theo trên danh tự này xem ra, cái này thức thứ 9 muốn so phía trước mỗi nhất thức, uy lực lớn hơn nhiều. Trong nội tâm hơi có chút kích động, Hàn Sơn tiếp tục cảm ngộ nổi lên thức thứ 9 đến. Thực lực của mình càng cao, đối với Hàn Sơn tự nhiên là càng tốt. Cho nên tại đã biết cái này chấn quyền thức thứ 9, vậy mà tựa hồ muốn so dự liệu của mình còn tốt hơn thời điểm, Hàn Sơn trong lòng là không khỏi có chút hưng phấn đấy. Hắn cũng ẩn ẩn có chút lương trước. Cái này tức thứ 9, tất nhiên cùng thức thứ 8 sẽ có phi thường đại khác nhau. Thế nhưng mà đến cùng khác nhau là ở nơi nào? Hàn Sơn nhưng bây giờ là như trước không biết, hắn hoàn toàn còn không có lý giải đến cái này thức thứ 9 uy lực chỗ. Chân quyền nhưng thật ra là khí kình cấp độ chiến kỵ, nội kình cấp độ, chỉ có thể có được bề ngoài của hắn, mà cái này chiến kỵ, nhưng lại thích hợp nội kình cấp độ hòa khí kình cấp độ người cũng có thể tu luyện đấy. Chẳng biết tại sao, giờ phút này, tại Hàn Sơn trong đầu, nhưng lại đột nhiên toát ra như vậy một đoạn lời nói đến. Hàn Sơn cũng nghĩ tới, chiến kỵ, tại thiên hạ này gian Vốn hữu chia làm như vậy hai chủng, một loại là truyền thống, khí kình cấp độ dù cho khí kình cấp độ, ở bên trong tình cấp độ người, là vô luận như thế nào đều không thể tu luyện loại này chiến kỹ, mà loại này chiến kỹ cũng là chiếm cứ tuyệt đại đa số số định mức. Nhưng là mặt khác một loại tồn tại, phá vỡ loại này truyền thống. Trên thế giới này có mặt khác một loại chiến kỹ, bất luận là nội kình cấp độ tu luyện giả hay vẫn là khí kình cấp độ tu luyện giả, cũng có thể tu luyện. Hơn nữa, mặc dù là nội kình cấp độ người tu luyện rồi, cái kia sử dụng đến uy lực, tuy nhiên không bằng khí kình cấp độ tu luyện giả sử dụng đến lại Thế nhưng mà cũng là so trong bọn họ kính cấp độ chiến kỹ uy lực, muốn lớn hơn nhiều. Cái này là loại này chiến cơ ưu thế chỗ. Hàn Sơn trấn quyền, chính là như vậy một loại chiến kỹ. Hắn ở bên trong kình cấp độ thời điểm, cũng cảm giác ra, cái này trấn quyền nếu so với những thứ khác chiến kỹ, uy lực muốn lớn hơn như vậy một ít. Đây là theo lúc trước hắn và hắn nhị ca tiến hành tỉ thí thời điểm, tự cảm giác được đấy. Chương 166, thủy thiên diệt địa năng lượng. Khí kình giai đoạn cùng nội kình giai đoạn hoàn toàn bất động. Chẳng lẽ, cái này trấn quyền còn có thể bởi vì này chín tầng quan hệ mà phát sinh một loại chất biến hóa sao? Cái lúc này, rất nhiều cổ quái suy đoán cũng không khỏi tại Hàn Sơn trong đầu hiện hiện, tự như cũng là không bị hắn khống chế một loại, chạy như vậy đi ra. Hàn Sơn biết rõ, những vật này đều là mình tại ngày bình thường thời điểm suy đoán qua, cái lúc này nghĩ tới những này, dĩ nhiên là một kia ý thức chạy ra. Phô Thiên Cái Địa trong miệng nhớ kỹ bốn chữ này, tính tọa lấy Hàn Sơn, nhưng lại không có phát hiện, hắn hoàn cảnh trung quanh đã là tại phát sinh biến hóa, hắn quanh chân ngồi cái kia khối thổ địa đột nhiên tẩm đỏ phồng lên, mà biến hóa này còn cũng không có đình chỉ. Cái kia mặt đất của một lúc sau, lại mãnh liệt ham dưới đi, biến thành một khối lõm địa phương. Mà ở Hàn Sơn bên cạnh, quanh thân phạm vi vài mét tả hữu, nhưng đều là nhận được như vậy ảnh hưởng một loại, nhau nhau bắt đầu hướng phía dưới sụp đổ xuống dưới. Mà chung quanh nguyên tố, cũng bắt đầu kịch liệt chấn động đứng dậy, trở nên thập phần không ổn định, gió lớn cuồng thổi mạnh, lá cây bay tán loạn, thân cây lay động kịch liệt. Rầm rầm. Gió lớn thổi qua, rất là quỷ dị. Tại Hàn Sơn quanh thân 10m ở bên ngoài, hoàn toàn là gió êm sóng lặng, một điểm động tĩnh đều không có, thậm chí là liền một tia gió nhẹ đều không có chỉ có lẳng lặng ánh mặt trời chiếu xuống đến, thế nhưng mà tại Hàn Sơn quanh thân cái này mười mờ, lại như là đã xảy ra tận thế một loại. Gió lớn thậm chí đã đem cái kia đại thụ bẻ gãy, cây cắn ngã xuống, có trong đó mấy cây, ngã xuống phương hướng, đúng là hướng phía Hàn Sơn. Thế nhưng mà mới ngã vào giữa không trung, còn xa xa không có tới gần đến Hàn Sơn đỉnh đầu thời điểm, những cứng rắn kia thân cây, nhưng lại như là cùng đốt trợ cho đồng dạng, tại trong nháy mắt biến thành bột mịn. Biến thành bột mịn. Tựa hồ cái lúc này, Hàn Sơn chung quanh, tạo thành như vậy một loại vòng lẩn quẩn. Cái này vòng lẩn quẩn đem hết thảy tới gần độ vật đều biến thành một miệng. Mà lúc này đây, Hàn Sơn dưới chân thổ địa thậm chí đều là hạ xuống đến mấy mét sâu. Hàn Sơn tựu như cùng là tại một cái trong hố sâu ngồi đồng dạng. Trung quanh nơi này hoàn toàn tựu là một mảnh chật vật rồi. Thế nhưng mà với tư cách người trong cuộc Hàn Sơn, đối với cái này lại là hoàn toàn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lúc này còn hoàn toàn đắm chìm tại trong đầu của mình, hắn vẫn còn cảm nộ cái kia thứ thứ 9. Tại Hàn Sơn trong ngõ, chính thoáng hiện qua bốn chữ hủy diệt hết thảy, chật vật hiện tượng vẫn còn trong hiện thực phát sinh. Nếu như Hàn Sơn cái lúc này còn bất tỉnh đến vậy hắn muốn hoàn toàn xa vào đến dưới mặt đất, bị trôn sâu ở bên trong. bên ngoài thổ đang không ngừng trong chiều mặt chạy, cửa hồ sắp lấp đầy tại đây. thế nhưng mà đầu ngồi ở bên trong trung ương nhất Hàn Sơn, nhưng lại một chút cũng không có phát giác, hay vẫn là nhắm mắt lại. Phô Thiên Cái Địa, ta có chút đã minh bạch. rốt cục không biết qua bao lâu, tại Hàn Sơn trong ngõ, theo trước kia một mảnh kia hỗn độn, trở nên có chút thanh minh rồi. đối với cái này Phô Thiên Cái Địa, Hàn Sơn tại trong khoảng thời gian này cũng là có ý nghĩ của mình. hắn đối với cái này một chiêu thủ, cũng là có rất nhiều lý giải. tại thời khắc này. Tựa hồ cũng có một hồi linh quang, tại Hàn Sơn trong óc thoáng hiện tới. Mà cái này trong nháy mắt, Hàn Sơn cũng là phát hiện mình hiểu được rất nhiều thứ đồ vật, có thể về phần cụ thể hiểu được cái gì, Hàn Sơn nhưng lại không dành lại đi xem. Vì vậy thời điểm, Hàn Sơn mở mắt. Cái này xem xét, Hàn Sơn cựu là phát hiện, chính mình vậy mà rơi xuống một cái thật sâu lửa biệm ở dưới đáy. Mà đồng thời, còn có rất nhiều bụi đất chính đang không ngừng theo lửa biệm biên giới hướng bên trong rơi xuống, tin tưởng dùng không được bao lâu, cái này lửa biệm cũng sẽ bị những bụi đất kia hoàn toàn dấu che lại. Đến cái nào là thời điểm Hàn Sơn thật sự là không biết mình thân ở phương nào rồi. Hai chân nhẹ nhàng khép động, sử hơi có chút khí lực, Hàn Sơn cả người cũng đã đứng thẳng. Lại là vừa nhấc vừa để xuống, Hàn Sơn đã như cùng là phi một loại, theo cái hầm kia ngọn nguồn một nhảy dựng lên nhẹ nhàng rơi xuống đất phía trên. Chứng kiến chính mình còn thân ở trước kia hoàn cảnh, Hàn Sơn rất nhanh tự hiểu rõ đến chuyện gì xảy ra nhi. Đồng thời cũng là có chút ít kinh hỉ, có chút kinh ngạc đấy. Đương nhiên, cũng là có một ít cảm khái. Tại vừa mới học tập đến tu luyện chi thuật thời điểm, Hàn Sơn nếu như muốn muốn nhảy cao như vậy đích độ cao, tại lúc kia tuyệt đối là không thể nào đấy. thậm chí Hàn Sơn tại đã có nhất định thực lực thời điểm, còn muốn chuyên môn đi học tập nhảy lên chiến kỹ mới được. Lúc trước, Hàn Sơn là học tập búc đồng mới có năng lực như vậy, mới có thể tại tâm niệm vừa động thời điểm, là có thể nhảy lên ra xa như vậy. Nhưng là bây giờ, Hàn Sơn chỉ là nương tựa theo thân thể năng lượng, tùy ý nhảy dựng, tự nhảy ra hắn lúc trước sử dụng búc đồng, mới có thể có khoảng cách. Nghĩ tới đây, Hàn Sơn tự nhiên cũng là có một ít cảm khái đấy. Thế nhưng mà những cảm khái này, cũng không thể đủ trở ngại hắn giờ phút này kinh hỉ chi tình. Tựa hồ ta đã đối với Phô Thiên cái địa có một ít lý giải rồi. Chứng kiến trước mắt cái này một mảnh chất vật, Hàn Sơn trong đầu lại hiện ra cái kia bốn chữ đến. Hủy diệt hết thảy. Đó là một hủy diệt hết thảy chiêu số, thậm chí có thể sẽ lại để cho tự chính mình đều xa vào đến trong nguy hiểm, xem ra ta mặc dù là học xong cái này trấn quyền thức thứ 9, cũng phải cẩn thận lấy dụng. Lúc này thời điểm, rất nhanh, Hàn Sơn cũng đã là nhìn rõ ràng cái này thức thứ 9 về sau uy lực. Đây mới là vừa mới bắt đầu, Hàn Sơn chỉ là đối với cái này thức thứ 9 đã có chút ít cảm ngộ mà thôi còn không có có chính thức phóng xuất ra, tiểu đối với hoàn cảnh chung quanh đã tạo thành như vậy nguy hại lớn, cái kia đợi đến lúc chính thức phóng thích chiêu số thời điểm, vậy thì thật là cái gì đều ngăn cản không nổi rồi, thậm chí Hàn Sơn bản thân tính mạng đều có thể sẽ được thu được ảnh hưởng. ồ, đột nhiên tầm đó, Hàn Sơn lông mày nhưng lại nhíu một cái, tạ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, suy nghĩ một giây đồng hồ về sau, Hàn Sơn nhưng lại đột nhiên mở to mắt, hắn biết rõ chính mình lần lại kiếm lợi lớn. ngay tại vừa rồi, Hàn Sơn nghĩ thông suốt thứ thứ chín về sau, hắn toàn bộ chân quyền đều là vì vậy mà tăng lên một tầng. Tiểu Như là Hàn Sơn lúc trước suy đoán cái tia dạng, cái này chân quyền, vốn chính là một loại thần kỳ chiến kỹ, hắn nội kình cấp độ lúc tu luyện, cái này chân quyền là chỉ có thể phát huy ra cực nhỏ vi lực đến, đương hắn đạt đến khí kình cấp độ, phóng thích người chiến, kỹ thời điểm, mà có thể phát huy ra hơi chút càng mạnh hơn nữa một ít vi lực đến. Nhưng khi hắn học tập thức thứ 9, cái lúc này, cái này toàn bộ chân quyền đều sẽ là phát sinh một ít biến hóa. Tựa như cùng là liêu ám hoa minh một loại. Tựa như cùng là tại trong đêm đen, đột nhiên sáng ngời một loại. Trước đây, Hàn Sơn chỉ là có thể nhìn rõ ràng thức thứ nhất Thức thứ hai, đệ tăng thức, những chỉ một này chiêu thức. thế nhưng mà ngay tại vừa rồi, từ khi Hàn Sơn học tập thức thứ 9 về sau, cái này toàn bộ chân quyền đều đã xảy ra chất biến hóa. cái này toàn bộ chân quyền đều liền đi lên. hiện tại, Hàn Sơn chứng kiến không còn là chỉ một chiêu thức, mà là những chiêu thức này liên hiệp đứng dậy, kết hợp, lại chia liệt, lại kết hợp, cuối cùng nhất tạo thành ba cái chiêu số. phi xa tẩu thạch, địa động sân diêu, phô thiên cái địa. mà cái này ba cái chiêu số, tự nhiên cũng là nhất tinh túy chiêu số, có thể phát huy ra chân quyền chính thức uy lực chiêu số tin tưởng tại đây về sau, Hàn Sơn sử dụng chấn quyền thời điểm sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió rồi. Mặc dù hắn chỉ là sử dụng chấn quyền thứ thứ nhất, cũng sẽ biết so trước kia chấn quyền thứ thứ nhất, vi lực cao hơn nhiều lắm. Cái này là thông hiểu đạo lý một môn chiến kỹ về sau hiệu quả. Cái này là tại học xong thứ thứ chín về sau, đối với cái này toàn bộ chấn quyền làm sâu sắc đâu lý giải. Chấn quyền thức thứ thứ chín, phô thiên cái điện. Hàn Sơn tận cùng bên trong nhất nhĩ non thoáng một phát, học ra bốn chữ này đến. Đồng thời, tay nâng mà theo hắn cái này khẽ động làm, hoàn cảnh xung quanh đột nhiên phát sinh biến hóa. Cái này không giống với lúc trước hắn phi xa tẩu thạch cái loại nổi biến hóa. Phi xa tẩu thạch thời điểm, là hoàn cảnh trung quanh hội theo khí tức của hắn mà tương ứng làm ra ảnh hưởng, ví dụ như Hàn Sơn khí tức, nếu như là chỉ hướng bên phải, cầm những thạch đầu này mảnh vụn thạch, đều theo hắn khí tức trối chỉ phương hướng bay ra ngoài. Thế nhưng mà cái này phô thiên cái địa, nhưng lại đem hoàn cảnh trung quanh tại ảnh hưởng, phá hư lấy. Hơn nữa, Hàn Sơn phát hiện, tại chính mình một khi muốn sử dụng một chiêu này thời điểm, tâm trong lòng ngực mà bắt đầu sinh sôi một loại thổ bạo chi khí. Tại theo Hàn Sơn ý niệm gia tăng, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu đã xảy ra khoảng cách biến hóa, những thạch đầu kia, trung quanh bụi cỏ đều là đã trong nháy mắt này biến thành bột phấn. thế nhưng mà đột nhiên tầm đó, Hàn Sơn nhưng lại ngừng lại, không muốn lại tiếp tục tiến hành đi xuống, bởi vì Hàn Sơn kinh ngạc phát hiện, hai tay của mình dĩ nhiên là có chút có chút đau đớn. chẳng lẽ cái này phô thiên cái địa cũng là đối với bản thân có chút nguy hại sao? có chút nhắm lại con mắt, Hàn Sơn lâm vào trong trầm tư, đồng thời trong đầu của hắn những việc kia chấn quyền thức thứ 9 tư liệu cũng đều hiện ra đi ra. rất nhanh, Hàn Sơn liền phát hiện nguyên nhân. Cái này tựa hồ cũng không phải một loại cán trả, mà là Hàn Sơn hỏa hầu còn chưa tới. Hắn còn không có có thuần thục cái này chấn quyền thức thứ 9. Hắn hiện tại chỉ là đối với cái này thức thứ 9 có chút cảm ngộ mà thôi, còn không có có chính thức luyện tập thành công. Cho nên hắn hiện tại còn chưa không chuẩn bị thi triển ra cái này chiến kỹ năng lực. Cho nên hắn vừa rồi lỗ mạng muốn sử dụng chỗ một trận chiến này kỹ, không khỏi, sẽ là thu được như vậy đau đớn. Xem ra cái này thức thứ 9, hay vẫn là rất đặc biệt đấy. Hàn Sơn biết rõ, đối với cái khác chiến kỹ mà nói, nếu như chỉ là có một điểm cảm Còn không, có có chính thức lĩnh hội, cái kia đang thi triển thời điểm là hoàn toàn sẽ không xuất hiện loại tình huống này đấy. Khi đó, tối đa chỉ là chiến kỹ không cách nào thi triển thành công, là tuyệt đối sẽ không đối với tu luyện giả tạo thành ảnh hưởng gì đấy. Thế nhưng mà cái này Phô Thiên cái địa, nhưng lại xuất hiện tình huống như vậy. Cái này chỉ có thể đủ nói rõ, cái này Phô Thiên cái địa một chiêu này, uy lực thật sự là có chút lớn, đối với ở hiện tại Hàn Sơn, vẫn còn có chút cố hết sức đấy. Nói như vậy, xem ra ta về sau cũng không thể mù quáng đích luyện tập một chiêu này rồi, về sau đều cần cẩn thận cân nhắc một chút đã có xác thực nghĩ cách mới có thể thay đổi thực tế rồi nghĩ tới đây Hàn Sơn đối với mình tại kế tiếp ăn bài lại là đã có mới đích kế hoạch vốn kế hoạch tự là tùy thời cải biến Hàn Sơn tự nhiên cũng là căn cứ tự thân trước mắt tình huống đối với kế hoạch ban đầu làm ra một chút điều chỉnh như vậy hội đối với hắn về sau tu luyện càng nhanh hơn để cao đây đã là Hàn Sơn tại đây đại đồng sơn bên trong ở lại đó thời gian gần một tháng rồi tuy nhiên không biết rõ thế giới bên ngoài xảy ra chuyện gì thế nhưng mà Hàn Sơn biết rõ ở bên ngoài có thiên duệ cùng Kim Hi Hành lợi. Thậm chí là càng nhiều nữa người đang chờ hắn xuất hiện. Hàn Sơn biết rõ, chỉ có thực lực của mình đạt đến nhất định được trình độ, mình mới có thể đi thế giới bên ngoài. Bằng không thì cho đến lúc đó, Hàn Sơn thật sự là cơ hội chạy thoát treo chọc là đã không có. Lúc này thời điểm, Hàn Sơn dĩ nhiên là nhớ tới Dương Thúc, Huyên Nhi, cùng đầu kia đại kim bảo đến. Khe miệng có chút nít lên. Hàn Sơn biết rõ, mình bây giờ khoảng cách Dương Thúc cái kia cấp độ, hay vẫn là khoảng cách quá xa. Mình muốn tiếp cận bọn hắn mà nói, phải đem thực lực bản thân tăng lên đi lên mới được. Mình bây giờ trên người còn cầm Dương Thúc rất nhiều thứ đồ vật. Như Thiên Minh Vận, Kinh Thần Thứ, Lệ Tốt Hải, những vật này, nếu như Hàn Sơn muốn muốn hồi báo Dương Phúc, tất yếu thực lực tăng lên, là phải đấy. Xem ra ta còn muốn một thời gian ngắn mới có thể đi ra ngoài rồi. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Tỷ Mị Tu luyện A chờ ta đem chiến kỹ cân nhắc thoáng một phát, Tiểu bắt tay vào làm khí thiên tu luyện. Đối với khí thiên tu luyện, Hàn Sơn là có thêm thập phần đại tin tưởng đấy. Hắn hiện tại trên người có lượng cái chữ vật thủ trạng, hắn một người trong bên trong tồn phóng đại lượng một loại tài liệu cùng đặc thù tài liệu, đầy đủ hắn dùng khí thiên tu luyện đã lâu rồi, đã có những tài liệu này. Hàn Sơn muốn tăng lên một tầng, cũng không phải là không có khả năng. Đến đâu cái thời điểm, Hàn Sơn khí thiên công pháp một khi tăng lên đi lên, nhân thiên công pháp cũng tự nhiên là hội theo tăng lên đấy. Hàn Sơn thực lực mà có thể tăng lên nữa một cái đại bậc thang. Trận 167, một khi đốn ngộ. Nếu là lúc trước Hàn Sơn, là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, hắn cái này tùy ý tuyển ra đến chiến kỹ chân quyền, là có hủy thiên diệt địa năng lượng đấy. Nhưng bây giờ theo Hàn Sơn kiến thức gia tăng, đã biết cái này chân quyền chân diện mục về sau, tự nhiên tin tưởng cũng tiểu không khó khăn rồi. Vốn trên thế giới này, chiến kỹ chủng loại là hơn các loại thần kỳ chiến kỹ dấu kín tại trên ngũ hợp đại lục này, mà Hàn Sơn nhưng lại vừa mới tiêu chọn chúng như vậy một bản, đây là hắn tu luyện đệ nhất bản chiến kỹ. điểm này, cái này ngay từ đầu tiểu đi vận nhưng lại Hàn Sơn cho tới bây giờ đều không có dự liệu được đấy. chân quyền thức thứ 9, phô thiên cái điện. một chiêu này, tại kế tiếp một ít thời gian ở bên trong, tại Hàn Sơn chuyên tâm khổ tu xuống, cũng là thời gian dần qua đã có tiến bộ. tại trong rừng cây, tựa hồ có một cổ quái dị năng lượng tại tràn ngập tại đây, mà ở trong đó, chung quanh ngoại trừ Hàn Sơn, càng là không ai. Cái chỗ này, đúng là Hàn Sơn gần đây tới nơi này tu luyện chấn quyền thức thứ 9 vị trí. Vốn là, nơi này hay vẫn là xanh um tươi tốt, có thể từ khi Hàn Sơn lựa chọn ở cái địa phương này tu luyện thức thứ 9 về sau, nơi này mà bắt đầu trở nên không có một mảng cỏ, hoang vu một mảnh. Rồi sau đó đến, chậm rãi sinh trưởng lên bãi cỏ, cũng là bị Hàn Sơn mới đích tu luyện bị phá hủy rồi. Tựa hồ cái này hủy diệt hết thể năng lượng, Hàn Sơn còn thì không cách nào nắm giữ ở. Đã đến hôm nay, cuối cùng là đã có chút ít tiến bộ. Trên mặt đất, những dẽ cỏ kia vẫn còn nương nặng còn sống lấy, chờ đợi tiếp theo mưa đổ vào mới tốt lấy chứa vào. Nếu như lần này Hàn Sơn đối với Trấn Quyền thất thứ 9 không chế, còn thì không cách nào thành công nắm giữ cái kia những tân sinh này dài ra dễ cỏ, muốn lại một lần nữa bị phá hủy rồi. Hít một hơi thật sâu, Hàn Sơn một lần nữa nhắm mắt lại. Chính hắn đều thì không cách nào nhớ rõ tinh tưởng, chính mình có bao nhiêu lần làm như vậy đã qua. Thế nhưng mà cơ hội là mỗi lần, phần lớn là dùng thất bại chấm dứt. Lần này Hàn Sơn chính mình cảm thấy là đã có chút ít tiến bộ, có thể tình huống cụ thể là như thế nào, nhưng vẫn là cần thí nghiệm thoáng một phát mới có thể biết rõ. Thông qua trong khoảng thời gian này cả nộ, Hàn Sơn đối với cái này chấn quyền thức thứ 9 đích chân lý, cũng là lý giải càng thêm khắc sâu rồi. Hơn nữa tùy theo mà đến, chấn quyền thức thứ 9, phô thiên cái địa phá hủy độ mạnh yếu, cũng là càng thêm đại. So với hắn phía trước tám thức cộng lại, còn muốn lớn hơn nhiều. Đương nhiên, nếu như là Hàn Sơn dùng đã là hoàn toàn nắm giữ cái này một cái chiêu số, cái kia chiêu số này tự nhiên là hoàn mỹ vô khuyết, uy lực tăng lên, tự nhiên là sẽ để cho Hàn Sơn cao hứng. Có thể tình huống hiện tại, là Hàn Sơn còn như trước không cách nào khống chế ở cái này chấn quyền thức thứ 9. Mỗi khi hắn sử dụng ra một chiêu này thời điểm còn chưa tới chính thức thi triển, hắn năng lượng trong cơ thể mà bắt đầu tán loạn, mà hoàn cảnh xung quanh cũng sẽ biết theo bị phá hủy, mà hắn bản thân cũng là sẽ phải chịu thương tổn không nhỏ. Lần này Hàn Sơn rốt cục tự giác có chút đột phá, như là thường ngày đồng dạng, Hàn Sơn ý theo lấy thứ thứ 9 vận hành lộ tuyến, những khí kinh kia đang quen thuộc trong kinh mạch chậm rãi vận hành, mà tới được thời khắc mấu chốt, những khí kinh kia lại là giống như lao nhanh dao long một loại, rất nhanh ở Hàn Sơn trong kinh mạch chạy như bay. Rốt cục những khí kinh kia phá thể mà ra. Theo Hàn Sơn trên hai tay phun ra đến, khí kình xuất thể trong nay mắt, Hàn Sơn hai tay luân phiên vung vẩy, đi điều khiển những khí kình kia. Những vung vẩy này đích thủ đoạn, nhưng lại càng thêm phức tạp rồi. Chiến kỹ càng thêm uy lực đại, chiêu số càng thêm hung mãnh, vậy đối với ứng hai tay vung vẩy số lần cần làm trụ cột công tác thời gian sẽ càng nhiều hơn. Mà bây giờ Hàn Sơn càng là phát hiện, hắn gái này thức thứ 9 vung vẩy số lần nếu so với phía trước tám thức cộng lại còn nhiều hơn, chẳng lẽ cái này thức thứ chín là hoàn toàn vượt qua chấn quyền phạm vi nhất thức sao? Hàn Sơn trong nội tâm cũng không khỏi được nổi lên ý nghĩ như vậy. Dù sao, tại một cái chiến kỹ bên trong, mỗi nhất thức tuy nhiên uy lực bất động, nói chung, càng là đằng sau chiêu số, uy lực càng lớn, tùy theo mà đến chính là những vung vậy kia tốc độ tay, số lần thì ra là càng nhiều. Thế nhưng mà những số lần kia tăng trưởng là có nhất định được phạm vi đấy, cũng không đột nhiên tầm đó tăng thêm manh liệt rất nhiều. Có thể Hàn Sơn cái này chấn quyền thức thứ 9, so thức thứ 8 cao hơn ra mười mấy lần độ khó. Nói cách khác, nếu như Hàn Sơn tu luyện thức thứ 8 chỉ dùng một tháng, cái này thức thứ 9 tu luyện Hoàn toàn cần một năm thời gian mới có thể tu luyện thành công. Cái này thức thứ 9 độ khó thật sự là quá mức gian nan rồi. Nhưng là bây giờ Hàn Sơn trong nội tâm cũng là đối với thức thứ 9, có chút cản nộ. Trung quanh năng lượng bắt đầu xuất hiện quỷ dị biến hóa. Nếu như là giống như trước nói như vậy, dưới tiếp kia đến tình huống tự là hoàn cảnh trung quanh sẽ bị Hàn Sơn lại một lần nữa phá hủy rồi. Cái lúc này Hàn Sơn trên trán cũng là chảy ra một giọt mồ hôi. Trước kia mới đến cái lúc này, Hàn Chiến Ký luôn hội xảy ra vấn đề. Cũng không biết lần này còn hội sẽ không xuất hiện trước kia tình huống như vậy cắn răng một cái, Hàn Sơn hai tay rốt cục khé động, cái kia chiến kỹ bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Hàn Sơn thần thức ở bên trong có thể cảm thụ được, trung quanh năng lượng biến hóa đã là theo khống chế của hắn mà xuất hiện đi một tí ảnh hưởng, còn không có chuyện. Hàn Sơn thần thức cũng là tại tùy thời chú ý trung quanh, nếu như hắn lần này khống chế thành công, trung quanh tự nhiên là sẽ không xuất hiện bất luận cái gì tình huống, nhưng nếu như hay vẫn là thất bại, cái kia hoàn cảnh trung quanh là sẽ bị hắn lại một lần nữa phá hư đấy. đến bây giờ mới thôi. Hàn Sơn còn không có phát hiện hoàn cảnh chúng quanh bởi vì nguyên nhân của hắn mà xảy ra vấn đề gì, mà hắn cái này một cái giai đoạn chiến kỹ biến hóa cũng là sắp hoàn thành, chỉ cần cái này kế tiếp chiến kỹ biến hóa không có có vấn đề, dưới tiếp kia đến mấy cái giai đoạn hẳn là hoàn toàn tự không có vấn đề rồi. Cao Phong hiểm địa phương chỉ là tại đây một chỗ, nhanh, Hàn Sơn biết rõ, hắn cái này một cái giai đoạn cũng sắp muốn hoàn thành, ngàn vạn không xảy ra chuyện gì tình a, nếu như giai đoạn này hoàn thành, dưới tiếp kia đến sự tình tự hoàn toàn là nước chảy thành sông rồi, sẽ không lại xảy ra vấn đề gì. Hết thảy chỉ nhìn kế tiếp vài giây đồng hồ thời gian. Thế nhưng mà Hàn Sơn sát mặt lại là rất nhanh đã có biến hóa, bởi vì hắn cảm ứng được, trung quanh năng lượng phản ứng xuất hiện rất lớn dị thường chấn động. Không xong, lại sắp xảy ra sao? Tại cuối cùng này một khắc, Hàn Sơn còn tưởng rằng là cái kia khống chế không được tình huống, lại một lần nữa đã xảy ra. Thế nhưng mà kế tiếp hắn cũng không có phát hiện trung quanh có tình huống như thế nào phát sinh, hết thảy như cũ. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, nhưng lại phát hiện cái kia nguy hiểm nhất giai đoạn đã là tại bất chi bất dắt trong quá trình đi qua. Tốt rồi. Cái lúc này, Hàn Sơn không hiểu thấu đã đạt thành giai đoạn này, mình cũng là có chút không tin. Thế nhưng mà tình huống cũng không cho phép hắn làm quá nhiều suy nghĩ, tiếp tục rất nghiêm túc hoàn thành kế tiếp mấy chuyện về sau. Cái này toàn bộ chiến kỹ, coi như là hoàn toàn thành công rồi. Chấn Quyền thức thứ 9, Phô Thiên Cái Địa. Mấy chữ này, tại Hàn Sơn cuối cùng nhất thì thảo nói ra. Mấy chữ này, tại những ngày này, cơ hồ đều là động ở Hàn Sơn bên miệng, có thể có lẽ, lần này mới là lần đầu tiên thành công sử dụng đến. Ngay tại Hàn Sơn miệng khẽ động, hai tay muối hoàn thành thời điểm. Hàn Sơn cảm thấy cái loại lời huyền diệu, Tự hồ cái này khắp hoàn cảnh, Hàn Sơn cái này toàn bộ trung quanh, đều biến thành lãnh địa của hắn. Hắn có thể làm cho trong khu vực này mặt tình huống, vì hắn sử dụng tảng đá kia. Hàn Sơn trong tầm mắt thấy được một khối tay cỡ bàn tay thật đầu. Theo Hàn Sơn tâm niệm vừa động, tảng đá kia ầm ầm gian biến thành một mịn. Những đá vụ kia, Hàn Sơn tầm mắt chuyển động tâm đó lại là tại đây mảnh đất trong vùng phát hiện một đống đá vụ. Chỉ là theo Hàn Sơn tâm niệm vừa động, Hàn Sơn chứng kiến những đá vụ kia đã bị hủy diệt thành một đống một phấn, mà rốt cuộc không tồn tại nữa. Hô. Theo Hàn Sơn thở dài một hơi, hai tay thời gian dần qua để xuống, hắn rốt cục cảm giác được, địa động sơn giương trạng thái, giải trừ. Mà Hàn Sơn trên đầu, những mồ hôi chạy kia rốt cuộc ngăn không được, rớt xuống. Cuối cùng thành công sao? Cái lúc này, trên mặt tuy nhiên là cười biểu lộ, có thể Hàn Sơn như cũng là có chút nghi hoặc. Cái này toàn bộ quá trình, đều lộ ra có chút quái gì. Hàn Sơn chính mình lục lọi thật dài thời gian, nhưng lại không thu hoạch được gì, đối với cái này thức thứ chính ta, hoàn toàn là sở không tới giới hạn, thế nhưng mà lúc này đây, Nhưng trong lòng thì không hiểu thấu đã có chút ít cả ngộ, lại đến nếm thử, nhưng lại đã là thành công rồi. Hàn Sơn cũng không hiểu đây là cái gì đạo lý. Có lẽ cái này là trong truyền thuyết đốn ngộ sao. Hàn Sơn hiện tại, cũng chỉ có thể đủ cái này để giải thích. Không biết kế tiếp, ta hay vẫn là hay không có thể dễ sai khiến thao tung cái này thứ thứ 9. Lần nữa nhắm mắt lại, như cùng là phía trước đồng dạng, Hàn Sơn tiếp tục nổi lên hắn thí nghiệm. Bây giờ nói là thí nghiệm, đã là không chính xác rồi. Dù sao hắn đã là thành công một lần, lần này chỉ có thể đủ nói là kiểm tra đo lường thoáng một phát rốt cuộc là hay không ổn định, như là phía trước một loại quen việc dễ làm đấy. Hàn Sơn lại một lần sử dụng ra cái này chấn quyền tức thứ chín, phô thiên cái địa, phô thiên cái địa. Hàn Sơn cuối cùng nhất nhẹ nhàng đây này lẩm bẩm một tiếng. Lần này Hàn Sơn phóng thích chiến kỹ tốc độ, muốn so trước đó lần thứ nhất nhanh khá hơn rồi. Mà cái kia có đủ nhất cao phong hiểm cái kia một khối khu vực, Hàn Sơn cũng là rất nhanh, tiêu dẫn vào tới cũng không có ở đẳng kia một khối xuất hiện tình huống gì. Rốt cuộc Hàn Sơn hai tay dừng lại, đồng thời hắn cũng cảm giác đến trung quanh hết thảy lại biến thành cái loại nầy quỷ dị trạng thái. Hán Hàn Sơn tại trong khu vực này mặt đã trở thành chúa tể trạng thái. Cái này hoàn toàn tựa là một loại khống chế thiên hạ cảm giác, hắn tựa là cái này vùng trời ở dưới chủ nhân. Trong lúc này bất kỳ vật gì, chỉ cần là hắn không thích rồi, có thể tâm niệm vừa động tầm đó, hoàn toàn hủy diệt đi trong lúc này bất kỳ một cái nào thứ đồ vật, bất kỳ một cái nào sinh vật. Bất quá, bất đồng địa phương ở chỗ, phiến khu vực này cũng không có thiên địa lớn như vậy, mà chỉ là có được lấy một ít khu vực mà thôi. Thế nhưng mà Hàn Sơn trong nội tâm biết rõ. Hắn hiện tại vẫn chỉ là quen thuộc thức thứ 9 gia lông mà thôi, nếu như hắn tu luyện tới hoàn toàn rành dọn, cái địa phiến khu vực này Phàm Bi, nhất định sẽ theo thực lực của hắn gia tăng mà trở nên càng thêm rộng lớn đấy. Bất quá, còn có một việc, Hàn Sơn là cần xác nhận, đó chính là hắn tại trong khu vực này, đến cùng có thể giết chết cỡ nào cường đại sinh vật. Bởi vì Hàn Sơn biết rõ, cái môn này chiến kỹ mặc dù là càng lợi hại, cũng thì không cách nào nghịch tiên mà đi đấy. Như nếu như đối phương đến chính là thiên sư viêm thú cái loại lợi cường đại sinh vật, mặc dù là Hàn Sơn mình cảm giác có thể hủy diệt phiến khu vực này hết tại. Nhưng nếu như là cái kia thiên sư viêm thú tiến đến đâu này, có thể hủy diệt sao? Cái này còn cần Hàn Sơn chậm rãi đi nghiệm chứng, cái này chiến kỹ uy lực đến cùng lớn đến bao nhiêu? Chương 168, kim thuộc tính nguyên tố. Tí tách mưa nhỏ không ngừng rơi xuống. Tại cửa động chỗ đó, giọt mưa không ngừng nhỏ giọt, dưới mặt đất có một quán nước động, những giọt mưa kia tụ nhỏ ở đằng kia quán nước động tượng diện, phát ra tích tách tiếng vang. Cái này cửa động cũng không sâu, tự hồ chỉ có 2-3m mà thôi. Mà giờ khắc này, tại cái này trong động khẩu, đang có một người mặc trường bào màu trắng người khoanh chân tĩnh tỏa lấy người này đúng là đến lần đích Hàn Sơn những ngày này Hàn Sơn tại Đại Đồng Sơn mạch bên trong vị trí cũng là đang không ngừng biến hóa lấy đây cũng là Hàn Sơn chú ý cẩn thận chỗ nếu như ngày đó Rui thật có lòng muốn tới này chào hắn cái tiêu y theo Hàn Sơn hiện tại cái này không ngừng thay đổi thay thế vị trí ngày đó Rui cũng chưa chắc có thể bắt lấy Hàn Sơn giờ phút này bên ngoài thiên không là âm trầm mà cái này hai ba em mở sâu trong huy động nhưng lại sáng trưng đấy Hàn Sơn hai tay huy động tại trước người của hắn ngực phía trước đang có một thứ gì lơ lửng tại đâu đó, vật kia cũng không phải rất lớn, cũng chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay mà thôi. Thế nhưng mà cái này chỉnh cái huyệt động hào quang, nhưng đều là theo trên thứ đồ vật kia mặt phát ra đấy. Lúc này Hàn Sơn cũng là hết sức chăm chú trầm trầm lên trước mắt vật này, mà trong tay của hắn cũng thỉnh thoảng có mới đích khí kình không chế được, gia nhập vào bên trong đi. Hàn Sơn trái trên cổ tay chữa vật thủ trạng cũng là đang không ngừng lóe lên hào quang, lóe lên lóe lên đấy. Đó là đang không ngừng có mới đích tài liệu gia nhập vào trước mắt trên tiểu chút chi tiêu mặt. Đúng vậy, cái lúc này Hàn Sơn đúng là tại luyện khí. Nói cho cùng, khí thiên công pháp mới được là Hàn Sơn lớn nhất dựa. Con đường tu luyện vốn là như thế, thực lực của bản thân mới được là là tối trọng yếu nhất. Mặc dù là tu luyện giả cầm nhiều hơn nữa bảo bối, nếu như không có tương ứng thực lực cường đại, đó cũng là không cách nào phát huy ra những bảo bối kia đi được đến. Cho nên tại những ngày này, Hàn Sơn muốn tu luyện, suy nghĩ, nghiên cứu chiến kỹ khe hở thời điểm, cũng là hội thỉnh thoảng tìm thời gian đến tu luyện vắng một phát khí thiên công pháp. Khí thiên công pháp cũng không khó dùng tu luyện, kỳ thật đạo lý rất đơn giản, chính là muốn Hàn Sơn không ngừng luyện khí tại luyện khí trong quá trình cảm ngộ khí đạo, cuối cùng mới có thể lại để cho khí đạo đẳng cấp bay lên. Ở trong quá trình này, Hàn Sơn mới có thể tại trên thực lực có chỗ đột phá. Hàn Sơn cũng tu luyện mấy cái tiểu đồ chơi, những đồ chơi này đối với Hàn Sơn trợ giúp mà nói cũng không lớn, thế nhưng mà đối với Hàn Sơn khí đạo tu luyện mà nói, nhưng lại trợ giúp thập phần đại đấy. Khí đạo tu luyện cũng không nhìn chung tu luyện đồ vật phải chăng có thực dụng giá trị, mà chỉ là xem tại tu luyện vật này thời điểm, đối với khí đạo cảm ngộ vi bao nhiêu. Bình thường mà nói, tu luyện đồ vật càng thêm phức tạp đối với khí đạo vận dụng càng thêm tinh vi, cái kia tại trong quá trình tu luyện mà có thể cảm ngộ đến càng nhiều nữa khí đạo. Cái này là lửa gạt tu luyện nguyên lý. Tại đây đoạn thời gian, Hàn Sơn đúng là lợi dụng khí thiên tu luyện nguyên lý này, lại để cho thực lực của mình phi tốc gia tăng lấy. Rốt cục, tại ánh sáng trở nên thập phần chói mắt thời điểm, rốt cục tại trong nháy mắt, mở đi. Trong huyệt động này, không còn có cái gì ánh sáng, chỉ có bên ngoài yếu ớt hào quang chiếu vào. Hàn Sơn chậm rãi nhắm mắt lại, hơi chút thở dài một hơi về sau, lúc này mới mở ra. Hắn trong nháy mắt này cũng làm cho tinh thần của mình hơi chút nghỉ ngơi thoáng một phát. tại mỗi lần luyện khí thời điểm, tiêu hao lớn nhất cũng không phải khí kình, mà là tâm thần. mỗi một kiện tài liệu, kể cả chỉnh trong cả quá trình, những thời giờ kia nắm chắc, cũng phải cần tâm thần đến chính mình tính ra, không chế đấy. cho nên luyện khí quá trình, thì ra là cái hao tổn hao tổn tâm thần quá trình. không phải từng cái tu luyện giả, cũng có thể đơn giản tu luyện ra pháp bảo đấy. đây cũng chính là vì cái gì, chỉ có nào tâm thần cường đại, thần thức cường đại người, mới có thể tu luyện ra cường lực pháp bảo đến. dù sao, những thần thức kia yếu đích tu luyện giả rất có thể tại luyện khí đến một nửa thời điểm đột nhiên kiệt lực, mà không có lại luyện khí xuống dưới khả năng, toàn bộ luyện khí quá trình là không thể dừng lại, cái này dừng lại đốn, tiếp theo làm cho cả tu luyện quá trình hết hiệu lực, mà cái kia bán thành phẩm cũng là hội bởi vì này dạng mà biến thành phế phẩm. tính ra một ít thời gian, Hàn Sơn hơi chút làm vắng một phát nghỉ ngơi, lại bắt đầu dưới hạng nhất. Gần đây những thời giờ này, tuy nhiên Hàn Sơn chỉ là một người tại sinh hoạt, thế nhưng mà cuộc sống của hắn cũng không lộn xộn, mỗi ngày đến đâu cái thời gian đoạn cần làm những chuyện gì, những vật này đều là tại Hàn Sơn trong đầu có kế hoạch đấy, mà kế tiếp thời gian, tụi là dùng để tu luyện kim hệ công pháp kiên kim toàn đấy. Hàn sơn hai tay chỉ là nhẹ nhàng khép động, hai tay tụi buộc phát ra chói mắt hào còn đến, ánh vàng rực rỡ hào quang. Hiện tại Hàn sơn sử dụng đúng là kim hệ công pháp, cho nên trong tay hắn xuất hiện kim hệ thuộc tính khí kình thời điểm, sẽ xuất hiện loại này đặc thù hiệu quả. Hàn sơn hắn chờ mong đã lâu kiên kim toàn, cái môn này chiến kỹ là Hàn sơn chờ mong đã lâu đấy. Tại Nam Thạch sơn tàng thư đường thời điểm, Hàn sơn tụi liếc coi trọng cái môn này chiến kỹ, kiền kim toàn cái này tuy nhiên là một bản chiến kỹ. Thế nhưng mà bên trong nhưng lại chỉ có một chiêu. Nhưng chỉ có một chiêu này lại để cho Hàn Sơn nhìn chúng. Hắn hiện nay đang thiếu khuyết, chính là như vậy một cái chiêu số. Kiên Kim toàn bên trong chính là cái kia chiêu số, tên gọi giao long xuất động, cái này chiến kỹ hoàn toàn tiểu là lợi dụng kim hệ không kiên không phá nguyên lý, chỉ công không tuân thủ chiến kỹ, mà Hàn Sơn bởi vì đã có được thủy tù lao về sau, thật là cần nếu như vậy một loại chiến kỹ đấy. Có thể muốn thoáng một phát, Hàn Sơn tại đánh lén người khác, đối phương chỉ là một người, Hàn Sơn hoàn toàn trước tiên có thể dùng thủy tù lao cái này chiêu số đem đối phương vây ở một chỗ sau đó lại dùng cái này chỉ thủ chớ không tấn công giao long xuất động đến đánh chết đối phương cũng chỉ là loại này chỉ thủ chớ không tấn công chiến kỹ mới có thể đem một người lực công kích hoàn toàn phát huy ra đến đây cũng là Hàn Sơn vừa ý cái môn này chiến kỹ nguyên nhân cái này kim hệ chiến kỹ cần phải so Hàn Sơn trước kia dùng đoạt mệnh thập nhị chỉ cao hơn bên trên thập phần hơn cấp bậc rồi không nói trước cái kia đoạt mệnh thập nhị chỉ chỉ là một trong môn kình cấp độ chiến kỹ đơn nói là đây đối với kim hy thuộc tính vận dụng chính là đoạn mệnh thập nhị chỉ hoàn toàn không thể so đấy Hàn Sơn mình cảm giác được Hắn học tập cái này kiên kim toàn về sau, hoàn toàn có thể lợi dụng bên trong nguyên lý, đối với cái kia đoạt mệnh thập nhị chỉ tiến hành một phen triệt để cải tạo, lại để cho cái kia đoạt mệnh thập nhị chỉ vi lực lật lên như vậy vài lần. Hàn Sơn cũng biết nguyên lý này. Vốn con đường tu luyện, tự là đối với thuộc tính nguyên tố lý giải làm sâu sắc, mà những chiến kia kỹ, vốn thì ra là tiền nhân thông qua đối với thuộc tính nguyên tố lý giải, mới sáng tạo ra, tạo ra đến một loại xảo diệu phương pháp, một loại vận dụng thuộc tính nguyên tố xảo diệu phương pháp. Mà nếu như là trực tiếp đối với những thuộc tính kia nguyên tố đi lý giải, là thập phần gian nan đấy. Dù sao không có một cái nào mục tiêu, là vô luận ai cũng không thể bảo đảm chính mình tiến lên phương hướng đấy. Cái này như cùng là một người đứng ở một mảnh trắng xóa băng thiên tuyết địa bên trong, hắn hoàn toàn là không biết mình đến cùng nên hướng cái hướng kia đi, mới có thể đến mục đích của mình đấy, còn có tiền nhân truyền thừa chiến kỹ về sau, tựu như cùng là vạch một cái phương hướng. Hậu nhân chỉ cần là theo cái phương hướng này đi, kia đối với nguyên tố thuộc tính làm sâu sắc, sẽ theo đối chiến kỹ lý giải làm sâu sắc mà làm sâu sắc. Hàn Sơn hiện tại học tập càng cao hơn cấp chiến kỹ, nghiên kim toán, tự nhiên là đối với kim hệ thuộc tính lý giải càng thêm xâm nhập rồi, cho nên lại quay trở lại nhìn đoạt mệnh thập nhị chỉ, tự nhiên là rốt cuộc không cách nào vừa ý mắt rồi. Kiên kim toàn, giao long xuất động. Hàn Sơn yên lặng đọc lên cái này chiêu số danh tự, lại thông qua nhớ lại, đến nhớ tới cái môn này chiến kỹ nguyên lý đến. Cái kia kiên kim toàn sách vở, Hàn Sơn cũng không có mang đi ra, hắn hiện tại tu luyện cái môn này chiến kỹ, hoàn toàn tự là dựa vào là trí nhớ. Đây cũng là Hàn Sơn trí nhớ siêu quần, thập phân tốt, Nam Thạch Sơn những điều kia bí tịch, hắn chỉ là thêm chút dụng tâm đi trí nhớ, có thể rất nhanh nhớ kỹ, mà thẳng đến, hiện tại Hắn còn không có quên. Rất nhanh, Hàn Sơn trong ngõ, tựu nhớ lại Kiên Kim toàn tương quan tin tức. Tựu Như cùng là cái kia bảng trên ký, tựu bẩy đặt tại trên hai chân của hắn mặt đồng dạng. Hàn Sơn lại một lần nữa, tiến vào đã đến trạng thái tu luyện bên trong. Bên ngoài mưa nhỏ, như cũng là tại tí tách rơi xuống, hoàn toàn là không có có bất kỳ thay đổi nào. Như vậy âm trầm thời tiết, tựa hồ muốn tiếp tục vài ngày rồi. Theo đoán chừng, Hàn Sơn cách đấy, như vậy thì khí trời, tối thiểu muốn 7-8 ngày sau đó mới có chỗ cải biến. Nghĩ như vậy, Hàn Sơn rất nhanh tiến vào đã đến trạng thái tu luyện bên trong cái lúc này, Hàn Sơn một chuyên tâm, lập tức lại là tiến vào đến đó loại huyền diệu trong trạng thái. Mỗi một lần, Hàn Sơn chuyên tâm lúc tu luyện, hắn đều hội phát hiện mình tiến vào đã đến một loại sương mụ trong trạng thái. trong cùng này xem trạng thái, cùng xem nghe huyền ảo trạng thái, đều là hoàn toàn bất động, mà Hàn Sơn cũng thì không cách nào nói rõ ràng chính mình đây rốt cuộc là tiến vào đã đến một loại gì dạng trong trạng thái. Hàn Sơn cũng là biết rõ, tại Nam Thạch Sơn thời điểm, hắn cũng hỏi qua hắn tu luyện của hắn đệ tử, những mọi người kia nói mình tại lúc tu luyện, hoàn toàn chỉ là tĩnh hạ tâm lai mà thôi cũng không có tiến vào đến cái gì sương mù trong trạng thái. Lúc kia, Hàn Sơn tài danh chữ, cổ quái như vậy sự tình, cũng chỉ có một mình hắn có được mà thôi. Bất quá Hàn Sơn phát hiện, mình ở tiến vào đến loại này thập phần chuyên tâm mà khiến cho sương mù trong trạng thái lúc tu luyện, cái kia tốc độ tu luyện là sẽ phi thường nhanh đến. Tại đây theo như lời tốc độ tu luyện, cũng không phải đối với khí kinh hấp thu, cũng không phải năng lượng lắng động, mà là một loại đối với nguyên tố thuộc tính lý giải làm sâu sắc. Mỗi lần đến nơi này sương mù trạng thái thời điểm, Hàn Sơn luôn có thể phát hiện chính mình đối với những thuộc tính kia nguyên tố lý giải tại rất nhanh để cao lấy. Hàn Sơn mình cũng là không có biện pháp giải thích rõ ràng cái này tình huống. Hắn chỉ có thể đủ phát hiện, thực lực của mình đang lấy một loại làm cho người sợ hãi tốc độ, rất nhanh tăng trưởng. Đợi một thời gian, hắn nguyên tố thuộc tính lý giải phương diện đã là hoàn toàn cao hơn người khác, mà hắn cũng là chỉ cần đang dận tính năng lượng tích lũy phương diện, thì ra là khí thiên phương diện tu luyện không muốn rơi xuống, vậy hắn về sau thành tựu tuyệt đối sẽ tại một cái trong thời gian rất ngắn, tu tăng lên đi lên đấy. Kim lóng lánh hào quang tại Hàn Sơn chung quanh xuất hiện. Mỗi một lần Hàn Sơn trong nội tâm muốn tu luyện loại nào thuộc tính nguyên tố thời điểm, hắn cái này xương ngủ trong trạng thái, đều sẽ là xuất hiện như vậy một loại cảnh tượng. Ví dụ như hiện tại, trong lòng của hắn muốn tu luyện chính là kim hệ công pháp, trung quanh của hắn sẽ xuất hiện loại này kim sắc quan điểm. Những điểm sáng này, có lẽ tiểu là kim thuộc tính nguyên tố. Chương 169, giao long xuất động. Mưa gió nổi lên, sơn động bên ngoài, thiên không đã là biến thành đông nghịt một mảnh, mà trong sơn động, lại tràn đầy ánh vàng rực rỡ hào quang. Kiên kim toán. Cái này chiến kỹ chính như kỳ danh, tu luyện tới quen thuộc về sau, thi triển ra như là mũi khoan một loại vô kiên bất đổi không có gì không phá mà cái này cũng chính là Hàn Sơn tại Kim Hệ Chiến Kỹ lên muốn phát triển phương hướng thật lâu Hàn Sơn mới từ trong loại trạng thái tu luyện này thoát ly đi ra thở dài ra một hơi Hàn Sơn thời gian dần qua mở mắt cái này kiên kim toàn cũng không có ta trong tưởng tượng khó như vậy vừa mới bắt đầu tu luyện Kim Hỷ Công Pháp kiên kim toàn thời điểm Hàn Sơn còn tưởng rằng cái này với tư cách thiên giai chiến kỹ công pháp tu luyện tất nhiên như chấn quyển như là thủy tù lao như vậy cần nghiên cứu ngồi lâu thế nhưng mà một khi bắt đầu tu luyện Hàn Sơn ngược lại phát hiện cái môn này chiến kỹ muốn tự thủ là hết sức dễ dàng đấy. Tựa hồ cái môn này chiến kỹ cũng là một loại đơn giản mà trực tiếp hữu hiệu chiến kỹ. Đang thi triển thời điểm, kiên kim toàn chỉ cần thẳng tắp đem trong cơ thể kim hệ thuộc tính tại trong thời gian ngắn ngủi dùng một cái tốc độ cực nhanh kích bắn đi ra. Cái này là kiên kim toàn nguyên lý chỗ, mà Hàn Sơn ở bên trong kình cấp độ thời điểm là học tập qua một cái khác môn kim hệ chiến kỹ đoạt mệnh thập nhị chỉ. Hàn Sơn phát hiện cái môn này chiến kỹ cùng đoạt mệnh thập nhị chỉ có như vậy một ít tương tự tại nguyên lý lên, tựa hồ cũng là giống nhau đấy. Kim hệ thuộc tính đặc điểm, vốn là vô kiên bất tồi, không có gì không phá, mà cái này hai môn chiến kỹ, cũng đúng lúc là kế thừa như vậy tư tưởng. Như Hàn Sơn trên thuộc tính khác mặt chiến kỹ tu luyện, ví dụ như thổ hệ, đồng thời có cứng rắn cùng hùng hậu hai chủng đặc sắc. Cho nên Hàn Sơn tin tưởng, cái này kim hệ, tự nhiên cũng là có vài loại đặc điểm, chỉ có điều, hắn học tập hai chủng kim hệ chiến kỹ, vừa mới đều là đụng phải đồng dạng đặc sắc mà thôi. Hơi chút hòa hoán thoáng một phát, Hàn Sơn đã là đã làm xong tổng kết. Đây cũng là hắn dưỡng thành một cái rất tốt đích thói quen. Tại tu luyện một đoạn thời gian về sau, Nếu như không cần phải tiếp tục nữa, Hàn Sơn tổng hội dừng lại, làm một chút nghỉ ngơi, đồng thời, Hàn Sơn hội tổng kết lúc trước tu luyện mà có được tâm pháp nhận thức. Như vậy đối với hắn về sau tu luyện, cũng tìm được thập phần đại chỗ tốt. Có lẽ, đây cũng là Hàn Sơn tốc độ tu luyện nhanh đến một nguyên nhân. Nhắm mắt lại, Hàn Sơn lại là tiến vào đến đó loại trong trạng thái. Cái này vừa tiến vào, hắn phát hiện, chính mình lại lần nữa thân ở cái loại lười dương ngủ trong trạng thái, xung quanh của hắn toàn bộ đều là quang mang màu vàng. Thò tay đi chạm đến thoáng một phát, Hàn Sơn có thể cảm nhận đến, những quang mang màu vàng này cũng không phải hư ảo mà là chân thật tồn tại đấy. Hàn Sơn đi lên chạm đến thời điểm, có thể cảm giác đến kim sắc quang mang thượng diện cái loại lầy lạnh bướm. cái kia tựa hồ là kim loại cảm nhận lạnh bướm. mà ở tu luyện mặt khác thuộc tính thời điểm, Hàn Sơn cũng cũng là có thể chạm đến cảm giác đến các loại thuộc tính bất đồng cảm giác. tựa hồ, cái này là các loại thuộc tính cho người xúc cảm a. kim sắc vô kiên bất thối, không có gì không phá. Hàn Sơn tại đây sương mù trong trạng thái nhỉ non một tiếng, theo khoanh chân trạng thái ngồi dậy, hắn trực tiếp đứng thẳng lên, thẳng tắp lướng phía trước người trên đất trống, chém ra một quyền, mà hắn trong một đấm này. Tự nhiên mà vậy mang lên một chút quang mang màu vàng. Cái kia trung quanh kim sắc quang mang trực tiếp tại đây một cái thời khắc mấu chốt, hội tụ đến trên năm đấm của hắn mặt, mà ở Hàn Sơn vung vẩy đi ra ngoài thời điểm, những vốn kia hội tụ lên kim sắc quang mang, trong khoảnh khắc đó thoát ly Hàn Sơn năm đấm, hướng phía hắn trước kia kích xạ phương hướng, tiếp tục phóng ra đi ra ngoài. Cái này là kiên kim toàn. Hàn Sơn phát hiện, hắn dĩ nhiên là tại đây bất chi bất giác trong quá trình, tại đây dương ngủ trong trạng thái, tu luyện thành công cái này kiên kim toàn nguyên lý. Mà ở sự thật trong trạng thái, Hàn Sơn hay vẫn là tại đâu đó khoanh chân ngồi. Trong giây lát, Trong sơn động quang mang màu vàng đột nhiên tầm đó, tất cả đều biến mất không thấy, lại lần nữa biến trở về một người bình thường sơn động. Mà cùng thời khắc đó, Hàn Sơn cũng là mở to mắt, đứng dậy, hướng phía bên ngoài hang động mặt đi đến. Trời bên ngoài không, như cũng là hắc ám một mảnh, tựa hồ trên bầu trời mây đen muốn áp xuống tới giống như địa phương. Kiên kim toán, có lẽ là cái dạng này đấy. Ở thời điểm này, Hàn Sơn trong đầu, còn toàn bộ đều là kiên kim toán những nguyên lý kia tri thức. Hắn tuy nhiên là người đã đứng thẳng đã đến trong mưa, thế nhưng mà trong đầu của hắn Nhưng như cũ cũng còn là vừa mới những ý nghĩ kia, mà những tí tách kia hạ hạ đến giọt mưa đang rơi xuống trên người hắn thời điểm, lại như cùng là gặp một tầng cái trụ một loại, bị bắn ra đi. Mà Hàn Sơn cả người, là hoàn toàn đều không có sối đến vụ đấy, không hề báo hiệu đấy. Hàn Sơn bạo quát to một tiếng, đồng thời, quả đấm của hắn thẳng tắp sông đánh ra ngoài. Mắt thường có thể thấy được, không khí chung quanh bên trong, đột nhiên tầm đó xuất hiện một ít kim sắc, quang mang nhàn nhạt, nhạt, mà một cố áp lực cũng là xuất hiện ở xung quanh. Những hào quang kia vây quanh Hàn Sơn nick cổ tay, tạo thành một đoàn sinh đẹp khẽ hở thế nhưng mà cái này xinh đẹp cũng không có duy trì bao lâu ngay tại Hàn Sơn rất nhanh trùng kích ra năm đấm một sát nạc kia, quang mang màu vàng trong dây lát xoay tròn sau đó rời khỏi tay cái kia kim sắc quang mang tạo thành một con rắn đầu một loại hình dạng sau đó hướng phía trong hư không bay ra ngoài rồi thành công rồi hả lúc này thời điểm Hàn Sơn con mắt mới khôi phục hơi có chút thanh minh tựa hồ cái lúc này hắn mới được là theo cái loại lời tu luyện trong trạng thái tỉnh táo lại hắn trơ mắt nhìn chính mình vừa rồi cái kia kỳ tác mà cái kia kim sắc đầu lưỡi cũng là tại đây trong trước mắt tự bay đến xa xa đi rốt cuộc nhìn không thấy. Cái này là dao long xuất động sao? Tiên kim toàn tầng thứ nhất, đúng là dao long xuất động. Cái này kiên kim toàn chiến kỹ, mặc dù chỉ là có một chiêu thức, thế nhưng mà cũng phân là cấp độ, y theo uy lực bất động chia làm 3 cấp độ, tầng thứ nhất vi dao long xuất động. Dương Hàn Sơn đối với kim hệ thuộc tính càng thêm lý giải, đối với cái này dao long xuất động thuần thục tới trình độ nhất định thời điểm, dao long xuất động một chiêu này thuộc sẽ tự nhiên lột xác, mà biến thành kiên kim toàn tầng thứ 2, độc long toàn. Tầng thứ 3 danh tự là kim long chi uy. Đơn theo trên những danh tự này Hàn Sơn đều rất có hứng thú tu luyện tới đằng sau tầng thứ. Hiện tại tuy nhiên Hàn Sơn còn không có có khảo nghiệm qua, cái này Giao Long xuất động uy lực đến cùng có bao nhiêu, thế nhưng mà Hàn Sơn có thể cảm giác đi ra chiến kỹ uy lực, có thể theo mấy cái phương diện phán đoán đi ra, mà khí kính, thuộc tính vận dụng bao nhiêu, dĩ nhiên là là một cái trong đó phương diện. Hàn Sơn phát hiện, hiện tại sử dụng cái này kiên kim toàn thời điểm cũng không phải cùng sử dụng mặt khác chiến kỹ như vậy một loại. Tại sử dụng mặt khác chiến kỹ, trước đây Hàn Sơn sử dụng sở hữu chiến kỹ, cơ bản đều là sử dụng trong thân thể của hắn bộ bản thân chiến kỹ. Đây cũng là tu luyện giới một cái định lý, thưởng thức. Chỉ có những khí kình kia giai đoạn, đẳng cấp cao chiến kỹ mới được là có loại này ảnh hưởng chung quanh hiệu quả đấy. Chẳng lẽ cái này kiên kim toàn chính là như thế này một loại chiến kỹ sao? Hàn Sơn không rõ, hắn tại học tập cái môn này chiến kỹ thời điểm cũng không có phát giác được cái này chiến kỹ đến cùng đến cỡ nào phức tạp. Hơn nữa vừa vặn trái lại, hắn ngược lại cảm thấy cái này chiến kỹ học tập đứng dậy cũng không phải rất khó. Hơn nữa có lẽ là bởi vì nó chỉ có một chiêu số nguyên nhân, học tập đặc biệt đơn giản, Hàn Sơn cũng chỉ là dùng gần nửa ngày thời gian tự hoàn toàn học xong cái môn này chiến kỹ. Phải biết rằng, những thứ khác chiến kỹ muốn học tập hơn nữa thuần thủ, không có cả tháng chính là tuyệt đối không có khả năng đấy. Mà Hàn Sơn học tập cái môn này kiên kim toàn, nhưng lại chỉ dùng gần nửa ngày thời gian, cái này đã xem như cực kỳ thiếu đi. Cho nên Hàn Sơn cảm thấy, cái này kiên kim toàn đẳng cấp tất nhiên là cao không được. Những vật tác kia, cấu tạo phức tạp chiến kỹ, muốn học tập đứng dậy, tuyệt đối sẽ tốn hao so cái này hơn nhiều thời giờ. Thế nhưng mà, sự thật chính là như vậy, mặc dù nói không xuất ra vì cái gì, thế nhưng mà cái này kiên kim toàn sát thực là đã có được những đẳng cấp cao kia chiến kỹ mới có được đặc tính, nó có thể ảnh hưởng hoàn cảnh xung quanh, cái này cùng rất nhiều chiến kỹ hoàn toàn khác nhau mở, đại bộ phận chiến kỹ chỉ có thể đủ điều động tu luyện giả trong cơ thể khí kình kích phát đến bên ngoài cơ thể về sau, do đó phát huy ra huy lực đến. thế nhưng mà kiên kim toàn nhưng lại có được lấy có thể triệu tập trung quanh khí kình năng lực. như vậy, tiểu như cùng là hàn sơn vừa rồi thi pháp cái kia dạng, tại hắn thi triển ra lấy kiên kim toàn thời điểm, không gian xung quanh bên trong những rời giặc kia lấy kim thuộc tính năng lượng cũng sẽ bị triệu tập tới gia nhập vào Hàn Sơn nắm đấm bên trong trong những khí kình kia mà đi. Mà Hàn Sơn tại cuối cùng phóng thích thời điểm, cái kia sở hữu khí kình đều tập trung lại, tại cuối cùng cái kia một cái thời khắc, trong nháy mắt phát bắn đi ra. Theo những triệu tập đến kia khí kình năng lượng lớn nhỏ, Hàn Sơn là có thể đoán được đến, cái kia giao long xuất động ý lực, tất nhiên không nhỏ. Mà tầng thứ nhất, dù đã có được như vậy đánh chính là ý lực, đằng sau lượng cấp độ, tất nhiên là sẽ có có càng ý lực cường đại đấy. Trong lúc nhất thời, Hàn Sơn đối với cái này kiên kim toàn, cũng có chút ít hứng thú. Tại Nam Thạch Sơn tàng thư đường thời điểm, Hàn Sơn chứng kiến cái này Kiên Kim Toàn thời điểm chỉ là muốn đến tại hắn thổ hệ chiến kỹ Trấn Quyền còn không có có chính thức lĩnh ngộ trong khoảng thời gian này là một cái quá độ chiến kỹ mà thôi lúc kia Hàn Sơn cũng chỉ là muốn tìm một cái có thể tạm thời dùng bên trên chiến kỹ nhưng là bây giờ học tập hiểu được Kiên Kim Toản Hàn Sơn phát giác được cái này Kiên Kim Toản tựa hồ muốn so trong tưởng tượng của mình muốn càng thêm cường đại tối thiểu cái kia thuyên truyền triệu tập trung quanh thuộc tính đặc điểm đã làm cho Hàn Sơn đi xâm nhập học tập thoáng một phát thí nghiệm về sau Hàn Sơn lại là về tới cái kia trong sân động hắn không có quên chính mình trước mắt chuyện trọng yếu nhất là tăng lên chính mình khí bình cấp độ. tại hắn giai đoạn này, mặc dù là học tập đã đến thập phần cao siêu chiến kỹ, cũng là tuyệt đối không có cách nào cùng thiên duệ đối kháng đấy. nhưng khi hắn đem bản thân thực lực tăng lên đi lên, đương người của hắn quyển sách cùng khí thiên công pháp đều tăng lên tới cùng thiên duệ một cấp bậc, hoặc là chỉ là so với hắn thấp một chút như vậy. cái kia Hàn Sơn chính mình cũng là có cùng thiên duệ liều mạng thực lực. con đường tu luyện, nhất bản chất là tối trọng yếu nhất, vĩnh viễn đều là chủ tu tu luyện công pháp. mấy ngày kế tiếp, ta đều tiến hành khí thiên tu luyện công pháp. Hàn Sơn đã làm xong ý định. Trước mắt thời gian, đã là cự ly này Thiên Ly khai chỗ thần bí, đi qua 2 tháng, tình huống bên ngoài rốt cuộc là như thế nào, Hàn Sơn còn hoàn toàn không rõ ràng lắm. Ngày đó Duệ đến cùng có hay không đi Nam Thạch Sơn tìm hắn, đến cùng có hay không phát động toàn bộ Thiên Đông quốc thế lực đến truy na hắn, những này, Hàn Sơn còn hoàn toàn cũng không biết. Mà duy nhất xác định một điểm, đã Hàn Sơn phải nhanh hơn tốc độ tu luyện của mình, để nhanh hơn đạt tới chính mình trước kia định ra yêu cầu. Cho đến lúc đó, Hàn Sơn liền là có thể ly khai cái này Đại Đồng Sơn, đi thế giới bên ngoài rồi. Chương 170, tu luyện không có ngày giờ. Nếu như nói tại tu luyện chiến kỹ thời điểm, tâm thần còn sẽ không bởi vì quá mức chuyên chú, mà còn có thể miễn cưỡng cảm giác được thời gian trôi qua. Như vậy, tại tu luyện chủ tu công pháp thời điểm, tự hoàn toàn cảm giác không thấy thời gian trôi qua rồi. Tại tu luyện chủ tu công pháp thời điểm, tu luyện giả cả người đều dung nhập đến một loại chuyên chú trạng thái. Tại nơi này trong trạng thái, tu luyện giả toàn bộ tâm thần đều sẽ đặt tại cảm ngộ những nguyên tố kia thuộc tính thượng diện đối với chung quanh chuyện đã xảy ra, thậm chí đều hoàn toàn không có cảm ứng. Đồng thời đúng thời cơ mà sinh, cũng có hữu thể năng lượng tầng sinh ra. Loại này hộ thể năng lượng tầng là khí kình một loại vận dụng. Là ở tu luyện giả lúc tu luyện, thi phong xuất, nếu như ngoại giới có người nào đó đi vào cái này phạm vi, điều này có thể lượng tầng mà có thể tại cung cấp nhất định được loại kém hiệu quả xuống, đồng thời nhắc nhở tu luyện giả bản thân, lại để cho tu luyện giả bản thân có thể tại một cái rất nhanh trong thời gian kịp phản ứng, tỉnh ngộ lại. Sẽ không bởi vì toàn bộ tâm thần đều tại tu luyện chủ tu công pháp lên, mà bị người ám toán. Hàn Sơn cái lúc này, quanh mình đang có lấy như vậy một cái năng lượng tầng. Đây là một cái có chút hiện ra hoàng sắc quang mang năng lượng tầng, như có như không thư thảo cực kỳ nhàn nhạt, nhạt hoàng sắc quang mang lóe lên vừa hiện tầm đó lại để cho người cảm giác được thập phần không chân thật hàn sơn cái này năng lượng tầng đã là đem cái này chỉnh sơn động đều đã bao hàm tiền đến thậm chí này sơn động quanh mình 10M mờ tả hưu phạm vi đều ở đây cái màu vàng năng lượng tầng dưới sự bảo vệ nếu như cái lúc này có cái gì linh thú hoặc là tu luyện giả mạo muội xông vào hàn sơn mà có thể tại trước tiên được biết khi đó hắn sẽ bị thúc tỉnh theo trạng thái tu luyện bên trong thoát ly đi ra những ngày này cái kia âm ngũ thiên không đã vừa đi không còn nữa trả lần trước Hàn Sơn tỉnh táo lại, hay vẫn là tại 10 ngày trước, khi đó hắn vừa mới chín tất kim hệ công pháp kiên kim toàn. Đến lúc đó mới thôi, Hàn Sơn giai đoạn thứ nhất đối với chiến kỹ tu luyện đã xem như cáo một cái đoạn. Thủy hệ công pháp thủy tù lao, kim hệ công pháp kiên kim toàn, thổ hệ công pháp chân quyền, những này Hàn Sơn cũng đã xem như thuần thục nắm giữ. Kế hoạch tiếp theo, Hàn Sơn là ý định đem toàn bộ thời gian đều vận dụng tại khí thiên tu luyện công pháp bên trên ấy. Vì vậy, trong sân động, rốt cuộc nhìn không tới những các loại kia thuộc tính nhan sắc và mang mà chuyển biến thành là nhàn nhạt màu trắng. Đó là Hàn Sơn tại tu luyện khí thiên công pháp, trung quanh các loại nguyên tố thuộc tính lẫn nhau hô ứng tình cảnh, rất nhanh đem vừa mới luyện khí một cái bán thành phẩm để vào đến chữa vật thủ chặt ở bên trong. Hàn Sơn hai tay một quán đặt ngang tại lưỡng trên gối, tiến vào đã đến cảm ngộ trong trạng thái. Cái này khí thiên công pháp cũng không phải khiến tu luyện giả một mặt đi luyện khí, mà là một cái tuần hoàn quá trình. Trước thông qua một đoạn luyện khí quá trình như vậy đến cùng trung quanh nguyên tố thuộc tính hình thành một ít cảm ứng, tại kế tiếp một cái giai đoạn khí thiên công pháp cần phải tu luyện giả tinh tâm cảm ngộ, cảm ngộ vừa rồi đạt được cộng mình những nguyên tố kia thuộc tính. Hiện tại đang tại tinh toạ Hàn Sơn, đúng là tại cảm ngộ giai đoạn. Mà tiến vào loại trạng thái này Hàn Sơn cũng là căn bản không có cảm ứng được, ngoại giới thời gian tại phi tốc trôi qua mà qua. Mà Hàn Sơn trong nội tâm nhưng lại chỉ có một ý niệm trong đầu, hắn nhất định phải tu luyện tới lại một cái đẳng trước cấp độ mới tỉnh lại. Hàn Sơn thực lực trước mắt đẳng cấp là thiên giai tầng thứ hai, bất luận là khí thiên công pháp hay vẫn là nhân thiên công pháp đều là tại thiên giai tầng thứ hai trình độ. Đương nhiên, khí thiên cùng nhân thiên công pháp bên trên đích danh sừng cũng không phải như vậy gọi đấy. Khí Thiên công pháp thượng diện đối với cấp độ, Hàn Sơn thực lực bây giờ vẫn là dừng lại tại khí phôi kỳ, Nhân Thiên công pháp đối ứng cấp độ, Hàn Sơn là dừng lại tại anh nhi kỳ. Hàn Sơn cũng biết, khí phôi kỳ kế tiếp cấp độ, khí linh kỳ, đối ứng lấy, đúng là thiên giai tầng giữa. Tương ứng, Nhân Thiên công pháp đối ứng tiểu niên kỳ, cũng là thiên giai tầng giữa. Cái này là khí thiên cùng Nhân Thiên công pháp thượng diện phân loại phân pháp. Hàn Sơn muốn có chỗ đột phá, tất nhiên cần đem người quyển sách công pháp tu luyện tới tiểu niên kỳ, khí thiên công pháp tu luyện tới khí linh kỳ mới được. Hắn hiện tại trong ngốc đã là hoàn toàn một mảnh tái nhợt duy nhất còn lại ý niệm trong đầu chỉ là tại tự nói với mình muốn tại tu luyện tới kế tiếp cấp độ thời điểm lại tỉnh lại thế giới bên ngoài hàn sơn chỗ cửa động bên ngoài cái kia gốc không biết tên gốc cây giả trong lúc này thoát khỏi hai lần lá dụng và là dài ra hai lần mới đích lá xanh không trung mây đen cũng là đã đến lại đi hết thảy đều là tại ở vào biến hóa bên trong duy nhất tính toạ lấy bất động cũng chỉ có trong sơn động cái kia tính toạ lấy hàn sơn hôm nay thiên thanh khí lãng hàn sơn chỗ cửa sơn động đã là biến thành một mảnh cỏ hoang địa phương những cao cỡ nửa người kia cỏ hoang biểu hiện ra Tại đây đã là thật lâu đều không có người đi qua. Thế nhưng mà tại sau đó không lâu, nhưng lại đột ngột có một mặc trường bào màu trắng người theo cái kia trong động khẩu đi ra. Hắn đi tới một cái trước mắt, xem tới cửa những xanh mơn mởn kia bụi cỏ cũng là ngây ngốc một chút. căn cứ chi nhớ của hắn, tại hắn lúc trước tiến vào cửa động thời điểm cửa ra vào bãi cỏ rõ ràng là đã khô héo, sắp tàn lụi rồi. Thế nhưng mà lần này đi ra, nhưng lại trở nên như vậy tươi tốt một mảnh, xanh mơn mởn đấy. Ta lần này tu luyện thật lâu sao? Hàn Sơn nhỉ non một câu. Lúc này thời điểm Hàn Sơn. Dáng người càng thêm cao lớn rồi. So về trước kia thời điểm, hình dạng cũng là có tư duy biến hóa, cái kia vốn là ngây thơ, cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Vốn mượt mà trên mặt đường cong, cũng trở nên góc cạnh rõ ràng. Đây chính là Hàn Sơn, tại cái này trong sân động, thoáng cái tu luyện gần 2 năm Hàn Sơn. Tại tu luyện chiến kỹ thời điểm, Hàn Sơn cũng chỉ là bỏ ra thời gian gần 3 tháng mà thôi. Đây là vài loại chiến kỹ đều tu luyện. Phải biết rằng, hắn tu luyện của hắn người, mặc dù là tu luyện chiến kỹ nhiều hơn nữa, đó cũng là một loại thuộc tính mà thôi, có thể Hàn Sơn, nhưng lại tu luyện vài loại thuộc tính chiến kỹ. Bất quá mặc dù là như vậy, Hàn Sơn tu luyện cùng nghiên cứu những chiến kia kỹ chỗ tổng cộng tốn hao thời gian cũng chỉ là dùng đi 3 tháng tạ hữu. Thế nhưng mà tại kế tiếp, Hàn Sơn tại chủ tu công pháp thượng diện chỗ tốn hao thời gian, nhưng lại tiếp cận 2 năm. Hàn Sơn trên mặt, nhưng lại mang theo dáng tươi cười. Bởi vì hắn hiện tại đã là cùng 2 năm trước hắn, hoàn toàn bất động rồi. Tu luyện giả thường nói, nội kinh cấp độ, cùng thiên giai khí kình cấp độ là hai cái hoàn toàn bất động cấp độ, lời này, Hàn Sơn tại đạt tới thiên giai thời điểm, đã thể ngộ đã qua. Tiên giai khí kình cấp độ, sơ cấp cấp độ, trung cấp cấp độ cao cấp cấp độ cũng đều là hoàn toàn bất đồng cấp độ. Lời này Hàn Sơn hiện tại cũng mới hiểu được. Hắn cho rằng đồng dạng là thiên giai cấp độ, hẳn là kém không được quá nhiều mới đúng. Nhưng là bây giờ hắn lại là hoàn toàn không nghĩ như vậy rồi. Của ta chiến kỹ uy lực, cảm ứng năng lực hẳn là tăng lên gấp 10 lần có thừa a. Hàn Sơn có thể cảm giác đến quanh thân cao thấp truyền đến cái kia khí kình bành trướng cảm giác, toàn thân đều tràn đầy lực lượng, mà khởi là hoàn toàn không chế lực lượng. Chỉ cần Hàn Sơn có ý kiến gì không, đó chính là sẽ ở trước tiên thi triển đi ra. Như vậy tùy tâm sở dụng cảm giác cũng không phải là thiên giai sơ cấp cấp độ, có thể so sánh đấy. Của ta các loại chiến kỹ uy lực, cũng hẳn là tùy theo đề cao gấp 10 lần mới đúng. Hàn Sơn nắm chặt lại nắm đấm, đối với cái này toàn thân lực lượng, cảm giác thập phần thoải mái. Ta cùng Thiên Duệ ở giữa chiến lệnh, lại giảm bất một ít. Bất quá, xem ra ta trước khi, hay vẫn là đánh giá thấp Thiên Duệ thực lực. Tại hiện tại, Hàn Sơn cảm nhận được thiên giai tầng giữa cường đại về sau, mới được là có so sánh, cảm nhận được thiên giai trung cấp cấp độ cùng sơ cấp cấp độ cái kia cụ thể bất đồng. Thiên giai trung cấp cấp độ có 3 cái giai đoạn. Thiên giai tam cấp, tứ cấp, Ngũ cấp đều thuộc về thiên giai trung cấp giai đoạn. Thiên giai ngũ cấp cùng lục cấp tầm đó lại là một cái khác đường ranh giới. Thiên giai trung cấp cấp độ cùng cao cấp cấp độ ở giữa đường ranh giới. Cái này trước khi Hàn Sơn cũng chỉ là biết rõ thiên duệ thực lực là thiên giai trung cấp cấp độ, thế nhưng mà cụ thể đối ứng cái kia một cái cấp bậc, Hàn Sơn nhưng lại không biết rồi. Tại trước mắt Hàn Sơn khí thiên công pháp đã là đã đến thiên giai tăng cấp, trong thiên giai này cấp cấp độ thấp nhất một tầng, mà trên người hắn còn có kinh thần thứ vũ không toa trở nhiều báu bối, cho nên Hàn Sơn hiện tại cũng cũng không phải là không có cùng thiên duệ sức đánh một trận chỉ cần đạt đến thiên giai trung cấp cấp độ, cái kia ba cái cấp bậc ở giữa khoảng cách cũng không có thiên giai nhị cấp cùng tam cấp tầm đó như vậy cái hào rộng một loại đại. quay đầu lại nhìn nhìn cái kia tiểu sơn động, hàn sơn vung tay lên tầm đó, cái kia vốn là màu vàng nhạt hộ thể năng lượng tầng đã là biến mất vô tung vô ảnh. hơi chút phân biệt rõ thoáng một phát phương hướng, quay người lại, hàn sơn đã đi ra tại đây. hắn đi phương hướng, đúng là ly khai đại đồng sơn, trở về thiên đông quốc phương hướng. trên cổ tay, cái kia chữ vật thủ chạng sáng lên một cái, hàn sơn trong tay đã là xuất hiện một trường mặt nạ da người. Đây là một chương trung niên nhân gương mặt bình thản, cũng không có có cái gì đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài địa phương. Cái này cũng chính là Hàn Sơn cần có, hắn chính là muốn dùng một cái mới đích, không để người chú ý gương mặt tiến vào đến Thiên Đông Quốc bên trong, lại đi nghe ngóng Thiên Duệ tin tức. Cái lúc này, Hàn Sơn tự nhiên là không thể dùng hắn chân thật diện mục xuất hiện, thậm chí, liền Nam Thạch Sơn, Hàn Sơn đều là không thể trở về đấy, mà cái này cũng đều là bái Thiên Duệ ban tặng, Hám làm dâu hy ban tặng. Nếu như không phải bọn hắn, Hàn Sơn gia tộc cũng căn bản là không cần tránh né tiến vào đến rước trong cốc. Hàn Sơn cũng sẽ không biết tại hoang tàn vắng vẻ đại đồng sơn sơn mạch trong núi sâu, một người cô độc ngây ngốc 2 năm thời gian. Mà bây giờ Hàn Sơn thực lực đã cùng hắn trong kế hoạch đồng dạng, đạt đến thiên giai trung cấp cấp độ, cùng Thiên Duệ coi như là đã có sức liều mạng. Dựa theo kế hoạch báo thủ thời gian, đã là đã đến. Dương mắt nhìn một chút thiên không, phân biệt rõ thoáng một phát phương hướng, Hàn Sơn xoay người một cái, cũng không quay đầu lại rời đi tại đây. Thiên Duệ, Kim Hi, Triệu Thiên Tông, ta đã đến. Lượng năm qua đi, Nam Thạch Sơn cùng Triệu Thiên Tông, như cũng là Thiên Đông Quốc bên trong cường đại nhất hai môn phái. Mặc dù không có chỗ thần bí những đặc thù kia tài liệu, những dùng kia vô cùng bảo bối trèo trống, thế nhưng mà dù sao quanh năm tích lũy, cũng rất tốt đệ tử tài nguyên, lại để cho hai môn phái này như cũng là xa xa vượt lên đầu cùng thiên đông quốc môn phái khác. Bất quá hai môn phái cách cục, lý niệm, ngược lại là tại hai năm qua đã xảy ra một ít biến hóa. Tại được chứng kiến cái kia ba cái nam tử đầu trọng, vậy cơ hồ là đã vượt qua khí đạo thực lực trước mặt, tựa hồ từng cái được chứng kiến người, tại sau khi trở về tu luyện đều trở nên an tâm rất nhiều. Trên làm dưới theo. Những hai năm trước kia đi qua chỗ thần bí người, phần lớn là hai môn phái đỉnh tiêm người, không phải đại trưởng lão tiểu là chấp sự, những người này tại trở lại môn phái về sau, đối với tu luyện càng thêm chuyên tâm. Phía dưới những đệ tử kia tầm đó, tự nhiên là tu luyện làn gió càng tăng lên. Trư 171, trăm mực sát trường bào người. Hối hạ cửa thành, rộng lớn tường thành, liệt liệt gió bấc. Những binh hùng tướng mạnh kia cửa thành thủ vệ, màu đen thật dài áo choàng, sắc bén chùm tua đỏ trường thương, lóe sáng lấy hẳn quang đầu thường, cùng thủ vệ kia nhóm ánh mắt lạnh như băng. Cái này là Thiên Đông quốc cứ điểm. Từ khi chỗ thần bí sự kiện về sau, toàn bộ Thiên Đông quốc hào khí đều đã xảy ra một chút, biến hóa vi diệu. Biến hóa này người bình thường tự nhiên là nhìn không tới, thế nhưng mà những cái kia thân cư cao vị người, nhưng lại liếc là có thể nhìn ra. Những người này có lẽ cũng không biết chỗ thần bí sự tình, thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại biết rõ. Hai năm trước một ngày, Thiên Đông quốc lưỡng đại một phái, Nam Thạch Sơn cùng Triệu Thiền Tông hai phái cao thủ ra vào, ngay sau đó, tại về sau sau khi trở về, cái này toàn bộ kết cục tự phát sinh biến hóa. Tựa hồ từ phía trên truyền đạt xuống ý tứ, Hai môn phái này tại về sau trong vài năm, chỉ sợ sẽ rất ít phát sinh cùng xuất hiện rồi. Mà làm theo ý mình, diên phần mình phát triển ý tứ cũng dần dần hiện lộ ra đến. đương nhiên, những tiểu môn tiểu phái kia không cách nào hiểu rõ đến chân tướng của sự tình môn phái nhóm, cho dù dù thế nào nhiều hơn vọng tự suy đoán cũng là không có kết quả đấy. Thiên Đông Quốc Hoàng thất sau lưng là cả triều Thiên Tông, bí mật này Hàn Sơn là biết đến. Bất quá người biết chuyện này nhưng lại không nhiều lắm, mặc dù là triều Thiên Tông người ở bên trong biết đến cũng tuyệt đối không cao hơn một cái. Phải biết rằng toàn bộ triều thiên tông luận miệng người tổng số xuống đó cũng là có mấy vạn người trong đó nhưng lại chỉ có không đến trăm người biết rõ chuyện này đủ để nhìn ra chuyện này bí mật trình độ cái này cửa thành thủ vệ nghiêm nghiêm tựa hồ là theo cái kia chỗ thần bí sự kiện về sau mà bắt đầu phát sinh biến hóa trên quan đạo người đến người đi trong đó một cái cô đơn thân hình cũng là đứng ở vào thành giữa đám người cái này thân hình tương đối cao đại chậm nhìn đi cũng không có gì để người chú ý địa phương bất quá cái kia mặc trường bảo vẫn có thể đủ nhìn ra được người này tất nhiên là một người tu luyện người. Tại Thiên Đông Quốc bên trong, bình thường bình dân cùng tu luyện giả tầm đó, khác nhau là thập phần đại đấy. Tu luyện giả có thể hưởng thụ đến rất nhiều bình dân không cách nào hưởng thụ đến đặc thù đãi ngộ. Cái này thân hình cao lớn trung niên nhân, nhân, đúng là cải trang cách đàn mặc Saul Hàn Sơn. Lúc này thời điểm Hàn Sơn, đã là 17 tuổi tả hữu, thân hình bởi vì luyện công nên nhân, nhân, lớn lên thập phần khôi ngô, mà trên mặt cũng là bởi vì mang theo một trường trung niên nhân, nhân diện mạo mặt nạ da người, làm cho không người nào có thể nhìn ra hắn số tuổi thật sự đến. Hướng phía xung quanh nhìn lướt qua, Hansen phát hiện cái này cửa thành cùng đi ngày trô bất đồng đến. Tại trước kia, Hàn Sơn cũng cùng Dương Thúc, Huyên Nhi cô nương bọn hắn du lãng qua không ít địa phương, cái này cứ điểm trí địa, Hàn Sơn tự nhiên cũng là đã từng gặp đấy. Lúc kia, cái này cửa thành tuy nhiên cũng là có binh hùng tướng mạnh thủ vệ, nhưng lại không có có trước mắt như vậy nghiêm khắc. Tựa hồ, dưới mắt, từng cái tiến vào người, đều muốn để đề ra nghi vấn một lần, cẩn thận kiểm tra thoáng một phát, mới được là cho phép đi vào đấy. Hơn nữa mắt sáng như lúa Hàn Sơn, cũng là phát hiện, là tối trọng yếu nhất chỗ bất động, còn tại ở tại đây nhiều hơn hai người. Hai người kia rõ ràng cùng với những thứ khác thủ vệ bất động. Mặc mực sắc trường bào, tinh xảo phê mang, bó sát người ủng ngắn, như vậy một thân trang phục tuyệt đối là tiêu chuẩn phân phối, thập phần lợi cho tu luyện giả ra tay, tại động thủ thời điểm, quần áo đối với nhân thể ảnh hưởng, hội hạ thấp nhỏ nhất. Hai người này mặc dù không có cầm chính mắt thấy đi ngang qua người đi đường, nhưng lại ánh mắt như ứng, rất nhanh trong đám người đảo qua về sau, trọng điểm hội nhìn một chút những tu luyện giả kia. Đối với người bình thường, cái kia đang mặc mực sắc trường bào hai người tựa hồ cũng không thế nào để ý. Tu luyện giả cùng người bình thường, là thập phần tốt phân chia, chỉ muốn nhìn người này hành vi cử chỉ, đi đi lại lại bộ pháp cơ bản, có thể đại khái nhìn ra. Hàn Sơn trung quanh cũng có như vậy mấy người tu luyện người. Đồng dạng đang mặc võ đạo phục, bất quá cũng là nguyên một đám, đều đang đợi vào thành, kiểm tra để ra nghi vấn tốc độ, vẫn tương đối nhanh đến, đám người không ngừng về phía trước lưu động lấy, rất nhanh tụ đến phiên Hàn Sơn. Cái kia đang mặc mực sắc trường bảo hai người, ánh mắt lập tức hội tụ đến Hàn Sơn trên người. Ân, là ở xem thứ đồ vật. Hàn Sơn phát hiện, cái kia ánh mắt của hai người vốn là tại trên mặt của hắn nhìn nhìn, lại nói tiếp là lấy ra trong ngực một trang giấy thượng diện nhìn lướt qua. Trợ hồ kết quả cũng không thế nào thỏa mãn, vì vậy lại là đưa ánh mắt nhìn về phía Hàn Sơn người đứng phía sau. Cái kia hai cái đang mặc mực sắc trường bào người, cách cách nơi này xa xôi. Nếu như là người bình thường, thì lực phạm vi là cũng không thể đủ chứng kiến xa như vậy, thế nhưng mà tu luyện giả thể chế muốn so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Người khác có lẽ còn không có có phát hiện, cái kia hai cái đang mặc mực sắc trường bào người, chính nhìn chằm chằm tại đây, thế nhưng mà dùng Hàn Sơn thần thức, như thế nào sẽ phát hiện không được. Cơ hồ chỉ là con mắt hơi chút đóng kép lại, Hàn Sơn lại là một lần nữa mở mắt. Thực lực bây giờ khoảng trường thiên giai trung cấp cấp độ hắn, tại đây cứ điểm chi địa căn bản chính là không chỗ cố kỵ đấy. Hắn mặc dù là dùng thần thức lọt quét, cũng là sẽ không có người nào đó có thể phát hiện thần trí của hắn. Tu luyện giả tâm đó, chỉ có những thế lực kia so Hàn Sơn cao cường vài lần người mới có thể phát hiện Hàn Sơn thò ra thần thức. Chỉ sợ toàn bộ Thiên Đông Quốc bên trong cũng là không có người như vậy đấy. Dưới xem xét này, lần nữa mở to mắt Hàn Sơn, khẽ miệng lộ ra một vòng nụ cười cổ quay đến. Ngay sau đó, hắn nhưng lại không có làm cử động gì, cứ như vậy đại cất bước như là một người bình thường trung niên tu luyện võ giả như vậy, tiến nhập thành thị. Cải trang cách ăn mặc, không chỉ có là bề ngoài muốn lớn lên như ăn nói ngữ khí, hành vi cử chỉ, đều muốn như, đó mới là một cái thành công trang phục. Như Hàn Sơn hiện tại, hắn Sắm vai chính là một người trung niên tu luyện giả, người tu luyện này thực lực, nhất định không thể rất cao, tối thiểu nhất biểu hiện trong mắt người ngoài, có nội kình 8 9 tầng, thì ra là vậy là đủ rồi. Giống như vậy trà trộn tại người bình thường chính giữa, có thể có cái thực lực như vậy, đã là rất lại để cho người chung quanh ghé mắt rồi. Nếu quả thật biểu hiện ra thiên giai thực lực đến Cái kia nhất định sẽ khiến cho quanh thân cố tình chi nhân chú ý đấy. Tìm được một chỗ ở lại, lên lầu hai phòng trọ, đóng cửa phòng, Hàn Sơn khoanh chân ngồi ở trên giường, lẳng lặng nhắm mắt lại. Cái kia ứng phải là của ta ảnh chân dung a. Ngay tại vừa rồi, Hàn Sơn trải qua cửa thành thời điểm, cái kia nhắm mắt lại con người, trong khoảnh khắc đó, Hàn Sơn thần thức tựu thẩm thấu đi ra ngoài, đến đó hai cái mực sắc trưởng bảo người bên người. Hàn Sơn phát hiện, hai người kia xem trên trang giấy vẽ lấy không phải người khác, đúng là hắn Hàn Sơn tướng mạo sẵn có. Nếu như không phải Hàn Sơn tại trước khi đến trên mặt dẫn theo một cái mặt nạ da người, thật đúng là hội bị người phát hiện. Tuy nhiên Hàn Sơn tìm tòi phía dưới đã là biết rõ, cái kia hai cái mực sắc trường bào người, thực lực cũng chỉ có nội cảnh 9 tầng mà thôi. Mình muốn giết chết hai người bọn họ có thể nói dễ dàng, thế nhưng mà như vậy khiến cho Triệu Thiên Tông chú ý, ngược lại là không tốt rồi. Hàn Sơn trong kế hoạch, hắn là muốn tìm một cái cơ hội ám sát Thiên Duệ. Nếu như mình trước đưa tới Thiên Duệ chú ý, vậy hắn những kế hoạch này cũng là muốn ngâm nước nóng rồi. Hiện tại Hàn Sơn thực lực so về Thiên Duệ đến, hay vẫn là kém rất nhiều. Hàn Sơn duy nhất ưu thế ngay tại ở Thiên Duệ cũng không biết hắn bao lâu muốn giết hắn. Thậm chí Thiên Duệ không biết Hàn Sơn sẽ đến. Từ hôm nay vào thành hết thể kiến thức đến xem, Hàn Sơn đã là phân tích ra những vật này. Thiên Đông Quốc Hoàng đế là Cung Long Chí, mà Cung Long Chí sau lưng thì là Thiên Duệ, thậm chí toàn bộ triều Thiên Tông. Bí mật này Hàn Sơn là biết đến. Như vậy hôm nay ở cửa thành gặp được những mực kia sắc trường bảo người, tất nhiên là Cung Long Chí y theo Thiên Duệ mệnh lệnh phái ra người. Chỉ sợ những người này hội trải rộng toàn bộ Thiên Đông Quốc Đại Tiểu Thành thị từng cái cửa thành. Chỉ nếu là có thể chứng kiến Hàn Sơn diện mục xuất hiện, cung Long Chí, tất nhiên là hội trước tiên biết rõ Hàn Sơn hành tung. Mà về sau, là Thiên Duệ. Bất quá, chuyện này, hoàng đế cung Long Chí cũng không có giao cho những bình thường kia thủ vệ để làm, cũng cũng không có tại cả nước gián hồ truy nã đổ. Điều này nói rõ hai điểm, một cái, Thiên Duệ cũng không muốn làm cho Hàn Sơn đơn giản đã biết rõ Thiên Duệ đang tìm hắn. Hơn nữa một điểm nữa, cũng là tại tận lực tránh cho lại để cho Nam Thạch Sơn biết rõ chuyện này. Dù sao, Thiên Duệ muốn tìm đến cũng giết chết Hàn Sơn, đây cũng là Thiên Duệ so sánh tư nhân một cái còn không muốn đem Nam Thạch Sơn cũng liên lụy vào đến. Thế nhưng mà trên danh nghĩa, Hàn Sơn hay vẫn là Nam Thạch Sơn hồng nhạt đại lương đệ tử, trước mắt duy nhất một cái hồng nhạt đại lương đệ tử, Nam Thạch Sơn nếu như hạ quyết tâm quản chuyện này, sự tình cũng sẽ biết khiến cho rất phức tạp. Muốn tìm đến ta. Hàn Sơn khẽ miệng lộ ra dáng tươi cười đến, lúc trước hắn cũng nghĩ đến qua, Thiên Duệ rất có thể hội kịp phản ứng, tìm được hắn hơn nữa giết chết hắn. Hiện tại, Thiên Duệ quả nhiên cứ như vậy làm, ai cũng không muốn cho mình lưu lại mầm tai họa, lưu lại muốn giết chết người của mình. Vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát trên mặt mặt nạ da người. Cái này mặt nạ da người sờ tới sờ lui, cùng phập nhìn, tuy hoàn toàn như thật sự đồng dạng. những người kia khẳng định không có phát hiện Hàn Sơn đã là thần không biết quỷ không hay tiến vào đã đến Thiên Đông Quốc bên trong. Cái này còn muốn cảm tạ cho Thiên Duệ làm việc số bảy, bằng không thì ta cũng tìm không thấy tốt như vậy mặt nạ da người. Trường thở hắt ra, ngày mai xuất phát, đi trước Thiên Đông Quốc Vương đô, tìm hiểu thoáng một phát tin tức. Hàn Sơn lần này là làm ra nhảy vọt chuẩn bị. Hắn muốn giết chết Thiên Duệ, có thể là sự tình này độ khó thập phần to lớn lớn đến một cái không cẩn thận sẽ đưa lên tính mạng của mình. vô luận là thiên duệ bản thân thực lực, hay vẫn là thiên duệ thế lực phía sau, đều là Hàn Sơn vô pháp so sánh đấy. Hàn Sơn duy nhất ưu thế, ngay tại ở địch nhân ở mình, mà hắn từ một nơi bí mật gần đó, vô luận là ra tay thời cơ cơ hội, hay vẫn là ra tay địa điểm, đều là do hắn tới chọn chọn đấy. Muốn tại triều Thiên Tông bên trong ám sát Thiên Duệ, đây nhất định là không có khả năng đấy. Không nói trước Hàn Sơn như thế nào mênh mông triều Thiên Tông trong cao thủ ám sát thành công, riêng là muốn đi vào triều Thiên Tông, đây đều là một vấn đề nếu như là lại để cho hắn trà trộn vào Nam Thạch Sơn, còn có thể, có thể là muốn đi vào Triệu Thiên Tông, tất nhiên là một kiện thập phần gian nan sự tình. Thế nhưng mà Hàn Sơn biết rõ, Thiên Duệ người này cùng Thiên Đông Quốc Hoàng Đế Cung Long Chí có một ít quan hệ, hắn chỉ cần tại Thiên Đông Quốc Vương đô bên trong kiên nhẫn chờ đợi, một ngày nào đó, Thiên Duệ là sẽ tới Thiên Đông Quốc Vương đô. Lúc kia, thì ra là Hàn Sơn động thủ thời điểm. đương nhiên, đây cũng là Hàn Sơn trước mắt kế hoạch, hắn cũng chỉ có thể đủ chạy như vậy kế hoạch. Nếu như tại trong lúc này, Hàn Sơn thực lực có chỗ đột phá, có thể cùng Thiên Duệ liệu mà rồi. Kế hoạch này tất nhiên lại là mặt khác một phen rồi. Chương 172: Hữu duyên gặp lại. Ba ngày sau đó, Hàn Sơn đã là theo Thiên Đông Quốc cứ điểm, chạy tới khoảng cách Thiên Đông Quốc Vương Đô không xa vùng ngoại ô. Dọc theo con đường này, Hàn Sơn cũng không có dùng thực lực chân chính của mình đến chạy đi, mà là như cái khác tu luyện giả như vậy, thuê một chiếc xe ngựa. Tại đây ngũ hợp đại lục thượng diện, bình thường tu luyện giả chạy đi, tại đại đa số thời điểm, hay vẫn là dựa vào xe ngựa đến người đi đường. Hơn nữa có thể ở trên xe ngựa lợi dụng cái này thời gian đi đường đến tu luyện, có thể nhất cử lưỡng tiện. Lại tiến một đạo cửa thành. Hàn Sơn trở về đến cái này thiên đông quốc vương đô rồi. Sau khi trở về, trước đi xem trước kia cái kia trang viên, không biết lưỡng năm qua đi, Dương Thúc cùng huyên nhi cô nương bọn hắn đã đi chưa. Tại Hàn Sơn trong nội tâm, hay vẫn là kỳ vọng hai người kia cũng không có đi, hắn kỳ vọng lần này trở lại thiên đông quốc có thể nhìn thấy hai người này, đương nhiên, còn có đầu kia làm cho người ta yêu thích đại kinh báo. Tuy nhiên Hàn Sơn biết rõ, cái này rất có thể là một cái hy vọng xa vời mà thôi. Cái kia Dương Thúc thực lực, Hàn Sơn là biết đến. Mặc dù mình bây giờ là thiên giai trung cấp cấp độ thực lực, thế nhưng tuyệt đối không phải Dương Thúc đối thủ. Đây không phải Hàn Sơn mình làm thấp đi, mà là hắn tại thiên giai cấp độ thời điểm cũng cảm giác được qua, Dương Thúc thực lực, tuyệt đối không phải cùng chính mình một cấp độ, một cái cấp bậc đấy. Có thể nói, Dương Thúc cái loại người này, tự nhiên là tuyệt sẽ không tại những địa phương nhỏ bé này dừng lại đấy. Tự nhiên là càng thêm sẽ không đi chờ Hàn Sơn, mà ở thiên đông quốc vương đô thoáng một phát tiểu ngây ngốc 2 năm. Bất quá, tuy nhiên biết rõ, chính mình việc này rất có thể hội không thấy được hai người. Có thể Hàn Sơn hay vẫn là không khỏi thúc dục vừa xuống xe phu, muốn lại đi xác nhận thoáng một phát. Vương đô bên trong, còn như cũng là như là trước kia một loại, phồn hoa vô cùng, bất quá so với Hàn Sơn lần trước đến thời điểm, cử hành võ đạo đại hội, nhưng lại nhiệt độ muốn xuống dưới một ít. Dạo chơi đi vào thành môn, Hàn Sơn nhìn về phía cái này quen thuộc đường đi. Tại trong vương đô này mặt, Hàn Sơn cũng là ở lại qua một thời gian ngắn. Lần này trở về, nhưng lại dùng một thân phận khác đến cư ngụ. Quen thuộc, Hàn Sơn đi tới trước kia cái kia phiến khu nhà cấp cao trang vi gù. Tại đây như cũng là rất thú tính cái này phiến người giàu có chỗ ở vẫn luôn là như vậy u tĩnh phấn hoa hơn nữa từng cái trang viên tầm đó đều cách bãi của hoa viên cây cối, cũng làm ra một ít cách đâm hiệu quả tùy tiện lựa chọn một gian Hàn Sơn thuê xuống dưới tại trên người của hắn còn để đó rất nhiều thiên đông quốc tiền những vật này đối với ở hiện tại Hàn Sơn mà nói muốn đạt được cực kỳ dễ dàng trên thế giới này thực lực vi tôn đã có thực lực là đã có hết thảy đối với những kim tệ này Hàn Sơn cũng là không thế nào coi trọng rồi đối với tu luyện giả mà nói một bản cao phẩm giai tu luyện bí tịch thậm chí là một cây dược liệu đều nếu so với những kim tệ này, muốn giá trị cực lớn hơn 1.000 vạn lần. Hiện tại Hàn Sơn ở lại trang viên, so với trước kia, không sai bịch nhiều. Cách cục cũng là không sai bịch nhiều. Hàn Sơn như cũng là lựa chọn một chỗ độc lập tiểu viện, đến làm vì chính mình hàng ngày ở lại cùng luyện công địa phương. bố trí tốt những này, Hàn Sơn vội vã theo chính mình trang viên đi tới, mà đi bộ hướng về phía mặt khác một chỗ trang viên vị trí. cái kia chỗ trang viên, tựa là lần trước, Hàn Sơn cùng Dương Thúc, Huyên Nhi bọn hắn chỗ ở. vừa so ngoài cửa, Hàn Sơn tựu đứng vững. cửa ra vào có hai cái tiểu đồng tại chơi đùa một nam một nữ, mà phía sau của bọn hắn, chắc thì là có thêm một cái đoan trang thành thục nữ tử, tại lặng lặng nhìn chăm chú lên cái này hai cái hải tử, hai cái hải tử đùa cao hứng hăng say, cục đá ném loạn, trong đó một khỏa vừa vặn đánh tới hướng đi bộ tới Hàn Sơn trên người, a, nàng kia kinh hô một tiếng, cũng là thật không ngờ cái này tiểu đồng chơi đùa cục đá, dĩ nhiên là đập trúng người. tại đây phiến trang viên khu vực ở lại người, phi phú tức quý, càng là có không ít cường đại tu luyện giả ở lại lấy, nếu như cho không nên dây vào người, vậy thì thật là tự dưng tai họa rồi, nàng Tia cũng là sững sờ ngẩn người sững sờ nhìn xem cục đá, bất đắc dĩ nhìn xem cục đá nện vào hàn sơn trên người. Bất quá dùng hàn sơn công lực như thế nào sẽ để cho cái này cục đá nện vào trên thân thể? Chỉ thấy một hồi cổ quái chấn động, hào quang lập lòe về sau, cục đá kia bỗng nhiên tầm đó biến thành một mảnh bụi mịn, mất rơi trên mặt đất rồi. cường đại tu luyện giả nữ tử liếc thấy ra hàn sơn thân phận, cũng thế, chỉ có cường đại tu luyện giả mới được là có thể khinh địch như vậy đem một cục đá biến thành bụi phấn rồi. vội vàng cái kia thành thục đoan trang nữ tử vội vàng đi lên xin lỗi, cái kia hai cái tiểu thái tử cũng là như phạm vào sai lầm một loại, theo sát cô gái này sau lưng, mang có chút tò mò cùng coi chừng, nhìn xem Hàn Sơn khuôn mặt. Hàn Sơn hiện tại thân phận là một trung nhân nhân, tự nhiên là lấy ra trung nhân nhân khí độ. Thiện tay xếp đặt bày, thất ý cũng không sử tình. Như vậy, cái kia đoan trang nữ tử như cũng là nhiều xin lỗi vài tiếng. Không có việc gì. Hàn Sơn nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, trong thanh âm cũng là có chứa đi một tí thành tục. Đây là Hàn Sơn cố ý làm được âm thanh hiệu, chỉ là dùng khí kình hơi chút tại trong cổ họng đã làm một ít động tác, thì đến được hiệu quả như vậy lại phối hợp thêm cái khuôn mặt kia trung niên nhân khuôn mặt lại để cho hắn lộ ra thập phần thành thủ cổ trọng lướt qua đoàn trang bọn nữ tử Hàn Sơn ánh mắt nhưng lại đã rơi vào phía sau bọn họ cái kia trang viên cửa ra vào chỗ này trang viên là các ngươi tại ở lại Hàn Sơn hỏi hướng về phía trước mắt cái này đoàn trang nữ tử nữ tử vội vàng đáp đúng vậy a cái này trang viên là chúng ta một nhà bốn khẩu ở lại tùy ý nhẹ gật đầu Hàn Sơn trong lòng cũng là có chút nổi lên chút ít thất vọng chỗ này trang viên dĩ nhiên là là cái này trước khi Hàn Sơn cùng Dương Thúc Huyên Nhi bọn hắn ở lại qua trang viên. Không nghĩ tới 2 năm thoáng qua một cái, Dương Thúc cũng là đã sớm đem chỗ này trang viên bán đi. Mà Dương Thúc, Huyên Nhi cùng Đại Kim Bảo, càng là đã chẳng biết đi đâu rồi. Tuy nhiên trước đây, Hàn Sơn không có làm qua hơn kỳ vọng, bất quá đợi đến lúc tin tức xác nhận, trong lòng cũng là có chút thất vọng đấy. Trên đường đi về nhà, Hàn Sơn trong lòng cũng là đang tự hỏi. Trước đây, Dương Thúc Cựu đã từng nói qua, Hàn Sơn tiến vào đến Nam Thạch Sơn về sau, cùng Dương Thúc bọn hắn gặp mặt, nhất định là thập phần gian nan. Khi đó, Dương Thúc Cựu đã từng nói qua, về sau gặp mặt, chỉ sợ cần nhờ duyên phận rồi. Hiện tại xem ra Thật đúng là chỉ có duyên phận, mới có thể gặp lại rồi. Trên đường đi về nhà, Hàn Sơn trong ốc, nhưng lại nhớ tới viên nhi cái kia bộ dáng khả ai đến. Về sau, còn nói không chính xác lúc nào mới có thể gặp lại đây này. Một ngày mới, sang sớm. Trong trang viên, gió nhẹ di động, trong lúc này hoàn cảnh rất tốt, khu rừng nhỏ xanh tươi, không khí cũng thập phần tươi mát. Hô hấp lấy như vậy không khí, cảm thụ được cái này tự nhiên hương vị, Hàn Sơn thời gian dần qua, theo trạng thái tu luyện bên trong thoát ly đi ra. Cái này từ lâu kinh đã trở thành Hàn Sơn đích thói quen hắn mỗi ngày đều xuất ra một bộ phận thời gian đến tu luyện, một mặt là củng cố thiên giai tầng giữa thực lực, một mặt khác là hắn đối với nhân tiên công pháp có chút hiểu ra. hiện tại Hàn Sơn thực lực là khí thiên công pháp đã là đột phá thiên giai tầng giữa, đạt đến thiên giai tầng thứ ba. thế nhưng mà nhân tiên công pháp nhưng lại như trước tại Hải Nhi quyển sách cũng không có theo khí thiên công pháp cùng một chỗ tăng lên. đây là bởi vì trước đây một thời gian ngắn, Hàn Sơn chủ yếu tu luyện tinh lực, đều là đặt ở khí thiên trên việc tu luyện, trữ vật thủ trạng bên trong đích những đặc thù kia tài liệu cùng bà mối, Hàn Sơn cũng là dùng đi không ít. lúc này mới tích lũy tháng ngày lại để cho hàn khí thiên công pháp rất là tiến bộ. Thế nhưng mà nhân thiên tu luyện công pháp lên, tụi xa xa không bằng khí thiên công pháp ở dưới công phu nhiều hơn. Bất quá Hàn Sơn phát hiện, chỉ cần là hàn khí thiên công pháp lên rồi, thực lực bản thân đề cao, đối với khí cảnh nguyên tố cảm ứng đề cao về sau, nhân thiên công pháp, vậy mà cũng là có dục dịch cảm giác. Nếu như nói trước đây nhân thiên công pháp tụi Như cùng là ao tù nước động một loại, nhất định phải Hàn Sơn đi chủ động tu luyện mới có một điểm khởi sắc. Như vậy hiện tại nhân thiên công pháp tụi Như cùng là chính mình yêu cầu tiến tới đồng dạng, mình muốn lại tăng một tầng đồng dạng. Chỉ cần Hàn Sơn đi chuyên chú tu luyện rồi, như vậy Nhân Tiên công pháp sẽ dùng một cái tốc độ cực nhanh, bay lên. Cơ hội tốt như vậy, tự nhiên là cầu còn không được. Tại Đả Thông Sơn mạch bên trong thời điểm, Hàn Sơn bao nhiêu lần muốn tăng lên Nhân Tiên công pháp thực lực, không biết làm sao luôn không được phương pháp. Hiện tại đã có cơ hội tốt như vậy, tự nhiên là không thể bỏ tha, muốn nắm chặt rồi. Về phần Tiên Dụ sự tình, ta thêm chút tìm hiểu thoáng một phát, gần đây Thiên Đông Quốc bên trong cũng không có đại sự phát sinh, ngày đó Dụe chắc có lẽ không tại trong thời gian ngắn tới đây Thiên Đông Quốc vùng độ, ta tạm thời lợi dụng cơ hội này đem Nhân Thiên công pháp tu luyện thoáng một phát, làm tiếp bước tiếp theo ý định. Hàn Sơn biết rõ, mọi sự tu luyện trọng yếu nhất, mà hắn có loại này vội vàng muốn tu luyện, muốn đột phá nghi cách, càng là cầu còn không được, hiện tại đã có, tự nhiên muốn tận lực trước làm chuyện này, nếu như người nọ quyển sách công pháp tại đã qua trong khoảng thời gian này về sau, đã không có loại cảm giác này, cái kia Hàn Sơn muốn tăng lên Nhân Thiên công pháp, tự lại phiền toái. Lập tức, ở này ở giữa thiên địa, Hàn Sơn khoanh chân ngồi xuống. Cảm thụ được gió nhẹ quét, sau lưng cách đó không xa, cái kia khu rừng nhỏ xa xa tiếng vang, trong lỗ mũi, là nhàn nhạt tây chốc mùi thơm nương theo lấy những này, Hàn Sơn tiến vào đã đến Nhân Tiên tu luyện chính giữa. Nhân Tiên tu luyện cũng không giống với Khí thiên. Nhân Tiên là tối trọng yếu nhất một bước ở chỗ luyện thể, mà ở nội kình cấp độ thời điểm, luyện thể chủ yếu thông qua tu luyện ngoại công đến đề cao. Bất quá đã đến thiên giai cấp độ về sau, luyện thể tiểu biến đã trở thành rèn luyện, tinh luyện. Lợi dụng ở giữa thiên địa nguyên tố tinh hoa đối với thân thể tiến hành rèn luyện. Cái này là Nhân Tiên nguyên lý. Khí thiên hấp thu, Nhân Tiên lợi dụng. Trong đột viện, Hàn Sơn cảnh vật xung quanh lập tức đã xảy ra một chút biến hóa. Đầu tiên, tích mại bên ngoài là Hàn Sơn thiết lập hạ đích hộ thể năng lượng tầng. Cái này nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu vàng. Tại mỗi một lần Hàn Sơn lúc tu luyện, luôn nổi lên bảo hộ cảnh giới tác dụng. Mà bên trong những thuộc tính kia nguyên tố cũng là theo Hàn Sơn tu luyện bắt đầu, mà đã xảy ra một chút biến hóa. Không còn là trước kia cái kia tán loạn không trừng đấy, mà là bắt đầu chậm rãi hướng phía Hàn Sơn thân thể tới gần. Người này quyển sách công pháp như là khí thiên công pháp đồng dạng, không có thuộc tính ở giữa hạn chế. Như hắn tu luyện của hắn người, bởi vì thuộc tính hạn chế, cái kia lúc tu luyện chỉ có thể đủ cảm ứng một loại nguyên tố là tại dùng ở giữa thiên địa, một phần 5 năng lượng tu luyện. Thế nhưng mà Hàn Sơn công pháp, vô luận là nhân thiên hay vẫn là khí thiên, đều không có thuộc tính phân chia, chỉ cần là nguyên tố thuộc tính sẽ cho hắn mang đến đề cao. Cho nên tu luyện của hắn, kỳ thật nếu so với người khác phải nhanh không ít. Chương 173, ôm cây okay Lợi thỏ. Với tư cách Triều Thiên Tông một cái nhân vật trọng yếu, thiên duệ cái này áo đỏ chấp sự, tại một loại dưới tình huống, là sẽ không dễ dàng đến thiên Đông Quốc vương đô đấy. Thậm chí rất có thể, cái này thiên duệ đã là tiến nhập 10 năm bế quan, trừ phi có chuyện trọng yếu gì tình nếu không là sẽ không ra đến đấy. đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại trong đó tình huống. bất quá, bất luận là Thiên Duệ lúc nào đến Thiên Đông Quốc Vương đô, Hàn Sơn cũng chỉ có chờ đợi phần. nếu như chờ một tháng không được, sẽ chờ một năm, còn không được, sẽ chờ mười năm. Dùng hiện tại Hàn Sơn thực lực, muốn giết chết Thiên Duệ, chỉ có thể đủ tại đây Thiên Đông Quốc Vương đô động thủ. dù sao, Dung Hàn Sơn biết, hắn biết rõ Thiên Duệ khả năng đi địa phương, ngoại trừ triều Thiên Tông bên ngoài, cũng chỉ có cái này Thiên Đông Quốc Vương đô rồi. Hàn Sơn tại cái này trong trang viên, tiếp tục hắn tu hành, đối với trên việc tu luyện. Ngược lại là một chút cũng không chậm trễ. Với hắn mà nói, cũng chỉ là theo Đại Đồng Sơn bên trong tu luyện, biến thành vi là ở Thiên Đông Quốc Vương Đô bên trong tu luyện rồi. Ngoại trừ mỗi ngày muốn đeo tốt mặt nạ ra người bên ngoài, cái này sinh hoạt cùng tại Đại Đồng Sơn trong núi sâu, thật đúng là không có gì đại khác nhau. Dù sao nhân Thiên công pháp còn cần không ít thời gian đến tu luyện, Hàn Sơn cũng mà bắt đầu hắn tại Thiên Đông Quốc Vương Đô bên trong con đường tu hành. Triều Thiên Tông một chỗ. Một cái tắt đập nát một chỉ màu xanh lá chén trà, thiên duệ túi người xem hướng người phía dưới. Như cũng là không có một điểm tin tức. Cái kia người phía dưới đang mặc một thân hắc y, hiện nhiên là thiên duệ cấp dưới, chính cung kính cúi đầu, căn bản không dám nâng lên đến cùng thiên duệ đối mặt. Hiện tại thiên duệ, tuy nhiên thoạt nhìn sợi tóc có chút pha tạp, lộ ra có chút lao nhân thái, thế nhưng mà ánh mắt nhưng lại lăng lệ ác liệt có chút dò người. Số 6. Thiên duệ trầm ngâm trong chốc lát, rốt cục lại một lần nữa mở miệng. "Ngươi cho ta phối hợp cung long trí tiểu tử kia, hảo hảo, cẩn thận điều tra. Ta cũng không tin hội tra không xuất ra một người đến." Phía dưới cái kia gọi số 6 hắc y nhân vội vàng nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên hắn lại là nói, "Đại nhân, có không có khả năng cái kia Hàn Sơn đã sớm đã đi ra cái này Thiên Đông Quốc đi quốc gia khác Thiên Duệ trầm tư một hồi nhưng lại trầm rãi lắc đầu lượng hắn một cái chỉ tới Thiên Giai sơ cấp giai đoạn tu luyện giả cũng không có lớn như vậy đạm lượng trước mắt đến xem thân phận của hắn như cũng là Nam Thạch Sơn người nếu như hắn thật sự có mệnh có thể theo Đại Đồng Sơn bên trong đi tới cái kia lựa chọn của hắn cái thứ nhất tất nhiên là Nam Thạch Sơn hoặc là là đi trước Thiên Đông Quốc làm một phen tiếp tế tìm hiểu lại trở lại Nam Thạch Sơn mà chúng ta lại là có thể vừa mới tại hắn tìm hiểu thời điểm chỉ một lần hành động bắt được hắn. phía dưới Hắc Y Nhân nghe xong liền vội vàng gật đầu. Đại nhân minh xét. Ân. Thiên Duệ nhẹ nhàng lừ một tiếng. khoát tay áo. đối với cái kia số 6 nói ra, ngươi đi xuống trước đi. nhớ kỹ muốn phối hợp tốt cùng Long Chí. dưới tay hắn cái đám kia mực vệ nhân số phần đông cũng có thể phát ra nổi nhất định được tác dụng. vâng, đã minh bạch. Hắc Y Nhân vội vàng cứng ngắc thanh âm. tại một mảnh khói đen ở bên trong biến mất ngay tại chỗ. tại trong trang viên, an tâm tu luyện Hàn Sơn, nhưng lại không biết những chuyện này. gần đoạn thời gian, tất cả của hắn bộ tinh lực đều là dùng tại nhân thiên tu luyện công pháp thượng diện. Nhân thiên công pháp vốn thuộc về luyện thể ngoại công, là một loại cực kỳ cường hành bá đạo công pháp, dựa vào hấp thu ngoại giới nguyên tố thuộc tính, đến cường hóa bản thân thân thể công pháp. Tại đây khu rừng nhỏ bên cạnh, hàn sơn quanh thân nguyên tố bắt đầu khởi động, mà những thuộc tính kia, nhưng lại không có dừng lại một khắc, cũng cũng không có tiến vào đến hàn sơn trong thân thể. Nếu như là khí thiên tu luyện công pháp, tựa là hấp thu những nguyên tố này thuộc tính, mà nhân thiên tu luyện công pháp, nhưng lại đem những nguyên tố này thuộc tính khống chế tiến vào đến trong thân thể, loại bỏ biến đổi, gien luyện một lần thân thể về sau lần nữa đem dư thừa nguyên tố thuộc tính thải về hồi trong tự nhiên, lại nói tiếp là tiếp theo hấp thu rèn luyện, như thế lặp lại tuần hoàn. Hàn Sơn thân thể cũng là theo như vậy vòng đi vòng lại tu luyện, mà trở nên càng phát ra cường tráng. Thậm chí còn thân thể của hắn trung bình đã bắt đầu xuất hiện một loại trong suốt ánh sáng nhạt. Cái này tại đen kịt buổi tối thực tế rõ ràng, Hàn Sơn cả người tiểu như cùng là một cái đom đóm một loại loại sáng. Bất quá hắn tia sáng này lại không phải đặc biệt sáng, ngược lại cũng sẽ không khiến cho địa phương khác người chú ý. Tại loại tu luyện này bên trong, thời gian cũng nhanh chóng trôi qua. Mười ngày sau, Khuynh Chân Tinh tọa Hàn Sơn mới tại bỗng nhiên tầm đó tỉnh táo lại. Tựa hồ sắp đột phá, còn kém cuối cùng một tầng. Tại phát hiện điểm này thời điểm, Hàn Sơn trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Hắn cũng thật không ngờ, chính mình Nhân Tiên công pháp tu luyện dĩ nhiên là như thế thông. Tựa hồ, cái này Nhân Tiên công pháp như thế thông, cùng Khí Thiên công pháp thực lực đẳng cấp đề cao là có quan hệ đấy. Mà Hàn Sơn trong đầu cũng là thoáng hiện qua như vậy một cái người can đảm suy đoán. Cái này Nhân Tiên công pháp cùng Khí Thiên công pháp tầm đó, tất nhiên là có liên hệ đấy. Hắn một người trong đẳng cấp cấp độ cao. Như vậy mặt khác một tầng, cũng là hội tùy theo càng nhanh hơn tăng lên đi lên. Như vậy suy đoán, cũng không phải không hề có đạo lý đấy. Tại thực lực của hắn còn chỉ có thiên giai sơ cấp cấp độ thời điểm, bất luận là khí thiên hay vẫn là nhân thiên công pháp, Hàn Sơn đều cảm giác được một loại vô lực cảm giác, tựa hồ hai chủng công pháp muốn tu luyện, đều cần rất dài thời gian mới được. Mà Hàn Sơn bởi vì trong tay có được phần đông tài liệu cùng bảo vật, tu luyện khởi khí thiên công pháp đến, hội càng thêm thuận buồm xuôi gió, hơn nữa cho tới bây giờ giai đoạn này, Hàn Sơn phát hiện mình cũng là đối với nguyên tố khí kình có đặc biệt yêu thích. Lúc này mới lựa chọn trước tu luyện Khí Thiên công pháp. Cái này một tu luyện, tiểu dùng đi tiếp cận 2 năm thời gian. Mấy ngày nay tu luyện Nhân Thiên công pháp, có lẽ là đã nhận được Khí Thiên phúc âm, dĩ nhiên là chi dụng hơn 10 ngày thời gian thì đến được đột phá cánh cửa. Tại kế tiếp, Hàn Sơn chỉ cần một lần đột phá thì có thể làm cho Nhân Thiên công pháp cũng đạt tới Thiên giai trung cấp cấp độ. Chỉ thiếu chút nữa rồi. Nguyệt quang thời gian dần qua nghiêng bỏ ra đến, rơi xuống Hàn Sơn trên người. Không biết, phụ thân bọn hắn ra sao? Chứng kiến cái này ấm áp nguyệt quang, Hàn Sơn nhưng lại đột nhiên vang lên hàn gia những người kia. Ba năm qua đi, những tộc nhân kia hiện tại như thế nào, Hàn Sơn rất muốn biết. Tại dược trong cốc sẽ không bị Thiên Duệ bọn hắn phát hiện, ngược lại cũng sẽ không biết gặp được nguy hiểm gì. Hàn Sơn biết rõ, các tộc nhân của hắn thực lực đều thập phần thấp, thậm chí Thiên giai thực lực cũng chỉ có nhị ca cùng Hạ Lão hai người, những người khác nhưng lại không biết có hay không gần đây đột phá đấy. Nghĩ tới đây, một loại nhớ nhà cảm xúc rất nhanh ở Hàn Sơn trong đầu lan tràn ra. Thế nhưng mà, tại giải quyết Thiên Duệ chuyện này trước khi, Hàn Sơn vẫn không thể đủ trở về. Hắn không thể đem nguy hiểm mang về cho dược cốc bên trong đích các tộc nhân. Tại lúc trước chuyển làm thuốc độc, vốn chính là vì ẩn nấp, nếu như Hàn Sơn tùy tiện trở về, không cẩn thận bị người theo dõi rồi, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Bất quá nói cho cùng, Dược Cốc cũng không phải một cái không sơ hở tí nào đích phương pháp xử lý, cũng chỉ có thể đủ xem như một cái chất trung lựa chọn mà thôi. Là lúc trước thật sự là sợ gặp được nguy hiểm, mà áp dụng một cái biện pháp. Dù sao, người của Hàn gia cũng là cần cùng mọi giới trao đổi đấy. Tối thiểu nhất, Hàn gia cần sinh sôi nảy nở số giới, cần phải cùng mọi giới người có một cái cùng xuất hiện. Không thể một mặt đứng ở dược trong cốc. Người Hàn gia khẩu cũng không nhiều, mặc dù là hơn nữa những nguyện ý kia theo vào Trang Đinh bọn hộ vệ, nhân số cũng không có bao nhiêu. Chỉ cần tại đứng ở dược trong cốc, nghỉ ngơi lấy lại sức, dựa vào nhị ca cùng hạ lao hai người thực lực, là tuyệt đối không có vấn đề đấy. Nhưng là muốn muốn lớn mạnh Hàn gia, thậm chí sinh sôi nảy nở xuống dưới, cũng không thể lại để cho Hàn gia tiếp tục lại đứng ở dược trong cốc. Đợi ta giết chết Thiên Duệ, giải quyết chuyện nơi đây, trở về đi xem phụ thân bọn hắn. Thuận tiện cũng cho Hàn gia tìm một cái đường ra. Hàn Sơn ý định là muốn cho toàn bộ Hàn gia lại thấy ánh mặt trời cũng chỉ muốn giải quyết thiên duệ tiên địch nhân này, cái kia hàn gia tiểu tuyệt đối không có gặp nguy hiểm đáng nói. thế nhưng mà hàn sơn cũng biết, thiên duệ sau lưng là cả triều thiên tông, giết chết thiên duệ, triều thiên tông tất nhiên sẽ không thôi, cũng sẽ không biết xử lý lệnh vứt tới bỏ qua. hàn sơn giết thiên duệ, tất nhiên tiểu là cùng cả cái triều thiên tông kết thủ. cho nên hàn sơn còn cần muốn một cái vạn toàn biện pháp, đã có thể bảo trụ chính mình cùng người hàn gia thánh mạng, lại có thể đủ giết chết thiên duệ, giải quyết cái này hậu họa. bất quá mặc dù là về sau, hàn sơn thật sự không cách nào tại đây thiên đông quốc dừng chân rồi cái kia Hàn Sơn cũng sẽ biết đem Hàn Gia An bài đến hắn quốc gia của hắn đi. tại trong Thiên Đông quốc này mặt, triều Thiên Tông là số một số hai đại môn phái, thậm chí còn Hoàng Thất Cung gia cũng là triều Thiên Tông một cái chi nhánh. thế nhưng mà tại quốc gia khác, triều Thiên Tông thế lực lại là hoàn toàn không có tham gia. cái này là Hàn Sơn cuối cùng ý định. nếu như đến lúc đó thật sự bức bách tới đó, Hàn Sơn cũng chỉ có đi cái này một đầu đường ra rồi. Sương mù Nguyệt Quang bên trong, Hàn Sơn thêm chút sửa sang lại về sau, lại một lần tiến vào đã đến trong khi tu luyện. hắn vội vàng cần thực lực của mình trở nên càng cao hơn đường. Dù sao phía sau của hắn còn có toàn cả gia tộc, tại tu luyện đồng thời, Hàn Sơn vẫn còn chú ý Vương đô sở hữu đại sự. Theo những đại sự này trọng yếu trình độ, Hàn Sơn mà có thể thêm chút phán đoán, nhìn Thiên Duệ sẽ tới hay không. Hoàng cung trọng địa cũng là Hàn Sơn trọng điểm chú ý đối tượng. Lần trước Thiên Duệ cùng cung Long Chí chạm mặt là trong hoàng cung, nếu như hai người lại một lần nữa chạm mặt, tại đồng nhất địa điểm có thể sẽ rất cao. Cái kia chỗ trước kia chạm mặt địa phương cũng đã trở thành Hàn Sơn trọng điểm chú ý đối tượng. Dùng Hàn Sơn xem nghe người nào trong Vương đô này mặt còn không có có hắn nhìn không tới. Nghe không được địa phương. Chỉ có điều, Hàn Sơn dù sao vẫn là cần muốn xuất ra đại lượng thời gian đến tu luyện, không cách nào làm được chỗ có thời gian đều dùng để giám thị. Cho nên, mỗi ngày cố định thời gian, Hàn Sơn đều biết dùng xem nghe vừa nào, đến dò xét mấy cái trọng yếu địa phương. Thiên Đông quốc hoàn cùng, bên trong tự nhiên không thiếu khuyết cao thủ, thế nhưng mà những cao thủ kia thực lực so về Hàn Sơn đến, nhưng lại muốn kém xa rồi. Thiên giai trung cấp cấp độ cao thủ thì có tư cách tại trong Thiên Đông quốc này mặt khai tông lập phái rồi, cái này cấp độ người thì sẽ không có người sẽ đi nghĩ đến cho một cái quốc vương xung làm hộ vệ đấy. Trong hoàng cung mạnh nhất cao thủ cũng chỉ là một cái thiên giai một cấp mà thôi. Thực lực này, so về rất nhiều nam Thạch Sơn cùng Triều Thiên tông cấp thấp đệ tử đều thì không bằng. Tu luyện giả truy cầu phần lớn là tại trên thực lực, chịu trong hoàng cung sung làm hộ vệ, như vậy tu luyện giả cũng phần lớn là cảm giác đột phá vô vọng, đối với kiếp này đời sau không có quá nhiều kỳ vọng, mới như vậy hưởng thụ thế tục sung sướng đi đấy. Theo Hàn Sơn dò xét, rất nhanh, hắn liền phát hiện vài món đại sự. Chương 174, đấu giá hội bằng chứng. Đấu giá hội, tu luyện giả cử hành hay sao? Mấy ngày hôm trước Hàn Sơn dĩ nhiên là phát hiện tin tức như vậy. Đây cũng là ngẫu nhiên tầm đó mới phát hiện, lúc kia, Hàn Sơn đang tại dùng xem nghe huyền ảo, giáng thị lấy trong hoàng cung, nhưng lại không nghĩ tới, vậy mà đã lấy được tin tức này. Đối với đấu giá hội, Hàn Sơn cũng nhiều từng nghe nói qua. Trên thế giới này, kỳ chân dị vật có rất nhiều, mà đấu giá hội thì là lưu thông những kỳ chân này dị vật trọng yếu nhất địa phương. Trong lúc nhất thời, Hàn Sơn đối với cái này đấu giá hội cũng là có một ít hứng thú. Từ lần trước nghe lén chính giữa, Hàn Sơn cũng là đã sớm tìm hiểu rõ ràng cái này đấu giá hội thời gian cùng địa điểm chỗ. Thời gian ngay tại 2 ngày sau, mà địa điểm thì là tại Vương Đô phòng đấu giá. Cái này Vương Đô phòng đấu giá, nghe nói thế lực sau lưng là thành viên hoàn thất. Hậu trường cường ngạnh vô cùng, cho nên cái này Vương Đô phòng đấu giá, từ khi khai trương đến nay, còn chưa từng có phát sinh qua bị trộm bị đoạt sự tình.